t r ư nước thôn tiên rồi. n thôn tiên sông n g hút hồ cho khô lô, rồi. ư sông nhân quả trần lan nghe nói sắc mặt xưng sở cái này không phải liền là đại tráng nói qua nhân quả hà nha trong truyền thuyết bị người uống cạn chẳng lẽ cũng là tôn nộ g không làm có điều ta lấy nước sông nhân quả thời điểm xuất hiện một số khúc nhạc dạo ngắn tôn nộ g không gãi gãi đầu lung t u n g nói cái gì khúc nhạc dạo ngắn nam nhân nghi hoặc hỏi đầu kia nước sông nhân quả là có thân sông hắn không chịu cho ta lấy nước sông ta liền cùng hắn đánh một trận cái này ta rõ ràng đầu kia sông thần sông có vẻ như chỉ là tiên đế cảnh đúng cho nên ta rất nhẹ nhàng l i ề n thắng nhưng rất nhanh lại có rất nhiều cường giả đến ngăn cả ta ta trong cơn tức giận ta dùng p h á p bảo đem chọn con sông đều hút khô rồi nói xong tôn nộ g không biến ra một cái đầu gỗ h ồ lô đây là ta ngẫu nhiên đoạt được thiên đạo trí bảo thôn tiên h h ồ lô có thể thôn phệ vạn vật cất giữ trong bên trong còn có thể dùng nó luyện hóa nhân quả hà đã toàn bộ ở bên trong ngay vậy nam nhân có chút xấu hổ trần lan cũng giống như thế vốn cho rằng nhân quả hà là bị uống cạn nhưng không nghĩ tới là bị tôn nộ không dùng phát bảo hút khô một giọt cũng không lưu lại có thể tôn nộ g không cử động này vì cái gì không có người biết đâu ngược lại truyền đến địa phương khác là bị một vị nào đó cường giả hơi khô sẽ không phải là loại chuyện này quá mất mặt những cái kia thủ hộ nhân quả hà người không có ý định ngoại truyền a không có suy nghĩ nhiều trần lan tiếp tục xem trong kính hình ảnh nam nhân đã tiếp nhận một hồ lô hắn mở ra hồ lô đầu r ỗ i cái mui đi qua hít hà chật gật đầu nói là nước sông nhân quả cảm ơn ngươi tôn nộ g không không khách khí ngươi muốn nước sông nhân quả là vì thoát khỏi trên người nhân quả theo mà tránh được thế giới luân hồi sao có thể nói là đi cũng có thể nói không phải nam nhân mở miệng nói từ trong ngực lấy ra một gốc linh thảo cái này là vật gì tôn nộ g không hỏi vong tình thảo nam nhân cười nói đem vong tình thảo bỏ vào thôn thiên hồ lô bên trong vong tình thảo là vật gì chưa từng nghe tới tôn nộ g không gãi đầu một cái nghi hoặc hỏi hắn chưa từng nghe qua loại linh thảo này việc đã đến nước này ta cũng ăn ngay nói thật đi ta cần nước sông nhân quả tăng thêm v o n g tình thảo để cho ta quên mất thế gian tất cả cảm tình đi trừ một thế này nhân quả bắt đầu lại từ đầu bắt đầu lại từ đầu, đầu thai chuyển thế sao tôn nộ không hỏi không kém bao nhiêu đâu nhưng cách làm này có cực lớn hay hại chờ ta lần nữa thức tỉnh thời điểm ta có khả năng sẽ gánh chịu tất cả n h â n quả không biết có được hay không vì sao muốn làm như vậy ngươi là vô thượng đại đế trốn qua thế giới luân hồi không phải rất nhẹ nhàng sao không ta không muốn chạy trốn thoát cái gì thế giới luân hồi ta nghĩ chung kết nó cái này hại người thế giới luân hồi lẽ ra không nên tồn tại đều là những cái kia t ạ p trùng làm ra mầm t h a i vạn nếu như không phải bọn hắn người người đều có thể sống rất khá đệ đệ ta hắn cũng có thể sống rất khá tâm tình của nam nhân càng ngày càng kích động sau cùng thậm chí là hết ra tôn nộ không làm xứng sở h ắ ngơ n ngác nhìn nam nhân ý thức được là mình nói sai khơi gợi lên nam nhân thương tâm chuyện cũ thật xin lỗi không không trách ngươi là ta quá kích động ta có thể nhờ ngươi một việc sao tôn nộ g không nam nhân lắc đầu khẩn cầu ngươi nói chỉ cần ta có thể làm được ta dùng đại dự ngôn thuật tính qua ngàn năm sau thế giới luân hồi liền sẽ đến đến lúc đó thế giới đem bắt đầu lại từ đầu khi đó vẫn chưa có người nào loại xuất hiện nhưng ở một số năm sau nhân loại văn minh sẽ lại xuất hiện có thể đã không còn là tu tiên văn minh ngay vậy trần lan chấn động trong lòng nam nhân này có thể tiên đoán hẳn hẳn là vị kệ giữ n g ô n ra cái kia nói cho phạm dạo nhường nó ngủ s a y dựng luân ra cái kia muốn tỉnh lại cựu thế giới ký ức không ngừng lộ ra trước kia chuyện người thần bí đến nơi đây chân tướng rõ ràng có ý tứ gì không còn là tu tiên văn minh cái kia thế giới sau này là dạng gì tôn nộ g không kinh ngạc hỏi hắn không dám tưởng tượng tương lai thế giới là dạng gì vốn cho rằng tương lai là thiên địa pháp tác hoàn thiện thế giới nhưng hiện tại xem ra tựa hồ càng kém một cái không có chút nào linh khí thế giới chỉ có người bình thường nhưng vẫn như cũ chạy không khỏi thế giới luân hồi nam nhân thở dài tôn nộ không hai mắt thất thần tuyệt vọng ngồi xuống lẩm bẩm nói cho dù dạng này thế giới luân hồi vẫn như cũ không chịu thả qua nhân loại sao chúng ta thật không có hy vọng sao không có hy vọng ta chính là vì cái này mà đến nam nhân cảm xúc lần nữa kích động lên chúng ta đợi vào n ă m liền vì cái này mà đến nói xong nam nhân theo biến thành một cái cùng loại với bóng đá hình cầu đen thui nhưng rất kỳ quái viên này cầu như tâm v ẩ n giống như đang nhảy lên kịch liệt chập trùng cái này là vật gì tôn nộ g không ngạc nhiên đụng một cái hình cầu nghi hoặc hỏi thế giới bản nguyên hình ảnh đến nơi đây lần nữa im bặt mà dừng trần lan nhất thời tức giận đến bó tay rồi loại cảm giác này thật giống như đọc tiểu thuyết nhìn đến cao hứng đột nhiên không có tác giả còn hết lần này tới lần khác đoạn trương đoạn tại vị trí then chốt một dạng phiền chết hắn có chút phiền c h á n g i ọ t rơi một giọt máu tươi cấp thiết nghĩ muốn sau khi biết tục kết quả nhưng làm máu tươi nhỏ xuống đi thời điểm lại là cùng trước đó hoàn toàn cảnh tượng bất đồng lần này là thật như máu tươi nhỏ tại trên gương một dạng chậm rãi t u ố t xuống Ừm. tấm món tấm Mặc Trần thành thông Lan nghi ngờ đụng vào tấm gương, món pháp bảo này biến thành phổ thông tấm gương. pháp phổ vào bảo dù tại h u y ề n trần giới liền tồn tại vô thượng đại đế vị này đại đế khả năng không chết cũng có thể đã chết nhưng rất hiển nhiên tôn ngộ không không chết hắn vô cùng có khả năng sống đến nay dù sao hạo tiên h khuyển nói qua tôn ngộ không chỉ là mất tích cũng không phải tử vong lại thêm những cái k i a đoạn ngắn hẳn là tôn ngộ không đột phá thiên đế sau sự tình cái k i a nam nhân sẽ là ai chứ trần lan trong mối vẫn không có cách giải chờ hắn nghiên cứu ra cái gương này tác dụng là hắn biết d i ệ t quỷ hiệp hội mọi người còn chưa rời đi ngay tại quét sạch chiến trường những cái tia thi thể khắp nơi đã sớm bị bọn hắn dọn dẹp sạch sẽ Các người nói vị tiêu tiêu giao tiền bối đến cùng là ai à thực lực của hắn thật là khủng khiếp a đúng à một chiêu dây chuẩn đế một chiêu dây mười cái đại đế cái này không khỏi quá bất hợp lý đi không biết vị tiền bối k i ê u cảnh giới là cái gì đây là đại đế còn là tiền đế nghe nói lý quân bọn hắn cùng tiền bối rất quen bằng không hỏi bọn họ một chút ta mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm t r ầ n lan trọng mới xuất hiện tại bọn hắn trước mặt nhìn đến t r ầ n lan mọi người thân thể chấn động vội vàng t r ă m miệng một lời tiền bối tốt thứ này về sau diện quỷ hiệp hội đội thành tiêu giao t ô n g trấn lan nhàn nhạt mở miệng đây không phải thương lượng cũng không phải kiến nghị gì mà là để phân p h ó ngay vậy mọi người đưa mắt nhìn nhau đều là sai cứ thế nhưng rất nhanh nghĩ rõ ràng trong này h à n g nghĩa mừng rỡ như đ i ê n vâng tiền bối tiền bối đây là dự định hợp nhất bọn h ắ n à mặc dù chết một cái hội trưởng nhưng bây giờ tới một cái so hội trưởng còn mạnh hơn cường giả đại gia liền không có thương tâm như vậy c h ư n một trăm bảy mươi sáu chuẩn bị khai mở thông đạo c h ư n một trăm bảy mươi sáu chuẩn bị khai mở thông đạo thấy mọi người như thế thức thời đáp ứng trần lan khẽ gật đầu tiếp tục nói ta đến từ lam tinh chỗ đó cùng các ngươi nơi này không giống nhau ta phát hiện các ngươi nơi này cảnh giới bất đồng các ngươi là chuẩn đế đại đế tiên đế sau đó liền không có đúng vậy hắn theo cái kia chuẩn đế trong trí nhớ biết được nơi này so làm tinh nhiều một cảnh giới tên là đại đế rất kỳ quái chỗ hắn tại chuẩn đế phía trên cùng tiên đế phía dưới vị trí trung tâm có thể hết lần này tới lần khác cảnh giới này lại rất có phân lượng có thể nhẹ nhõm đánh bại chuẩn đế lại đánh không lại tiên đế có lẽ là nơi này tiên địa pháp tắc không giống nhau nhiều một cảnh giới đến mức cái khác cảnh giới liền không có biến các ngươi công pháp ta xem qua chỉ cần đem cải tiến liền có thể trở thành công pháp mới đây là ta cải tiến sau công pháp trần lan trong nháy mắt ở giữa vô số đạo linh quang chui vào mọi người náo hải đó là một phần toàn công pháp mới có thể cho bọn hắn hấp thu những này âm lực không có bất kỳ cái gì hậu di chứng phi thường thích hợp cái thế giới này mà lại môn công pháp này có thể cùng những công pháp khác kiêm dùng cho dù đồng tu hai môn công pháp đều không có sự tỉnh bất quá môn công pháp này chỉ có thể hấp thu âm khí không hấp thu được linh khí là cái thế giới này chuyên trúc công pháp thật cường đại công pháp mặc dù là vận dụng không có gì khác biệt nhưng là hấp thu âm khí lại nhiều không chỉ gấp mười lần tiêu giao tiền bối cái này cái nào là cải tiến q u y ế t điểm đơn giản cũng là tăng cường a quá ngưỡ bức ta cảm giác cảnh giới của ta chẳng mấy chốc sẽ đột phá hiện tại không cần sợ hãi có thể tự do tự tại đột phá cảm tạ tiêu g i a o tiền bối lần này đã cứu chúng ta chính là chúng ta tái tạo phụ mẫu a có môn công pháp này ta tin tưởng không ra vào năm ta tuyệt đối có thể đột phá đến tiên đế suy nghĩ một chút được thiên tư không được làm sao đều không đột phá nổi tiên đế ánh mắt mọi người lửa nóng nhìn lấy trần lan thật giống như tại nhìn mình cha mẹ một dạng đợi chút nữa ta sẽ mở ra không gian thông đạo liên thông thế giới của ta các người đến lúc đó có thể qua đi chơi trần lan nhàn nhạt mở miệng hắn muốn đánh thông không gian thông đạo nhường song phương thế giới người lai vãng có thể xúc tiến đại gia tu luyện lời này vừa nói ra toàn trường lặng ngắt như tờ tất cả mọi người hoài nghi là không phải mình nghe lầm tiêu g i a o tiền bối lại muốn đả thông không gian thông đạo kết nối hai thế giới loại chuyện này đều không có người thử qua không gian thông đạo vẫn luôn là tùy cơ xuất hiện bọn hắn chỉ có thể vào không thể ra chẳng lẽ lại tiêu g i a o tiền bối đã cầm giữ có không gian đại đạo lực lượng sao mọi người không nói gì mà chính là ăn ý lui về sau mấy ngàn thước chờ đợi trần lan động tác kế tiếp để bọn hắn ngoài ý liệu là trần lan chỉ là nhẹ nhàng nâng nhấc lông mày một cái không gian thông đạo trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn là chỉ có thể chứa đựng hắn một người không gian thông đạo không nhìn thấy bên trong có cái gì chỉ là một mảnh đen kịt trần lan cất bước đi vào biến mất không thấy gì nữa không gian thông đạo lập tức đóng lại tận mắt nhìn thấy trần lan biến mất mọi người vội vàng chạy tới biểu lộ kinh ngạc s ở lấy cái kia một mảnh không khí ngoa t à o thật là không gian thông đạo đại lão cũng là đại lão nhẹ nhõm liền nắm giữ mãnh liệt như vậy đại đạo không biết đại lão là không là từ cái nào thế giới tới hy vọng là đa ma lý lạp ô tạp tạp thế giới tới chờ một chút ngươi nói là cái gì ngôn ngữ lặp lại lần nữa cũng là đa ma lý lạp ngừng đừng nói nữa thứ độ gì à khó như vậy nhớ không bằng ta tạp la lai một sợ vương ủy thổ thế giới dễ nhớ đi các ngươi đều đừng nói đối phương đều một cái dạng một bên khác hoa h ạ trần lan trở lại tông chủ điện hắn ở bên kia vượt qua hai ngày bên này lại chỉ là đi qua hai phút đồng hồ cái này thời gian lưu tốc thật quá bất hợp lý bất quá dạng này cũng tốt chỗ đó có thể làm đại gia nhanh chóng tăng thực lực lên địa phương ở nơi đó đ ố i một tháng trở lại bên này cũng là qua nửa giờ mà thôi đến lúc đó những cái kia những cái được gọi là trưởng quản thần phạt người xuống tới l a m tinh liền không có lớn như vậy nguy hiểm hắn vừa trở về ngoài cửa liền đã đứng đầy người đều là thủ hạ của hắn tất cả vào đi trần lan nhàn nhạt mở miệm một giây sau mọi người tất cả đều t i ế n đến nhìn đến trở về trần lan trong lòng mọi người treo lấy tảng đá lớn ẩm vang rơi xuống đất mặc dù trần lan chỉ là biến mất hai phút đồng hồ nhưng đối bọn hắn tới nói lại là vô cùng dài dằng d ặ n giống g như qua hai năm chủ nhân mọi người cùng kêu lên hô to ừng chắc hẳn tất cả mọi người cảm giác được ta rời đi ta vừa mới đi một chuyến quỷ giới trần lan mở miệng nói ngay vậy mọi người giật nảy cả mình hai mặt nhìn nhau bọn hắn cũng không biết cái này quỷ giới là cái gì chủ nhân cái này quỷ giới là cái gì thao thiên ma tôn nghi hoặc hỏi trần lan đem quỷ giới sự tình e m hay nói mọi người nghe được gọi là một cái trận mắt h ấ m ổn đổi mới thế giới của bọn hắn xem lại còn có kỳ diệu như vậy thế giới tất cả đều là quỷ quái còn có quỷ tu thì liền thế giới kia hấp thu đều là âm khí thiên địa pháp tắc cũng không giống nhau còn có đại đế cảnh giới cảnh giới này chưa từng nghe thợi à. kinh khủng nhất không ai qua được là thời gian lưu tốc nơi này một phút đồng hồ bên kia liền một ngày nếu như ở bên kia tu luyện một tháng cũng chỉ là đi qua nửa giờ mà thôi đây đối với tu sĩ tới nói đơn giản cũng là tuyệt hảo phúc đ i ệ không sai tu sĩ chính là không bao giờ thiếu thời gian có thể ở nơi đó tu luyện khẳng định không tệ mọi người nghị luận ở mỹ n ữ khí hưng phấn đối kia quỷ giới cực kỳ hướng tới ta trở về chính là vì chuyện này ta sẽ đả thông hai thế giới không gian thông đạo ta đã ở bên kia bắt đầu làm tiêu giao t ô n g đến lúc đó các ngươi đi qua kiến tạo thông môn từ nay về sau chúng ta liền có thể tại hai thế giới qua lại tu luyện mau chóng tăng cao tu vi trần lan gật đầu nói ngay vậy mọi người mừng rỡ như đ i ê n hào hào nhìn về phía trần lan cái này thật là khéo hai thế giới liên thông ai cũng có thể qua đi tu luyện tương đương với mất đi rất nhiều thời gian bất quá ở bên kia tu luyện thọ nguyên vẫn như cũ là dựa theo bên kia hao tổn chẳng qua là hai bên thời gian không giống nhau thôi bọn hắn ở bên kia vượt qua một tháng thọ nguyên vẫn như cũ tiêu hao một tháng nhưng cảnh giới cao người không cần sợ tỉ như thao thiên ma tôn cùng la thiên long đế bọn người bọn hắn thọ nguyên đã đến hàng vạn m à tính thậm chí càng cao thanh huyền tử ngươi đi cáo chi tông môn mọi người để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng cái này không gian thông đạo tạm thời chỉ thuộc về chúng ta qua một đoạn thời gian ta lại mở thông cả nước trần lan mở miệng nói trước để cho mình người nếm thử ngon n g ọ n nói đúng ra là trước hết để cho tiêu giao tông người đi qua quản lý tốt thế giới kia không có nguy hiểm gì lại khiến người khác đi trước mắt mà nói liền tiêu giao tông thực lực so không có gia nhập tông môn hoặc là thêm vào t i ể u tông môn người cao hơn rất nhiều thế giới kia hắn dùng thần thức nhìn qua tiên đế cùng đại đế đều còn có rất nhiều g i ấ u ở thế giới nơi hẻo lánh hắn lười đi thanh lý nếu là hắn cố ý đi tiêu diệt những cái kia tiên đế hắn liền cùng những cái kia tự nhận là nắm giữ thần phạt liền có thể nắm giữ toàn vận mạng loài người rác r ư i không sai bị lắm 177, trò chơi kim bảng kết thúc hiện thực kim bảng sắp mở ra Trước 177, trò ư t r chơi kim bảng kết thúc hiện thực kim bảng sắp mở ra chúng đệ tử nghe lệnh sau ba phút sắp mở ra quỷ giới không gian thông đạo đó là một thế giới khác thời gian cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt ở nơi đó đợi cả một ngày nơi này vẹn vẹn đi qua một phút đồng hồ không chỉ có như thế chỗ đó có rất nhiều tài nguyên còn có vô số quỷ quái nhưng lại cần công pháp đặc thù mới có thể ở đó tu luyện thỉnh các đệ tử tập hợp tại trong sân rộng chờ đợi truyền công thanh huyền tử đi tới trên tông m ư ơ n không truyền âm cho hơn ước người nghe tiêu giao tông các đệ tử não hải đều vang lên thanh âm của hắn h à không xuống trong ra tay làm việc, đến đi đến giới. Giới biết ta b ấ t quá nghe vào giống như rất kích thích bộ dáng mà lại phi thường thích hợp tu luyện thời gian vậy mà hoàn toàn khác biệt nơi này một phút đồng hồ chỗ đó một ngày chúng ta đi tu luyện hai tháng trở về cũng mới đi qua một giờ mà thôi nếu quả như thật căn cứ thời gian lý luận chúng ta đi qua cũng là tiêu hao đồng dạng tuổi thọ chỉ bất quá hai thế giới thời gian không giống nhau mà thôi tiêu hao liền tiêu hao a n g ư ơ i suy nghĩ một chút tại lam tinh bên này người tu luyện một tháng không có tăng lên cảnh giới mà chúng ta lại tăng lên mấy cái cảnh giới dù sao đến lúc đó còn về được luôn không khả năng một mực tại thế giới kia lợi đi về tới trang bức tốt bao nhiêu à. nói cũng đúng cảnh giới càng cao chúng ta tuổi thọ lại càng dài hoàn toàn liền không sợ điểm ấy tuổi thọ tiêu hao tông chủ nữ bức thế giới mới mới hướng tới tất cả mọi người đối cái này quỷ giới cảm thấy hứng thú vô cùng Tiêu giao thiên tôn, hắn theo quỷ giới trở giao giới quỷ gánh hắn về. Cố k nghĩ đến nơi này cố á n h càng thêm khẳng định tuyệt đối là tiêu g i a o cứu nha ngọc n nàng chậm rãi lộ ra ánh mắt hâm mộ nhìn lấy n h a n ngọc vì cái gì cái kia rơi vào người không phải nàng đâu nàng cũng tốt muốn được tiêu g i a o cứu a bất quá nghĩ lại nàng một tỉnh ngủ liền thấy chính mình trong phòng nói cách khác tiêu g i a o cũng cứu được nàng hâm mộ phiền m u ộ n quét sạch xanh xanh đổi lấy làm ừ n g rỡ vui vẻ có thể là a nha ngọc n cũng không rõ ràng nàng cảm giác mình làm một cái rất d à i mộng vẫn là cái ác ngộng mơ tới chính mình bị quỷ quái vây quanh sau đó bắt đi một cái lao quỷ còn nói muốn tới nàng cho nàng dọa phải liều mạng phản kháng làm thế nào đều tình không đến không đến người một bao lâu mọi người tể tụ quảng trường hơn nữa cá nhân đứng tại trên quảng trường lại không phải rất chen chúc bởi vì cái này thổ địa đã bị xây dựng thêm qua tại hôm qua la thiên long đến nói hắn có một đạo trật pháp có thể đem thổ địa mở rộng ra nhưng vì không ảnh hưởng tông chủ bế quan bọn hắn cũng không có lựa chọn nói cho trần lan liền tự chủ đem thổ địa khuyết trương bất quá trận pháp này nhiều nhất có thể mở rộng gấp đôi hiện tại toàn bộ tiêu giao tông có thể dung nạp hơn hai trăm triệu người theo tất cả mọi người tề tụ quảng trường vô số đạo linh quang theo tông chủ điện bay ra từng đạo từng đạo chui vào mọi người náo hải trong chốc lát mọi người thân thể cứng đờ dường như thất thần hai mắt vô thần đứng tại chỗ không núp đ í c h mà trên thực tế mọi người đã đang tiêu hóa trong đầu công pháp công pháp tên cũng không có thay đổi vẫn là hấp hồn đại pháp cái này nghe vào liền rất phù hợp không bao lâu mọi người dần dần lấy lại tinh thần đã các ngươi nhìn đó là cái gì chỉ thấy bầu trời không gian bị bóp méo giống điện ảnh mở dạng vạt mẹo sau bắt đầu vỡ vụn nhiều hơn một cái như, như lô đen hình tròn không gian chậm rãi mở rộng thẳng đến biến thành sân bóng rổ lớn như vậy chậm rãi rơi xuống đất không gian thông đạo mở ra này không gian thông đạo chỉ cho phép tiêu giao tông đệ tử lúc này thanh huyền tử thanh â m lại lần nữa vang lên xoát xoát thao thiên ma tôn cùng la thiên long đế hai người chống r ồ n g xuất hiện la đảo nhìn đến sư phụ của mình cũng làm ừ n g rỡ nhảy dựng lên lại hô to sư phụ la thiên long đế vây vây tay la đảo tự động bay đến bên cạnh hắn đứng s ó n g vai mọi người thấy thế cũng là không ngừng hâm mộ bọn họ cũng đều biết la thiên long đế là thiên đế có thể bị dạng này người thu làm đồ đệ đơn giản cũng là khí vận chi từ a đi thôi la thiên long đế nhàn nhạt mở miệng thao thiên ma tôn gật một cái hai người mang theo la đảo cùng nhau bước nhập không gian thông đạo nhìn đến có hai vị cường giả dẫn đường mọi người cũng là đẻ nén không được nội tâm kích động vội vàng hướng về không gian thông đạo chạy tới o n g o n g o n g lúc này lại có tám cái không gian thông đạo từ trên trời r i á n xuống rơi vào trên quảng trường mỗi cái không gian thông đạo tiến về địa phương đều như thế không đến năm phút đồng hồ hơn lúc người toàn bộ tiến vào một cái không có lưu lại các ngươi cũng tất cả đều đi vào đi chỗ đó càng thích hợp các ngươi tu luyện lúc này thanh huyền t ử bọn người não hải vang lên trần lan thanh âm mọi người đều là nhìn hướng tông chủ địa phương hướng chắp tay nói vâng chủ nhân sau đó thanh huyền từ bọn người nào rời đi nơi này to lớn tiêu giao t ô n g chỉ còn lại có trần lan một người vô luận là cự nhân tộc vẫn là linh sùng toa ạ kỵ đều vào quỷ giới trước mắt không gian thông đạo chỉ mở ra đơn hướng truyền thống chỉ có thể nhường tiêu giao t ô n g mọi người ra vào nhưng quỷ giới người lại không thể tùy ý ra vào h ắ n cũng không rõ ràng những người kia sẽ tới hay không làm tinh làm loạn nghĩ đến qua một thời gian ngắn lại mở ra hai chiều hiện tại ta cũng nên thật tốt nội đạo trần lan tiện tay bố trí kết giới cùng thời gian lĩnh vực h ắ n cũng không cần đi vào quỷ giới cũng có thể hưởng dụng thời gian không đợi phúc lợi thống chi nơi này yên tính rất nhiều không ai sẽ đánh yếu nội đạo trong lúc đó không người quái dày thời gian c ứ nhanh ngày thứ hai linh s ủ n g kim bảng toàn bộ công bố hạng nhất vẫn như c ũ là đại gia nghe nhiều nên thuộc tiêu giao thiên tôn khen thưởng luyện đan thần thông hồng nông trí cao t h ầ n thể theo hạng nhất công bố về sau hồng nông thanh â m còn chưa kết thúc trong trò chơi tất cả kim bảng kết thúc hiện thực kim bảng mở ra mười ngày sau thể chất kim bảng mở ra mỗi người đều sẽ tùy cơ giác t ỉ n h thể chất có linh thể vương thể hoàng thể thánh thể đế thể thần thể đến lúc đó sẽ căn cứ mỗi người thức tỉnh thể chất mà ước định lên bảng lên b ả n g người đều là có thể đạt được phong phú khen thưởng nửa canh giờ về sau thiên tài địa bạo đều sẽ toàn diện đổi mới cũng là một lần cuối cùng đổi mới về sau sẽ không định giờ tùy cơ đổi mới thiên tài địa b ả o phẩm chất tùy cơ liên tục mấy đạo hồng nông chi tiến g vang lên hoa hạ mọi người đều là trận mắt hốc mồm trò chơi kim bảng kết thúc hiện tại lại tới hiện thực kim bảng chương một trăm bảy mươi tám hỗn độn tâm quyết thôn vệ ma công chương một trăm bảy mươi tám hỗn độn tâm quyết thôn vệ ma công theo hồng nông thanh â m rơi xuống bầu trời hạ xuống vô số đạo kim quan g những cái kia đều là thiên tài địa b ả o lần nữa n g h ê n tới một lần lớn đổi mới nhưng là lần này đổi mới tựa hồ có chút không giống bình thường vậy mà không chỉ là tại hoa hạ cảnh nội mà chính là toàn thế giới đều xuất hiện kim quan đây là cái gì tình huống toàn thế giới bông u xuống sao đúng à ta dùng thần thức thấy được siêu năng đế quốc bên kia cũng bông u xuống thiên tài địa b ả o vì sao lại toàn thế giới bông u xuống không biết ta nói tóm lại lần này bông u xuống tuyệt đối là mạnh nhất mạnh nhất còn thất thần làm gì đi nhặt thiên tài địa b ả o à? thiên tài địa b ả o bông u xuống người hoa cùng thanh thiên tiên giới những người kia đều vào thảo chạy đến t ấ p đoạt m à vừa tiến vào quỷ giới không bao lâu mọi người nghĩ đến thiên tài địa b ả o muốn n ổ i mới cũng là từng cái chạy ra ngoài một vòng mới thiên tài địa bạo cấp đoạt chi chiến vang dội chàng chiến dịch này kéo dài hai ngày tất cả mọi người có thu hoạch có người càng là trực tiếp đánh tới nước ngoài cấp đoạt ngày ư nước ờ i n g o i thiên tài n à địa bảo. g hôm nay công pháp cụ hiện công pháp cụ hiện bất kỳ người nào đều sẽ cụ hiện đến ở trong game tu luyện hoặc là có công pháp hồng nông chi tiếng vang lên từng đạo từng đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống rơi vào mỗi cái chơi qua trò chơi trên thân người cái này công pháp căn bản là chơi qua trò chơi người đều có thể thu hoạch được bởi vì mỗi tân thủ mới đầu đều sẽ đưa tặng một bản bình thường nhất lại đại chúng g i á c dưới công pháp tu tiên quyết môn công pháp này phi thường phổ thông nhưng là có nghị lực người vẫn như cũ có thể tu luyện tới cảnh giới tối cao chỉ bất quá rất chầm thôi công pháp ở trong game chia làm hoàng cấp huyền cấp địa cấp thiên cấp hoàng cấp tiên cấp đ ế cấp thần cấp tu tiên quyết thuộc về hoàng cấp mà những công pháp khác thì cần muốn khắc kim hoặc là hoàn thành một số đặc thù hoạt động hoặc là nhiệm vụ cùng đặc thù bột mới có thể tuân ra tới không bao lâu người người đều cụ hiện đến công pháp của mình đại đa số người là tu tiên quyết quá tốt rồi ta huyền cấp công pháp thanh tâm quyết cụ hiện đến môn công pháp này có thể lợi hại lúc tu luyện chỉ cần ổn định lại tâm thần có thể tăng tốc tu tiên tốc độ ta có thể miễn phí truyền thụ cho các ngươi ha ha ta thế nhưng là địa cấp công pháp bá long tâm quyết đây là ta bỏ ra hơn mười vạn mới khác đến công pháp có thể đem thể nội linh khí hóa thành bá long linh khí Sắp phạt quyết đ o á người người đều thu được cường đại công pháp so với trước đó đơn thuần dẫn khí nhập thể có công pháp bọn hắn hấp thu linh khí tốc độ biến đến càng nhanh quý giới bành đ ư đại hải ngay tại ngồi xếp bằng tu luyện ngồi bên cạnh thanh phong đạo trưởng cùng chu cổ ba người cảm tình đã càng ngày càng tốt đều so riêng phần mình vợ còn còn tốt hơn chỉ vì ba người bọn họ mỗi ngày đều là kết bạn mà đi cũng là tiêu giao tông so sánh có bài diện ba người hiện tại bành đại hải đột nhiên mở hai mắt ra kinh hỷ cười nói trong đầu của hắn nhiều mười mấy môn công pháp trong đó một môn cường hắn nhất tản ra vô tận quan huy dị s á c trói mắt lơ lửng ở trong đầu hắn đây chính là hắn mạnh nhất đế cấp công pháp tinh nguyện phá thiên quyết có thể hấp thu thiên địa nhật nguyện tinh hoa đến thối luyện thể chất đem linh khí của mình hóa thành tinh thần linh khí khủng bố lại cường đại cho dù đồng cảnh giới bên ngoài càng mạnh mẽ thánh thể hắn đều có lòng tin nghiền ép đối phương đây chính là một môn cường đại công pháp cho người tự tin là cái khác đều không cho được ta cũng tới bất quá ta lúc ấy không có khắc nhiều như vậy chỉ là tiên cấp công pháp bất quá cũng đủ thanh phong đạo trưởng cười nói đổ cũng hài lòng giống như ngươi tiên cấp công pháp lúc ấy cũng không có khắc nhiều như vậy còn phải là lao bành n chu cổ nhìn về phía bành đại hải mang theo hâm mộ nói ha ha ta môn u công pháp này có thể truyền thụ cho các ngươi dù sao chúng ta đều là huynh đệ bành đại hải cười nói bọn hắn cũng không phải bình thường huynh đệ mà chính là đoạn thời gian trước đã kết bái hảo huynh đệ còn thiên đạo thể ai cũng sẽ không phản bội ai cùng nhau thủ hộ tiêu giao t ô n g cùng làm t ì n h cảm tạ cảm tạ thanh phong đạo trưởng nghe vậy mặt mày hớn hở rất là cảm động cái này đế cấp công pháp nói cho l i ề n cho bố cục quá lớn chu cổ đồng dạng mười phần cảm tạ rất nhanh ba người trao đổi công pháp nhưng vẫn là cùng nhau tu luyện mạnh nhất tinh nguyện phá thiên quyết bọn hắn kinh ngạc phát hiện tiêu giao thiên tôn cho công pháp của bọn hắn cùng môn công pháp này vậy mà có thể hoàn toàn phù hợp nói cách khác bọn hắn hấp thu âm khí hóa thành linh khí vẫn như cũ có thể chuyển hóa làm tinh thần linh khí nhường tự thân trở nên càng thêm cường đại ba người mừng rỡ như điên vội vàng bắt đầu tu luyện tranh thủ đem trong đan đ i ể n linh khí toàn bộ hóa thành tinh thần linh khí không chỉ là ba người bọn họ những người khác phát hiện cái này mấu chốt hai môn công pháp có thể hoàn mỹ phù hợp có thể đôi môn công pháp cùng nhau tu luyện làm ít công to thật to tăng nhanh tốc độ tu luyện còn có thể nhường linh khí biến đến càng khủng bố hơn nội tâm đối tiêu giao thiên tôn, tôn kính cùng sùng bái càng nồng nặc tiêu giao tông tông chủ điện chính ngồi xếp bằng tu luyện trần lan chậm rãi mở hai mắt ra hít sâu một hơi chỉ kém tới cửa một chân ta sắp bước nhập linh hồn đại đạo đại thành trần lan n ế t miệng cười nói linh hồn đại đạo sắp là hắn đầu thứ nhất bước vào đại thành đại đạo bây giờ tiểu thành đều biến thái như vậy đại thành đơn giản không dám tưởng tượng đúng công pháp cụ hiện hắn cảm ứng được chính mình cái kia mấy ngàn môn công pháp toàn bộ cụ hiện nói không khoa trương hắn thật có mấy ngàn môn công pháp đừng quên giết người nhưng là sẽ rơi bảo vật công pháp cũng có thể rơi nhưng chỉ sẽ rơi phục khắc công pháp ngọc giản loại này sát xuất thấp nhưng hắn giết đủ nhiều một dạng rơi ra ngoài chỉ cần học tập ngọc giản liền có thể tập được môn công pháp này công pháp có thể bất cứ lúc nào hoán đổi nhưng ở trong g a m e nhiều nhất có thể đồng tu hai môn công pháp một môn là môn này tu pháp cũng chính là linh khí công pháp còn có một môn là chuyên môn luyện thể công pháp có thể tăng cường thể chất của mình ở trong g a m e chia làm vật lý công kích cùng pháp thuật công kích hai loại thuộc tính cho nên muốn tu hai môn đến hiện thực loại này thuộc tính liền không có bất quá vẫn như cũ có hai loại công pháp đều có thể bất cứ lúc nào hoán đổi vừa tốt hắn liền có hai môn không giống nhau thần cấp công pháp theo thứ tự là hỗn độn tâm quyết cùng thôn vệ ma công chương một trăm bảy mươi chín Hôn đột khí, nuốt vật, luyện thần thể. 179, hôn đột khí, nuốt văn luyện đột vật, Trước vật, một giây sau hai bản công pháp theo trong đầu bay ra lơ lửng tại trần lan trước mặt một bản tràn ngập đỏ thấm ma khí làm người ta sợ hãi kinh dị ma khí đang không ngừng châm ngòi lấy trần lan dục vọng nhưng hắn không hề bị lay động mà một người khác tràn ngập u tối khí thức đây cũng là h ô n độ t khí nghe đồn h ô n đ ộ t sơ khai thiên địa cũng là u tối một mảnh không có cái gì cái gì đều nhìn không thấy chỉ có một mảnh n g hôi n n g ô n g hôi vụ thần bí lại làm cho người mê mội đây cũng là hỗn độn tâm quyết có thể đem linh khí chuyển hóa làm hỗn độn đây là thiên địa sơ khai tạo ra hỗn độn khí cùng hỗn độn pháp bảo cùng làm ộ t mạch cường hắn lại khủng bố đồng cảnh giới bên trong hoàn toàn nghiền ép đối thủ vô luận đối thủ công pháp là đế cấp vẫn là tiên cấp cùng hắn so sánh liền giống với trứng gà đụng tàn g đá không chịu nổi một kích hỗn độn khí ngang ngược bá đạo có thể đem hắn linh khí tách ra đồng thời mẫn diện thuộc về linh khí bên trong bá chủ mà lại hỗn độn khí có thể dùng tại thối luyện kinh mạch tu luyện lâu dài có thể dùng hỗn độn khí đem thể chất t h luyện đến hỗn độn thể khiến thân thể có thể so với hỗn độn pháp bảo giống như cừng rắn mà một người khác thì là thôn p h ệ ma công môn công pháp này đặc biệt lại cường đại bởi vì nó có thể thôn p h ệ vạn vật sau đó luyện hóa vạn vật bên trong tinh hoa thối luyện thể chất tỷ như hắn thôn p h ệ một thanh thần binh lợi khí liền có thể đem thần binh lợi khí tinh hoa để luyện ra sau đó luyện hóa chậm rãi dung nhập thể nội cầm giữ có thần binh lợi khí cứng rắn cùng sắp bén thân thể có thể so với thần binh lợi khí không gì không phá không gì không phá vạn vật đều là có thể thôn p h ệ đồng thời sẽ không quá hô tạp sẽ hoàn mỹ dung nhập thân thể làm đến thân thể biến đến càng ngày càng mạnh không có hạn mức cao nhất đây chính là thần cấp công pháp thế gian mạnh nhất công pháp. Trần Lan ngồi xếp bảng, hắn muốn tu luyện cái này hai môn công pháp theo công pháp đi vào trong cơ thể hắn hắn hai mắt nhắm lại mặc niệm công pháp khẩu quyết nghĩ lại công pháp động tác một cái nguyên thần tại thất hải bên trong không ngừng vùng m ú a động tác theo nguyên thần nhất cử nhất động ngoại giới long trời lỡ đất trần lan toàn thân cao thấp tất cả kinh mạch toàn bộ mở ra bắt đầu tham lam hấp thu ngoại giới linh khí như một đầu kình ngư giống như mở cái miệng rộng điên cuồng hấp thu nước biển giữa thiên địa vô cùng vô tận linh khí bắt đầu liên tục không ngừng tuân hướng trần lan do tác mưa xa cuốn phong gào h é t vô luận là người hoa vẫn là người ngoại lai cho dù là người ngoại quốc bọn hắn đều cảm ứng được thế giới đang biến、hóa. thiên địa linh khí đang trôi qua nhanh chóng là ai tại tu luyện hốt đi tất cả linh khí cái này không khỏi quá kinh khủng c h ú ta đoạt không qua căn bản đoạt không qua à ta nghĩ tu luyện công pháp kết quả một chút xíu linh khí đều hấp thu không đến là ai công pháp khủng bố như thế đem linh khí toàn bộ hốt đi ai khủng bố như vậy không có chút nào cho chúng ta lưu à, quá ích kỷ à. cái này có cái gì tốt tự tư đều tu tiên thời đại muốn trách thì trách chúng ta công pháp quá rác rưởi cùng linh khí quá mỏng manh à. cái này sẽ không phải là tiêu giao tiên tôn đi trừ hắn ta nghĩ không ra những người khác như thế người tiên chính như bọn hắn suy nghĩ đồng dạng cũng là trần lan đang hấp thu thiên địa linh khí mà rất nhanh thiên địa linh khí theo nguyên bản nồng đậm trong nháy mắt biến đến mỏng manh tất cả đều bị trần lan hút đi xem xét lại trần lan bên này quanh thân tràn ngập đại đạo đạo vận vô tận quang huy trải lên một tầng thật d à y lại khăn che mặt thần bí làm cho người nhìn không thấu giống như vô thượng thần thánh tồn tại uy nghiêm tôn quý không chỉ có như thế còn có ưu tối hỗn độn khí vờn quanh tại hắn thân thể t r u n g quanh rèn luyện trong cơ thể hắn linh khí đem một chút xíu thôn vệ sau đó chuyển hóa như là tế bào sinh sôi một dạng theo một sợi trong trò chơi môn công pháp này tại một cái đặc thù hoạt động đặc thù bốt trên thân cần người chơi tại trong bảy ngày tính tổng cộng trăm tỷ thương tổn mới có thể thu được cuối cùng đại lễ đoạn thời gian kia đã là trò chơi năm thứ tám không có nhiều người chơi chơi cảnh giới của hắn sớm đã đi tới tiên đế có rất nhiều linh thuật thần thông cùng pháp bảo cứ thế mà đánh đổi bốt đoạt được cuối cùng đại lễ c sau đó cũng là tu luyện thôn vệ ma công trần lan vung tay lên mặt đất chống rông xuất hiện vô số thiên tài địa b ả o có cực phẩm đang lắng dược thực phẩm tiên tiên trí bảo cùng các loại thần binh lợi khí phụ lục các loại những này đều ẩn chứa cực kỳ bàn g bạc linh lực nhiều như vậy đồng thời xuất hiện nhất thời nhường tông trụ điện lấp đầy linh khí vẹn vẹn là hít một hơi đều thể s á c tinh thần vui vẻ trần lan lập tức ngồi xếp bằng hai tay thả đến đan đ i ệ n trước nhắm mắt bắt đầu hít sâu theo hắn mặc nghiệm k h ẩ u quyết một cố cường đại hấp lực theo hắn đan đ i ệ n bắn ra như là một viên h ấ p động điên cuồng hấp thu mặt đất những thiên tài địa bạc kia vô số thiên tài địa bào hóa thành từng sợi khói xanh tràn vào vùng đan điền chuyển hóa thành tinh hoa linh dịch bắt đầu du tẩu cùng thân thể các nơi kinh đều theo mặt đất tất cả thiên tài địa bào toàn bộ bị hút vào vô cùng vô tận linh dịch tại tẩy tủy trần lan thân thể tại thối luyện kinh mạch của hắn căn cốt kinh mạch biến đến bành trướng có lực tại kích tình mẻ lên căn cốt biến đến cứng rắn vô cùng hắn thể chất tăng gấp một mươi lần không chỉ còn tại từng bước tăng cường đồng cảnh giới giới hắn không dựa vào thần thông cùng linh thuật một tay liền vẫn có thể đem đối phương chấn áp ước chừng qua hơn một mươi phút trần lan ngừng lại nhổ một ngụt mông nông đ u ổ i bụi hôn đột khí chậm rãi mở hai mắt ra bây giờ ta thể chất đã lật ra gấp hai mươi lần đụng phải đồng cảnh giới vô thượng đại đế cũng có lòng tin đem c h â n áp chấn lan nhìn lấy rực rỡ hẳn lên thể chất nếp miệng cười loại này trở nên mạnh mẽ cảm giác thật giỏi vô thượng đại đế hoàn toàn không phải điểm cối hắn phải trở nên mạnh hơn mạnh đến những người kia không dám khi dễ hắn không dám khi dễ l à m t ì n h đến hắn nhìn qua một bộ điện ảnh bên trong có một câu lời kịch làm hắn k h ắ t sâu ấn tượng muốn người khác tôn trọng ngươi đầu tiên đến làm cho hắn sợ hãi ngươi cường giả vi tôn thế giới hết thể dựa vào thực lực nói chuyện nghĩ đến nơi này trần lan ngồi xếp bằng tiếp tục tham n g ộ linh hồn đại đạo tranh thủ sớm ngày đột phá đến đại thành mà một bên khác ma đô thị mọi người tại tiến hành thông thường tu luyện đ ỗ n g nhiên cảm giác tới mặt đất rung động nhà lay động như là động đất tiến đến đ ồ n g dạng chấn động khủng bố đột nhiên xuất hiện một màn dọa đến mọi người không còn dám tu luyện hào hào rời đi biết bay người hào hào bay đến bầu trời tra ra tình huống chỉ thấy tại ma đô thị trung tâm thành phố vậy mà xuất hiện một cái đại địa động có thể so với năm cái sân bóng vô số nhà cỗ xe đều lâm vào đi xuống biến mất không thấy gì nữa gào gào năm c h ừ n một trăm tám mươi bát giới tôn ngộ không gào gào ba heo rừng tiếng gào thét vang lên lần nữa mặt đất kịch liệt rung động một đạo to lớn cự vật thân ảnh theo địa động bay ra che khuất bầu trời mọi người giật nảy cả mình vội vàng né tránh âm ầm vật nặng rơi xuống đất ầm ầm tiếng vang mọi người thấy đi mặt lộ vẻ kinh ngạc một đầu có thể so với núi to lông đen heo rừng sừng sức tại trong thành thị da lông c ứ n g rắn mọc ra hai viên bén nhọn răng nanh thỉnh thoảng phát ra gầm nhẹ tiếng h ừ h ừ gật g u đắc ý khuôn mặt dữ tợn tựa như là tức giận mọi người cùng nhau xuất thủ chu sát cái này con yêu thú một cái tu sĩ hét lớn một tiếng dẫn đầu rút kiếm x u ố n g tới những người khác gật gật đầu ào ào đi theo tế ra vô số p h á p bảo cùng linh thuật thần thống muốn chu giết yêu thú có thể khi mọi người cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo mạnh đại sát chiêu đánh trúng heo rừng thời điểm vậy mà không tạo được một chút xíu thương tổn toàn bộ bị heo rừng cái kia kiên cố không thể phá vỡ ra lông cho chặn lại phát ra len k e n thanh âm như là đao kiếm đụng phải sắt thép thấy thế mọi người quá sợ hãi bọn hắn công kích vậy mà toàn bộ vô hiệu g à o heo rừng phất nộ ngựa đầu giống to một đạo sóng âm theo trong mồm hô lên đến đánh bay vào người nhất thời b ộ phát ra làm người ta sợ hãi kinh khủng khí tức cường đại chấn động bắt phương mọi người trợn mắt hốc m ồ m đầu này heo rừng lại còn là chuẩn đế cảnh chuẩn đế cảnh yêu thú mọi người vội vàng chạy trốn không còn có tiếp tục chiến đấu tâm tư mọi người ở đây bình quân cảnh giới đều là tại hóa thần liền cái chuẩn thánh đều không có làm sao có thể đánh thắng được cái này chuẩn đế yêu thú ngay tại tất cả mọi người vội vàng thời điểm chạy trốn một vị lao giả lại vượt khó tiến lên hướng về heo rừng chậm rãi đi đến bước tiến của hắn rất vững vàng biểu lộ nhìn không đến bất luận cái gì thất kinh thậm chí khỏe miệng mang theo khẽ c i ý giống như cùng cái kia heo rừng đã lâu không gặp hôm nay mới lấy thấy một lần một dạng loại kia cảm giác cũng là trông thấy cố nhân cảm giác có người thấy được muốn nhường lao giả nhanh mau rời đi có thể lao giả không có nghe hắn mà là khẽ lắc đầu trực tiếp hướng về heo rừng đi đến. thay thế đại gia cũng không có sen vào nữa lao đầu này chạy trước lại nói dù sao bọn hắn có thể ngăn không được người khác muốn tự sát đồng thời tại một chỗ nhà cao tầng trên sân thượng một bóng người c h ố n g rông xuất hiện chính là t r ầ n lan còn chưa chờ hắn bắt đầu nội đạo liền cảm ứng đến tình huống nơi này bây giờ tường thụy kỳ lân bọn hắn đều tại quỷ giới tu luyện hoa hạ không ai có thể c h ấ n thủ cho nên hắn liền tới xem một chút tình huống như thế nào muốn thu phục cái này con yêu thú nhường hắn vì hắn hiệu lực thứ nhất liền thấy cái kia hành tung quỷ dị lao đầu thông qua thân thức hắn luôn cảm giác lao đầu này có chút con mắt mà đúng lúc này lao giả kia dừng lại hắn tựa cả Ngẳng đầu quả nhiên lão giả nhìn thoáng qua về sau lại hướng về heo rừng đi đến mà heo rừng cũng rất nhanh chú ý tới cái kia hướng nó đi tới lao giả phẫn nộ gào thét lao giả ngừng lại ánh mắt phức tạp lại phẫn nộ đôi tay chăm chú n ắ m tay cắn c h ặ n răng thân thể đều tại có chút rung động ở ngực không ngừng chập trùng giống như tại nhẫn mại lấy phẫn nộ trần lan nhìn một chút lao giả lại nhìn một chút heo rừng l i ê n minh bạch cái này giữa hai cái hoặc là nhận biết rất nhanh hắn nghe đến lao giả mở miệng bắt giới bọn hắn đều đối ngươi làm cái gì để ngươi biến thành cái bộ dáng này lao giả thanh âm tăng thương lại bi thương càng nhiều hơn chính là phẫn nộ cùng bất đắc dĩ theo lão giả âm thanh văn g lên đầu kia heo rừng vậy mà như kỳ tích ngừng g à o thét nguyên bản lấp đầy n ộ hỏa hai con mắt dần dần khôi phục một chút trong suốt bắt giới chẳng lẽ cũng là cái kia heo rừng tên sau chẳng lẽ lao giả này là heo rừng chủ nhân vốn cho rằng heo rừng sẽ khôi phục thanh tỉnh có thể một giây sau nó hai con mắt lóe qua một kia hắc khí nhất thời biến đến dữ tợn mắt lộ ra hung quang lại bắt đầu nóng nảy đi lên định đúng lúc này lão giả chỉ một ngón tay thốt ra một cái định chữ heo rừng vậy mà như kỳ tích thân thể cứng ngắc giống như thời gian đình chỉ không nhúc ních nôn xuất phát tùy vị lao nhân này thực lực không thể coi thường lão giả sau cùng lại ngẩng đầu nhìn liếc một chút trần lan vung tay lên tụ lý c ả n k h ô n trực tiếp đem heo rừng thu vào n g á y mắt liền biến mất vô ảnh vô tung làm sao lại như vậy trần lan hơi s ữ n g sở có chút giật mình hạ tại trên người đối phương lưu lại thần thức tiêu ký không có một chút cũng không cảm ứng được chẳng lẽ đối phương cũng đi vào thế giới khác bên trong bằng không tại vùng vũ trụ này bên trong hắn đều có thể cảm giác đối phương ở nơi nào nếu như không có đón sai láo giả kia cùng heo rừng cũng có thể là huyền trần giới đến đi hỏi một chút hạo thiên khuyển hoặc là thao thiên ma tôn mới được nghĩ đến nơi này hắn liền rời khỏi nơi này xuất hiện lần nữa đã tại quỷ giới hạo thiên khuyển cùng thao thiên ma tôn bọn hắn đều tại quỷ giới tu luyện tựa hồ cảm ứng được trần lan đến thao thiên ma tôn mở hai mắt ra lập tức liền thấy trước mặt trần lan vội vàng q u xuống bái kiến chủ nhân、ừ. đứng dậy đi ta tới nơi này là hỏi ngươi một vấn đề chủ nhân mời nói ngươi có biết hay không một cái gọi bắt giới heo rừng yêu thú bắt giới yêu thú thao thiên ma tôn tự lẩm bẩm não hải điên cùng suy tư liên quan tới cái tên này ký ức một lát sau hắn lắc lắc đầu nói không rõ ràng lắm ta người này t r i n h chiến vô số chỉ nhận đến cường giả cái này bắt giới hẳn là không đánh với ta qua hoặc là không có bị ta tán thành trần lan gật một cái nhìn về phía một bên hạo tiên h khuyển mà hạo tiên khuyển sớm đã tỉnh lại biểu lộ hiện tại đã là trận mắt hốt mồm rất là g i ậ mình thấy thế trần lan liền biết hạo tiên khuyển khẳng định nhận biết bắt giới đại đế ngươi là làm sao biết cái tên này hạo thiên khuyển kinh ngạc hỏi vừa mới biết được cái này bắt giới người thế nào bắt giới là chúng ta thiên đình thiên đồng nguyên soái đồng dạng là một vị đại tướng giết địch vô số thủ hộ thiên đình mấy vài năm mà lại hắn vẫn là tôn nộ g không huynh đệ hai người mới quen đã thân cùng ngày liền kết nghĩa chuẩn đế cảnh thế nhưng là ngươi nói bắt giới là heo rừng yêu thú lại đang làm gì vậy hắn không phải yêu thú nào à, cũng chưa từng nghe tới hắn biến thành yêu thụ a hạo thiên k u y ể n kinh ngạc nói trần lan đem chuyện mới vừa rồi đều nói ra nghe nói về sau hạo thiên k u y ể n biểu lộ càng thêm kinh hãi nhưng bỗng nhiên lại n m ẩ g đầu lên gần như điên cuồng giống như cười lên ha h a ha ha ha ta liền biết cái kia hầu tử không chết được hắn không chết được đại náo thiên đ ỉ n h mười vạn thiên binh thiên tướng đều giết không chết cái kia hầu tử lực lượng một người s ô n g sáo địa phủ huyên náo long trời lỡ đất vô số tu sĩ đều không làm gì được hắn tôn nộ g không làm sao có thể sẽ chết chương một trăm tám mươi mốt h á c bạch vô thường linh hồn c ự tháp toàn diện c h ấ n áp chương một trăm tám mươi mốt h á c bạch vô thường linh hồn c ự tháp toàn diện trấn áp tôn nộ không không chết bắt giới là tôn nộ không h u n h đệ nghe nói hạo tiên k h u ể n lời nói trần lan hơi xứng sờ Vậy nếu n h ư t ô n n g ộ không không h có c ế thiên cái kia k trong n í hình ảnh c á kia không không không không không kia khả không phải tiếc mối đi, tới lời nói, cái liền biết nhiều giới hồi đi i nam hay manh sao say, nhân cũng đáng tôn ngộ hắn. Nếu như tôn ngộ chuyện, hắn năng ngủ luân còn sống đi xuống. mất tìm tìm chết thấy thể thể theo thế Hạo h có có có có có rất t là, dù khuyển nói ra một bên thao thiên ma tôn cũng là rất cảm thấy c h ấ n kinh hắn đều cần khi trá thiên mạc mới có thể trốn qua thế giới luân hồi còn bởi vậy ngủ say mấy trăm năm tôn ngộ không vậy mà có thể bình yên vô sự sống qua mấy trăm năm làm sao làm được trần lan không nói Ha ha ha, h ắ quỷ quỷ trong chốc lát giữa thiên địa âm khí nhất thời sao động giống như đang nên tiếp bọn chúng quỷ vương đồng dạng biến đến quần bạo bất an không thích hợp hấp thu tất cả mọi người ngừng tu luyện hoảng sợ nhìn lấy thanh em kia nơi phát ra chi điện chỗ đó giống như âm khí một m ư ờ i phần đồng đậm nhưng là hút nhiều sẽ tẩu hỏa nhập mà cho nên chúng ta không có đi thao thiên ma tôn trầm giọng mở miệng bọn hắn ngày đầu tiên lúc tiến vào liền bắt đầu khắp nơi tuần tra phát hiện có mấy nơi âm khí đặc biệt nồng đậm so địa phương khác đều muốn nhiều nhưng là ẩn chứa một chút bạo động khí tước hút nhiều ngược lại không tốt có thể sẽ làm tu sĩ t ẩ u hỏa nhập ma cho nên bọn họ liền nhắc nhở tiêu giao tông mọi người để bọn hắn đừng hướng nơi đó đi nếu không tự gánh lấy hậu quả tất cả mọi người rất nghe lời cũng không có đi hiện tại xem ra chỗ đó quả nhiên tồn tại thần bí tồn tại chủ nhân chúng ta đi xem một chút thao thiên ma tôn ôm quyền nói ừng đi thôi trần lan gật đầu nói sau đó t h a o thiên ma tôn mang theo hạo tiên khuyển cùng nhau chạy tới bên kia nhìn xem là tình huống như thế nào trần lan triển khai thân thức nhìn về phía bên kia xảy ra chuyện gì tình huống chỉ thấy hai bóng người sừng sững tại bầu trời bất quá bọn hắn ăn mặc hết sức kỳ quái mà lại thân cao kỳ quái hơn một cao một thấp một đen một trắng đen kia quỷ quái thân thể mập mạp cái mì sợi đen đen giống khơi than đen ăn mặc áo bào đen đứng thẳng cũng liền đến bên cạnh kia quỷ quái phần e o kém một m ả n g lớn mà lại trên đầu của hắn còn mang theo cao ngất mũ quan viết bốn chữ lớn thiên hạ thái bình trắng q u quái đâu thân cao thể gầy sắc mặt t r ắ n g bệnh nhất là đầu lưỡi kia dài đến rốn vị trí xoay người đều có thể lao nhà một dạng mang theo đỉnh đ ấ u cao ngất vũ quan đồng dạng là bốn chữ lớn thấy một lần phát tải hai cái này quỷ quái đều là thiên đế cảnh giới viên mãn khoảng cách vô thượng đại đế chỉ thiếu chút nữa xa lúc này đã có không ít người đi tới chỗ kia vành đại hải ba người la thiên long đế thao thiên ma tôn cùng hạo tiên h khuyển cùng tứ đại thiên vương tường thụy kỳ lân đều đến ánh mắt trầm trọng nhìn lấy hai cái quỷ quái thiên đế viên mãn cái này có thể khó đối phó a chỉ sợ cần chủ nhân tới mới được thao thiên ma tôn trầm giọng nói không cần lúc này hạo thiên quyển nhữ mày mở miệng tiến lên một bước ánh mắt kinh ngạc lại không dám tin thật sâu nhìn lấy hai cái quỷ quái rất hiển nhiên nó nhận biết hắc bạch vô thường các ngươi tại sao lại ở chỗ này hạo thiên quyển đi tới hai cái quỷ quái trước mặt nghi hoặc mở miệng lại tiếp tục bổ sung địa phủ đâu diêm la vương đâu mạnh bà đâu bọn hắn đều đi đâu mọi người gặp hạo thiên quyển cùng hai cái này quỷ quái nhận biết khe nhữ mày nhưng đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu ngươi là ai thấp hắc quỷ quái lạnh dọn mở miệng hắn nghi hoặc nhìn hạo thiên quyển cũng không nhận ra nó há cũng đúng ngươi không biết ta hạo thiên quyển sừng sốt một chút phản ứng lại lung tung nói xác thực nó đều chưa từng đi mấy lần địa phủ chủ nhân cũng không chút đi qua địa phủ tình huống cặn cặn kẽ cũng là người khác nói đến mức những n à y địa phủ cao t ầ n g đại tướng nó cũng chỉ là nhìn qua vài lần cũng không phải rất quen đối phương chỉ sợ thấy đều chưa thấy quan ó dù sao nó có thể tiếp xúc những n à y người đều là chủ nhân dẫn nó đi ngươi tự hồ nhận biết chúng ta trắng cao quỷ quái mở miệng nói ừ ta biết các ngươi nhưng để cho ta hiếu kỳ chính là các ngươi là làm sao đột phá đến thiên đế viên mãn ta nhớ được các ngươi trước đó không phải cũng là trần thánh mà thôi sao hạo thiên q u y ể n nghi ngờ nói lúc này mới qua đi mấy trăm năm hai cái này tại địa p h ủ tu vi cảnh giới không cao l ắ m hắc bạch vô thường làm sao lại thành thiên đế viên mãn đập đan dược cũng không có như thế không hợp thói thường a chúng ta a là ai là ai tại k h ô n g chế ta bạch vô thường vừa muốn nói gì đông nhiên ô m đầu bắt đầu thống khổ kêu thảm một bên hắc vô thường cũng giống như thế hai người bọn họ giống như bị cái gì k h ô n g chế đồng dạng đau chết đi s ố n g lại loại này linh hồn cha tấn so i nhục thể cha tấn càng khủng bố hơn mọi người thấy thế chậm rãi lui lại bỗng cảm giác khớp ổn theo hắc bạch vô thường hai cái quỷ quái điên cùng g i ruộn đột nhiên bọn hắn không động túi đầu không nhúc ních giống như là đã đi một dạng đột nhiên h á c bạch vô thường nâng lên đầu mắt lộ ra h ù n g quang hai con mắt lấp lóe h ù n g quang khuôn mặt dữ tợn nhân loại thật nhiều ăn ngon nhân loại ta muốn đem các người đều ăn sạch h á c bạch vô thường chăm miệng một lời như là như sư tử nhìn lấy mọi người trong mắt bọn hắn mọi người cũng làm mỹ vị ngon miệng đồ ăn trong chốc lát vô cùng vô tận âm khí theo h á c bạch vô thường thể nội bộc phát ra linh thuật thần thông đều phong thích hướng về mọi người hành kích như núi to giống như quỷ khí ma thủ từ trên trời giáng xuống che khuất bầu trời muốn đem bọn hắn bắt、lấy. Từng c một n khí hình thanh niên rung khắp toàn bộ quỷ giới như hồng nông trung lớn ẩm ẩm rung động vô số người cảm giác đầu góc chấn động trong nháy mắt thanh minh đình chỉ tu luyện vô số quỷ quái tức thì bị chấn động đến tại chỗ quỳ xuống đất thống khổ hoang sợ che lỗ thai hét thảm lên hắc bạch vô thường trực tiếp bay rớt ra ngoài đụng xuyên mấy tòa núi lớn về sau mới dừng lại đùi mù c u ầ n c u ộ n đáng chết là ai dám ngăn cản ta hắc vô thường dẫn đầu đứng lên từ trong miệng hắn phát ra cũng không thuộc về thanh âm của hắn thanh âm này nghe vào tang thương lại khẳng khẳng như cái lao đầu đang nói chuyện dám ngăn cản chúng ta hắc bạch song sát đơn giản muốn chết bạch vô thường đồng dạng đứng lên phẫn giận d ữ hét hắc bạch song sát mọi người kinh ngạc chẳng lẽ hắc bạch vô thường thể nội có một đạo khắc linh hồn quản ngươi cái gì hắc bạch song sát toàn diện chấn áp một tòa tràn ngập vô cùng vô tận khủng bố linh hồn đạo lực cự tháp từ trên trời giang xuống ẩm vang rơi xuống chấn áp hắc bạch vô thường linh hồn đạo lực n g ư ơ i vậy mà nắm giữ linh hồn đại đạo hh ắ từ trước cũng không tiếp tục trên cái gì ca đêm buổi tối đi làm ban ngày gõ chữ cảm giác người đều nhanh xảy ra vấn đề hiện tại bắt đầu mỗi ngày cơ bản canh ba c ầ u đổi đọc đổi đọc tốt ta tiếp tục tăng thêm xin nhờ mọi người chương một trăm tám mươi hai nhẹ nhõm diệt s á c hỏi thăm hắc bạch vô thường chương một trăm tám mươi hai nhẹ nhõm diệt xác hỏi thăm hắc bạch vô thường đám người nỗi lòng lo lắng rớt xuống là chủ, nhân, tông chủ ra tay rồi cái đó này g không có cái gì đáng giao giao tông trong ư như ợ sợ. c có cái chấn cái lại liền tiêu thiên hai thiên viên tiêu Nhìn thế nhẹ nhõm h tôn mãn, áp đế xem n sùng bái và tôn kính càng thêm hơn. n g đệ tử tâm thêm bái Cái và à thật sự là quá kinh khủng một tay che trời t h i n tay liền có thể chấn áp thiên địa viên mãn đây chính là vô thượng đại đế cùng thiên đế t r ê n lệch sao chỉ là t r ê n lệch một cảnh giới vậy mà liền t r ê n lệch lớn như vậy tựa như khác nhau một trời một vực đáng giận là ta tính sai không nghĩ tới thế giới này còn có nhân loại có thể nắm giữ linh hồn đại đạo ha ha nhưng ngươi cảm thấy chúng ta cũng chỉ có bản sự này sao h á c bạch vô thường lạnh giọng mở miệng trên thân hai người quỷ khí càng ngày càng mãnh liệt toàn lực b u ộ phát ra vô số quỷ khí giống như từng cái quỷ thủ chống t ạ i trên mặt đất muốn đem cổ tháp giơ lên từ đó tránh thoát theo bọn hắn dùng sức cổ tháp thật đúng là một chút đi lên trên l i ê n tại bọn hắn nhìn thấy hy vọng thời điểm cổ tháp bên trên linh hồn đạo lực lại độ tăng cường mánh lực đẻ ép đem bọn hắn một lần nữa chấn áp càng thêm chật vật ngươi vậy mà đã bước vào đại thành làm sao có thể nộ tính nhiều lắm tài cao có thể bước vào đại thành a hát vô thường hoảng sợ hô to hắn làm sao đều không nghĩ tới cái này chấn áp bọn hắn người lại còn là đại thành linh hồn đại đạo. cái này sao có thể thế giới này vậy mà lại có đại đạo bước vào đại thành c h i c ả n h người không nên tồn tại đó a đại đạo không phải có đạo vận liền có thể thành còn muốn ngộ tính cao người này đến cùng là ai chẳng lẽ là một vị nào đó ẩn thế lóc quái không cẩn thận tới chỗ này không biết tiền bối người nào chúng ta chọc giận tiền bối còn xin tiền bối bất giận chúng ta sau này nhất định dũng tuyển tương báo hát vô thường rất thức thời hắn cho rằng thần bí nhân này tuyệt đối là cường giả có thể là vô thượng đại đế một vị nắm giữ linh hồn đại đạo hơn nữa đại thành người là bọn hắn không cách nào đối kháng hống chi bọn hắn dùng vẫn là quỷ quái này thân thể càng không có chống lại năng lực bất luận cái gì quỷ quái tại trước mặt linh hồn đại đạo đều là run run dế cho dù đối phương là thiên đế nắm giữ linh hồn đạo lực đều vẫn như cũ có thể đem bọn hắn nghiền ép đến chết trời sinh vạn vật vạn vật đều có khắc chế vỏ quýt dày có móng tay nhọn dù có mạnh mẽ đến đâu đều sẽ có thiên địch đây là thiên địa vì cân bằng mã thiết kế không tồn tại cái gì hoàn toàn tồn tại vô địch trừ phi thật sự có người có thể thoát ly thiên địa gò bó thành tựu bản thân đi ra nói chuyện a bầu trời lại độ vang lên âm thanh kia trong chốc lát vô số đạo hào quang màu tím từ trên trời gián xuống huyền hóa làm hai cái cự thủ cổ tháp chậ hát bạch vô thường vừa lộ ra biểu tình mừng rỡ liền đ ỗ n g nhiên bị cự thủ bắt được biểu lộ hoảng sợ tiền bối ngươi đây là muốn làm gì hát vô thường hoảng sợ nói thả ra chúng ta sư phụ của chúng ta thì sẽ không bông tha ngươi hắn nhưng là vô thượng đại đế bạch vô thường liền không có cầu xin tha thứ mà là uy hiếp trần lan tính toán dùng sư phụ cái này vô thượng đại đế tới dọa lùi trần lan a phải không âm thanh mang theo nghiền n g m một luồng khí tức kinh khủng trong nháy mắt chấn động ra tới vô thượng đại đế uy áp hướng về hát bạch vô thường bọn hắn đánh tới hai quỷ cảm giác cái này kinh khủng lại quen thuộc uy áp khí tức sắc mặt lập tức cực kỳ hoảng sợ đây là vô thượng đại đế uy áp khí tức bọn hắn sẽ không nhận sai dù sao sư phụ chính là cái này khí tức ngươi lại còn là vô thượng đại đế làm sao có thể nơi này thiên địa pháp tắc không cho phép xuất hiện tiên đế trở lên chẳng qua là ngủ say trăm năm mà thôi liền xuất hiện ngươi như thế một cái yêu nghiệt bạch vô t h ư ợ n g kinh ngạc nói hắn cho là trần lan là từ ở đây lớn lên lại tu luyện tới vô thượng đại đế cũng không có nghĩ tới là vô thượng đại đế bị tự mình đi tiến quỷ giới tới dù sao loại tồn tại này quỷ giới ngẫu nhiên chọn người căn bản sẽ không xuất hiện ở trên người hắn lại không dám dung nạp cường giả như thế lúc này cự thủ có hành、động. chỉ thấy cự thủ máy nước bóp đem bạch vô thường linh hồn thể trực tiếp bóp cái nắp ấy thấy thế hao thiên quyển thân thể đột nhiên chấn động vừa định mở miệng nói cái gì l ờ i đến khoẻ miệng im bặt mà dừng cuối cùng vẫn là thở dài chưa hề nói ngươi giết hắn ngươi không phải tới cứu hắn sao hắc vô thường nhìn xem bạch vô thường linh hồn phai mở triệt để tiêu tan lập tức liền trận tròn mắt thần bí nhân này không phải tới cứu hai cái này quỷ quái sao dù sao bọn hắn chỉ là khống chế quỷ quái đã ngờ tới thần bí nhân này sẽ không giết bọn họ không nghĩ tới đối phương không có cho một điểm phản ứng trong nháy mắt liền giết đây là tình huống gì chờ hắn tiế hắn cũng cảm giác bắt được chính mình cự thủ tại dùng lực linh hồn sinh ra mãnh liệt đau đớn không ngươi không thể g i ế t t a nếu là g i ế t t a cái này quỷ linh hồn cũng sẽ bị diệt một giây sau trong n g á y mắt nổ tung h á c bạch vô thường vẫn lạc nơi này nhìn đến đây hao thiên k h u y ể n lộ ra một chút thương cảm không nói gì thêm trần lan làm như vậy có chủ ý của hắn nó sẽ không nói cái gì chỉ là nhìn mình nhận biết cứ thế mà chết đi có chút thương cảm thôi hao thiên k h u y ể n tới tông chủ điện một chuyến lúc này trần lan âm thanh tại trong đầu của nó văng lên để nó hơi xứng sở sắc mặt đột nhiên vui chẳng lẽ bốn nó nghĩ tới rồi cái gì lập tức rời đi năm tông chủ điện h à o thiên khuyển trống rông xuất hiện lập tức liền thấy ngồi ở chủ vị đối với hắn mỉm cười trần lan còn bên cạnh nhưng là đứng hai đạo quỷ ảnh h á c bạch vô thường ta liền biết ngươi không có giết bọn hắn cảm ơn ngươi h à o thiên khuyển cười nói cảm kích nói không k h á c h khí dù sao ta cũng muốn biết một ít chuyện trần lan cười nói hắn vừa mới đúng là đem h á c bạch vô thường phai m ở bất quá hắn có thể tái tạo linh hồn còn có thể để cho linh hồn khôi phục vốn có ký ức bây giờ h á c bạch vô thường ký ức khôi phục mà trong linh hồn linh hồn ký sinh cũng phai mờ sẽ không còn có người điều khiển bọn họ trần lan đánh nhẹ một cái búng tay h á c bạch vô thường cái kia vô thần đôi mắt lập tức khôi phục một chút thanh minh nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm rất cảm thấy nghi hoặc rất nhanh bọn hắn chú ý tới trần lan cùng hao thiên khuyển ngươi là mới m vừa đầu kia chó đen hát vô thường nghi hoặc hỏi chúng ta đang ở đâu vừa mới không phải là bị thao túng sao lại là cái kia hai cái tên đáng chết bạch vô thường tức giận cắn răng nói các ngươi đã bị cứu được chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện các ngươi khôi phục tự do sao hao thiên khuyển cười nói ngay vậy h á c bạch vô thường sức sở vội vàng xem xét linh hồn phát hiện cái kia linh hồn ký sinh đã không có bọn hắn trở nên phá lệ nhẹ nhõm. giống như thiếu đi một ít gánh vác thật sự linh hồn ký sinh không còn chúng ta khôi phục tự do là ai vị nào đại năng đã cứu chúng ta lời của hai người im bặt mà rừng đồng thời nhìn về phía một mặt ý c ư ờ i trần lan lập tức quỳ xuống đất ông quyền cảm tạ tiền bồi cứu chúng ta một mạng tích thủy tri ân nhất định dũng tuyển tương báo không sao nói một chút ta nếu như ta không có đón o sai các ngươi là huyền trần giới hơn nữa còn là quỷ quái hẳn là địa phủ a nếu là địa phủ q u ỷ tu tại sao lại ngủ say tại quỳ g i ớ i ở đây nói một chút trước đây cảnh giới vấn đề ta nghĩ là mỗi cái thế giới thiên địa pháp tắc cũng không giống nhau, đều sẽ có chút cảnh giới biến hóa. cũng không phải tạm thời tăng thêm cảnh giới lam tinh thiên địa pháp tắc vẫn không có đại đế cảnh giới này ủy giới chỉ là tạm thời xuất hiện dù sao bọn hắn cũng không có thiên đế cùng vô thượng đại đế cái khái niệm này loại chuyện này sẽ rất ít nhiều lắm là hai ba cái thế giới xuất hiện loại cảnh giới này không thống nhất sự tình c h ư một trăm tám mươi ba lam tinh mở rộng trung đảng tông môn cụ hiện c h ư một trăm tám mươi ba lam tinh mở rộng trung đảng tông môn cụ hiện quả nhiên địa phủ làm phản hẳn rồi hao thiên khuyển trầm giọng mở miệng ngay tại vừa rồi hắc bạch vô thường đem sự tình chân tướng toàn bộ đỡ ra địa phủ giống như trần lan nghĩ thật sự làm phản rồi mạnh bà thang quả thật bị sửa đổi đ ổ i thành ngẫu nhiên thức tỉnh nhất là cảnh giới cao người có khả năng đời này đều không thể tỉnh lại làm người bình thường không có tiếng t â m gì cũng có thể âm t h i ê n tử vị này địa phủ kẻ thống trị hắn mang theo m ạ n h bà thập đại diêm la đầu trâu mặt ngờ cùng với đông đảo quỷ tu rời đi mà hắc bạch vô thường bọn hắn xem như quân phản kháng một thành viên tự nhiên đánh không lại âm t h i ê n tử bị nghiên ép tẩy não gieo xuống linh hồn ký sinh bị phái đến quỷ giới khi người quản lý quỷ giới cái kia ngẫu nhiên bắt người cũng là bọn hắn chỉnh tới bọn hắn cũng tại quỷ giới trên vạn năm dù sao tốc độ thời gian trôi qua khác biệt theo quỷ quái càng ngày càng nhiều âm dương không công bằng. quỷ giới liền sẽ biện pháp. Biện pháp m ấ trần bằng nên cho hắn bọn lan i g hỏi cái kia linh hồn ký sinh cũng không thể trực tiếp tiêu diệt cái kia người sau lưng nhưng có thể khiến cho trọng t h ư ờ n g đoán chừng cái kia hai cái hắc bạch song sắt lúc này vô cùng sinh khí hận không thể lập tức tới đem hắn diệt sắp biết đạo thiên tông linh đạo đại đế quan môn đệ tử hát bạch song sát hát vô thường gật đầu nói mặc dù linh hồn của bọn hắn bị k h ô n g chế thế nhưng hai người không phải thường xuyên k h ô n g chế bọn hắn chỉ là ngẫu nhiên k h ô n g chế cho dù bị k h ô n g chế trạng thái ý thức của bọn hắn cũng là thanh t ỉ n h có thể nghe được hai người này bình thường đối thoại trên vạn năm thời gian đã sớm biết bọn hắn là người như thế nào đạo thiên tông trần lan lặp lại cái tên này như có điều suy nghĩ có thể hỏi một chút thanh huyền tử bọn hắn xem có phải hay không thanh thiên tiên giới người nếu như không phải vậy thì mang ý nghĩa còn có một cái khác cao hơn mạnh hơn thế giới mà thế giới này phi thường cường đại có thể đồng thời trưởng khống thanh thiên tiên giới huyền trần lần giới bây giờ l a m tinh cùng với khác thế giới nhưng loại này trưởng khống có chút bệnh trạng bởi vì thế giới k i a tựa hồ không coi trọng thế giới k h á c sinh vật tính mệnh ngược lại là xem như sùng vật chuẩn xác hơn tới nói là xem như x u ấ t sinh tới chăn nuôi trong mắt bọn hắn thế giới k h á c sinh vật cũng là x u ấ t sinh có thể mặc kệ chết sống để cho hắn tự sinh tự d i ệ t x u ấ t sinh thỉnh thoảng liền ném điểm thiên thai nhân họa thỉnh thoảng liền ném điểm chỗ tốt đùa bỡn trong lòng bàn tay đang chết một ngày nào đó hắn muốn đem cái này một số người toàn bộ diệt sát trần lan đem đạo thiên tông h á c bạch song sát hai cái danh tự này nhớ kỹ trong đầu vậy các n g ư ơ i nhưng biết món pháp bảo này là vật gì trần lan lấy ra mặt kia tại quỷ giới lấy được tấm gương khéo léo đẹp đẽ tấm gương lơ lửng ở lòng bàn tay ở trong h á c bạch vô thường cùng hao thiên khuyển đồng thời nhìn lại đều là những m ả y qua rất lâu h á c bạch vô thường đồng thời lắc đầu không biết chưa bao giờ thấy qua đây là quỷ giới lấy được pháp bảo sao ta cũng chưa từng thấy qua nhìn xem bình thường không có gì lạ trần lan gật đầu một cái là quỷ giới lấy được ánh mắt có chút thất lạc làm sao đều không biết cái gương này là cái gì chẳng lẽ không thuộc về quỷ giới cùng huyền trần giới là thanh thiên tiên giới hay là thế giới kia sao đại đế chúng ta có thể hay không ở đây tông môn nghỉ ngơi hát vô thường cẩn thận từng ly từng tí hỏi tùy tiện trần lan không có vấn đề nói tạ đại đế hai quỷ tất cả ô m quyền nói tạ lát mình biến hóa đã biến thành hai cái hoàn toàn khác biệt bộ dáng nhân loại nhất là hát vô thường vậy mà đã biến thành một e m mở tám thanh tú mặt trắng tiểu thư sinh bộ dáng nhìn qua hào hoa phong nhã cầm một cây quạt hơi hơi quạt gió mười phân văn nhã mặt nở nụ cười là rất nhiều nữ sinh đều thích tiểu nãi cầu hình tượng mà bạch vô thường đâu vậy mà đã biến thành cơ bắc khổ người rõ ràng cơ bắc bánh nam đơn mặc áo lóc cùng con đùi l ạ n hai lông hoành đúng, diện mục nghiêm túc, nhìn mày mục túc, q u hung thần xác, không g sát, ác ố người n g t ố t chút tương phản một cái lùn biến cao, một t lành lùn này phản biến hai gì. gầy Cái có cái cao, cái áo quỷ, r ở n ê n n c ư ờ g tráng vậy trước tiên cáo tử. cáo người vậy c Hai h miệng m một lời cùng nhau rời đi tại tiêu giao tông tìm cái không người người gác cổng ở hao thiên khuyển cũng đi theo rời đi hai người bọn họ quỷ một chó có lẽ còn rất nhiều lời muốn nói ai trần lan như có điều suy nghĩ nhìn xem trong tay tấm gương nam nhân kia rốt cuộc là người nào bốn thời gian trôi mau lại qua bốn ngày tiêu giao tông mọi người tại ngoại giới không biết chuyện chút nào tình huống phía dưới một mực tại quỷ giới lợi nhất g giới một ngày o ạ i một k ô n năm, 4 ngày cũng đã là quỷ giới 16 năm.、Đám、người thực lực tăng lên trên diện rộng, nhưng cảnh giới càng về sau, cần thời gian thì càng nhiều, hơn nữa còn liên quan đến với thiên tư cách cùng g giới giới giới sai sau, biệt thời với thực thì tư thể lắm là là lực Đám quỷ quỷ cách c đã h về vấn đề. Nhất đề. là bành đại hải mấy người thời gian tu luyện giống như trước mắt trải qua khép lại vừa mở mấy chục năm mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm cứ như vậy đi qua mà bọn hắn chỉ có thể cảm giác tựa như hôm qua thời gian m ộ ư ơ i sáu năm mấy người tu vi chỉ có thể nói tăng lên một chút cảnh giới của bọn hắn đều quá cao không có thần đan diệu dược phụ trợ chỉ dựa vào công pháp chỉ sợ cần mấy ngàn mấy vạn năm mới có thể đột phá một cảnh giới bất quá cảnh giới thấp t ỷ như kim đan hoặc nguyên anh liền có thể tăng lên trên diện rộng bọn hắn đã cùng người ngoại giới kéo dài trên lệnh rất lớn liền giống với la đảo h ắ n từ nguyên anh đột phá đến bây giờ phi thăng viên mãn có la thiên long đế tự mình chỉ đạo tốc độ tăng lên so với người khác nhanh rất nhiều hơn nữa thiên tư của hắn không kém cố hánh cùng nhan ngọc hai cái cũng đã đi tới nhân t i ê n cảnh thiên tư của các nàng đồng dạng không kém ngắn ủi mười sáu năm dựa vào đủ loại thần đan rượu đột phá đến nhân tiên thuộc về người nổi bật mỗi người đều có chỗ thu hoạch mà ngoại giới cũng nên đón biến hóa mới năm hoa hạ trung đẳng tông môn cụ hiện l a m tinh diện tích lần nữa mở rộng gấp năm lần một tháng sau còn thừa tất cả tông môn sẽ cụ hiện trò chơi đem cùng thực tế thêm một bước dung hợp hồng nông âm thanh vang lên trung đẳng tông môn tới mà câu nói sau cùng kia để cho đại gia nhìn không thấu cái gì gọi là thêm một bước dung hợp chẳng lẽ một cái thế giới khác muốn đụng tới không thể nào hòa tinh đụng l a m tinh đúng không nếu thật là như vậy phía sau kia diện tích muốn mở rộng gấp mấy chục lần a ai càng ngày càng có a lại có mới tông môn tới cắt tới bao nhiêu tông môn đều không dùng bây giờ tiêu dao tông tài là như mặt trời ban chưa đại tông môn ai tới cũng không dễ xài một số người nghe hồng mông thanh âm lo lắng mới tông môn tới còn có thể cùng phía trước như thế xem thường bọn hắn những người địa phương này sao cũng không biết mới tới tông môn tông chủ là bực nào cảnh giới nếu quả thật khai chiến mà nói chỉ sợ không qua có lợi a không chờ đám người phản ứng lại thiên địa lại biến đất rung núi chuyển mặt đất kịch liệt rung động bầu trời hạ xuống kỳ i quang lam tinh mở rộng trung đ ẳ n g tông môn cụ hiện chương một trăm tám mươi b ố luyện ma chật pháp huyết sát chi thể chương một trăm tám mươi b ố luyện ma chật pháp huyết sát chi thể không bao lâu lam tinh mở rộng hoàn tất tất cả trung đ ẳ n g tông môn toàn bộ cụ hiện hoa hạ lần nữa nghe đón biến hóa nghiêng trời l ệ c đất lúc này tại một chỗ vừa xây dựng thêm đi ra ngoài trong lãnh địa một chỗ to lớn lại quang bích đường hoàng tông môn cụ hiện ở đó gác cao tiên lâu tiên vụ tràn ngập vô số phi hạt theo gió ngao du vô cánh bay cao vô số người mặc màu trắng bảo phục thiếu nam thiếu nữ cùng với lao giả c h ố n g rông xuất hiện chúng ta rốt cuộc đã đến đã không thể chờ đợi không biết mình thế giới này thổ dân như thế nào cơ hội này đã chờ rất lâu trước thế giới thổ dân quá rắc giới mấy ngày liền hủy diệt hy vọng thế giới này thổ dân có thể để cho chúng ta cao hứng một điểm a nói đến cũng k ô i hải lại là thế giới này trước tiên lựa chọn chúng ta còn để chúng ta đợi năm trăm năm có phần quá lâu à chỉ là năm trăm năm trong nháy mắt đã vượt qua đừng nói trước nói nhảm nhiều như vậy tìm thổ dân mở rét đi tông môn đệ tử từng cái nhảy cấm hoan hô tựa hồ đã không kịp chờ đợi đi giết người mà tại tông chủ trong điện năm vị lao giả t ề tụ một đường một vị trong đó người khoác màu đen bảo phục lao giả ngồi ở chủ vị nhữ mày nhìn xem bên ngoài trên thân tản ra nhàn n h ạ t khí t ứ c đại la thiên tiên cảnh bốn vị khác lao giả đồng dạng tản ra khí t ứ c đều là đại la kim tiên cảnh trong đó còn có hai cái là viên mãn vì cái gì thế giới này còn không có bị hủy diệt những cái kia tới trước người không có hành động sao ngồi ở chủ vị áo bào đen láo giả lạnh giọng mở miệng hắn dùng thần thức quan sát phát hiện thế giới này thổ dân vẫn như c ũ vui vẻ hòa thuận sống sót mà những cái kia mới tới môn phái nhỏ tựa hồ còn thu nạp thổ dân chẳng lẽ cái này một số người làm phản hàn rồi bọn này r ắ t rời ư để cho bọn hắn tới trước đều chắc chắn không được cơ hội à, còn phải chúng ta ra tay mới được bây giờ chính là sói nhiều thì ít không biết mình thế giới này thổ dân có thể hay không trải qua được chúng ta sắt lục đừng để chúng ta thất vọng a ha ha còn nói nhiều như thế làm gì trước tiên tìm một nơi giết người rất lâu không giết người mấy vị lao giả lộ ra tàn nhẫn lại kinh khủng nụ cười bọn hắn tựa hồ không đem người hoa xem như là nhân loại mà là xem như xuất sinh muốn giết cứ giết không có chút nhân tính nào vậy thì lên đường đi xuất lĩnh toàn tông đệ tử xuất động áo bào đen lão giả đứng lên lạnh giọng mở miệng một giây sau biến mất không thấy gì nữa xuất hiện lần nữa đã mang theo mấy vị trưởng lão cùng nhau đi tới trên tông môn phương vô lượng tông toàn thể đệ tử nghe lệnh chúng ta đã đi tới thế giới mới thế giới này tài nguyên phong phú rất thích hợp tu luyện ta sẽ xuất lĩnh các người đi tới giết người đọc bảo chiếm đoạt linh địa chúng đệ tử nhanh chóng chuẩn bị lập tức xuất phát áo bào đen lão giả truyền âm vang vang đạo rất nhanh chúng đệ tử chăm miệng một lời là tông chủ ba thanh thế ngập trời khí thế hãm đ i ệ m một nén nhang không đến mọi người đã chuẩn bị ổn thỏa hướng về gần nhất hoa hạ thành thị xuất phát không chỉ là bọn hắn phàm là tân cụ phát hiện tông môn cả đám đều xuất linh toàn tông đệ tử hướng về gần nhất hoa hạ thành thị tiến công mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái đó chính là giết người đọc bảo chiếm đoạt hoa hạ bốn tiêu giao tông tông chủ điện trần lan ngồi xếp bằng lơ lửng giữa không trung vô tận linh hồn đạo vận tràn ngập tại hắn thân thể chung quanh còn kèm theo hỗn đột khí khuôn mặt ở giữa một cái thụ đồng như ẩn như hiện tản ra kim quang nhàn nhạt, nhạt cho trần lan thêm vào thần thánh u y áp tựa như thần minh thần bí huy nghiêm một giây sau hai con ngươi mở ra một cô kinh khủng linh hồn đạo lực lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng chấn động ra tới càn quét toàn bộ tiêu giao tông cùng với nửa cái hoa h ạ phàm là bị linh hồn đạo lực càn quét giả đều là thất thần hai giây mới hồi phục tinh thần lại linh hồn đại đạo đã vào đại thành trần lan mở hai mắt ra sáng chói từ quan tại trong hai con ngươi lưu truyền nhìn qua tà mị lại quỷ dị giống như là một cái nút trong bóng tối có thể tùy thời thu hoạch tính mệnh thợ săn trải lên một tầng cảm giác thần bí cảm thụ được thể nội cái kia vô cùng vô tận linh hồn đạo lực hắn cuối cùng có một đầu đại đạo bước vào đại thành phía trước c h ấ n áp hắc bạch song sát thời điểm vẫn chỉ là chuẩn đại thành cho người cảm giác giống như đại thành kỳ thực chỉ thiếu một chút xíu trong khoảng thời gian này hắn một mực tại sung kích linh hồn đại đạo còn có thiên nhãn quyết cùng với k h á c đại đạo cuối cùng là bước vào đại thành thu liêm thể nội linh hồn đại đạo khuôn mặt ở giữa thụ đồng đang rung động híp lại một đường nhỏ nhưng trong nháy mắt mở ra nổ bắn ra rực rỡ cho á mắt kỳ quang diệu hiện ra tông trụ điện lại rất nhanh đóng lại chậm dai tiêu thất thiên nhãn quyết đệ nhất trọng đại thành chỉ thiếu chú môn thần thông này quá khó khăn trần lan l ắ c l ắ c đầu nói cái này thiên nhãn quyết so bất luận cái gì thần thông đều ngưỡng bức không hổ là nhị lang thần bản m ệ n h thần thông ngoại nhân tu luyện chính là khó khăn so với những cái kia đại đạo đều phải khó khăn bởi vì cái này thiên nhãn quyết một khi tu luyện tới đệ tam trọng thực h ạ n so bất luận cái gì đại đạo viên mãn đều phải kinh khủng không biết cái kia nhị lang chân quân có hay không luyện đến thực h ạ n trung đẳng tông môn cụ hiện không biết mình những tông môn kia có hay không kiếm chuyện trần lan bày ra thần thức hướng ra phía ngoài nhìn lại lập tức n h ũ n mày những tông môn này thật đúng là không phải đèn đã cạn dầu một bộ hiện ở bắt đầu giết người phóng hỏa. c ấ p đoạt chân bảo ngay cả lao ấu bệnh t à n đều không đông tha đám người nghe lệnh trần lan nhàn nhạt mở miệng trong chốc lát mấy chục đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện ở trước mặt hắn cùng nhau quỳ lạy chủ nhân ba thanh thế chân tiêu quanh quần tại tông trụ trong điện thật lâu không tán đi dọn dẹp một chút rác rưởi a trần lan âm thanh lạnh lùng nói là chủ nhân đám người trang miệng một lời cùng nhau biến mất không thấy gì nữa đã đi tới cả nước các nơi đi đánh giết những cái kia không có chút nhân tính nào kẻ ngoại lai hoa hạ cũng không phải bọn hắn muốn xâm phạm liền xâm lấn luyện ma chân pháp thật là tàn nhẫn thủ đoạn trần lan thần thức thấy được một vị trí nào đó nơi đó đang có một cái tông môn đang bố trí luyện ma trợ pháp trận pháp này cực kỳ gian ác có thể đem một tòa thành người toàn bộ luyện hóa trở thành ma nhân một khi trở thành ma nhân liền sẽ tẩu hỏa nhập ma lục thân bất nhận gặp ai cũng giết ta phong c h i đại đạo đạo vận c h i vật còn có lôi c h i đại đạo vẫn còn có một chút xíu hủy diệt đạo vận cái này tông môn ngược lại có chút giàu có trần lan miết miệng nở nụ cười rất lâu chưa thấy qua nhiều như vậy đạo v ậ n v ậ n quả nhiên những tông môn này cụ hiện với hắn mà nói chính là cơ duyên to lớn có thể đánh giết bọn hắn cướp đoạt đạo vận hơn nữa giết cũng sẽ không có cái gì cảm giác cái náy dù sao bọn hắ trần lan nhữ nhữ mày hắn thấy được càng thêm cảnh tượng khó tin chỉ thấy những tông môn kia người bắt một cái phụ nữ chuẩn bị đem luyện hóa một bên tiểu nam hải muốn cứu ra mẫu thân bị những người kia tùy ý chơi ngược mà ở đó tiểu nam hải trên thân hắn thấy được ngập trời hắc khí đây là huyết sát chi khí cỗ khói đen này nối thẳng vân tiêu người khác lại không nhìn thấy duy chỉ có hắn thấy được hắn vừa vặn ngay tại một bản cổ tịch nhìn lên qua huyết sát chi khí đại biểu cho huyết sát chi thể tương lai vô cùng có khả năng t h ứ t tỉnh cái này thể chết một khi thất tỉnh cựu hận liền có thể hóa thành cường đại c h i lực tàn phá bừa bãi bắt phương vừa vặn có thể thu vào tông m Trưng đánh một cái quần áo bị trà phá sắc mặt bẩn thịu tiểu nam hải đang gắt gao ôm một cái tu sĩ mà tu sĩ kia trên tay vậy mà ngạnh xinh xinh kéo lấy một cái hôn mê phụ nữ không có chút nào thương hại tựa như lôi kéo rác rưởi đồng dạng mà không biểu tình lăn đi tu sĩ một cước đem tiểu nam hải đá văng ra bằng hắn c h ú c cơ viên mãn cảnh giới một cước này đủ để đem không có chút nào tu vi nam hải đã chết nhưng hết lần này tới lần khác nam hải chỉ là bay ra ngoài xa mấy chục t h ư ớ c vậy mà như kỳ tích đứng lên hơn nữa hắc khí trên người càng lúc càng nồng n ặ n g hướng về tu sĩ tức giận giống to thả ta ra mẹ ba ú u a không chết thể chất của ngươi rất đặc biệt đi tu sĩ kia kinh ngạc quay đầu nhìn về phía nam hải lộ ra nụ cười nghiền ngẫm ở đây lại còn có thể đụng tới thể chất đặc thù như thế thổ dân điều này khiến cho hứng thú của hắn trong chốc lát tu sĩ đi tới trước mặt cậu bé mà nam hải chỉ là vô ý thức sợ hãi một chút tiếp đó ngầm đầu hung tận nhìn xem tu sĩ thả ta ra mẹ g ơ lên hắn cái kia cực kỳ yếu đuối nắm đấm đánh về phía tu s lại có thể làm được gì đây ha ha có ý tứ tu sĩ cười lạnh nói sắc mặt lạnh lẽo một phát bắt được nam hải đầu hung hăng đặt tại mặt đất b à ảnh nam hải đầu trực tiếp đập ra một cái hố to nhưng hắn vẫn như cũ không chết gian khổ giơ tay phải lên nắm lấy tu sĩ tay dùng cái kia thanh âm hàm hồ không rõ hô hảo thả ra mẹ ta hảo ta nhìn ngươi lúc nào chết tu sĩ rất cảm thấy kinh ngạc vừa mới cái kia một chút thế nhưng là dùng hết khí lực người bình thường đã sống chết nam hải này lại còn không chết cái này càng thêm đưa tới hăng hái của hắn muốn tìm tòi nam hải này thể chất đến cùng là cái gì có thể kiên trì lâu như vậy không chết mà tu sĩ không có chú ý tới chính là vẫn luôn có năng lượng màu đỏ liên tục không ngừng chui vào nam hải thể nội vì hắn cung cấp vô cùng vô tận sinh mệnh năng lượng để cho hắn bất tử bất d i ệ t nơi xa xương xứng ở bên trên bầu trời trần lan mà không thay đổi nhìn xem đây hết thạy không phải hắn lanh huyết mà là hắn muốn giúp nam hải này triệt để thức tỉnh thể chất của hắn không nghĩ tới thể chất còn không có cụ hiện thời điểm lại có người có thể làm được sớm thức tỉnh thể chất cái này chẳng lẽ chính là khí vận chi từ sao trần lan nỉ nó nói thời đại mới sau khi đến có con rất ra nhiều vận mệnh con người xảy bây i nghiêng trời đất. Có chút điều ti lại bởi thiên tiên với người nhiều, thiên cải ế n nguyên bản chẳng nên chống cùng nhanh nghịch hóa lệch chút phú khác có đó gì, đất, trò tu tốt, tốc độ、so、với người khác nhanh rất nhiều, từ làm bệnh. độ vì vô so giờ thằng bé trai này chính là như thế nếu như cái này một số người không bắt hắn mâu thân có thể hắn sẽ không sớm thức tỉnh thể chất cũng có thể không cách nào thức tỉnh cái này huyết sát chi thể dù sao thể chất cụ hiện không nói trăm phần trăm thức tỉnh làm sao còn không chết người làm sao còn không chết trên mặt đất tu sĩ kia đã hầm mất hắn vô luận dùng khí lực lớn đến đâu dưới lòng bàn chân nam hải từ đầu đến cuối không chết nam hải bị dẫm ở dưới chân thoi thót tay trái xương cốt đã bể thành một m ị t hai chân bị đ ậ p gãy xương sườn toàn bộ phá thoái ngũ tạng lục phủ càng là trọng thương loại trạng thái này nếu là người bình thường đã s ớ m chết nhưng hắn không chết thả ra mẹ ta nam hải run rẩy tay phải gắt gao bắt được tu sĩ ông tuần nhắm hai mắt mơ hồ không rõ nỉ non đạo hảo vậy ta liền giết người mẹ tu sĩ một cước đá văng nam hải đi tới mâu thân hắn trước mặt hướng về phụ nhân kia cánh tay giấm đi g i a n giác g một cước phụ nhân cánh tay phải trực tiếp phá thoái xương cốt nổ tùng kịch liệt đau nhức để cho phụ nhân trong nháy mắt thanh tỉnh con ngươi kịch liệt co vào đau lớn hét t h ẳ n lên vô cùng t h ế thảm mà tu sĩ lại là ngẩng đầu điên c u ầ n nợ nụ cười như thế nào thổ dân tiểu hải nhìn ta đạp gây mẫu thân ngươi tay có tức giận không hắn thích nhất chính là nhìn xem nam hải rất muốn giết hắn nhưng lại không thể làm gì bộ dáng mẹ ba nam hải phẫn nộ hô to ánh mắt gắt gao nhìn xem tu sĩ lần nữa đứng lên d ơ lên nắm đấm liền hướng tu sĩ vào tới chết a ba h à i tử chạy m a u ba phụ nhân nhìn thấy con của mình đầy người máu đen quần áo tạ tơi lập tức bi thương không thôi nhưng vẫn là la lớn nàng có thể chết nhưng nàng hải tử không thể a ha, ha ha không biết tự lượng sức mình tu sĩ một cước đá ra đem nam hải đá ra mấy chục mét tiếp đó nắm lên phụ nhân đầu đẩy ra cặp mắt của nàng như thế nào nhìn tận mắt ta giết n g ư ơ i như tử có phải hay không dứt hờ ta ha ha ha quá sung sướng xúc sinh ngươi chính là xúc sinh ba phụ nhân bi thương hô to hận không thể lập tức giết tu sĩ này nhưng nàng lại có thể làm những gì người bình thường tại trước mặt tu sĩ không có lực phản kháng chút nào mà ta vậy ngươi hãy chết đi tu sĩ lần nữa đem phụ nhân một cánh tay khắc bóp cái nắp ấy biểu lộ vô cùng hưởng thụ ầm ầm nhưng vào lúc này bầu trời d i biến mây đen dày đặc sấm xét văng rội như tận thế hàng lâm nhà báo cồn phong gào thét Thổi đến tu h ổ i đến t sĩ áo bào bay phất phối t ì ngẩng h h u ố n Tu s đầu nhìn về phía bầu trời hơi s ư n g sờ s ư n g sững ở bầu trời trần lan nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thiên điệu dị tượng khoe miệng k h á n nết rốt cuộc phải đã thức t ì n h này lại là cái thứ nhất thức t ì n h thể chất người có ý tứ người khác đều không thể thức t ì n h thể chất nhưng đứa bé trai này lại có thể sớm thức t ì n h mà xem như sau l ư n g trợ giúp hắn có chút cảm giác thành tựu không biết cái này huyết sát chi thể thuộc về cái gì thể chất hoàng thể vẫn là thánh thể cũng không kém m A ộ trần khi không thức tỉnh thể chất, nhiên mạnh, như nhỏ thiền liền nói, tốc tu đột tăng tư tệ thể t đứa cũng có luyện nếu này ngập để độ sẽ mà ờ i lai tiêu giao ngoài ma một tôn tu tương thể trở thành tiêu giao tông không tệ ngoài một trong. t không hắn luyện, dạy có r bề lan dã tâm không chỉ như vậy hắn muốn rèn đúc một cái tối cường tông môn trinh chiến vũ trụ muốn để toàn bộ vũ trụ nghe được tiêu giao tông ba chữ này thời điểm không phải mờ mịt mà là sợ hãi cùng tôn kính l i ê n giống với thế giới cũ thiên đình hao thiên khuyển nói qua thiên đình cơ hồ người người đều nghe qua người người đều e ngại là huyền trần giới số một số hai đại tông môn ă m ẩm ẩm vô số đạo màu đỏ thương lôi từ trên trời giang xuống bổ vào tu sĩ bên cạnh để cho hắn lập tức sợ h ã i không thôi hoảng sợ nhìn một phía mà đúng lúc này một đạo thông thiên dựng lên đỏ thấm s á t khí xông thẳng lên trời cho thiên đ ị a này nhuộm đấm một đầu đường danh giới vô luận ở nơi nào bất luận kẻ nào đều có thể nhìn thấy nơi đó là tu sĩ đột nhiên chừng lớn hai mắt bởi vì nơi đó chính là nam hài ả i bay ra n g o chỗ, chẳng Hải Nam lẽ là nam Hải kia tạo nên thiên đ ị a dị tượng không có khả năng rõ ràng chính là một người bình thường làm sao có thể có như thế kinh khủng dị tượng bỗng nhiên hắn đã nghĩ tới cái gì Nghĩ đến Nam Hải cầu á i kia đ truy đọc hôm nay có một số việc vừa mới gõ xong một trường đợi chút nữa lập tức dâng lên một cái khác trường cảm ơn mọi người nhờ cậy tiếp tục đổi được trường một trăm tám mươi sáu vậy thì rét hảo rét sạch bọn hắn chứ một ngụm máu tươi phun ra hắn hoảng sợ nhìn về phía nam hải phương hướng chỉ thấy một cái toàn thân tràn ngập hết sắt chi phí nam hải chậm dài đứng lên mắt lộ ra hưởng băng từ từ xem hướng hắn tu sĩ thân thể chấn động mạnh một cái nam hải ánh mắt liền như là giống như dã thú để mắt tới hắn làm hắn dùng mình tóc gáy dựng đứng trong chốc lát nam hải bước ra một bước một bước tắc bách bộ ba bước liền đã đến tu sĩ trước mặt ngươi ngươi lại là vạn người không được một huyết sát chi thể tu sĩ hoảng sợ mở miệng hắn nhận ra đây là cái gì thể chất trong truyền thuyết huyết sát chi thể loại thể chất này vạn người không được một thức tỉnh thể chất giả nhất thiết phải trước tiên kinh nghiệm không phải người đau đớn còn muốn có viễn siêu cựu hận của người khác thù này sẽ hóa thành thức tỉnh thể chất năng lượng x ô n g phá thể chất thức tỉnh thể chất không nghĩ tới chính mình chiêu này dày vò vậy mà để cho nam hải này đã thức tỉnh huyết sát chi thể sớm biết liền không lớn lối như vậy buông tha ta có thể chứ tu sĩ cười t h ẳ n nói tính toàn cầu xin tha thứ nhưng nam hải nội tâm sớm đã lấp kín vô tận l ử a giận làm sao có thể bỏ qua hắn khi tức kinh khủng lập tức buộc phát ra trúc cơ viên mãn vừa mới thức t ỉ n h thể chất hắn liền đi tới trúc cơ viên mãn trúc cơ viên mãn tu sĩ bỗng nhiên chừng lớn hai mắt tuyệt vọng nhìn xem nam hải hắn tu luyện trên trăm năm mới trúc cơ viên mãn đây chỉ là vừa thức t ỉ n h thể chất liền như thế ngang ngược sau này còn có nam hải không nói hai lời một tay cầm ra bắt được tu sĩ tóc may ngự nổ trực tiếp đem tóc của hắn toàn bộ rút ra tu sĩ đau đớn kêu thảm vô cùng phẫn nộ ngươi cũng chỉ là trúc cơ viên mãn mà thôi chưa h ẳ n không thể chiến ý thức được hắn giống như nam hải cảnh giới tu sĩ không có bao nhiêu sợ hãi lúc trước cũng là bị đột nhiên xuất hiện huyết sắt chi thể dọa đến mất hồn mà thôi bây giờ phản ứng lại hắn lấy khí ngưng kiếm một kiếm b ổ về phía nam hải cổ bang linh kiếm chém trúng cổ lại không có chém vào huyết lục ngược lại giống như là chém vào sắt thép t ứ c chỉ không tiến làm sao lại tu sĩ kinh ngạc hô chết nam hải một tay nắm lấy linh kiếm mặc kệ tay phải có nhiều đau c ơ n g ép đem linh kiếm mẹ vụn cho dù máu chạy thành sông hắn đều m ặ không biểu tình huyết sắt chi thể lưu huyết càng nhiều lại càng mánh liệt càng sinh khí cũng càng mạnh、mẽ. nhìn xem linh kiếm giống như pha lê pha toái tu sĩ tuyệt vọng chính mình linh kiếm bị như thế nhẹ nhõm bẻ vụn hắn còn có cái gì biện pháp thiên lôi phủ thiên h ỏ a phủ ra tu sĩ đang lúc tuyệt vọng cũng không có từ bỏ ném ra mấy chương phủ lục muốn ngăn cơn s ó n g giữ thiên lôi cùng liệt hỏa đồng thời xuất hiện hướng nam hải gào thét mà đi vê anh hai đạo công kích đồng thời mệnh c h u n g sinh ra quần quận khói đen tu sĩ đại h ỉ đã trúng nhưng làm sương ngủ tàn đi hắn triệt để luôn cuống bởi vì nam hải cho dù đầu rơi máu chạy toàn thân cũng là làm bóng vết tích hắn vẫn như cũ đứng ở cái kia như cái con lật đật sừng sưng không ngã vì cái gì vì cái gì ngươi còn không chết tu sĩ phá phòng ngự hô to hắn thật sự hỏng mất huyết sát chi thể liền như thế kinh khủng sao như thế nào g i ế t đều g i ế t không chết ngươi chết ta không chết nam hải như cái sắc không hồn từng bước một hướng tu sĩ đi đến trong miệng mơ hồ không rõ nỉ nó lấy hai mắt lộ ra tức giận hung quang đi ra đường tới đây đường tới đây tu sĩ bị sợ b ể mật tê liệt ngã xuống trên mặt đất không ngừng lui về phía sau bò mà hắn môi bò một chút nam hải liền cách hắn gần một điểm rất nhanh liền đuổi theo nam hải một tay bắt được tu sĩ áo bảo máu me đầy mặt hắn đã thấy không rõ khuôn mặt ai có thể nghĩ đến hắn đã từng là cái khả ái hải từ đâu ngươi chết ta không chết nam hải tái diễn một tay bắt được tu sĩ tay phải dùng hết lực khí toàn thân đem hắn hung hăng rút ra máu tươi tại chỗ máu chạy thành sông cánh tay phải cắt ra máu tươi không ngừng chạy đau tu sĩ ngửa đầu hét thảm lên đ i ê n rổ ngươi cái người đ i ê n này tu sĩ dùng tay trái không ngừng oanh kích nam hải nhưng nam hải không quan tâm chậm rãi thân thể không xuống cắn một cái ở tu sĩ trên lỗ thai hướng phía sau dùng sức kéo kéo p h ó thử lỗ thai trong nháy mắt phun ra máu tươi nhìn qua mười phần làm người ta sợ hãi tu sĩ kém chút đau cơn s một cái khác lỗ t h a i một cánh tay khác cổ hai đầu đùi mỗi khi tu sĩ sắp bởi vì mất máu quá nhiều mà cơn sốc lúc hôn mê nam hải sẽ cho hắn đi lên thảm trọng nhất kích m á n h liệt đau đớn để cho hắn trong nháy mắt thanh tỉnh lại vô lực phản kháng đ á n g chết dừng tay lúc này tu sĩ đồng môn đệ tử cuối cùng chạy đến nam hải thấy thế vội vàng chạy đi đi tới mẫu thân trước mặt thủ hộ mẫu thân một cái nam nhân chạy đến tu sĩ kia kiểm tra trước tình huống phát hiện tu sĩ đã bởi vì mất máu quá nhiều chết toàn thân không có một chỗ là tốt rách n ư ớ đám chết nam nhân t h o mạ một tiếng nhìn về phía nam hải lập tức sáng tỏ lại là huyết sát chi thể thật sự là quá tốt nếu như mang về tông chủ nhất định sẽ khen thưởng chúng ta nam nhân n ế t miệng cười nói không nghĩ tới vận tốt như vậy đi ra còn có thể đụng tới huyết sát chi thể trên một cái người không quan trọng đụng phải huyết sát chi thể thực sự là tông môn đại hạnh t i ể u tử cùng chúng ta trở về chúng ta liền cân nhắc không giết người đằng sau cái kia là người nhà của người à cũng có thể để nhà ngươi người chữa thương nam nhân lộ ra tự nhận là nụ cười ôn nhu đ ạ o lăn các ngươi cũng là người xấu ta ai cũng không tin nam hải trừ ầm lên hắn bây giờ đưa mắt tất cả địch ai cũng không tin cái kia đã như vậy cũng đừng trách chúng ta ra tay quá nặng nam nhân lệnh dọn mở miệng vô luận như thế nào đều phải đem nam hải này bắt về đến nội phụ nhân kia để cho hắn tự sinh tự diệt ta nam nhân nháy mắt ra giấu lập tức liền có mấy cái tu sĩ đi ra cũng là kim đàn g cảnh nhìn thấy mấy cái mạnh mẽ hơn hắn tu sĩ đi tới nam sinh tuyệt vọng nhưng hắn không có rời đi mà là quay đầu nhìn về phía hôn mê mẫu thân ánh mắt càng thêm kiên định đến đây đi ta không sợ người nam hải quay đầu cầm thét còn chưa nói xong im bặt mà dừng bởi vì trước mặt hắn không biết lúc nào nhiều một đạo bóng lưng một đạo tràn ngập cảm giác an toàn bóng lưng khi dễ tiểu hải tử tính là gì trần lan cười n h ạ t nói ngươi là ai nam nhân kinh ngạc nói người này xuất quỷ n h ậ p thần liền hắn đều không có phát hiện hắn nhưng là kim đan viên mãn a nhưng cái kia vừa định người động thủ cũng là dừng bước hoảng sợ nhìn xem trần lan không dám hành động thiếu suy nghĩ chết đi theo trần lan tiếng nói vừa ra trước mặt mấy người trong nháy mắt bạo thể mà chết giống như hoa mị pháo hoa từng cái nổ tung huyết nhục bắn tung toe cái gì nam nhân bị dọa đến lui lại mấy bước những người khác cũng giống như thế lạc yên không tiếng động miệu sát mấy cái kim đan đủ để chứng minh nam nhân này mượi phần kinh khủng hắn đến cùng là cảnh giới gì không cần sợ cùng ta sát tiến đi trần lan quay đầu nhìn về phía nam hải lộ ra mỉm cười thân thiện tiếp đó cất bước đi thẳng về phía trước mỗi khi hắn tới gần những người kia liền sẽ có người bạo thể mà chết chết vô cùng quỷ dị một màn quỷ dị này doa đến những người kia vội vàng chạy trốn ý thức được nam nhân này là cường giả không cách nào chống lại mấy giây ngắn ngủi đám người toàn bộ tử vong mà trần lan đã đi rất xa nam hải nhìn xem một màn này mười phần mờ mịt hắn không biết trần lan là người tốt hay là người xấu như thế nào ngươi không muốn đem bọn hắn toàn bộ rết sạch sao những người kia đều là cùng vừa mới người kia một dạng trần lan quay đầu lại nhìn về phía nam hải cười nhặt nói do dự suy xét phút chốc nam hải trọng trọng gật đầu ta nghĩ vậy thì giết hảo giết sạch bọn hắn t r ư ơ n g một trăm tám mươi bảy các ngươi đều phải chết t r ư ơ n g một trăm tám mươi bảy các ngươi đều phải chết nam hải ôm lấy mẫu thân trần lan mang theo hắn lách mình đi tới cái k i a tông môn nội bộ lúc này cái k i a tông môn đám người vẫn còn đang bận việc lấy bố trí luyện mà pháp trận nhìn thấy đột nhiên xuất hiện trần lan cùng nam hải hai người cũng là biểu lộ xứng sở bởi vì trần lan cùng nam hải quần áo ăn mặc xem xét đi lên liền biết không phải bọn hắn tông môn đệ tử càng giống là thổ dân các ngươi là ai đây là xích tâm tông một cái nam tu sĩ lạnh dọn mở miệng cao lại nhìn xem mấy người vậy thì đến đúng giết chính là các ngươi trần lan gật đầu cười nhạt tiếp đó nhìn về phía nam hải lên đi giết hết bọn họ ta có thể giúp mẫu thân ngươi khôi phục khỏe mạnh có thật không nghe vậy nam hải mừng rỡ cười nói nhưng lại níu mày nhìn về phía những người kia nhưng ta thực lực không đủ chỉ sợ đánh không lại bọn hắn không sao ta tại ngươi sau lưng trần lan mỉm cười cho nam hải m ư ờ i phần cảm giác cả an toàn hảo nam hải trọng trọng gật đầu hắn tin tưởng trước mắt đại ca ca là người tốt hắn liếc mắt nhìn hôn mê mẫu thân sắc mặt đã vô cùng trắng bệnh lại không được cứu chỉ sợ cũng phải chết lấy d r n g khí hắn kiên định lại tràn ngập sát ý nhìn về phía những người kia huyết sát chi khí tại thể nội quần quận tràn ngập ra thân thể chăn đệm bên trên một tầng nồng đậm huyết hồng chi khí kinh khủng lại quỷ dị tiểu tử kia là huyết sát chi thể nam nhân kinh h ỉ nói vội vàng nhìn về phía bên cạnh đệ tử nhanh đi bẩm báo tông chủ tới một vị huyết sát chi thể nếu như có thể dùng hắn tới trở thành luyện ma pháp trận hiến tế phẩm mà nói chúng ta tất cả mọi người tu vi nhất định có thể nhanh chóng đề cao hảo tên đệ tử kia vội vàng rời đi không nghĩ tới còn có huyết sát chi thể tự đưa tới cửa chơi trợ giút chúng ta xích tâm tông a nam nhân liếm môi một cái hận không thể bây giờ liền ném nam hải tiến pháp t r ậ n luyện hóa aaaa ba nam hải la lớn cho mình tăng thêm lòng dũng cảm liền hướng về trung niên nam nhân vào tới thấy thế trần lan bất đắc dĩ cười hải tử chính là hải tử chỉ có nguyên thủy nhất chiến đấu gử không biết tự lượng sức mình nam nhân v ì nguyên anh viên mãn là xích tâm tông ngoại môn trường lão hoàn toàn liền không có đem đứa nhỏ này để vào mắt một trường phiến ra ông một trường phiến ra lại bị một đạo c h e chắn chặt lại ân nam nhân hơi xứng sở nhưng một giây sau một cái nắm tay nhỏ đã đi tới b ậ ngực hắn oanh kích mà bên trong v ảnh nam nhân bay ngược ra ngoài đụng vào trên t ư ờ n g một ngụm phun r a màu tươi kinh ngạc nhìn nam hải như thế nào khả năng tiếng nói vừa ra đầu hắn nghiêng một cái đoạn tuyệt sinh cơ một cái nguyên anh viên mãn cứ thế mà chết đi đệ tử chung quanh thấy cảnh này kinh ngạc vội vàng lui lại ánh mắt sợ hãi nhìn xem cái kia nam hải đây là cái tình huống gì một quyền đấm chết lý trưởng lão không thể nào lý trưởng l ã o thế nhưng là nguyên anh viên mãn chẳng lẽ đứa nhỏ này còn có thể là hóa thần không có khả năng tuyệt đối không có khả năng có khả năng cùng nam nhân kia có liên quan mọi người nhìn về phía nam hải sau lưng cách đó không xa một mặt ý cười trần lan nam nhân này từ đầu đến cuối cũng không có ra tay hơn nữa vô cùng thần bí nhìn qua cao thâm mặt c h ắ c một chút xíu khí tức đều không cảm ứ n g được liền giống như người bình thường nhưng bọn hắn biết nếu thật là người bình thường thì sẽ không có tự tin như vậy đứng ở chỗ này đã sớm chết mấy trăm lần cho nên nam nhân này chỉ có một cái khả năng đó chính là cảnh giới tại bọn hắn phía trên hơn nữa so với bọn hắn còn cao hơn mấy cái cảnh giới mới có thể tự tin như vậy ta lợi hại như vậy sao nam hải nhìn mình nằm đấm vừa mừng vừa sợ đạo hắn không nghĩ tới chính mình thế mà lợi hại như vậy một quyền liền đánh chết một cái tu tiên giả vậy dạng này mà nói hắn liền có thực lực cường đại bảo hộ mẫu thân bất quá hắn cũng không phải đứa nhỏ n ố c rất nhanh liền phân tích ra đây không phải công lao của mình hắn quay đầu nhìn về phía trần lan nhìn thấy trần lan cái kia tràn ngập cảm giác can toàn thân ảnh cùng với hắn khẽ gật đầu liền hiểu rồi là trần lan giúp hắn không phải là thực lực thực lực của mình cảm tạ nam sinh hơi hơi cúi đầu cảm tạ tiếp đó hướng về những người kia vào tới tất nhiên ân nhân cứu mạng như thế để mắt ta ta tuyệt đối không thể để cho hắn thất vọng không thể để cho mẫu thân thất vọng ta muốn đem cái này một số người toàn bộ rét sạch bất quá sự tình cũng giống như hắn nghĩ trong cơ thể của hắn bị trần lan thả một tia sức mạnh đại đạo đạo lực để cho hắn có thể vượt cấp đánh giết không tốn sức chút nào nhìn thấy nam hải lao đến đám người cũng là cực kỳ hoảng sợ tựa như khiếp chiến t h ầ n làm giống như hướng về bốn phương tám hướng chạy tới không dám chiến đấu định trần lan nhàn nhạt mở miệng lợi dụng không gian đại đạo đem cái này một số người toàn bộ khóa chặt để cho bọn hắn không chỗ có thể trốn chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết là ai dám xông vào vào chúng ta xích tâm、tông. lúc này bầu trời vang dội một thanh â m tầm mười đạo thân ảnh từ trên trời gián xuống một vị người mặc vàng nhạt đạo bảo trung niên nam nhân đứng tại thủ vị khác nhưng là người mặc hắc b ạ c h c h ố n g chất đạo bảo phân biệt đứng tại nam nhân hai bên trần lan nhìn lại nam nhân này cảnh giới là đại la kim tiên những người còn lại như n g là huệ tiên thiên tiên hay là nhân tiên tông chủ nhanh cứu mạng a hai người kia gan to bằng trời vậy mà muốn phá hư chúng ta luyện ma kế hoạch nhanh chu sát hai người này không tệ đứa bé kia vẫn là huyết sát chi thể t u y ệ t cao thế phẩm bất quá phải cẩn thận nam nhân kia không giống bình thường mọi người thấy tông chủ và tất cả trường lao tới cũng là mặt lộ vẻ vui mừng cứu binh tới có trong ô n g chủ các và t ư lòng o t ạ h n thứ nam nhân cười nói đến nỗi nam nhân kia đi ngơi là ai cũng dám phá hư chúng ta xích tâm tông kế hoạch phải làm tội chết trung nhiên nam nhân nghiêm nghị quất lên nhìn về phía trần lan nam hải khẩn trương liếc mắt nhìn trần lan không biết mình vị đại ca ca này có thể hay không đối phó hắn nhìn xem nam nhân kia rất lợi hại trên thân tán phát khí tức cũng rất kinh khủng nói nhảm hết bài này đến bài khác trần lan một t r ư ờ n g v ỗ ra trong nháy mắt đem hắn đánh thành một vũng máu m ạ n hồn phi phách tán đây hết thể tới là như vậy đột nhiên đột nhiên đến những người khác căn bản không kịp phản ứng tông chủ cứ như vậy tại trước mặt bọn hắn không có chờ bọn hắn lúc phản ứng lại một cái linh khí đại thủ đã đem bọn hắn toàn bộ tông lấy máy b ó p đem hắn toàn bộ bóp thành một m i ệ n g phiêu tán bầu trời không tới một phút xích tâm tông, tông chủ tính cả tất cả trưởng lão toàn bộ d i vong thần hồn câu diệt làm sao có thể một cái đệ tử trận mắt hốt mồn tông chủ của bọn hắn cùng trưởng lão cái này sao có thể thực lực của người đàn ông này rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng a lý lạc chính ngươi giải quyết ta lúc này trần lan nhìn về phía nam hải mở miệng nói lý lạc trong nháy mắt xứng sở làm sao ngươi biết tên của ta ta không gì không biết giải quyết sau đó nhưng đến tiêu g i a o tông bãi sư học nghệ nơi đó sẽ có sư phụ chờ ngươi nói xong trần lan đưa vào một đạo linh khí cho lý lạc mẫu thân đem nàng khôi phục khỏe mạnh rất nhanh liền có thể tỉnh lại làm xong liền biến mất không thấy ai chờ đã ta còn không biết đại ca ca ngươi tên gì đâu lý lạc đưa tay n ô muốn giữ lại trần lan lâu như vậy còn không biết tên đầu tiêu dao một đạo hồng nông thanh âm vang vọng hiện trường quanh quẩn rất lâu mới chậm rãi tắn đi nghe được cái tên này lý lạc chừng lớn hai mắt lộ ra nụ cười nguyên lai là hắn chẳng thể trách mạnh như vậy lại là vị kia mọi người đều biết tiêu giao thiên tôn nhưng rất nhanh lý lạc thu hồi nụ cười nhìn về phía sau lưng còn lại chúng đệ tử hướng về bọn hắn v ọ t tới các ngươi đều phải chết bản chương s o n g chương một trăm tám mươi tám đây là kế hoạch vẫn là kinh thiên đánh cực chương một trăm tám mươi tám đây là kế hoạch vẫn là kinh thiên đánh cực xích tâm tông, tông môn bà khố trần lan xuất hiện ở đây nhìn xem bên trong rực rỡ muôn màu đủ loại thiên tài địa bảo hắn không nhìn bọn chúng trực tiếp thẳng hướng lấy tận cùng bên trong nhất một cái sàn gỗ nhỏ bên trên để một cái bình thường không có gì lạ quạt h ư ơ n g bổ ý đến hắn ở trên đây cảm ứ n g được rất mãnh liệt đạo vận cái này đạo vận rất mát mẻ mỗi khi hắn cảm ứ n g luôn có một cơn gió màu xanh lá phất qua gò má hắn giống như là trong mùa hè cái k i a cố đột nhiên xuất hiện dài nắng thanh phong hết sức thoải mái mỗi cái đạo vận c h i vật đều có thể cảm giác được đây là cái gì đạo vật tỷ như lôi chi đại đạo có thể cảm giác được trong cơ thể nó tồn tại q u n bạo phẫn nộ có thể nói rõ lôi chi đại đạo là phi thường có sát phạt lực đại đạo khác đại đạo đều là như thế sinh mệnh đại đạo có thể cảm giác được liên tục không ngừng sinh mệnh lực làm cho người sức sống dồi dào lại một đầu mới đại đạo thu nhận t r ầ n lan cầm lấy quạt hương bù đem bên trong đạo vận lấy ra lập tức nguyên bản bình thường không có gì là quạt hương bù phản g phất đã mất đi một loại nào đó thần tính trở nên càng thêm bình thường đây cũng là cái nào đó phát bảo có thể hô phong các loại chỉ tiếc bây giờ biến thành một cái chân chính quạt hương bù ngoại trừ quạt gió dải nắng không dùng được hắn tiện tay ném một cái lại nhìn về phía bên kia một cây trường thương cái này trường thương cũng không phổ thông thân thương là màu lam cùng màu tím c h ố n g chất từng đạo đường vân như lôi đình vậy tại trên thân thương còn có vô số màu lam điện mang tại xung quanh thân thương vân quanh ken ken văng r ộ i mười phân bất phẳng vẹn vẹn tới gần liền có thể cảm thụ phía trên này vô cùng kinh khủng sức mạnh đây là hạ phẩm thiên đạo trí bảo tông môn này nhìn qua nội tình cũng không kém trần lan một tay đem hắn nắm lên hấp thu bên trong đạo vận sau đó t r ư ờ n g thương bên trên điện mang trong nháy mắt tạm đ ạ m vô quang đã biến thành thông thường t r ư ờ n g thương bất quá thân thương vẫn như cũ rất cứng rắn là thành vũ khí tiệ tay loại này không có đạo vận pháp bảo nếu như lại đem đạo vận chuyển tr nhưng trần lan cũng không thiếu p h á p bảo cho nên tiện tay vứt bỏ cuối cùng hắn nhìn về phía một góc nào đó nơi đó cất giấu hắn lần này tới mục tiêu chủ yếu hắn đem xó a xỉnh thiên tài địa b ả o toàn bộ đầy ra hiện lộ ra một khoả màu đỏ tảng đá mà tảng đá kia chính là hắn muốn tìm tại bên trong tảng đá kia hắn cảm giác được một chút xíu hủy d i ệ t đạo vận mặc dù không phải là rất nhiều nhưng ít ra là đạo vận không nghĩ tới cái này một số người vậy mà đem như thế bảo vật vứt xuống xó a xỉnh đoán chừng là không biết tảng đá kia nơi phát ra a hắn cầm lấy tảng đá đem hắn bóp nát một tia năng lượng màu đỏ rực chui vào vùng đan điền của hắn cảm cùng cùng t hắn,、so、hắn đem mặt khác hai đầu đại đạo đạo vận đều để đề vào đan điền tiếp đó vung tay lên đem nơi này thiền tài địa bào thu sạch vào chữ vật giới chỉ ngược lại đều không người lấy về cho tông môn người dùng vừa và năm tiêu giao tông tông chủ điện trở lại nơi đây trần lan vừa định lập tức lĩnh hội đại đạo lại liếc thấy trên mặt bản để một tờ giấy lập tức để cho ý hắn biết đến không thích hợp trước khi rời đi hắn bố trí một đạo kết giới nếu có người đi vào hắn đều có thể trước tiên biết tờ giấy này là người nào bỏ vào chẳng lẽ là hắn hắn nhanh chóng cầm giấy lên đầu nhìn thấy phía trên nội dung bên trong khi thì mặt lộ vẻ vui mừng khi thì mặt lộ vẻ nghi hoặc mặt kia tấm gương cực kỳ trọng yếu mỗi một cái nguyệt ngừng kết thiên địa linh khí bổ sung năng lượng một lần một lần liền có thể sử dụng ba lần cơ hội không cần thì sẽ không thiết lập lại đến nỗi nhiều thứ hơn ta không thể trực tiếp nói cho ngươi như thế sẽ hại ngươi ngươi cần dựa vào chính mình tới tìm tòi ra đáp án dù sao ngươi vận mệnh ta đã không thể t i ế p qua làm nhiều cái dày bằng không đây hết thầy đều biết b h u ồ n phí trần lan không rõ vì cái gì không thể trực tiếp nói cho hắn biết vận mệnh của hắn không thể quá nhiều c á nhiễu hết thầy đều sẽ t u ồ n phí ngươi này đến cùng là ai là có một cái mưu đồ đã lâu kế hoạch sao Mà một là thành hắn hoạch cũng trong kế điều ê n n này h thất ư bại, như v không khỏi làm trần lan nổi lòng tôn tính cái này phải là cỡ nào có nghị lực người mới có thể chủ tính lâu như vậy ai như vậy nam nhân kia vô cùng có khả năng còn chưa chết hắn còn tại chủ tính hợp lý an bài rất có thể chính là cho hắn viết tờ giấy này người tôn nộ không lại đi đâu đâu hắn chắc chắn là không chết bởi vì hắn cứu được huynh đệ của hắn bắt giới đến nay tung tích không rõ trần lan cảm thấy mình đã tìm tòi ra bộ phận đáp án một cái kế hoạch từ huyền trần giới liền mưu đồ cho tới bây giờ có thể đã qua trên v ạ n năm mà làm hết thể đều là vì bây giờ hắn có thể là trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất bằng không người kia cũng sẽ không cho hắn nhiều như vậy nhắc nhở là muốn cho hắn thăm dò ra cuối cùng câu đố đáp án không thể bị nhân quá nhiễu một khi quá nhiễu quỹ đạo vận mệnh có thể phát sinh biến hóa hết thể đều sẽ phí công nhọc sức trên vạn năm thời gian mưu đồ kế hoạch sẽ hủy ở trên tay hắn lập tức t r ầ n lan cảm giác gáp lực như núi vì sao lại lựa chọn hắn chẳng lẽ cũng bởi vì hắn là vô thượng đại đế sao nhưng những người kia làm sao sẽ biết hắn nhất định là vô thượng đại đế đâu như thế nào biết nhất định sẽ có vô thượng đại đế đâu dù sao kế hoạch này lập trên vạn năm chắc chắn không có khả năng là đánh cược ga đánh cược tương lai nhất định có người chơi cái trò chơi này nhất định có người kiền trì chơi mười năm trở thành cao nhất vô thượng đại đế cảnh giới đây cũng quá nói chuyện vớ vẩn a đây cũng không phải là kế hoạch gì đây là một hồi kinh t i ê n đánh cược liên quan đến lấy toàn nhân loại đánh cược thua liền không có gì cả ngay cả mạng cũng không có cái t r ù n g loại kia chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước dưới mắt tăng cao thực lực là trọng yếu nhất trần lan vẫn như cũ cảm thấy tăng cao thực lực mới là cực kỳ trọng yếu thực lực cường đại so với cái gì đều trọng yếu thực lực yếu ớt nói chuyện phần cũng không có nghĩ tới đây hắn lấy ra ba đầu đại đạo đạo vận toàn bộ đem luyện hóa không thể kéo dài được nữa hắn muốn ba đầu đại đạo cùng một chỗ luyện hóa hợp lực lĩnh hội xem sẽ có kỳ hiệu hay không hắn cảm giác đã không có quá nhiều thời gian chờ lấy hắn những người kia thế nhưng là nhìn chằm chằm đã không kịp chờ đợi muốn giết hắn nhóm những thứ này làm tin người bản chương xong chương một trăm tám mươi chín chuẩn đế v ỡ lạc ứ n minh lão tổ đột phá tiên đế chương một trăm tám mươi chín chuẩn đế v ỡ lạc ứ n minh lão tổ đột phá tiên đế ngắn ngủi nửa ngày thời gian cụ hiện tất cả trung đẳng tô n g môn nhưng phạm là s â m lấn hoa hạ tô n g môn cũng đã bị thanh toán nguyên bản có khoảng một ngàn cái tô n g môn bây giờ chỉ còn lại chừng trăm cái tại la thiên long đế dẫn dắt phía dưới tiêu giao tông đám người vô cùng nhẹ nhõm liền giải quyết hoa hạ lại độ khôi phục lại bình tĩnh của ngày xưa bất quá cũng nên đón một cái tin tức xấu đó chính là bởi vì lam tin lại một lần nữa xây dựng thêm. trong i ớ ấ tòa đi nhà dân cư ngày nhà n n qua ma nhìn xem trong tay chiếu lấp lánh thần quang bồng thần tính kích động cái này thần quang bồng không chỉ có là nhân gian thể triệu hoán hán triệu hoán vật kỳ thực cũng là một cái có thể liên hệ len o p lì tật thế giới máy truyền tin ngay tại hôm nay cái này chưa bao giờ phát ra tia sáng máy truyền tin cuối cùng sáng lên hào quang nhỏ yếu vậy thì mang ý nghĩa hắn cùng len o p lì tật bắt được liên lạc bất quá cái tín hiệu này rất yếu ớt còn phải chờ một chút mới được các ngươi thì sao cùng các ngươi thế giới bắt được liên lạc sao ngày nhà qua ma nhìn về phía một bên địa ghi m ò n nhóm hỏi nhanh đã lấy được sơ bộ liên hệ bất quá rất dễ dàng c ắ t ra a gu mọn mở miệng nói vậy là tốt rồi đến lúc đó hai chúng ta thế giới cùng nhau mở ra không gian đường hầm dù tuyệt đối nghiền ép chiếm lĩnh viên tình cầu này ân hôm nay là được rồi ta có thể cảm giác được cùng thế giới càng ngày càng gần len óc lủy tật thế giới cùng đi ghi mòn thế giới sắp kết nối bọn hắn rất nhanh liền có thể thống trị lam tinh mà đúng lúc này ngoại giới bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc sấm sét văng r ộ i như nổi trống tại bênh minh đinh t h a i nước óc vô số người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bầu trời trở nên huyết hồng sắc như dòng máu đắp lên đỉnh đầu p h ủ lên đại địa đều trở nên đỏ tươi làm cho người lòng người bàng hoàng không biết làm sao chuyện gì xảy ra vùng trời này giống như đã từng quen biết giống như ở đâu gặp qua lại muốn đổi mới cái gì không sự tình hôm nay còn không nhiều a ai càng ngày càng có a hy vọng có thể để chúng ta tốt hơn một điểm máu đỏ bầu trời lấp lóe màu vàng thiên lôi không bao lâu bắt đầu phía dưới lên tí tách mưa nhỏ nhưng làm cái này nước mưa thấm ướp mặt đất ướt nhẹp quần áo thời điểm mọi người mới phát hiện cái này nước mưa lại là màu vàng chẳng lẽ lại là cái kia có thể tăng trưởng tu vi kim sắc thần mưa đám người mừng rỡ như điên vội vàng hé miệng ngửa đầu uống từng ngụm lớn lấy nước mưa có ít người thậm chí lấy ra vật chứa bắt đầu đ ự n g nước một giây sau đám người lại nhao nhao phun ra điên cùng lau sạch lấy trong miệng nước mưa biểu lộ chán ghét lại ghét bỏ đây không phải thần mưa cái này nước mưa là túi rất chán ghét loại kia hương vị giống như là trong đường cống ngầm chó chết làm cho người buồn nôn đừng uống cái này nước mưa có thể có độc không thích hợp đây là cái gì thủy chẳng lẽ là tận thế tới ta xem qua rất nhiều phim z o m bi e cũng là nước mưa gây họa ngươi thế nào không nói cũng là mặt trăng gây họa đâu uống đến kim vũ người nao nao h phun ra nước mưa lau miệng những cái kia dùng vật chứa đựng nước người cũng là vứt bỏ vật chứa một mặt chán ghét đám người không biết mình trận mưa này là vì cái gì xuống bất quá có người biết năm tiêu dao tông đây là có chuẩn đế trở lên tu sĩ vất l c thao thiên ma tôn hơi nhữ mày mở miệng nói loại tình huống này tại h u y ề n trần giới không phải chuyện ly kỳ gì dù sao h u y ề n trần giới so ở đây rất nhiều nhiều người thỉnh thoảng liền có người đột phá chuẩn đế lại thỉnh thoảng có người vất lạc chuẩn đế trở lên tu sĩ một khi vất lạc liền sẽ trên trời rơi xuống đ ế huyết thần ma kêu trên dường như là vì ứng nghiệm thao tiên h ma tôn ý nghĩ một dạng bầu trời xuất hiện mấy đạo thần ma hư ảnh bọn hắn cùng nhau phát ra q u ỷ khóc thần hào một dạng kinh khủng tiếng khóc vang vọng hoa hạ vô số người đều có thể nghe được cái kia làm người ta sợ hai tiếng khóc dùng mình trước mấy ngày còn giống như xảy ra một hồi lôi tiếp ta nhớ được chính là thánh vương đột phá chuẩn một bên tường thụy kỳ lân mở miệng nói lúc này bầu trời ầm ầm vang r ộ i tu vi kim bảng lần nữa xuất thế thiên đạo s o ta yếu vất lạc bản g danh sách một lần nữa sắp xếp nghe được hồng m ô n g thanh âm người hoa giật n ả y cả mình đây không phải tên thứ t ư cường giả kia sao vẫn luôn không hề lộ diện làm sao lại chết chẳng lẽ vừa mới mưa là cùng hắn có liên quan ha ha ha ha, ta u minh lão tổ cuối cùng đột phá đến tiên đế không nghĩ tới thế giới này g i ế t người còn có thể thu được nhiều như vậy tu vi quá sung sướng một tiếng cười tạ vang vọng phía chân trời một bóng người dùng tốc độ cực nhanh bay đến công chúng sừng sững ở thiên cung toàn thân tràn ngập quỷ dị hắc khí rất nhiều quỷ hồn phiêu phủ ở cạnh bên cạnh lượn vòng lấy nhai răng trận mắt làm người ta sợ hãi kinh khủng đó là một vị tiên đế hình như là vừa đột phá tương thụy kỳ lân mở miệng nói chờ đã người này ta giống như nhận biết thao thiên ma tôn s ữ n g sở n á o h ả i bắt đầu suy tư người kia hắn giống như có chút ấn tượng lại thêm vừa mới đối phương kêu đi ra tên hắn rất nhanh liền nghĩ tới nguyên lai、like、là hắn tại huyền trần giới là có tiếng ma tu hắn còn giống như có một cái đồng môn sứ đệ tên là quỷ trân nhân chính là ngươi lần trước giết cái kia thao thiên ma tôn nói thì ra là thế vậy ta đi qua đ lúc này trần lan nhìn qua tình huống giống như không tốt lắm mồ hôi lạnh trên trán đứa ra thân thể không cầm được run dậy phản g phất muốn tàu hòa nhập ma đầu dạng một giây sau hắn đột nhiên phun ra một n g ụ m máu tươi bay ngược ra ngoài một lát sau mới bỏ dậy lau máu tươi trên khỏe miệng lao đầu kia cảnh giới đến cùng là cái gì vậy mà một trưởng liền đem ta đánh ra làm hại ta linh hồn trọng thương trần lan con ngươi co vào kinh ngạc lẩm bẩm nói ngay tại vừa rồi hắn linh hồn xuất h i ế u đi một chuyến thời gian trường hạ muốn nhìn một chút năm trăm năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì đó là hắn lần thứ nhất bước vào thời gian trường hạ nơi đó rất phổ thông rất hoang vu cái gì cũng không có chính là một mảnh sa mạc nhưng hết lần này tới lần khác cái kia sa mạc còn có một con sông lớn nước sông rồn rập giống như là t h á c nước mặt nước vô cùng bẩn đục bên trong không có con cá cũng chỉ có bẩn thịu nước sông khi hắn có chút mờ mịt hắn thấy được một ông lão đong đưa qua hương bù nằm ở trên g h ế xích đu đeo kính đen phơi nắng mặc vẫn là con m ơ i mười phần khác loại lại kỳ quái rất không hài hòa cùng trang cảnh kia không hợp nhau có chút nát hắn thế giới quan dù sao có thể xuất hiện tại bên trong dòng sông thời gian người chắc chắn là cường giả nhưng nào có cường giả là như thế lão giả nói lời để cho hắn khắc sâu ấn tượng ngươi đã đến a bất quá thực lực của ngươi còn có yếu đến sớm bản chương xong chương một trăm chín mươi tiên đế khối lỗi t r ầ n lan lần thứ nhất thụ thương chương một trăm chín mươi tiên đế khối lỗi t r ầ n lan lần thứ nhất thụ thương tường thụy kỳ lân người rốt cuộc đã đến trên bầu trời tường thụy kỳ lân cùng thao thiên ma tôn sừng sững ở trước mặt u minh lão tổ u minh lão tổ thấy thế c ư ờ i lạnh nói còn có giúp đỡ à, đoán chừng cũng là tiên đế cảnh à, bất quá ta không sợ lấy nhiều khi ít ta lành nghề nói xong u minh lão tổ hét lớn một tiếng trên thân tràn ngập quỷ khí trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng tặng ra từng sợi quỷ khí vậy mà chậm rãi tạo thành từng đạo linh hồn thệ hơn nữa cảnh giới còn không thấp bất quá số đông cũng là nhân tiến cảnh thào thi thiên cái c lại Đại ma tô i ê n h nói hắn nhận ra cái này hai môn tà thuật có kiến thức bất quá ta nhìn ngươi có chút quen mắt ngươi cũng hẳn là huyền trần giới a u minh lão tổ xứng sở nhất miệng cười nói đối phương rõ ràng như vậy hẳn là cùng hắn cùng một cái thế giới thao thiên ma tôn thao thiên ma tôn nhàn nhạt mở miệng nguyên lai、like、là ma tôn đại nhân a kính đã lâu kính đã lâu u minh lão tổ kinh ngạc nói lập tức ôn quyền a c ư ờ i lên không nghĩ tới còn có thể đụng tới đại danh đỉnh đỉnh thao thiên ma tôn thật đúng là may mắn bất quá không biết cái này thao thiên ma tôn linh hồn ăn có ăn ngon hay không lại có thể để t h ă n g bao n h i ê u tu vi đâu thao thiên ma tôn nhịu n h u mày hắn nhìn thấy u minh lão tổ trong mắt đối với hắn cũng không có động tác dâng tấu trương đạt tôn kính cùng định l u ngược lại là tham lam tựa hồ muốn ăn hắn ra đi tương t h ụ kỳ lần tới chúng ta cũng nên b ưu minh láo tổ hét lớn một tiếng mấy đạo thân ảnh trống rông xuất hiện bọn hắn cầm trong tay cực lớn xích s ắ t mà xích s ắ t phần cối u vậy mà buộc lấy một người hai tay hai chân cùng với cổ đều bị buộc lại không có chút nào tự do có thể nói là tiên đế cái kia bị buộc lại người là một vị tiên đế thao tiên h ma tôn hơi hơi chừng lớn hai con người một vị tiên đế c ư nhiên bị mấy cái thánh vương cho buộc lại đây là cái tình huống gì nhưng rất nhanh hắn nhìn thấy những cái kia xích s ắ t từ đầu tới đuôi vậy mà đều khắc họa lấy kỳ quái phù văn lập tức liền biết xích xắc này là bị bổ trợ cho nên mới có thể như thế nhẹ nhõm chốt lại tiên đế vàng không đã sớm tránh thoát không thích hợp cái kia giống như không phải thông thường tiên đế là tiên đế viên mãn tường thụy kỳ lân kinh ngạc nói ha ha ha các ngươi phát hiện vậy thì chết đi ưu minh láo tổ cười to nói cái này tiên đế khôi lỗi thế nhưng là hắn tại một chỗ trong cổ mộ tìm được ngay tại trước đây không lâu thời điểm mới một chỗ không biết lĩnh vực hắn đi qua tùy ý xem kết quả là để cho hắn thấy được cái này khôi lỗi còn có vô số thiên tài địa b ả o để cho hắn thực lực tăng vọt mà hiện tại vừa mới hắn đánh chết cái kia t r u y n đế tiện thể ăn bát phẩm đan dược miễn kết đan thành công tránh khỏi lối tiếp lại đột phá tiên đế vùng hắn ra để c h giống đại ba tiên đế khôi lỗi đột nhiên mở hai mắt ra phát ra khác hẳn với thường nhân một dạng tiếng giống đinh hai nhức góc tựa như một đầu máy thú mắt lộ ra hồng quang reng reng lúc này u minh lão tổ lấy ra một cái linh đăng lắc lắc tiên đế khôi lỗi ánh mắt bỗng nhiên trở nên thanh tịnh ngơ ngác nhìn về phía u minh lão tổ đi giết bọn hắn u minh lão tổ chỉ hướng thao thiên ma tôn cùng tường t h ụ kỳ lân một bên đế khác tông chủ điện trấn lan đem vết máu ở khoe miệng xóa đi sau đó chân mày nhũ c h ặ t đây là hắn lần thứ nhất thủ thương hơn nữa còn là linh hồn thủ thương bất quá may mắn linh hồn của hắn đạo lực đủ mạnh chỉ chốc lắt liền khôi phục hoạt tất lao giả kia để cho hắn cảm thấy kính sợ chỉ là hời hợt một trường đánh vào trên bộ ngực hắn hắn liền bay ra thời gian trường hạ hơn nữa đối phương không thèm nói đạo lý đã nói một câu như vậy liền độc thủ không cho hắn cơ hội phản ứng một trường kia rất mạnh hắn cho rằng lão giả kia mạnh hơn hắn rất nhiều hẳn là vô thượng đại đế trở lên cảnh giới không được ta phải lại vào đi xem một chút t r ầ n lan dự định lại đi chiếu cố lão giả kia vô luận như thế nào hắn đều phải hiểu rõ đ ô n g nhiên hắn thân thể cứng đờ khe n h ư mày nhìn về phía thao thiên ma tôn bọn hắn chiến đấu phương hướng tiên đế khôi lỗi hơn nữa còn có hủy diệt sinh mệnh hai đầu đại đạo đạo vận là ai luyện chế khôi lỗi ra tay xa hoa như vậy trấn lan lẩm bẩm nói bất quá xem ra thao thiên ma tôn bọn hắn giống như đánh không lại la thiên long đế bọn hắn lại tại quỷ giới bên trong tu luyện đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả nghĩ tới đây t r ầ n lan thân hình biến mất không thấy gì nữa năm chiến đấu chỉ là đi qua năm phút thao thiên ma tôn cùng t ư ở n g thụy kỳ lần đã rơi vào hạ p h ò n g hắn tuy là nửa bước tiên đế nhưng tuổi đã cao trước mắt cái này tiên đế khôi lỗi cũng không so hắn yếu đi nơi nào hắn nhìn ra được cái này khôi lỗi thân thể giống như dùng thật nhiều p h á p bảo vũ khí cùng linh dược linh thảo đắp n ặ n m à t h à n h tương đương với nhân tạo thánh thể vô cùng cứng rắn chỉ sợ la thiên long đế tên kia tới đều không làm gì được cái này khôi lỗi thân thể có thể so với thiên đế a nhưng một giây sau thao thiên ma tôn lộ ra nụ cười chủ nhân đến rồi tường thụy kỳ lân nghe vậy nhẹ nhàng thở ra nó còn sợ chính mình cùng thao thiên ma tôn đánh không lại đâu như thế nào các ngươi từ bỏ sao ưu minh lão tổ nhìn thấy thao thiên ma tôn cùng tường thụy kỳ lân bông lòng xuống còn tưởng rằng bọn hắn là chuẩn bị đầu hàng ha ha tử kỳ của ngươi đến thao thiên ma tôn cười lạnh nói tiếng nói vừa ra một thanh trường kiếm màu đỏ từ trên trời giáng xuống lấy thế xét đánh đâm vào ưu minh lão tổ ngực、Phúc. u minh lão tổ biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết bị bất thình lình nhất kích trực tiếp trọng thương không bị khống chế rơi xuống phía dưới ầm ầm u minh lão tổ hầm vang ngã xuống đất bất quá hắn còn chưa chết nhưng cái kia trường kiếm màu đỏ vẫn như cũ cắm ở lồng ngực của hắn bắt đầu thuận kim đồng hồ xoay tròn xoắn nát trái tim của hắn c h i t để đoạn tuyệt sinh cơ của hắn cái này làm sao có thể là ai trước khi chết u minh lão tổ kinh ngạc tự lẩm bẩm nhưng một giây sau một đạo linh hồn từ trong cơ thể hắn trôi ra trong nháy mắt bay hương cái kia tiên đế khôi lỗi chỉ một thoáng tiên đế khôi lỗi trên người quỷ khí buộc phát ra chấn động bắc phương hắn trở nên càng thêm kinh khủng da chóc thịt bong nhưng mà không có một chút máu tươi chảy ra nhìn qua kinh khủng dọa người, ha ha ha, các người không nghĩ ta sớm đã đem một tia linh hồn gửi ở cái này khôi lỗi lên ta một khi chết ta thì sẽ cùng hắn hòa làm một thể trở nên mạnh hơn tiên đế khôi lỗi điên cuồng cười to mà âm thanh chính là u minh lão tổ đây là hắn lưu hậu c h i ề u một khi dung hợp sẽ đánh đâu t h ằ n g đó bản chương xong chương một trăm chín mươi mốt u minh lão tổ chết chương một trăm chín mươi mốt u minh lão tổ chết hai cái tiên đế hòa làm một thể đây là viễn siêu một m ộ t hai hiệu quả tương đương ba ha ha ha là các ngươi bức ta đó ta coi như đánh bạc cái mạng giả này đều phải liệu mạng với các ngươi u minh lão tổ ngựa đầu cùng tiếu Thối t h giữa â nhưng t ể t r ậ đến đế i l đế ở đây kết thúc tu vi chậm rãi củng cố tại thiên đế viên mãn không cách nào vượt qua đến vô thượng đại đế đây là tế hồn thuật hiến tế linh hồn của mình cho khôi lỗi đem khôi lỗi cảnh giới để thăng một mạng lớn cái này cần nhìn hiến tế giả tu vi cảnh giới như thế nào cảnh giới càng cao giả có thể hiến tế tu vi thì càng nhiều hai cái tiên đế hòa làm một thể đặt đến tiên đế viên mãn bất quá cái này duy trì không mất bao nhiêu thời gian thao thiên ma tôn hơi nhũ mày mở miệng nói nếu như là trước kia bọn hắn có thể sẽ sợ nhưng bây giờ chủ nhân đến rồi sợ không được một điểm ngươi nói không sai nhưng chỉ cần ta bây giờ giải quyết các ngươi ta liền không sợ u minh lão tổ l ạ n h g i ọ n g mở miệng hắn nghe được thao thiên ma tôn lời nói cũng đúng như thao thiên ma tôn nói tới hắn cái trạng thái này kéo dài không được thời gian quá dài nhiều lắm thì thời gian một n é n nhang bất quá cái này đã đầy đủ diễn sát hai cái này tiên đế dư sải còn có người thân bị kia hắn không biết ở đâu nhưng cắm ở hắn trên thi thể ngực thanh kiếm kia còn tại vậy thì mang ý nghĩa người kia còn tại để mặn g lại u minh lão tổ nghiêm nghị hét lớn quỷ khí bộc phát hướng về thao thiên ma tôn đánh tới nhập thân vào tiên đế khôi lỗi trên người hắn không cách nào sử dụng linh thuật thần t h ô n g đây chính là khôi lỗi tai hại chỉ có thể làm tối nguyên thủy nhục thân công kích bất quá hắn thân thể này đã sơ bộ đạt đến vô thượng đại đế phạm chủ, cực kỳ cứng hãn căn bản không phải hai người này có thể sánh vai ông đúng lúc này kiến minh lên một đạo hồng quang từ mặt đất lao nhanh bay tới vạch ra một vòng hồng nguyện bổ về phía u minh lão tổ đem hắn đánh lui một bóng người c h ố n g rông xuất hiện tại thao thiên ma tôn trước mặt bọn hắn chủ nhân thao thiên ma tôn cùng tường thụy kỳ lân nhìn người tới lập tức trong hư không quỷ lạy hô giao cho ta liền có thể đi quỷ giới tăng cao tu vi a trần lan nhàn nhạt, nhạt mở miệng là thao thiên ma tôn cùng tường thụy kỳ lân cùng nhau gật đầu bọn hắn không lo lắng chút nào nếu như ngay cả chủ nhân đều không giải quyết được bọn hắn lo lắng cũng vô dụng mà ở trên mặt đất đám người đều thấy được bầu trời cái k i a hai bóng người một cái là tiên đế khối lỗi một cái là trần lan bất quá trần lan thân ảnh bọn hắn căn bản nhìn không rõ ràng tựa như đánh lên m ù sải chỉ có thể mơ hẳn là hắn ngoại trừ ta đều không biết loại này cấp bậc tu sĩ ai có thể đánh qua người kia thật là khủng khiếp à vậy mà đột nhiên để lên tới thiên đế viên mãn quá khoa trương đi là dùng bí thuật gì sao không rõ ràng nhưng nói tóm lại tiêu giao thiên tôn tới cũng không cần sợ các ngươi nhìn những người kia muốn làm gì lúc này có người chú ý tới nơi xa đang có người phi tốc chạy tới tiêu giao thiên tôn cái hướng kia hơn nữa người đến có vẻ như rất bất thiện bởi vì bọn họ người hơi nhiều hơn nữa phương hướng khác nhau đều có người bay thật nhanh ít nhất đều có trên v à n người cái này một số người chẳng lẽ cũng là c h ủ đại đế đi sao、4. ngươi là ai vì cái gì ta xem không thấu tu vi của ngươi u minh l á o tổ rừng tân hình sau khẩn trương lại sợ hai trên giới d i xét trần lan hắn nhìn không thấu đối phương hắn nhưng là thiên đế viên mãn liền hắn đều nhìn không thấu sao vẫn là nói nam nhân trước mắt này chính là một cái người bình thường nhưng người bình thường làm sao có thể đánh lui hắn cho nên hắn có thể chắc chắn trước mắt người này không dễ t r ọ c thực lực ở trên hắn nếu là như vậy như vậy thì là vô thượng đại đế không thể nào thế giới này tại sao có thể có vô thượng đại đế liền huyền trần giới cũng không có u minh lão tổ không tin sẽ có vô thượng đại đế giống như s ó i đói chụp mồi hướng trần lan nhào tới ngươi chưa từng thấy còn rất nhiều trần lan hời hợt đấm ra một q u y ề n u minh lão tổ kinh hãi ngoài vội vàng dùng tay đón đỡ trước ngực và n h u minh lão tổ bay ngược ra ngoài ước chừng bay ra ngàn vạn mét xa mới miễn cưỡng rừng thân hình hoảng sợ nhìn mình cực kỳ yếu đuối hai tay vừa mới một cái kia trực tiếp liền phá hủy xương tay của hắn kinh mạch và căn cốt toàn bộ vỡ tan đôi tay này phế đi nếu không phải khôi lỗi hắn không cách nào cảm nhận được đau nhức chỉ sợm đã đau chết không tốt trước mắt người này thật là vô thượng đại đế cháy mau lưu được núi xanh không lo không có c ử i đốt tam thập lục kế tẩu vi t h ư ợ n kế u minh lão tổ cấp tốc hướng về sau phương lướt ầm ầm ra tốc độ tăng lên tới nhân sinh nhanh nhất chỉ sợ chậm một bước liền chết ở chỗ này không hổ là sánh vai vô thượng đại đế nhục thân có thể đỡ được một q u y ề n của ta không tệ trần lan nhìn xem chạy trốn u minh lão tổ cười nhạt nói hắn vừa mới một q u y ề n kia mặc dù không có xuất toàn lực nhưng nếu như là thiên đế viên mãn chắc chắn đã làm trọng thương cái này khôi lỗi ngược lại là hai tay phá t o á i m ạ thôi khác thật không có vấn đề đủ để chứng minh cỗ kia thân thể thật sự mạnh cái này khiến hắn có một chú hứng thú hắn nhìn chung quanh một chút những cái kia hướng hắn tới người mặc dù không biết cái này một số người muốn làm gì nhưng dưới mắt trước tiên đem u minh l á o tổ giết lại nói nghĩ tới đây trần lan lách mình tiêu thất vừa rời đi những người kia đến trần lan vị trí đáng chết chạy chúng ta thế nhưng là đáp ứng u minh l á o tổ phải g i ú p một tay cái kia còn thất thần làm gì truy hắn à chỉ cần bảo vệ tốt u minh l á o tổ chúng ta về sau liền vẫn có thể toàn được nhậu nhẹt ăn ngon u minh l á o tổ đã là thiên đế viên mãn đều bị đánh chạy chối chết chúng ta thật sự được không có được hay không chúng ta đều phải bên trên đừng quên chúng ta linh hồn thế nhưng là bị khống chế trước tiên mặc kệ nhiều như vậy chúng ta tốt xấu là t h á n h vương huống chi còn có chuẩn đế ta cũng không tin không đối phó được một mình hắn chúng ta cùng u minh l á o tổ liên thủ nhất định có thể đánh giết hắn cái này một số người cũng là từ huyền trần giới khôi phục mà đến nhưng phạm là thánh nhân trở lên đều cơ hồ đ ả o thoát thế giới luân hồi chỉ có những cảnh giới kia thấp hèn không cách nào đ ả o thoát bọn hắn vừa thức tỉnh liền bị u minh l á o tổ tìm được thu vào giới trướng đáp ứng u minh l á o tổ chỉ cần chiếm linh thế giới mới sẽ cho bọn hắn tự do cái này một số người linh hồn đều bị u minh lão tổ khống chế vô luận như thế nào đều phải đi rút cho dù là chết năm u minh lão tổ một hơi liền bay đến lam tinh một bên khác một mảnh sa mạc bên trong phía dưới còn có vô số thổ dân nói xong nghe không hiểu ngôn ngữ nhưng nhìn ra được bọn hắn rất kinh ngạc cái này chắc là có thể thoát khỏi hắn đi quá kinh khủng u minh lão tổ há mồm t h ở dốc hắn thật sự sợ đối phương quá kinh khủng chạy đã mệt sao lúc này một đạo âm thanh bất thình lình d o a đến u minh lão tổ thân thể đột nhiên chấn động hắn cứng ngắc quay đầu thấy được một tấm làm hắn khó mà quên được kinh khủng khuôn mặt tươi cười mệt mỏi hãy nghỉ ngơi đi trần lan cười nhặt nói cầm trong tay trường kiếm màu đỏ một kiếm đỏ quán xuyên u minh lão tổ trái tim cùng với linh hồn rút kiếm ra lưới đao một bộ chết không nhắm mắt lại vô lực thi thể hướng phía dưới v ỡ lạc chậm dại hóa thành cho tàn tan biến tại phía chân trời mà đúng lúc này những người kia cũng đến bọn hắn nhìn thấy u minh lão tổ chết về sau kém chút bị dọa đến hồn phi phách tán chạy mau u minh lão tổ chết bản chương s o n g chương một trăm chín mươi hai thiên huyết ma tông huyết sát thiên ma u minh lão tổ vừa chết bọn hắn chính là đá mỗ hợp lập tức giải tán trần lan đánh nhẹ một cái búng tay mọi người nhất thời hôi phi ê n diện hắn sở dĩ chạy tới truy u minh lão tổ là cho rằng u minh lão tổ có thể cùng hắn thống khoái đánh một trận nhưng không nghĩ tới vẫn là như thế nhẹ nhõm liền diệt x á t thật không có ý tứ ân mới di tích sao đông nhiên trần lan quay đầu nhìn về phía một phương hướng nào đó hắn cảm ứng được cái gì một giây sau hắn biến mất không thấy gì nữa năm ấn la quốc đây là một tòa ở vào đại sa mạc bên trên tiểu quốc gia tổng nhân khẩu còn không có hoa hạ một cái thành thị nhân khẩu nhiều chỉ có mấy trăm vạn người hơn nữa bọn hắn khoa học kỹ thuật phát đạn Rất nhiều người đều cũng h không cho chơi không thể hiện, nhưng phải thế khác kích, chỉ hơn ơ cơ, i cái giới giờ lại triệu người. kìa, kẻ công động nên ngay vẫn dạng lấn còn gặp đều tay trò bây cả cụ c là xâm không phải tất cả quốc gia đều cụ hiện trò chơi một chút rất lại phía sau nghèo khổ quốc gia là không có game điện thoại điều kiện này bọn hắn rất nhiều người thậm chí ngay cả điện thoại cũng chưa từng thấy chớ đừng nhắc tới trò chơi cho nên bọn hắn tại bây giờ thời đại này vẫn như cũ trải qua cái kia nghèo rất mùng tơi sinh hoạt tầm ẩm ở quốc gia này một mảnh hoang vu trên sa mạc mặt đất bỗng nhiên bắt đầu rung động một chút đi ngang qua ấn la quốc nhân dân cảm ứng được bất thình lình kịch liệt chấn đều từng cái dọa đến không biết làm sao bối rối thoát đi sa mạc mặt đất vậy mà bắt đầu n ứ t ra n ứ t ra một vết nứt hơn nữa đang nhanh chóng bia lớn vô số hạt cắt cũng như n hồng ư h thủy rót vào đi vào thẳng đến chấn động dừng lại kẽ hở kia mới ngừng bia lớn nhưng lại tại trong khoảng thời gian ngắn này đã xuất hiện một cái hình chữ nhật lô lớn cái động này diện tích phi thường lớn ít nhất có hai ba mươi cái sân bóng lớn như vậy ầm ẩm trong động sâu vang lên quỵ dị tiếng ầm ẩm hơn nữa thanh âm này càng ngày càng gần do đến những người kia dân càng thêm sợ hãi rất nhanh có đồ vật gì muốn từ bên trong đi ra không bao lâu một dãy kiến trúc từ địa động chậm rãi dâng lên ước chừng qua năm phút nhà này công trình kiến trúc mới hoàn toàn dâng lên hiện lộ trên mặt đất đó là một tòa khổng lồ công trình kiến trúc vô luận là vách tường vẫn là nóc nhà một viên ngói một viên gạch vậy mà đều là màu máu đỏ nhìn qua mười phần làm người ta sợ hãi kinh khủng thật là tươi đẹp mùi máu tươi không nghĩ tới ta thiên huyết ma tông vừa khôi phục liền thấy nhiều như vậy thơ ngon hợp khẩu vị đồ ăn thực sự là may mãn trong chốc lát tông môn mở rộng vô cùng vô tận huyết s ắ t chi khí đều t r ô i ra giống như từng cái lệ quỷ giống như bay ra ngoài nhìn thấy những cái kia ấn la q u ố c người liền hướng trong cơ thể của bọn họ t r ô i c h ô đến không có một mặt cỏ phàm la bị chạm đến nhân loại đều trong vòng mấy g i â y biến thành một bộ không có huyết nục không có c ố tủy t không có ngũ tạng lục phủ một tấm da thật m ỏ n g túi nhẹ nhàng rơi trên mặt đất trên mặt ngũ quan cũng đã tiêu thất trống rông quỷ dị mỹ vị quá mỹ vị một vị người khoác quần dài tiế khoác màu đỏ, Nhân loại c lắc lắc một h ế giây i n sau vô số chỉ tướng mạo kỳ quái không giống loài người xấu xí、si、quái vật từ bên trong bò ra những quái vật này màu ra là màu hồng trắng cầu một dạng cơ thể tròn vo không có cổ lại có một cái đầu nhỏ mà đầu đỉnh chóp có hai khỏa con mắt tại nơi ngược lại chiều dài miệng tứ chi hành tẩu mười phần quỵ dị d ọ người bọn chúng dậm dạp chẳng chịt leo ra phát ra quỷ dị tiếng k ê ơ giống như là chuột chi chi âm thanh tiếp đó hít hà bọn chúng cái kia không có cái mũi giống như là người thấy mùi vị gì đồng thời hướng về cùng một cái phương hướng lao nhanh chạy tới tốc độ thật nhanh thuộc về là vừa đi nhảy một cái lập tức liền biến mất không thấy mà những quái vật này khoảng chừng mấy chục v ậ n chỉ lít nha lít nhít tựa như một bầy hoang hướng về ấn la quốc phương hướng chạy tới nhìn xem bọn quái vật rời đi nam nhân lộ ra biến thái tựa như nụ cười ha ha ha, thỏa thích đi ăn đi thế giới này thuộc về các ngươi những thứ kia là quái vật gì đúng lúc này một thanh â m rất đột một vang lên tại phía sau hắn nam nhân thân thể chấn động trong nháy mắt nhanh chóng lùi lại ước chừng lui hơn ba mét mới dừng lại quay đầu nhìn trở lại một vị trẻ tuổi xinh đẹp thanh niên đứng tại hắn vừa mới vị trí người tới chính là trần lan hắn cảm ứng được bên này lại tới vừa qua tới liền thấy những quái vật kia bắt đầu đại khai sát giới gặp người liền ăn dáng dấp còn ác tâm như vậy ngươi là ai nam nhân nhữ mày lạnh g i ọ n g mở miệng ngươi là ai đây là cái gì tô n g môn trần lan không trả lời mà hỏi lại đạo hắn nhìn về phía trước mặt tô n g môn này k h ẽ nhữ mày người khác có thể không nhìn thấy nhưng mà hắn lại thấy nhất thanh n h ị sở cái này tô môn tràn ngập vô cùng vô tận huyết sát chi khí những cái kia huyết sát chi khí đã thẩm thấu phương viên trăm vạn dặm còn có một đạo khổng lồ lại bàng bạc huyết sát chi khí thông tiên dựng lên nối thẳng vớt tiêu có thể nhiều máu như vậy sát phía trước tông môn này xem xét cũng không phải là vật gì tốt ta chính là thiên huyết ma tông tông chủ huyết sát thiên ma nam nhân lạnh giọng mở miệng thần xác khẩn trương nhìn xem trần lan hắn từ đối phương trên thân không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì nhưng đối phương cái kia xuất quỷ nhập thần thân pháp liền nói rõ người đến bất phàm tiêu giao tiên tôn trần lan cười nhặt nói thân hình nói lên xuất hiện lần nữa đã đến huyết sát thiên ma trước mặt hắn một tay đem hắn cổ bóc huyết sát thiên ma thân thể chấn động còn chưa phản ứng kịp liền bị bắt cổ muốn phản kháng lại phát hiện đối phương khí lực mười phần kinh khủng phản phất một giây sau liền sẽ bị bóp chết tiền bối người ta không đoán không cựu vì sao muốn dạng này huyết sát thiên ma hoảng sợ hỏi trần lan lẳng lặng nhìn trước mặt huyết sát thiên ma một lát sau mới mở miệng nói thần phục với ta hoặc chết nói xong k h í tức trên thân tràn ngập ra vô thượng đại đế uy áp đều chấn áp huyết sát thiên ma b à ảnh huyết sát thiên ma đột nhiên quý xuống thân thể r u n động bất lực ngầm đầu chừng lớn hai mắt nhìn dưới mặt đất vạn phần hoảng sợ người này lại là vô thượng đại đế Cái kia trần ồ n cảnh tại t giới ở o n truyền nguyện g thuyết. thân phục. Ta ý thể do trực tiếp nhận chủ nhận Trần hảo. lan tại huyết sát thiên ma linh hồn lưu lại chính mình là cấn lại thu phục một vị chuẩn đế đối với những thứ này từ người thức tỉnh h u y ề n trần giới hắn không yên lòng thu vào dưới trướng mới là tốt nhất bảo đảm dù sao chỉ có bị k h ô n g chế mấy người này mới có thể tín nhiệm chủ nhân huyết sát thiên ma quỳ xuống đất trung thành đạo hắn đã là trần lan người thì ra là thế trần lan lẩm bẩm nói hạn tại huyết sát thiên ma linh hồn trong trí nhớ thấy được rất nhiều thứ liên quan tới cái này tông môn cũng có rất nhiều không nghĩ tới cái này tông môn lại còn cất giấu mười tôn thiên ma bản g chương s o n g chương một trăm chín mươi ba đại đạo khí t ứ c t r ờ i cũng giúp ta chương một trăm chín mươi ba đại đạo khí t ứ c t r ờ i cũng giúp ta thiên ma là huyền trần giới yêu thú một trong nhưng chúng nó so với yêu thú cường đại bọn chúng nắm giữ lấy so những yêu thú khác càng kinh khủng hơn sức mạnh vì ma cái này thiên ma là chống giông xuất hiện một loại yêu thú tại tất cả mọi người cũng không biết tình huống phía dưới đột nhiên liền xuất hiện ở huyền trần giới bên trong huyền trần giới người hoài nghi bọn chúng là một cái thế giới khác mà đến bởi vì bọn chúng quá d ấ t ác không bao lâu huyết sát thiên ma mang theo trần lan đi vào tông môn nội bộ bên trong dốc huyết có vẻ như ngoại trừ những quái vật kia cùng huyết sát thiên ma liền không có những người khác tông môn cũng chỉ có ta cùng những cái kia huyết ma huyết sát thiên ma trong miệng huyết ma chính là vừa mới những cái kia r ầ m rạp chẳng t r ị n quái vật chuyên môn dựa v à hút máu mà sống giống như quỷ hút máu bất quá bọn chúng kinh khủng hơn có thể đem tu vi đều hút ra tới nếu như hút người có thể chất đặc thù mà nói cái kia huyết ma có thể tăng lên càng nhiều cho nên cái đồ chơi này so quỷ hút máu mạnh hơn nhiều lắ tương đương với gia gia cùng cháu trai t r ê n h lệch đi tới đi tới trần lan liền đã đến một chỗ mở tối trong mặt thất chung quanh là phong bế chỉ có mấy cái tản da y i ệ u ớt hồng quang bó đ u ố c treo trên vách tường tĩnh mịch một điểm âm thanh cũng không có mặt đất tất cả đều là thủy thông qua đốt ánh sáng nhạt nhìn lại giống như là dòng máu màu đỏ mà ở giữa lại trưng bày một cái màu đỏ đại thủy tinh ước chừng cao hơn năm em mở đây là thiên ma tinh thạch trần lan nhàn nhạt mở miệng từ huyết s á t thiên ma trong trí nhớ hắn biết được khối này tinh thạch tác dụng chỉ cần đem huyết dịch lưu tại trên tinh thạch này bên trong ngủ say thiên ma liền sẽ thất tỉnh tinh thạch này là dùng để phong không để bọn chúng thai họa nhân gian trần lan đưa vào một điểm linh khí thiên ma tinh thạch chiếu lấp lánh có thể thấy rõ bên trong thiên ma đang c u ộ n mình một đoàn có nhân loại hai tay hai chân nhưng mà phần lưng lại có một đôi con rơi một dạng cánh lớn h ủ dị kinh khủng bên trong khoảng t r ừ n g mười cái bóng đen cơ hồ đều như thế bất quá ở giữa nhất cái kia cùng những thứ khác khác biệt trên đầu nó một cặp ngưu sừng thú rất nổi bật có thể thực lực muốn so k h á c thiên ma cường hãn rất nhiều chủ nhân cái này thiên ma thực lực cường hãn chỉ sợ người ta đều không đối phó được huyết sắt thiên ma cẩn thận mở miệng ngay cả ta đều không được trần lan nghi ngờ nói ân nghe đồn những thứ này t i ê n ma từng theo hơn mười vị tiên đế đánh qua cuối cùng những thứ này tiên đế đều không địch lại còn là một vị cựu phẩm trận pháp sư tiên đế ra tay lợi dụng một môn đại trận đem hắn cưỡng ép phong ấn cuối cùng lại dùng tinh thạch này tăng thêm phong ấn bất quá đó đều là nghe đồn ngược lại những thứ này t i ê n ma đã cất giữ ở đây mười vạn năm lâu ta cũng là nghe ta sư phụ nói huyết sát t i ê n ma nói hôm nay huyết ma tông nghe giống như là ma tông kỳ thực là cái danh môn chính phái là chuyên môn vì thủ hộ cái này t i ê n ma tinh thạch không bị hao tổn họng mà sáng lập tông môn nhưng hết lần này tới lần khác đến sư phụ hắn kế thừa vị trí tông chủ thời điểm. xảy ra biến cố một cái đệ tử thừa dịp lúc không người lặng lẽ lẹn vào ở đây giống như là thụ mê hoặc đem tinh huyết của mình nhỏ ở thiên ma tinh thạch bên trên chỉ là ngắn ngủi mấy giây hắn liền bị k h ô n g chế hơn nữa đã biến thành khi trước loại quái vật kia huyết ma cái này huyết ma liền giống như bệnh truyền nhiễm chỉ cần cắn người liền có thể đem những người khác đồng loại hóa một cái biến hai cái hai cái biến bốn cái bốn cái biến m ư ờ i cái dạng này không ngừng tăng thêm rất nhanh toàn bộ tông môn cũng là huyết ma liền sư phụ của hắn cũng khó khăn thoát khỏi cái chết trở thành huyết ma mà hắn, lại là hắn, h n lại cái kia duy ấ từ may mắn mà mình, thậm ma nắm của hắn đặc thủ, bị đồng loại hóa sau đó vậy mà có thể giữ lại ý thức của tay vậy này huyết hắn còn sống người, đồng không khiển, thành những vương, có thể nắm nó trong tay nhóm. chất đặc có thức có chí có suốt giữ điều thể thủ, thể trở thứ thể t bởi loại lại bị bị vì đó ý cái kia bắt đầu hắn chính là những thứ này huyết ma chủ nhân một mực dựa và hút máu mà sống vì sinh tồn hắn cũng bất đắc dĩ trần lan khẽ gật đầu hắn cũng hiểu thiên ma nỗi khổ tâm trong lòng quay đầu nhìn về phía cái kia huyết ma tinh thạch hắn vung tay lên từ lam tinh bên trên t h y tiện bắt được hơn mười cái khổng lồ yếu thú tại chỗ bấm nát nổ tung sương máu nhưng trong n g á y mắt những huyết vụ này một lần nữa ngưng kết trở thành một huyết dịch viên cầu hắn đem hắn lưu tại trên thiên ma tinh thạch theo những máu tươi này lưu ở phía trên thiên ma tinh thạch lóe lên h ư n g quang còn vang lên tiếng long long đợi đến tất cả máu tươi đều lưu xong sau một cỗ huyết sát chi khí trong n g á y mắt từ cái này thiên ma tinh thạch b ộ c phát ra t r ầ n lan hai người áo bảo bị thổi đôm nốt văng r ộ i huyết sát thiên ma hoảng sợ lui về phía sau t r ầ n lan hiếp lại hai con người yên tĩnh nhìn xem cái này thiên ma tinh thạch biến hóa khối này thiên ma tinh thạch ở giữa liền xuất hiện một đầu một khe lớn b à n h một giây sau tinh thạch nổ tung vô số mảnh vụn hướng bốn phía bay đi t r ầ n lan trước mặt linh lực kết giới đem hắn toàn bộ ngăn lại theo tinh thạch nổ tung huyết sát chi khí càng kinh khủng hơn một đạo thông thiên huyết sát chi khí bắt đầu hướng bốn phía khuyết t á n lan tràn cồn phong g à o thét toàn bộ ấn la quốc bầu trời đều biến thành đen thủy lùi một mảnh làm cho người sợ hãi bất quá bây giờ ấn la quốc cũng đã không có nhân loại toàn bộ cũng đã, đã biến thành đáng sợ huyết ma một nhân loại không dữ thừa huyết ma đang ăn người tìm người phương diện này so bất cứ sinh vật nào đều chuyên nghiệp bởi vì bọn chúng cứu rác b có thể n gửi được bất kỳ sinh vật nào hương vị chỉ cần là thể nội còn có huyết sinh vật bọn hắn đều có thể cảm ứng được hơn nữa sinh vật huyết mạch càng mạnh bọn chúng lại càng hưng ơ phấn càng có thể tìm tới khi huyết sát chi khí tràn ngập ra tất cả huyết ma phảng phất cảm ứng được vương bông u xuống cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời lại nhìn về phía thiên huyết ma tông cùng một thời gian hướng thiên huyết ma tông chạy tới năm hồi phục thiên ma hồi phục nhân gian luyện ngục mới tới huyết sát thiên ma hoảng sợ hô hắn không tin mình chủ nhân có thể đánh thắng được nếu như chủ nhân đánh không lại như vậy hắn cũng biết đi theo diệt vong bởi vì linh hồn l à c ơ n tác dụng chính là chủ chết thần vong bọn hắn chết chủ nhân sẽ không chết nhưng chủ nhân một khi tử vong bọn hắn liền sẽ chết bất đắc kỳ tử hồn phi phách tán đi theo c h n cùng trần lan không để ý đến huyết s á t thiên ma mà là nhìn về phía trước x ư ơ n g mù kia bên trong mười đạo thân ảnh ha ha ha ta thiên ma nhất tộc cuối cùng thất tỉnh không biết là vị nào tỉnh lại chúng ta một đạo quỷ dị lại thanh âm khàn khàn vang lên giống như là trong miệng mắc kẹt ngàn năm lão đàm không tệ chúng ta chắc chắn trọng trọng có thưởng ân thật lan đồng đậm máu tươi h ư ơ n vị chẳng lẽ là mang đến cho chúng ta tế phẩm đúng a t h ư n quá a dễ bành t r ư n g a cảm giác ngửi một chút đều sức sống trần đấy đợi cho khói đen tắn đi mười tôn thiên ma thân ảnh chậm rãi h i ệ n lộ trần lan thấy rõ bọn chúng mà bọn hắn cũng nhìn thấy trần lan cùng huyết sát thiên ma nhưng mà ánh mắt của bọn nó đều cấp tốc chuyển rời đến trên thân trần lan nhìn không c h ư ớ c mắt thậm chí còn r ố i ra cái kia dài hơn một thước đầu lưỡi liếm môi một cái thật là tinh thuần mênh mông huyết mạch an nhất định rất mỹ vị à. cái này tựa như là đại đạo khí tức chẳng lẽ còn có đạo vật c h i cũng giút ta chơi cũng giút ta、à? bản chương xong chương một trăm chín mươi b ố vô thượng đại đế cùng lắm thì rét chương một trăm chín mươi b ố vô thượng đại đế. Cùng lắm thì mười tôn thiên ma nhìn chằm chằm trần lan bọn chúng đều tại trên thân trần lan ngửi thấy rất nhiều chỗ khác nhau bình thường hương vị có sinh mệnh đại đạo khí tức còn có khác đại đạo khí tức hơn nữa người này huyết mạch mười phần tinh thuần máu tươi kia bành trướng đến có thể nhảy ra loại kia nhất là cái kia trái tim khiêu động phá lệ hữu lực xem xét liền là phi thường thơm ngon hợp khẩu vị đồ ăn nhân loại ngươi là chúng ta tế phẩm sao ở giữa tôn kia thiên ma lạnh giọng mở miệng trần lan c ũ n g nói nhìn xem trước mặt cái này mười tôn thiên ma cảnh giới vậy mà đều là tiên đế viên mãn hơn nữa ở giữa tôn kia lại là thiên đế cảnh chẳng thể trách đã từng hơn mười vị tiên đế mới gian khổ phong ấn bọn chúng này liền nói được nhìn xem những thứ này tướng mạo xấu xi、si、thiên ma từng cái chiều cao có thể so với tiểu sơn cao bảy tám m bày ra hai cánh đều có ba m mở nhân loại cha hỏi ngươi đâu một cái khác thiên ma lạnh dọn g mở miệng không nghĩ tới người này loại không biết phải trái như vậy là bị bọn hắn sợ choáng vắng sao không phải là tử thần của các ngươi trần lan lắc đầu đấm ra một quyền đánh vào cái kia trên thân thiên ma uy lực khủng bố bao phủ mà đi trực tiếp đem trên tông môn p ư ơ n g xuyên thủng một cái cửa hàng mặt đất kịch liệt rung động một cái thiên ma hoảng sợ nói bọn chúng gặp qua vô thượng đại đế chính là thực lực như vậy không tốt là vô thượng đại đế ra ngoài bên ngoài một cái khác thiên ma hô cấp tốc bay đến bên ngoài khác thiên ma theo sát phía sau nhìn thấy chủ nhân đấm một nhát chết tươi một cái thiên ma huyết sát thiên ma t r ợ n mắt hốc mồm đây không khỏi quá khoa trương một điểm a vốn cho rằng chủ nhân đánh không lại lại không nghĩ rằng nhẹ nhõm như thế vô thượng đại đế quả nhiên lại áp đảo thiên đế phía trên kinh khủng tồn tại a i trần lan vừa định đuổi theo lại phát hiện cái k i a bị hắn đánh chết thiên ma lúc này tái tạo thân thể vậy mà không chết nhưng tu vi lại ngã ngã xuống tiên h đế sơ kỳ không còn là viên mãn chẳng lẽ những thứ này thiên ma mỗi đánh giết một lần liền sẽ rơi xuống tu vi cái k i a thiên ma tái tạo hảo thân thể sau đó lập tức bay ra ngoài không dám ở lâu trần lan bay ra ngoài vừa tới bên ngoài hắn đã nhìn thấy mười tôn thiên ma phân biệt đứng ở khác biệt vị trí bao vây hắn không phải liền là vô thượng đại đế đi chúng ta cũng không phải chưa từng giết sợ cái cọc lông không tệ cùng l ắ mười thì lại giết một cái, chỉ cần ăn hắn, chúng ta cũng có thể đột t chỉ hắn, chúng phá h lại cái, cũng đến cần có ăn vô ợ n Động nhịp. g đại đế. Động thủ đi, ta đã thủ ta khát khao khó m tôn thiên ma nghị luận ở m ý, từng cái giống giã thu đối đãi con ngồi nhìn xem trần lan từ bọn hắn lời vừa rồi có thể được biết những thứ này thiên ma vậy mà tru diệt qua vô thượng đại đế ma huyền trần giới nhưng không có vô thượng đại đế ngay cả thiên đế cũng khó khăn ra một cái cho nên nói những thứ này thiên ma là từ thế giới kia mà đến thiên ma tạ quang một cái thiên ma tức giận hết lớn hai con người lấp loé hồng quang một nguồn năng lượng xạ tuyến từ hắn trong hai con người b ắ ra trần lan không tránh không né trực tiếp hướng hắn lao nhanh bay đi lợi dụng trên người linh khí kết giới đem hắn toàn bộ đón đỡ bất quá cho dù là dạng này hắn đều cảm nhận được công kích này b i lực có thể so với thiên đế hơn nữa còn mang theo hủy diệt tính chỉ sợ cùng cảnh giới tu sĩ theo chân chúng nó bất kỳ một cái nào đơn đấu đều đánh không lại loại này tà ma quá kinh khủng không tốt cái kia thiên ma nhìn thấy trần lan bay tới hoảng sợ kêu một tiếng vội vàng nhanh lùi lại có thể vì lúc đã muộn trần lan đã đi tới trước mặt hắn đấm ra một q u y ề n trực tiếp nổ tung không có quá nhiều do dự trần lan gọi ra trường kiếm màu đỏ một đạo lăng lệ kiếm khí vạch về phía khắc thiên ma đem hắn toàn bộ diết xác lại nhìn về phía vị kia thiên đế cảnh thiên ma. đại thủ hướng về trước mặt hư vô một chảo một cái linh khí cự thủ c h ố n g rỗng xuất hiện hướng thiên ma trộm tới cái kia thiên ma giống như là bị tập trung không cách nào chuyển động bị một mực nắm trong tay từng sợi năng lượng màu tím tràn ngập tại cự thủ chung quanh chui vào trong cơ thể của thiên ma muốn xâm nhập linh hồn của nó lại không công mà lui ân không có linh hồn trần lan kinh ngạc nói linh hồn đạo lực không cách nào xâm lấn đối phương linh hồn đó chính là thể nội căn bản liền không có linh hồn không có linh hồn sinh vật là thế nào sống sót lại là làm sao lại nói chuyện không có linh hồn vậy thì mang ý nghĩa không có đại nào cùng người chết sống lại không có khác nhau muốn xâm phạm ta linh hồn ha ha ha nằm mơ giữa ban ngày chúng ta thiên ma vốn là vực ngoại mà sinh linh hồn sớm đã vứt bỏ biến thành l ụ c thể l ụ c thể chính là chúng ta linh hồn thiên ma cười ha ha linh hồn đạo lực đối với nó không có bất kỳ cái gì tác dụng đây là một cái duy nhất có thể phản kháng linh hồn đạo lực kỳ lạ sinh vật vậy mà không có linh hồn rất cổ quái trần lan còn nghĩ siêu hồn hiểu rõ càng nhiều nhưng bây giờ là không cần thiết hắn manh l ự c bóp đem hắn bóp cái nắp ấy mà trong khoảng thời gian này k á c thiên ma cũng sống lại tu vi đều rơi mất một mảng lớn phục sinh liền chết phục sinh liền chết cứ như vậy tại lặp đi lặp lại phía dưới mười tôn thiên ma toàn bộ chết ở trần lan thủ hạng nhìn xem máu trên đất sông trần lan khe nhữ mày những thứ này thiên ma vậy mà không có linh hồn đó có phải hay không cũng mang ý nghĩa những sinh vật khác cũng sẽ có loại này không có linh hồn sinh vật xem ra đại đạo ở giữa cũng có tương sinh tương khắc à đối phó loại này không có linh hồn sinh vật còn cần thực lực tuyệt đối mới được chủ nhân thiên ma đã toàn bộ tiêu diệt huyết sát thiên ma chạy tới e sợ âm thanh hỏi hắn không thể tin được cái này khốn nhiều vô số tu sĩ trên vạn năm năn đề tư nhân bị trước mắt cái này nam từ trẻ tuổi toàn bộ giải quyết Có phần quá b ấ trần hợp những huyết thao đợi tiếp lý liền đi ân, cái kia huyết ma, người ân, túng, tiếp tục đợi ở chỗ này tục chỗ ma, ở à.、Trần、lan liếc mắt nhìn chung quanh những cái kia huyết ma đã mấy trăm vạn chỉ hai con ngươi đờ đẫn đứng ở nơi đó rõ ràng thiên ma chết bọn chúng thật giống như đã mất đi duy nhất vương đều trở nên mê man g là chủ nhân huyết sát thiên ma trọng trọng gật đầu trần lan biến mất không thấy gì nữa nhưng hắn không hề rời đi mà là về tới cái kia thiên ma tinh thạch chỗ nhặt lên một khối tản r a sinh mệnh đạo vận khí tức tinh thạch mạnh vụn hạ tử tinh thạch nổ lên trong nháy mắt đó liền cảm ứng được những k i a máu me kỳ thực đều chảy đến những thứ này tinh thạch bên trong mảnh vỡ tới nếu như bọn hắn không coi ở đây những cái kia thiên ma liền sẽ đem những mảnh vỡ này toàn bộ ăn đến không còn một mảnh một khi để bọn chúng ăn xong mà nói như vậy thực lực của bọn nó liền sẽ để thăng một m ả n g lớn bây giờ thế giới này nhưng không có những thứ trước kia thiên địa phát tắc theo lý thuyết bọn hắn mười tôn thiên ma đều có thể đột phá đến thiên đế cảnh cái kia tối cường thiên ma có lẽ có thể đột phá đến vô thượng đại đế may mắn h ắ n tại bằng không nhiều nhiều như vậy thực lực cường đại thiên ma cũng không dễ đối phó a đến lúc đó cũng không biết lam tinh sẽ chết bao nhiêu người hơn nữa theo những thứ này thiên ma ăn thịt người trở nên mạnh mẽ rất có thể lại biến thành mười vị vô thượng đại đế bởi vì nghe chúng nó lời khi trước có khả năng cũng là vô thượng đại đế chẳng qua là đi tới phương thế giới này bị thiên địa pháp tắc hạn chế trở nên yếu đi lúc này hắn quay đầu nhìn về phía phương hướng hoa hạn g khẽ n h u mày lại có thế giới mới tới bản chương xong chương một trăm chín mươi lăm ủng trạ m ạ n thế giới cùng đi gỉ m ò n thế giới bông xuống chương một trăm chín mươi lăm ủng trạ m ạ n thế giới cùng đi gỉ m ò n thế giới bông xuống quan g tri quốc thế giới đã co liên lạc bọn hắn sẽ tại sau năm phút mở ra thế giới thông đạo lập tức tiến đánh lam tinh trong tòa nhà dân cư n h ậ t nhà qua ma thần tình kích động nhìn về phía một bên địa ghi mòn nhóm chúng ta cũng là địa ghi mòn thế giới đã kết nối đồng dạng là sau năm phút mở ra đến lúc đó hai thế giới đều có thể mở ra a gu mòn gật đầu nói hai thế giới đồng thời bắt đầu nhất định có thể đem thế giới này cầm xuống những thứ này làm tinh người chắc chắn không phải là đối thủ của bọn họ đi n h ậ t nhà qua ma gật đầu một cái cầm lấy thần quang đồng một tay mở ra theo thần quang đồng phóng ra hảo quang t r ó i sáng n h ậ t nhà qua ma bị bạch quang b a o khỏa nhanh chóng xuyên thấu đi ra bên ngoài lao nhanh bì lớn đã biến thành một cái có thể so với đại sơn tự n h i n ẩm vang rơi xuống đất t m ẩm Tựa như cứ h thành thị kịch liệt động, vô số nhân loại thất kinh, vội vàng chạy về phía h ấ ấ n động, rung động, vàng bên ngoài, ngởng liền đầu vội liệt t loại vô về số mờ à nờ thật sự chính là tỷ gạ làm sao còn có tỷ gạ xuất hiện đây không khỏi quá bất hợp lý một chút ta ta dựa vào ra qua quốc tỷ gạ sao lại tới đây bọn hắn cụ hiện không phải n h ị dạ thời đại cái trò chơi này sao cái này tỷ gạ là quân bạn vẫn là quân địch thật khổng lồ thân thể a không biết mình tỷ gạ n ư u bức á vẫn là ta ngưu bức nhìn thấy tuổi thơ trong trí nhớ t ỷ g ạ chân thực xuất hiện tại trước mặt mọi người đều mậu bức đây là nghiêm túc sao như thế nào t ỷ g ạ đều tới hơn nữa cái này t ỷ g ạ nhìn qua giống như kẻ đến không thiện á lúc này t ỷ g ạ túi đầu nhìn về phía mọi người dứt khoát giơ lên chân phải hướng về đám người đột nhiên giấm đi không tốt cái này t ỷ g ạ là quân địch một cái tu sĩ la lớn dùng hết lực khí toàn thân một quyền hướng t ỷ g ạ lòng b à n chân đánh tới những người khác nhau nhau làm theo nếu là cho một cước này đạp xuống tới cũng không biết sẽ có bao nhiêu đau đầu mà để cho đám người bất ngờ là tỉ gà chỉ là bị bọn hắn đánh mất quyền vậy mà đứng không vững ngã về phía sau v a n giống r ơ x u đ ấ ba đúng lúc này một đầu quái thú khổng lồ trống rông xuất hiện nó đồng dạng như đại sơn lớn như vậy nhưng lại có cùng nhân loại một dạng thân thể Có tay có chân, cái còn cái có sắc chất tay tay theo một sắt thép thành trảo, theo một sắt thép giáp, tính thú ta dựa vào. ta biết hai mang mang dựa đây là vật gì? đây nhưng bén sừng giáp, gì, mà làm vào, là lại lợi đầu vũ vật không phải đi ghi mòn bên trong mòn sao. Thật đi đúng trong ngổ gầy mòn mần mẹ bên nó rốt sao. vừa đây là là, có u huống ộ một một c c là à, gì tình tì mòn, hồi hồi ghi đi đây có phải hay không là lộn à l xộn à. Không có lộn xộn, có ít nhất bọn chúng đều có điểm giống nhau cũng là g i a qua quốc tác phẩm g i a qua quốc hai đại kinh đ i ể n tác phẩm đều đi tới thế giới hiện thực cái này khiến mọi người thật giống như đi tới một cảnh hết thệ đều có chút không chân thực nhưng thì gà vừa mới một ước kia có thể nói là vô cùng chân thực cho nên đây không phải đang nằm mơ thật là bọn chúng đi tới thế giới hiện thực không chỉ có là vô ước gậy m ẩ n khắc đ ị ghi mòn nao h nhau tiến hóa biến lớn xuất hiện ở trên bầu trời thành phố mẹ tổ gạ r ụ r u mòn hạ ô ưu mòn r ậ u x ẹ mẩn cứu cực cụ bà a gậy mòn họ phản ị mòn đông đảo đã từng chỉ tồn tại ở mọi người trong đầu tuổi thơ hồi ức lúc này cũng đã đi tới thực tế hơn nữa còn trở thành người hòa định nhân nhân loại thế giới này chúng ta nhận vô ước gậy mẩn lạnh giọng mở miệng âm thanh khàn khán khó nghe nếu như không lắng nghe cũng rất khó nghe thấy theo nó tiếng nói vừa ra miệng của nó vậy mà ngưng tụ ra một trái cầu lửa thật lớn hướng thẳng đến mặt đất p h u n tới che khuất bầu trời hỏa cầu từ trên trời ra xuống đám người giật nảy cả mình bất quá vẫn là có mấy cái tu vi tu sĩ mạnh mẽ đứng ra đem hỏa cầu đánh nổ vô số đá lửa hướng bốn phương tám hướng văng tung toé ra mọi người chú ý thì gạ thực lực nhiều lắm thì hóa thần mà những thứ này đi gỉ mòn thuộc về là tiến hóa hình thái hơn nữa còn không có toàn bộ tiến hóa xong nhưng chúng nó、no、thực lực đã đạt đến hóa thần viên mãn đừng để bọn chúng tiếp tục tiến hóa tốc chiến tốc thắng một cái tu sĩ la lớn h ẳ n ít nhiều hiểu rõ những thứ này đi gỉ mòn còn có thể tiếp tục tiến hóa. hơn nữa t ỷ gà bây giờ cũng chỉ là trạng thái mới bắt đầu ai biết nó có thể hay không biến thành si nình t ỷ gà hoặc lợi hại hơn Si nình t ỷ gà là t ỷ gà một cái khác hình thái phi thường cường đại thực lực cụ thể còn không rõ ràng tóm lại chính là không thể để nó trở thành si nình t ỷ gà nghe được tu sĩ này lời nói đám người cũng biết do đây là một hồi n g ạ à h chiến mà theo địa ghi mòn cùng t ỷ gà trước tiên khai chiến lúc những cái kia vẫn giấu kín tại hoa hạ các nơi huyền trần giới người cả đám đều tùy thời mà động bọn hắn cũng muốn kiếm một t r a n canh thừa dịp những người ngoại lai này l ộ n loạn thế giới này bọn hắn có thể trộm đạo làm rất nhiều chuyện không chỉ có như thế những y ê u thú kia có vẻ như cũng cảm ứng được hoa hạ biến động có kỷ luật bắt đầu hướng hoa hạ phát khởi mới tiến công hơn nữa những tông môn kia cũng giống như thế bọn hắn lất t h ứ c lâu như vậy cuối cùng có cơ hội có thể báo thù từ t ỷ gạ cùng đi ghi m ò n nhóm đưa tới một hồi bạo loạn hết sức căng thẳng bất quá những thứ này đi ghi m ò n cùng t ỷ gạ đám người trước mắt còn ứng phó tới nhưng sau năm phút bầu trời đột phát d ị biến hai cái đại hình thế giới thông đạo chống r ô n g xuất hiện m à u ưu lam truyền tông môn không nhìn thấy bên trong có cái gì nhưng một giây sau vô số ủn cha m ạ n cùng đi g h mọn từ bên trong bay ra ẩm vang rơi xuống đất mọi người thất kinh thất sắc vẫn còn có nhiều như vậy ủ n t r a mạn cùng đi gỉ mòn hơn nữa thấp nhất đều là đối với tiêu nguyên anh cảnh thực lực cao nhất liền không rõ ràng nhiều như vậy chúng ta đánh như thế nào à tiêu giao thiên tôn đâu mọi người thấy nhiều địch nhân như vậy thật sự hữu tâm vô lực chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên tiêu giao thiên tôn Trừ hắn và tiêu giao tông chỉ sợ thật sự không có người có thể giải quyết năm trên bầu trời t r ầ n lan nhìn phía dưới ủ n t r a mạn cùng đi gỉ mòn nhóm thực lực của bọn hắn đều rất mạnh không phải người hoa bây giờ có thể đối phó hắn cho thủ hạ của mình truyền â m nói tất cả mọi người ngừng tu luyện mang các đệ tử trở về ngoại địch xâm lớn tất nhiên hai cái thế giới này muốn xâm lấn vậy thì đánh đi đưa chúng nó toàn bộ giết sạch cũng sẽ không lại vào xâm ta là p h ạ t đờ hóc hùng trạ làm tinh nhân loại nghe bây giờ đầu hàng chúng ta có thể thả các ngươi một con đường sống nếu không chết một vị người khoác áo khoác ngoài màu đỏ hùng trạ mạn sừng s ư n g ở bầu trời lạnh giọng mở miệng hoa hạ tất cả mọi người đều nghe nhất thanh nhị sở người đ á n g chết là ngươi một, một cái linh khí đại thủ đột nhiên xuất hiện đem phát đờ hóc ù n g trạ chột vào trong lòng bàn tay ở trong tại chỗ bấm nát phát đờ hóc ù n g trạ chết bản chương xong chương một trăm chín mươi sáu nếu loạn thời gian giả c h ư ơ n một trăm chín mươi sáu nhiễu loạn thời gian dạ phật phật đờ hóp ủ n trạ đột nhiên bị giết khắc ủ n trạ m ạ n khiếp sợ không thôi vội vàng trái xem phải xem muốn tìm ra hung thủ đáng chết là ai đi ra cho ta ta thái la không thà cho hà ắ n còn có ta ta muốn để hắn mở mang kiến thức một chút dọ phì đại nhân ly lực đi ghị bọn nhóm đồng dạng mười phần giật mình bọn chúng có thể cảm giác được vừa mới vị kia ủ n trạ m ạ n thực lực mạnh bao nhiêu vậy mà trong nháy mắt liền bị xuống đất a n vỏi rồi đến cùng là ai mà chỉ có đám nhân loại biết phật đờ hóp ủ n trạ là bị ai giết chết bởi vì thanh em kia bọn hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Ha ha ha. theo i ê u g tiếng h nói vừa ra bầu trời trong nháy mắt nở rộ vô số đạo lộng l â y ánh lửa bập bùng vô số ủ n trạ mạng cùng đi gỉ mọn nhao nhao nổ tung lên huyết nhục của bọn nó nổ tung bắn tung tóe nổ thành từng khới rơi xuống dù có mạnh mẽ đến đâu ủng t r ạ mạn tại trước mặt trần lan không đáng giá nhắc tới có thể xem là trần lan tiêu diệt những thứ này ủng t r ạ mạn cùng Đi g ì mòn hai cái thế giới kia thông đạo vẫn tại liên tục không ngừng ra bên ngoài bay ra ủng t r ạ mạn cùng Đi g ì mòn bọn chúng giống như là không giết xong vô cùng vô tận từ bên trong đi ra giết một cái tới một cái đám người t h ấ y thế kinh ngạc không thôi cái này giết hết còn tới đến cùng còn có bao nhiêu ủng t r ạ mạn cùng Đi g ì mòn à. c m t nở, các ngươi nhìn lúc này cái nào đó tu sĩ la lớn đưa tay chỉ hướng thiên không một nơi nào đó đám người n a o n h o nhìn lại lập tức mừng rỡ như điên nợ nụ cười chỉ thấy nơi xa đang lít nha lít nhít tới một đám người nhìn một cái nhiều vô số kể khoảng chừng hơn ước người mà tại phía trước nhất thao thiên ma tôn tường thụy kỳ lân la thiên long đế ba người đi ở trước nhất tản ra thiên đế cùng tiên đế viên mãn kinh khủng ý thế chấn tiêu b ắ t phương làm cho phía dưới vô số muốn xâm chiếm hoa hạ tu sĩ cùng đám yêu thú trong lòng run sợ bái kiến tông chủ ba thao thiên ma tôn cùng tường thụy kỳ lân cùng với la thiên long đế bỗng nhiên hướng về một phương hướng nào đó cùng nhau quỳ lạy sau lưng đám người mặc dù không nhìn thấy trần lan ở đâu nhưng bọn hắn đều phản ứng lại cùng nhau quỳ lạy cùng kêu lên hô to bái kiến tông chủ ba. Thanh thế vang vọng trong i tiếng giống ế n khung. như như Tựa sấm ư ờ i đều chốc nghe nhất thanh nhị s vô vô lát bầu trời vang dội trần lan âm thanh c h u y ể n khắp hoa hạ trăm triệu dặm tất cả mọi người đều nghe nhất thanh nhị sở là ba đám người trăng miệng một lời vô cùng vang dội g i ế t giết bọn hắn cái không chờ mảnh giáp là ba giết giết bọn hắn cái không chờ mảnh giáp thao thiên ma tôn nghiêm nghị h é t lớn trước tiên s u ấ t kích thân hình k h ẽ động trong nháy mắt đi tới một cái ủn tra m ạ n trước mặt đấm ra một q u y ề n bành bành bành bốn mấy trăm đạo tiếng nổ vang lên mấy trăm cái ủn tra m ạ n nổ thành một đoàn tiêu năng lượng trực tiếp tiêu tán ở bầu trời ma huyên kiếm đồ thiên kiếm pháp thao thiên ma tôn hết lớn một tiếng rút ra một thanh toàn thân hắn tuy là người tốt nhưng cũng tu luyện ma công thuộc về là cửa chính công pháp và tà ác ma công cùng nhau xong tu vừa chính vừa t à một kiếm b ổ r a một đạo lăng lệ kiếm khí màu đen s ẹ t qua thư ơ n g cung vô số ủn trạ mạng cùng đi gỉ mòn bởi vậy chết bất đắc kỳ t ử mà chết nhìn thấy thao thiên ma tôn xông lên chúng đệ tử cũng không có n h à n g rỗi từng cái phát ra tức giận hô to hướng về địch nhân xung kích giết ta đại đao hướng về trên đầu của bọn hắn chém tới giết đem bọn hắn giết cái không chưa mạch giáp toàn bộ giết sạch để cho bọn hắn có đến mà không có về chưa bao giờ nghĩ tới còn có thể có giết ủn trạ m ạ n một ngày quá mẹ nó kích thích a còn nói nhiều như vậy giết liền xong rồi bành bành bành song phương đại chiến hết sức căng thẳng ủ n t r ạ mạn đủ loại năng lượng tia sáng phóng tới v ọ tới t nhưng đều bị các đệ tử tùy tiện dùng cơ thể ngày k h á n g kiếm khí cứng r ắ n b g hoàn toàn không thành vấn đề tại một đám tu luyện mấy chục năm tu sĩ trước mặt bọn hắn những thứ này ủ n t r ạ mạn cùng đi ghi mòn không có phần thắng chút nào bây giờ tiêu giao tông đã sớm không phải khi xưa tiêu giao tông mà là người người thực lực tăng nhiều mười phần kinh khủng tiêu giao tông tu vi thấp nhất cũng là kim đan viên mãn cao nhất chính là la thiên long đế vị này thiên đế nếu như đem trần làn tính toán đi vào như vậy h ắ n chính là cao nhất trên mặt đất các tu sĩ nhìn thấy tiêu g i a o tông nhóm cùng đối phương chiến đấu cùng một chỗ bọn hắn cũng không có xem kịch mà là hướng về những cái kia công thành yêu thú và tông môn c á c đệ tử phát khởi tiến công cái này một số người muốn thừa dị vùng trạ mạng cùng đi ghì mòn xâm lấn hoa hạ thời điểm từ trong kiếm b u ụ n có thể nào như bọn hắn mong muốn đâu dám đến vậy trước tiên nghĩ kỹ đánh đổi mạng sống đánh đổi bốn nhìn xem hoa hạ lâm vào h ô n chiến trần lan chuẩn bị tiến vào hai cái thế giới kia chỉ để đem hai cái thế giới này phá hủy chấm dứt hậu hoạn nhưng vào lúc này kỳ lạ một màn xảy ra h ắ n ngạc nhiên phát hiện thời gian tại đạo lưu tất cả mọi người động tác giống như là bị ấn lộn ngược bắt đầu đảo ngược có người muốn đảo ngược thời gian nhưng rất nhanh t r ầ n lan phát hiện không hợp lý một điểm đại gia động tác tại lịch tiếp đó lại bắt đầu lao nhanh đảo lưu trong nháy mắt hắn hiểu rồi đây không phải thời gian nào đảo lưu đây là có người tại vượt qua thời không đây là vượt qua thời không phát sinh thời gian quấy nhiễu người kia muốn trở về lúc nào nhưng vô luận trở lại lúc nào đều biết để cho hắn phiền lòng bởi vì hắn vừa mới ra tay đem những cái kia ủ n trạ mạn cùng đi ghi mòn tiêu diệt h ắ n cũng không muốn làm lại từ đầu dừng lại cho ta trấn lan lạnh lên một tiếng từng sợi màu xanh lá cây thời gian đạo lực vờn quanh ở trên người hắn hắn cũng vận dụng thời gian đại đạo sức mạnh cùng đối phương chống lại trong chốc lát thời gian phảng phất xuất hiện trọng đại sự cố tất cả mọi người một hồi đi về phía trước một hồi hướng lui về phía sau giống như là trong trò chơi tập bút tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ thế giới này thời gian liền sẽ bởi vậy sụp đổ trần lan cái chán mạo một chút mùa hôi lạnh đối phương đối với thời gian đại đạo tạo nghệ không kém hắn đây là một hồi thời gian đạo lực chống lại chỉ sợ thực lực của đối phương cùng hắn lực lượng ngăn nhau đây là hắn từ trước tới nay đụng tới tối cường đối thủ hai cỗ thời gian đạo lực tại lẫn nhau đội bính một thanh em tại trần lan trong đầu vang dội trong chốc lát thiên địa đường im một cố cường đại thời gian đạo lực bỗng nhiên phóng tới trần lan mẹ nhà hắn lại là ngươi trần lan tức giận vừa mới thanh em kia hắn nghe nhất thanh nhị sở trong h l nháy mắt trần lan khuôn mặt ở giữa xuất hiện một cái nhắm thụ đồng đột nhiên mở ra phóng ra vô tận tia sáng diện hiện ra vào thế một đạo ánh sáng lóa mắt trụ từ trong thụ đồng bắn ra hướng về thời gian này đạo lực vọt tới đây là trần lan cường đại nhất thần thông diệt thần đồng quang thiên nhãn đệ nhất trọng lĩnh ngộ được thần thông cực kỳ cường đại so với hắn tự thân khác linh thuật thần thông đều cường đại hơn bởi vì đây là nhị lang thần bản mệnh thần thông trừ hắn không có người có thể có trừ phi hắn đem thần thông này để lộ ra ngoài đối phó lao giả này trần lan không dám vững l ỏ n g đây là hắn gặp phải kẻ địch mạnh mẽ nhất không biết mình mạnh hơn hắn gấp bao nhiêu lần b à n h ba thời gian đạo lực cùng diện thần đồng quang đụng vào nhau bộc phát vô tận tần h quang không gian chấn vỡ linh lực kinh khủng cùng đạo lực hướng bốn phía k h u ấ c tán vô cùng kinh khủng trần lan thân hình đột nhiên nhanh lùi lại mấy triệu mét mới miễn cưỡng dừng lại thiên nhãn dưỡng tiễn đem môn này thần thông đều truyền thụ cho người t h a ngay h âm của láo i i ả k v a n vậy trần lan chấn động trong lòng vừa mới mãnh liệt như vậy công kích đều không có xử suất toàn lực sao lão giả kia đến cùng là như thế nào nhân vật khủng bố vô thượng đại đế mặt trên còn có cảnh giới gì một giây sau thời gian khôi phục lại đám người vẫn tại chiến đấu nhưng bọn hắn giống như căn bản không có ý thức được xảy ra chuyện gì mà trên bầu trời trần lan khoe miệng chậm rãi máu tươi chảy ra đây là hắn lần thứ hai bị thương nhìn thấy máu tươi trần lan đôi mắt tràn đầy chiến ý cùng mãnh liệt trở nên mạnh mẽ dục vọng Quá yếu quá yếu hắn vẫn là quá yếu hắn nhất định phải trở nên mạnh hơn thật tốt tìm lao đầu kia tính s ố sách có mục tiêu sau đó trần lan cảm thấy bây giờ nhiệt tình tràn đầy vô thượng đại đế hoàn toàn không phải điểm kết thúc hắn phải trở nên mạnh hơn trở thành ai cũng sợ tồn tại lúc này không gian bể tan cảnh âm thanh lại độ vang lên một đạo thân ảnh khổng lồ c h ố n g rông xuất hiện từ trên trời giang xuống thân thể này che khuất bầu trời nếu như n g a xuống tất nhiên sẽ đẻ chết toàn bộ hoa hạ người trần lan t h ấ y thế dùng linh khí đem hắn nâng lên đợi hắn nhìn kỹ phát hiện cái này vậy mà cũng là một cái ủ n trạ mạn hắn còn nhỏ thời điểm cũng nhìn qua ủ n trạ mạn đối với ủ n trạ mạn vẫn có hiểu biết nhưng hắn nhìn thấy cái này ủ n trạ mạn ánh mắt đầu tiên hắn liền nhận ra ủ n trạ mạn đoạ toàn thân ngân sắc phần lưng có hai cánh đúng là ùn trạ mạn đoạ không thể nghi ngờ căn cứ vào hiểu biết của hắn ủ n trạ mạn nọa nắm giữ vượt qua thời không cùng không gian năng lực chính là sau lưng cái tia nọa chi dực cho năng lực đặc t h ủ bất quá hắn có thể cảm ứng được cái này trong cơ thể của ủ n trạ mạn nọa quang chi năng lượng có chút suy yếu xem ra lúc trước cái kia vượt qua thời không muốn cứu vớt k h ắ c ủ n trạ m ạ n chính là hắn hắn hẳn là chưa từng đánh vị lao g i ạ kia bị người khô xuống t r â m rãi thân thể này rút nhỏ sừng sững ở bầu trời ánh mắt nhìn chăm chú lên trần lan nhân loại ngươi ngược s á t quang chi quốc con dân đáng chết ủ n trạ m ạ n nọa lạnh giọng mở miệm hắn xem như thần bí bốn áo một trong tự thân có thực lực vô cùng mạ cho nên căn bản không sợ trần lan ồn ào trần lan lười n h ắ c nói nhảm với hắn trực tiếp đấm ra một quyền b ảnh ủ n trạ m à n loạ trực tiếp bay ngược ra ngoài nhưng hắn rất nhanh liền ngừng thân hình phía dưới mọi người thấy cái này hai thân ảnh khai chiến đều kinh ngạc đến không dám lên tiếng đó là tiêu giao thiên tôn cái k i a là ủ n trạ m à n loạ hai người bọn họ ai ngưu bức nhất ta không biết mình à loạ thế nhưng là thần bí bốn áo một t r ó n g thực lực của hắn không thể coi t h ư ờ n g chỉ sợ cũng có vô thượng đại đế cảnh giới à đây có lẽ là đại đế cho đến trước mắt đụng tới tối cường địch nhân rồi không có khả năng đại đế mới là ngưu bức nhất hắn nhất định có thể thắng nói thật có thể quan sát trận đại chiến này là vinh hạnh của chúng ta ủ n t r ạ mạn đ o a cái này tại ủ n t r ạ mạn trong thế giới thiết lập vô cùng cường đại ủ n t r ạ mạn bây giờ đi tới thực tế như vậy đến cùng ai sẽ thắng đâu bốn thân thể của ngươi rất mạnh là từ vũ trụ c h i quan g ngưng kết m à t h à n h cùng ta thân thể không sai b i ệ t lắm trần lan cười nhạt nói ha ha nhân loại cũng xứng cùng ta đánh đồng đ o a cười lạnh nói sau lưng hai cánh tỏa ra tốc độ vô cùng nhanh lập tức biến mất không thấy gì nữa một giây sau hắn xuất hiện tại sau lưng trần lan đấm ra một quyển hơn nữa năm đấm này còn mang theo nóng bỏng hòa diễm bất quá ta có sức mạnh đại đạo trần lan tiếp tục nói xoay người đấm lại v ê n h ra b à n h hai quyền va nhau ủ n g trạ m à n loại trực tiếp bay ngược ra ngoài cánh tay phải vậy mà trực tiếp vỡ nát đã biến thành d ư ơ n g quá nhìn thấy chính mình cánh tay phải vỡ nát ủ n g trạ m à n loại b ạ n phần hoảng sợ trước mắt cái này nhân loại so với hắn còn kinh khủng hơn gấp mấy trăm lần chạy một cái ý niệm tại đầu góc hắn v ă n g lên hắn không thể chết ở đây hắn muốn liên hợp khắc thần bí bốn áo mới có thể đánh giết cái này nhân loại một giây sau t n g t ạ mạn loại thân hình không thấy hướng về quan tri quốc thế giới bay đi quên nói cho ngươi không gian đại đạo ta cũng hiểu sơ một điểm trần lan m i t miệm nợ nụ cười trong hình đồng dạng biến mất chốc ô n n g gì thấy lát giây sau, thiên điệu đứng m tất c một một biến người đ sắc trở nên đỏ như máu vô cùng phản g phất tận thế hàng lông ủ n trạ mạng nọa đang sợ hai phía dưới biến thành hai nửa chậm d à i biến thành từng sợi tia sáng tiêu tan tạ i thiên không lập tức thiên địa khôi phục bình thường đám người vẫn tại chiến đấu nhưng mà ủn trạ mạn loạ đã tử vong ủn trạ mạn loạ không thấy mặt đất có người chú ý tới bầu trời phát hiện ủn trạ mạn loạ không thấy là chết vẫn là chạy nhưng rất nhanh bọn hắn nhìn thấy trần lan thân ảnh bay thẳng tiến vào ủn trạ mạn thế giới ở trong đây là muốn đi qua đại sát đặc sát tông chủ đã nhập thế giới đại gia cùng ta vào vào thao thiên ma tôn nghiêm nghị hết lớn giết địch tốc độ biến nhanh hơn rất nhiều trước tiên mang theo đám người xông vào quang tri quốc thế giới bản chương o n g chương một trăm chín mươi tám người, người, người h Ngư bức a ta r ư ớ liền biết tiêu giao thiên tôn nhất định có thể làm đến các minh đệ sông lên a vẫn còn nói cái cộng đồng a ta đã vọt lên các ngươi còn tại thổi ngữ bức người chậm cần bắt đầu sớm đáng giận a chờ ta một chút ta ta cũng nghĩ cấp tài nguyên từng người đã không kịp chờ đợi chen lấn phóng tới hai cái thế giới kia hai thế giới cũng đã bị công chiếm liền chở đám người cấp tư nguyên toàn bộ hoa hạ tu sĩ đều hướng hai cái thế giới kia phóng đi liền ngay cả những thứ kia kẻ ngoại lai cũng chính là từ thanh thiên tiên giới người tới bọn hắn đều phóng tới hai cái thế giới kia dù sao đây chính là hai thế giới ai cũng muốn cấp một chút tài nguyên năm t i ê u giao tông tông chủ điện trần lan trở lại nơi đây liền lý giải ngồi xếp bằng trong cơ thể của ốn trạ m ạ n n l a lại có phong phú như vậy thời gian đạo vận cùng không gian đạo vận thực sự là trời cũng giút ta một ý niệm hai cố đạo vận từ trong đan điền bay ra c h í nhưng là t h cũng không có ông hy vọng quá lớn bởi vì không gian cùng thời gian vô cùng khó khăn so với các đại đạo cũng khó khăn nhiều lắm có đạo vận đều chưa hẳn có thể rất nhanh luyện hóa càng đi về phía sau càng khó nghĩ tới đây trấn lan lại nghĩ tới vị lão già kia chính mình may mắn đỡ được đối phương một chiều nhưng đối phương cũng không có suất toàn lực rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu đối với thời gian đại đạo tạo nghệ có bao nhiêu khoa chương mới có thể trở thành thời gian trường hà khán thủ già đâu những vật này trần lan không thể nào biết được chỉ biết là hắn bây giờ còn cần trở nên mạnh hơn mục tiêu chính là siêu việt lao giả kia trần lan đem hai cố đạo vận cùng nhau luyện hóa hai mắt nhắm lại bắt đầu lĩnh hội hai đầu đại đạo thời gian không đợi người muốn trở nên mạnh mẽ liền cần trả giá tăng gấp đội cố gắng năm thời gian trường hà một ông lão mặc quần đùi ngăn tay cầm cần câu cá đặt ở trên thời gian trường hà thả câu nhưng trong sông không có một con cá hắn lại tại câu cái gì đâu nhưng một giây sau hắn vậy mà thật sự câu lên món đồ nào đó không phải cá mà là một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo lão giả nhìn cũng chưa từng nhìn nhẹ nhàng nhữ mày tiên tiên linh bảo liền bay trở về trong sông hắn tiếp tục ném lấy không có mồi dưới lơi câu sông không nghĩ tới tiểu tử kia tốc độ trưởng thành nhanh như vậy thật đúng là ứng hắn năm đó câu nói kia a lão giả không hiểu thấu nở nụ cười não h ả i nhớ lại một cái dương quang sáng sủa thiếu niên cầm một thanh kiếm đứng ở trước mặt hắn sư phụ một ngày nào đó ta muốn trở thành thế gian này người mạnh nhất hắn mỉm cười gật đầu nhưng rất nhanh cái kia vui sướng thiếu niên không còn tồn tại đổi lấy là một cái bị đè lên hai tay hai chân. chuẩn bị mang đến hạ giới t r ậ t vật nam nhân sư phụ đồ nhi bất hiếu không cách nào giúp người nếu đồ nhi có thể còn sống ta sẽ làm giết mặc cái này thiên địa còn chưa chờ hắn có hành động hắn yêu nhất đồ nhi bị mang đến hạ giới từ đây không thể trở lại ngay tại hắn vẫn còn nhớ thời điểm một đạo thanh âm quen thuộc vang lên tiền bối ta lại tới còn x i n ngươi nhiều chỉ giáo lão giả nhìn lại phát hiện trần lan ngay tại cách đó không xa thấy thế nụ cười của hắn đ ộ n lại khôi phục nghiêm túc khuôn mặt ở đây không phải ngươi muốn tới thì tới chỗ ra ngoài nói xong lão giả một trường đánh ra trần lan hai con ngươi ngưng lại toàn lực đánh trả nhưng cho dù là dạng này hắn đều bị oanh lui mấy chục vạn dằm mới miễn cưỡng dừng lại thật mạnh bất quá ta không có từ bỏ t r ầ n lan hét lớn một tiếng lại x u ố n g tới ngưng kết rất nhiều đại đạo đạo lực đấm ra một quyền vô tận đạo lực cùng nhau bộc phát không gian đều tại trấn minh luận đại đạo sử dụng ở trước m ặ ta t ngươi còn non lắm lao giả m ặ t không biểu tình mở miệng nói đồng dạng hắn nắm đấm cũng ngưng kết mấy đầu đại đạo thấy lao giả trên nắm tay đạo lực t r ầ n lan đột nhiên cả kinh thật là khủng khiếp đạo lực hắn cùng lao giả so sánh liền giống với huỳnh quang so hạ nguyện hoàn toàn không thể so sánh những thứ này đại đạo sợ là cũng đã tiểu thành trở lên còn có một hai đầu là đại、thành. hắn đến bây giờ cũng chỉ là linh hồn đại đạo đạt đến đại thành hoàn toàn không sánh bằng lão giả quả nhiên như hắn nghĩ một dạng hai quyền tương đối hắn trực tiếp bay ra thời gian trường hạ không thấy t â m hơi nhìn xem trần lan bay ra ngoài lão giả khỏe miệng khẽ nít n lắc đầu cười khổ nói tiểu tử này thật đúng là cùng tiền thế một dạng hương n ạ n h bất quá hy vọng có thể giúp được hắn a ta cũng chỉ có thể giúp nhiều như vậy bốn sảng khoái tông chủ điện trần lan lau máu tươi trên khỏe miệng hắn phát hiện mình thời gian đại đạo có chỗ tăng trưởng thật giống như cùng lão giả kia đánh nhau lúc đối phương có một chút đạo lực bay vào trong cơ thể hắn để cho hắn có rõ ràng cảm nộ g nghỉ ngơi một chút sau đó lại đi tìm hắn l u ậ n bàn trần lan đã đem lão giả coi là mục tiêu bởi vì cái gọi là dạy hết cho đệ tử chết đói sư phụ hắn muốn học tập lão giả trở thành lão giả hơn nữa siêu việt lão giả đây chính là hắn mục tiêu cuối cùng hắn đối với lão giả không có ác ý đơn thuần là nghĩ đánh bại cường giả thôi chỉ á cần mình chơi lâu liền có thể hao tổn đi tất cả người chơi trở thành đệ nhất trần lan ngồi xếp bằng tiếp tục tham ngộ khác đại đạo năm côn lân sơn một ông lão nằm ở trên ghế nằm nhìn xem xanh lam bầu trời khe đu n g đưa vỗ trong tay quả hương b ù phiến ra trận trận thanh phong xua đổi mùa hè cực nóng mà lao giả bên cạnh còn có một tấm giường gỗ phía trên nằm một cái anh tuấn nam nhân chỉ chốc lát tựa hồ bởi vì ánh mặt trời trói mắt nam nhân dần dần tỉnh lại trước tiên thì nhìn hướng bên cạnh láo giả hoảng sợ muốn lập tức đứng dậy nhưng thân thể đ a u nhất để cho hắn tỉnh táo lại hoàn toàn không thể động đậy đậu một cái cũng là kịch liệt đau nhức ngươi là ai vì cái gì ta lại ở chỗ này thả ta rời đi ngươi cũng đã biết ta là ai nam nhân tức giận q u á lớn tính toán dọa lùi thật không nghĩ đến chính là lão giả mỉm cười xoay đầu lại tiếp đó chỉ hướng thiên không thiên tình cái kia phiến đặt ở trên đầu chúng ta mây đen chẳng mấy chốc sẽ tản chúng ta liền có thể trở lại như trước ngươi đang nói hưu nói vượn thứ gì ta nghe không hiểu nam nhân nghi hoặc lại phẫn nộ nói ta tự nhiên biết ngươi là ai thiên đình đại tướng thiên đồng nguyên soái từng dựa vào một cái cựu sĩ đình bá giả quét h u y ề n trần l ầ giới nhưng không cẩn thận chọc phải đại năng bị trấn áp mấy trăm năm nhưng vị này đại năng có vẻ như không muốn thương tổn ngươi chỉ là muốn nhường ngươi từ bỏ phiền nào trong lòng từ bỏ phẫn nộ nóng nảy tham lam cho nên lấy cho ngươi cái ngoại hiệu tên là bát g i i chẳng lẽ ngươi liền quên ta sao b á t giới lời này vừa nói ra nam nhân sắc mặt cực kỳ hoảng sợ nhìn kỹ lao giả thất ra bốn chữ ngươi là hầu ca bản chương xong chương một trăm chín mươi chín kỳ quái nữ nhân băng chi đại đạo người sở hữu chương một trăm chín mươi chín kỳ quái nữ nhân băng chi đại đạo người sở hữu bốn ngày vội vàng m à qua nam cực tại cái này băng sơn ngang dọc nhiệt độ chỉ có âm làm cho người cơ thể run lẩy bảy chỗ lại có một cái đi chân trần nữ nhân đi ở băng l á n h trên mặt băng nữ nhân trên người chỉ có một kiện đơn bạc s a y ỉa mặc dù có chút trong suốt nhưng vẫn như cũ có thể che khuất trọng yếu bộ vị phía dưới nửa khuôn mặt mang theo mạng che mặt không cách nào thấy rõ ràng ngay mặt nhưng mà con mắt của nàng rất đẹp lông mi thật dài con ngươi lại là màu xanh ra trời chớp hai mắt lẳng lặng nhìn phương s a ánh mắt lộ ra n g h i hoặc ngơ ngác gãi đầu một cái nói ở đây là nơi nào ầm ầm tiếng nói vừa ra phương s a băng sơn bỗng nhiên băng liệt sụp đổ phát ra ầm ầm tiếng vang dọa đến nữ sinh thân thể chấn động vội vàng hướng bên kia nhìn lại chỉ thấy một đầu thân thể khổng lồ có thể so với thái sơn đủ để che khuất bầu trời cự tú h phá băng mà ra ngửa mặt lên trời gào thét thanh âm của nó đinh thái như góc t hụ chạy tất cả chim cánh cụt làm cho chung quanh những cái k i a băng sơn cũng nhao nhao băng liệt nữ nhân ngơ ngác nhìn đầu kia cự tú h không hề động nhưng cũng không có sợ ngươi không sợ sao lúc này một đạo thanh âm đột ngột văng lên doa đến nữ nhân đột n h i ê n khẽ run run y quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái tuấn mỹ đến không tưởng nổi nam sinh đứng ở bên cạnh nàng mỉm cười nhìn xem nàng nói ta sao ta không sợ nó còn rất khả ái không đúng sao nữ nhân chỉ, chỉ chính mình tiếp đó chỉ hướng đầu kia cự tú khoe miệng cánh nết chẳng lẽ ngươi không cảm thấy nó rất khả ái sao trần lan nhìn xem đầu kia khổng lồ cự thú cả người là n ô ra băng thứ răng nhanh răng nhọn còn rất dài một cặp băng tinh hình thành cánh thân thể giống điệu nhưng đầu lại giống cầu không có chút nào cảm thấy khả ái khả ái sao cũng không thấy được trần lan bất đắc dĩ lắc đầu cười nói phải không ta cảm thấy khả ái ta nghĩ bảo tồn nó bộ dáng bây giờ nữ nhân cười cười huy động tay phải một chút sáng chói màu làm tinh quang từ trong tay nàng v ẩ y xuống đầu kia cự thú vậy mà bỗng nhiên ngừng lại tiếp đó toàn thân chậm rãi k í c thành băng thẳng đến cuối cùng trở thành một tòa cực lớn băng điêu năng lực của ngươi rất đặc thù trần lan nhìn xem cái này kỳ tích một màn cười nhạt nhìn xem nữ nhân không có chút nào tu vi nhưng lại có băng chi đại đạo đạo lực có thể đem vạn vật đều đông thành tựa băng bất kỳ vật gì cũng có thể kết băng chỉ là vung tay lên một đầu ngủ say đã lâu thành vương cảnh yêu thú cứ như vậy đông cứng mà cái này cũng là hắn từ trong trạng thái tu luyện lui ra ngoài đi tới nam cực nguyên nhân mười phút phía trước hắn còn tại lĩnh hội đại đạo lại cảm ứng được mới đại đạo xuất hiện cái loại cảm giác này rất băng lãnh phảng phất là một tòa băng sơn không được đến gần hắn liền hoài nghi là băng chi đại đạo tới chỗ này lại đụng phải vị này cùng hoàn cảnh không hợp nhau nữ nhân hắn liền xác định đối phương là băng chi đại đạo người sở hữu không biết mình ta sinh ra chính là như vậy nữ nhân ánh mắt đ ố n g nhiên trở nên một chút t ảm đạm tựa hồ có cái gì chuyện cũ là nàng không muốn n h ắ c lên trần lan vừa muốn nói cái gì sau lưng đ ố n g nhiên vang lên một đạo thanh n m quen thuộc lan ca ngươi như thế nào tại cái này trần lan nhìn lại phát hiện là la đ ạ o bất quá hắn không có cảm thấy ngoài ý m u ố n hắn đã sớm biết những người đến này thần thức có thể quan sát đến trừ cái đó ra còn có nhang ngọc cố gánh hai người đều tại huynh đệ của mình cùng đạo lữ đều ở đây bất quá trần lan không lo lắng bởi vì bọn hắn cũng không biết thân phận của hắn trần lan ngươi như thế nào tại cái này nhan ngọc nghi họ hỏi nói thật nàng rất lâu cũng không có gặp qua trần lan kể từ gia nhập vào tiêu giao tông sau đó nàng liền đã không phải hiệu trưởng không cùng trần lan nói chuyện qua lan hoa tiên t ử chết về sau cuộc thi đấu kia liền không có cử hành nàng liền không có cơ hội liên hệ trần lan chậm rãi liền quên đi bây giờ thấy trần lan mới nhớ a ta giống như ở đ â u gặp qua ngươi cố h á n h gãi đầu một cái cho dù là tiểu động tác cái kia sóng lớn vẫn như cũ mánh liệt tiên tử ngươi quên rồi sao lần trước ngươi đã cứu chúng ta hai cái một bên la đảo cười nói a à, à là ngươi à cái kia bị ta thuận tay cứu nam sinh không nghĩ tới chúng ta có duyên như vậy còn có thể gặp lại cố gánh cũng nhớ tới tới bừng t ì n h đại nội đạo đúng vậy a thực sự là hữu duyên trần lan cười nói mà một bên nữ nhân nhưng là có chút nấp anh không biết mình những người này là ai rất nhanh la đảo chú ý tới nữ nhân không phải nữ nhân rất đẹp dù sao có mạng che mặt chỉ có thể nhìn thấy con mắt mà là nữ nhân xuyên dựng rất kỳ quái tại cái này giữa mùa đông vậy mà mặc đơn bạc như thế nếu như là tu sĩ cái kia còn nói còn nghe được bởi vì có thể dùng linh khí khu lạnh thế nhưng là hắn cảm giác không thấy nữ nhân có bất kỳ sóng linh khí giống như là người bình thường liền giống với ba người bọn họ thân thể chung quanh vẫn luôn có một đạo linh khí kết giới vì bọn họ khu lạnh làng ca có thể à đây là bạn gái của ngươi la đào nghĩ tới điều gì hai mắt tỏa sáng lập tức cười nói cuối cùng trần lan khai khiếu biết tìm bạn gái hơn nữa tìm nữ sinh này nhìn qua cũng không tệ lắm trần lan không có giảng giải càng giải thích liền muốn giải thích càng nhiều không bằng không nhìn thẳng các ngươi lần này tới là tiêu giao tông an bài nhiệm vụ sao trần lan hỏi đúng vậy à sư phụ ta nói bên này có gì biến để cho ta tới xem một chút t r ù n g hợp trên đường đụng phải hai vị này sư tỷ thế là liền mang theo các nàng cùng một c h ỗ tới xem một chút chuyện gì xảy ra la đào gật đầu nói thì ra là thế vậy các ngươi từ từ xem ta rời đi trước trần lan cười nói một phát bắt được tay của nữ nhân biến mất không thấy gì nữa nhìn xem trần lan rời đi la đào ván giận nói tiểu tử này thoát đơn vậy mà đều không nói một tiếng q u á không đủ huynh đệ mà nhan ngọc ánh mắt nhưng có chút phức tạp nàng luôn cảm giác trần lan rất giống người nào đó vô luận là âm thanh vẫn là nơi nào đều giống như nàng quên không được ngày đó chính mình đi tới một cái thế giới khác hình ảnh mơ hồ nam nhân kia cùng trần lan rất tiếp cận chẳng lẽ thực sự là trần lan cứu nàng sao nhưng nàng cảm giác là tiêu giao thiên tôn cứu nàng cái này khiến trong nội tâm nàng hơi kinh hãi chẳng lẽ trần lan là tiêu g i a o thiên tôn sao ý nghĩ này nàng rất sớm đã có còn hỏi qua cái kia lần là xuất từ giác quan thứ sáu của nữ nhân lần này cũng giống như vậy năm tiêu g i a o tông tông chủ điện trần lan mang theo nữ nhân trở lại nơi đây trần lan liền bông lỏng tay ra xin lỗi cười nói xin lỗi vô ý thức liền tóm lấy ngươi tay hy vọng ngươi chớ để ý nhưng hắn nhìn thấy nữ nhân sắc mặt sau ngây ngẩn cả người lúc này nữ nhân một mặt sai sức sở kinh ngạc nhìn vừa mới bị hắn nắm qua tay biểu lộ tựa hồ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ngươi thế nào trần lan nghi hoa hỏi c h ẳ nói g lẽ là ữ mình, mình phải phải t người, người có có xong nữ nhân đột nhiên ngẩng đầu chăm chú nhìn trần lan hai con ngươi khát vọng nhận được đáp án bản chương xong chương hai trăm trần lan không chết còn cố ý nhảy chương hai trăm trần lan không chết còn cố ý nhảy Bị nữ nhân n một h ta, ta lát n sau nàng lại mở miệng nói ngươi thật giống như ta một người bạn tên của hắn cùng ngươi cũng chỉ thiếu kém một chữ hắn cứ gọi là diệp lan diệp lan trần lan hơi xứng sở thật đúng là kém một chữ bất quá hắn đã rời đi rất lâu chỉ sợ không còn có cơ hội nhìn thấy hắn băng lam thương cảm cười cười bầu không khí trở nên bi thương không lại trần a có thể t hưu. làm người bằng hưu. Trần lan cười nói hắn mục đích chủ yếu chính là nghĩ mời chào nữ tử này dù sao hắn đã nhìn ra đối phương không có tu vi có thể là không cách nào tu luyện nhưng tự thân kèm theo băng chi đại đạo nếu như tiến hành bồi dưỡng có lẽ có thể đem băng chi đại đạo bước vào đại thành hoặc viên mãn như thế cũng có thể so với thiên đế bất luận cái gì một đầu đại đạo đạt đến viên mãn đều có thể so với thiên đế có lẽ còn có thể sánh vai vô thượng đại đế ba ngàn đại đạo m ô i đầu đều không đơn giản bất luận cái gì một đầu đại đạo đạt đến viên mãn đều có thể có thực lực vô cùng mạnh mẽ có thật không băng lam bỗng nhiên trở nên kích động lên mừng rỡ cười nói tốt lắm ngươi là thứ hai cái đụng tới ta không có đ ó n g băng người thật cao hứng cùng ngươi kết giao bằng hữu trần lan băng lam đưa tay ra muốn cùng trần lan nắm tay ta cũng thật cao hứng trần lan cùng nắm tay m ỉ m cười không tệ lại một vị tướng tài đắc lực đúng nơi này là nơi nào băng lam nhìn xem t r u n g quanh nghi hoặc hỏi đây là ta tôn g môn tiêu giao tôn g ngươi về sau có thể chờ đợi ở đây có ta ở đây không có người có thể khi dễ ngươi hoa à thật là lợi hại ta nghe nói có thể thành lập tông môn người đều là vô cùng lợi hại không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy liền có tông môn của mình trần lan cười cười hỏi ngược lại ngươi vừa mới nói ta là thứ hai cái có thể đụng tới ngươi tại sao lại nói như vậy chẳng lẽ thể chất của ngươi có vấn đề sao ngay vậy băng lam nụ cười dần dần ngưng kết trở về lại phía trước cái k i a u b u ồ n thương cảm biểu lộ thở dài nói ta lúc nhỏ không phải như thế kể từ năm đó ta không cẩn thận rời khỏi nhà đi tới một chỗ băng phong chi địa c h ạ m một khối kỳ lạ tảng đ á sau ta liền biến thành dạng này phàm là tới gần ta người đều biết cảm thấy rét lạnh đục vào ta người đều biết trong nháy mắt cái băng mọi người đều nói ta đây là n g u y n rủa không cách nào giải trừ người từ đó về sau liền không có người dám tới gần ta nhưng tại đông dương một ngày diệp lan tới hắn trùng hợp đi ngang qua lúc đó đang gặp tết xuân hội đèn lồng ta lén lút chạy ra ngoài có phụ thân cho ta phát bảo có thể tạm thời xua tan t r o n g cơ thể ta hạt khí có thể để cho ta tự do hoạt động nhưng mà không thể đụng vào đến người ngày đó ngoài ý muốn tới tới một đội giặc cướp ta vì cứu một người hài tử không tiết bại lộ thân phận nhưng những giặc cướp kia thực lực rất mạnh cũng là đại thừa cảnh bọn hắn tới đây chính là vì ta bởi vì bọn hắn nghe nói trên người của ta có bí mật thế là muốn mang ta trở về nghiên cứu một chút là diệp lan đã cứu ta cũng chính là ngày đó hắn đụng phải tay của ta mà hắn không có kết băng n g h e xong băng lam lời nói trần lan trầm mặc không nói hắn nhìn một chút hai tay của mình hắn cũng không có gì thể chất đặc thù à vì sao lại không có kết băng đâu ngươi biết là vì cái gì sao trần lan hỏi không biết mình nhưng người nhà ta thỉnh qua nữ vu vì ta xem bói một lần nàng nói luôn có một người như vậy sẽ không xem ta nguyền rủa mà hắn chính là ta muốn tìm người băng lam nhớ lại nói nhìn về phía trần lan mặc dù không biết vì cái gì nhưng mà hai người các ngươi tên chỉ kém một chữ đều đối ta nguyền rủa vô hiệu rất kỳ quái trần lan lắc đầu hắn cũng không rõ ràng ngươi còn nhớ rõ ngươi tảng đá kia ở đâu sao nhớ kỹ a ta chính là từ nơi đó đi ra ngoài băng lam gật gật đầu nghe vậy trần lan hơi s ứ n g sở mở miệng nói ở đâu nếu như tảng đá kia cho băng lam xuống nguyên rùa mang nguyên rùa này hết lần này tới lần khác để cho nàng có người khác không có băng chi đại đạo như vậy tảng đá kia chắc chắn còn có tồn lưu băng chi đại đạo đạo vận chỉ cần đem hắn hấp thu hắn lại có thể nhiều một đầu đại đạo hảo ta mang ngươi tới băng lam gật gật đầu trần lan liền lập tức mang nàng về tới nơi đó năm nam cực la đào đám người đã xử lý xong cỗ kia cự thú thi thể rời đi trần lan cùng băng lam một lần nữa trở lại nơi này tại băng lam dẫn dắt phía dưới hắn đi tới một cái vỡ tan băng sơn cửa hàng ta vừa mới chính là từ bên trong này đi ra ngoài tảng đá kia liền tại bên trong ân ngươi vì sao lại cùng hòn đá kia cùng một chỗ ngủ say đến bây giờ là diệp lan hắn nói tương lai sẽ có đại tai nạn để cho ta sớm đi tới nơi này nói tảng đá kia sẽ cho ta không giống nhau sức mạnh nó có thể bảo hộ ta sống thế là ta tiến bảo băng lam nói lại là cái này diệp lan trần lan trầm mặc không nói xem ra cái này diệp lan cũng là một cái nhân vật trọng yếu tất nhiên hắn biết thế giới luân hồi sẽ đến như vậy hắn hẳn là cũng s ô n g sót ta không biết là ai đây vừa nghĩ trần lan vừa đi đi vào không bao lâu liền thấy một khối cực lớn màu l a m băng tinh phóng ánh trong suốt bề ngoài có thể so với tiểu sơn độ cao tựa như là một khối khối băng lớn tản ra băng lánh nhiệt độ đây chính là tảng đá kia ngươi cẩn thận một chút đừng đụng nó miễn cho bị hạ đạt người liền rủa băng lam nhắc nhở trần lan gật đầu một cái yên tâm đi ta sẽ cẩn thận nói xong hắn một tay đặt tại trên băng tinh dọa băng lam kêu to một tiếng ngươi điền rồi sao nhưng cũng không có sự tình gì phát sinh trần lan nhũ mày lấy tay ra nhấn lên lặp đi lặp lại lại một chút sự tỉnh cũng không có ân băng lam phát ra giọng nghi ngờ vậy mà không có tác dụng chẳng lẽ tảng đá kia đã vô dụng sao trần lan bông vừa muốn nói gì thời điểm lại thấy được băng lam sắc mặt đột biến trở nên hoảng sợ chỉ vào chân của hắn kinh n g ạ c nói ngươi ngươi kết băng trần lan túi đầu xem xét quả nhiên phát hiện mình hai chân đã đã biến thành khối băng hơn nữa còn tại dùng tốc độ cực nhanh tràn lan lên tới hắn đột nhiên cả kinh muốn trốn thoát lại phát hiện không thể động đậy thân thể của hắn cũng tại cái băng chỉ là ba giây cũng đã lan tràn đến chỗ cổ không có việc gì ta có thể giải quyết trần lan vân đạm phong khinh vừa nói xong cả người hắn liền kết băng tại sao có thể như vậy băng lam ngộng trực tiếp động tay đi s ờ trần lan nàng cũng không biết nên làm cái gì chính mình thật vất vả đi ra giao đến bằng hưu cứ như vậy rời đi sao đều do nàng là nàng làm hại nước mắt rơi như mưa g i ọ t g i ọ t nước mắt từ băng lam hốc mắt c h ả y ra hóa thành băng tinh r ớ t xuống đất nhưng đ ỗ n g nhiên nàng đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu an tính lại lẳng lặng đem lỗ hai gần sắt trần lan lồng ngực chừng lớn hai mắt là tiếng tim đập trần lan còn cố ý nhảy hắn không chết bản chương xong chương hai trăm linh một chạy mau bốn chương hai trăm linh một chạy màu trần lan nghi a ngờ hướng bốn phía mở miệng hỏi thăm đáp lại hắn chỉ có chính mình hồi âm ở đây giống như chừng hắn không có những người khác như vậy làm như thế nào ra ngoài đâu trần lan bắt đầu tùy ý đi một chút hắn phát hiện ở đây không có bất kỳ cái gì mở miệng hơn nữa trong cơ thể mình vậy mà không có chút nào tu vi một chút xíu linh khí đều không dùng hắn đã biến thành một p h à m nhân có chút không quen mà đúng lúc này trước mặt hắn đ ỗ n g nhiên n ô lên một khối băng tinh cái này băng tinh đang từ từ biến lớn thẳng đến trở nên giống như hắn đồng dạng độ cao gian g i ắ c băng tinh chậm rãi vỡ tan vậy mà chậm rãi biến thành một cái hình người băng tinh có tay có chân cùng nhân loại không khác chậm rãi băng tinh không còn là băng tinh vậy mà đã biến thành nhân loại làng h à n ra, tiếp đó đã biến thành một nữ tính hơn nữa còn là l o a thể cái này băng tinh hóa thành nữ nhân rất đẹp đẹp không tưởng nổi hơn nữa trên người có một cỗ đẹp lạnh lùng khí chất phảng phất một cái cực hàn khối băng bất luận kẻ nào không được đến gần cái chủng loại kia chủ nhân người rốt cuộc đã đến nữ nhân mở to mắt nhìn thấy trần lan câu đầu tiên chính là xưng ơ hô chủ nhân ngay vậy trần lan hơi s ữ n g sở vung tay lên cho nữ nhân mặc vào một bộ áo bảo loại quần áo này loại pháp bảo hắn có rất nhiều cũng có thể dựa theo cá nhân cơ thể tự động biến thành thích hợp lớn nhỏ hoàn toàn không sợ không vừa vặn ngươi là ai vì cái gì gọi ta là chủ nhân trần lan nghi hoặc mở miệng hắn đều không biết mình lúc nào thu như thế một cái đồ chơi có thể tùy ý biến thành nhân loại còn có thể nói chuyện chủ nhân ngài vẫn luôn là chủ nhân của ta chỉ có điều ngài quên ta mà thôi nhưng ta vẫn nhớ ta cùng với ngài một lần cuối cùng gặp mặt cách lần trước gặp ngài đã qua sáu trăm năm ba tháng mười hai ngày ngay vậy trần lan không biết nên nói cái gì vậy mà nhớ kỹ thâm khắc như vậy nhưng hắn lại không có chút nào ấn tượng ta là chủ nhân của ngươi cái kia băng lam là gì tình huống nàng làm sao lại nắm giữ hàn băng chi lực bởi vì nàng không cẩn thận đụng phải ta cho nên mới dẫn đến như thế ta vốn là chủ nhân lưu tại nơi này áp dụng kế hoạch sau đó lại thu hồi lại nhưng nàng không cẩn thận liền xông vào còn đụng phải ta dẫn đến một tia băng chi đại đạo đạo lực tiến nhập trong cơ thể của nàng bất quá may mắn vì quay về nói xong nữ nhân trực tiếp thẳng hướng lấy trần lan đi đến hai tay nhẹ nhàng đặt ở trần lan trên lồng ngực cái kia cực hạn băng lánh để cho không có tu vi trần lan thân thể chấn động thật lạnh thật giống như giữa mùa đông một khối khối băng bỗng nhiên đặt ở trên ngực một dạng một giây sau Kỳ trần í c h lan lập tức h ngồi xếp bằng dẫn đạo băng chi đại đạo đạo lực dẫn vào đan điển hắn muốn luyện hóa cái này đạo lực bước vào thân thể của băng chi đại đạo có thể dùng thôn phệ ma công tới thôn phệ đủ loại thiên tài địa bảo về sau cũng có thể nắm giữ hàn băng chi lực mà đạo lực cũng không đồng d ạ n g thiếu đi chính là thiếu đi rất khó tìm cũng không thể lãng phí theo trần lan chậm rãi luyện hóa lĩnh hội đại đạo ngoại giới cũng sẽ ra chuyện kinh khủng năm làm sao bây giờ đều tại ta là ta hại hắn băng lam lúc này canh giữ ở trần lan băng điêu phía trước đến bây giờ đã qua hơn m ộ ư ơ i phút trần lan vẫn không có thanh t ỉ n h dấu hiệu vừa ý bẩn lại tại nhảy đây rốt cuộc là gì tình huống đâu giống đúng lúc này ngoại giới bỗng nhiên lại vang lên mấy chục đạo cự thú tiếng gầm cự lệnh băng lam thân thể chấn động vội vàng chạy đến bên ngoài xem là gì tình huống vừa đi ra ngoài đập vào tầm mắt chính là mấy chục cái cùng phía trước như vậy khổng lồ cự thú mỗi một cảnh giới đều tại thánh vương viên mãn thậm chí còn có chuẩn đế cảnh chuẩn đế cảnh đều có bảy t n g cái đây là phi thường kinh khủng một c h i cự thú quân đoàn nếu như đặt ở hoa hạ nhất định sẽ có thật nhiều người bởi vậy mất mạng nhưng một giây sau những thứ này cự thú vậy mà hướng về băng lam phương hướng đi tới dọa đến băng lam thất kinh làm sao bây giờ nhiều yêu thú như vậy ta có thể giải quyết không được nếu để cho bọn chúng dẫm lên trần lan mà nói kết quả chắc chắn không thể tưởng tượng nổi băng lam khẩn trương nói đầu góc điên còn suy tư biện pháp nhưng theo đam cự thú càng ngày càng gần nàng vẫn như c ũ nghĩ không ra biện pháp gì dưới mắt cũng chỉ có thể là chiến đấu vì trần lan kéo dài thời gian nghĩ tới đây băng lam dứt khoát kiên quyết xông tới nàng không thể lại trơ mắt nhìn mình bạn thứ hai biến mất h u n g chi hắn còn như vậy giống vậy càng không thể băng lam vọt tới cự thú cách đó không xa thở h ư ơ n h ụ c không có tu vi nàng chính là một người bình thường chỉ có điều có thể sử dụng băng chi đại đạo thôi cho ta dừng lại băng lam hô to một tiếng trên thân bột phát ra vô cùng khí tức r ế t lạnh bao phủ toàn trường một đạo hàn băng chi khí nối thẳng v â tiêu cuốn phong gào thét từng có cực hàn còn phong hướng những cái kia cự thú thổi đi vô số đ ô n g tuyết từ trên trời r i á n xuống tạp ti tạp ti chỉ nghe từng tiếng vật thể đóng băng âm thanh những cái kia cự thú vậy mà từ đầu đến chân chậm rãi cái băng đáng cự thú phát ra tức giận gào thét có thể không tế tại chuyện chỉ có thể trơ mắt nhìn mình cái băng trở thành một tôn lại một tôn sừng sững ở nam cực phía trên cực lớn băng điêu thấy thế, thế băng lam ngồi liệt trên mặt đất miệng lớn thở hồn hện tiêu hao lượng lớn hàn băng trí lực cơ thể tiến nhập trạng thái hư nhược bất quá đáng giá băng lam n ế c miệm nợ nụ cười quay đầu nhìn về phía trần lan vị trí thấy được tôn kia băng không biết trần lan lúc nào mới có thể tỉnh lại đâu g i a n g d á c nhưng vào lúc này tường đạo như pha lê b ể tan thành âm thanh không ngừng văn g lên văng lam đột nhiên quay đầu con ngươi kịch liệt co vào trận mắt hốc mồm đứng lên chỉ thấy cái kia từng tôn cự thú băng điêu bây giờ đang từ từ vỡ tan sắp tránh thoát ta vẫn không làm được sao văng lam tuyệt vọng nói nàng hàn băng chi lực quá nhỏ bé căn bản bất lực ngăn cản nàng chưa bao giờ giống hôm nay như vậy hy vọng chính mình hàn băng chi lực có thể nhiều một chút như thế liền có thể cứu được trần lan lúc này nàng đã hữu khí vô lực liền chạy trốn khí lực cũng không có hai chân cũng làm mềm chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những cái tiêu cự thú tránh thoát băng phòng ngửa mặt lên trời gào thét hướng về vị trí của nàng lao nhanh tới gần chạy m u bốn đúng lúc này một thanh nhậm v ă n g lên băng lam hơi sững sờ quay đầu nhìn lại lộ ra ngạc nhiên ánh mắt là hắn bản chương s o n g chương hai trăm linh hai tiêu giao thiên tôn ngươi ở đâu chương hai trăm linh hai tiêu giao thiên tôn ngươi ở đâu chỉ thấy la đảo ở phía xa hô to mang theo nha ngọc n c ù n g cố gánh hai người đang hướng bên này lao nhanh bay tới bọn hắn nguyên bản vốn đã ly khai nơi này về tới tiêu giao t ô n g nhưng vài phút trước lại cảm ứng được bên này dị thưởng lại qua tới không nghĩ tới vừa qua tới liền thấy mấy chục vị băng điêu sừng sững ở đó để cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc rõ ràng phía trước đều không có lúc nào xuất hiện bọn hắn muốn tìm tòi hư thực kết quả vừa mới đến bên này liền thấy những cái kia cự thú phá vỡ băng vòng đang hướng băng lam lao nhanh phóng đi đây chính là trần lan bạn gái à hắn đều không có uống rượu mừng sao có thể để cho huynh đệ bạn gái chết ở chỗ này la đảo tốc độ tiêu thăng đến cực điểm rút ra một cây t r ư ờ n g thương cường thế đâm vào một đầu sông lên phía trước nhất cự thú trong mắt đối phương đau gào thét gầm t é t chảy mau ly khai nơi này la đảo quay đầu hướng về băng lam la lớn cố gánh vội vàng đi tới bên cạnh la đảo hỗ trợ ngăn cản những thứ này cự thú thực lực của nàng đi qua tại quỷ giới hơn mười năm tu luyện còn có tiêu g i a o thiên tôn ở trong game tiễn đưa nàng đan dược công pháp những thứ này nàng cũng sớm đã đi tới t h á n h vương miễn cưỡng có thể ngăn cản nha ngọc n tỷ ngươi m a u dẫn nàng l y khai nơi này cố gánh một bên dây dưa hơn mười cái yêu thú một bên hô nha ngọc n đi tới băng lam bên cạnh đem hắn đỡ dậy ngươi không sao chứ chúng ta rời khỏi nơi này trước không trần lan ở nơi đó không thể đi băng lam kích động nói chỉ hướng cái sơn động kia nha ngọc đột nhiên cả kinh vội vàng dùng thần thức nhìn về phía cái sơn động kia chỉ thấy trần lan quả nhiên ở đó hơn nữa còn hóa thành băng điêu đây là có chuyện gì nhan ngọc kinh ngạc nói như thế nào trần lan đã biến thành băng điêu lúc trước không phải còn rất tốt sao chạy mau a trong này còn có chuẩn đế yêu thú la đào hoảng sợ nói không được trần lan ở đó nhan ngọc chỉ hướng cửa hang hô la đào đột nhiên cả kinh vội vàng nhìn lại quả nhiên thấy được h à o h ì n h đệ của mình thân thể chấn động cái này thật sự xong đời sư phụ hắn cùng những người khác tiến vào quỷ giới tu luyện bây giờ liền ba người bọn hắn ở bên ngoài c h u y ề n âm căn bản là không có cách xuyên thẳng qua thế giới chỉ có thể là tiến vào q u ỷ giới lại tìm kiếm sư phụ hỗ trợ cứ như vậy tới lui thời gian trần lan chỉ sợ đã bị những thứ này yêu thú giết chết đã không thể đi không thể từ bỏ trần lan đ ngay nhiên, l đào hai mắt tỏa mắt sáng, vậy nha ngọc cũng là trợ tình ngộ suýt nữa quên mất băng điêu có thể rời đi nhà nàng lập tức mang theo băng lam tuấn tiểm đến trần lan bên cạnh muốn trực tiếp rút lên trần lan đem hắn mang đi nhưng làm nàng ôm lấy trần lan muốn dùng sức rút lên lại phát hiện mình vô luận như thế nào sử dụng khí lực lớn đến đâu đều không thể rút ra phản phất giống như l a m tinh nối liền cùng một chỗ đây là cái quỷ gì n h a n ngọc lần thứ nhất nhìn thấy vật kỳ quái như thế nàng vậy mà đều không có cách nào rút lên nàng thế nhưng là thánh vương cảnh nàng lại dùng linh lực cắt chém trần lan lòng bàn chân băng vẫn là không có bất cứ tác dụng gì không có chút nào đi cái này khối băng liền không giống như là khối băng càng giống là một loại nào đó bền chắc không thể gậy tài liệu không cách nào phá hủy thật sự là quá quỷ dị và n h lúc này la đ ả o đ ỗ n g nhiên bay đi vào trọng trọng đâm vào một chỗ trên tường băng ngã xuống đất không dậy nổi la đảo n à n ngọc kinh ngạc hô vội vàng chạy tới không được chuẩn đế cảnh yêu thú ta không đối phó được ngươi nhanh đi tìm sư phụ ta ta không đếm xỉa đến theo chân chúng nó liều mạng la đào miệng phun máu tươi chật vật đứng lên thân hình lảo đảo lắc lắc giống như là một g i â y sau liền muốn lần nữa ngã xuống hắn một tay trèo trống tại trên tường băng để cho chính mình thở dốc một hơi liền muốn lần nữa lao ra la đảo ngươi bây giờ là không có cách nào đối phó chúng ta đi trước trở về viện binh lại nói nhan ngọc ngăn cản ó i bây giờ lao ra chẳng khác nào là tại mất mạng thực lực của bọn hắn căn bản không cách nào cùng những cái tia cự thú đối kháng chỉ có thể viện binh không ta sẽ không từ bỏ trần lan ta có thể đi đến hôm nay may mắn mà có hắn ta la đảo mệnh cũng là hắn cho đã sớm không phải của ta la đảo trừng mắt về phía nha ngọc n lần nữa liền xông ra ngoài nếu như không phải trần lan hắn liền sẽ không có hôm nay thực lực này trước đây chỉ sợ đều không thể gia nhập vào tiêu giao t ô n g không cách nào nhận biết sư phụ đây hết thể cũng là trần lan cho hắn cái mạng này cũng là hắn không phải người vong â n phụ nghĩa nhìn xem la đảo liền xông ra ngoài nha ngọc n thở dài ánh mắt dần dần kiên định nhìn về phía băng lam ngươi ở nơi này bảo hộ trần lan ta đi giúp hai người bọn họ trần lan một khi thất tỉnh lập tức mang theo hắn đi nàng mới vừa ôm trần lan thời điểm liền cảm nhận được đối phương cái kia âm vang hữu lực tiếng tim đập hiển nhiên là không chết có thức tỉnh cơ hội bây giờ chỉ hy vọng trần lan có thể thức tỉnh sau đó rời đi ở đây sau khi thông báo xong nhan ngọc cũng liền xông ra ngoài trần lan trước kia là học sinh của nàng sau tới là nàng nhân viên nàng vẫn là tu tiên giả bộ môn quản lý một thành viên tất nhiên làm cái thân phận này liền muốn chịu trách nhiệm làm người mà xứng đáng chính mình là được rồi nhìn xem nhan ngọc cũng liền xông ra ngoài băng la mặt m mũi tràn đầy lo lắng nước mắt tại trong hốc mắt quay tròn khẩn trương chắp tay trước ngực cầu nguyện thượng tiên hy vọng thượng tiên có thể mau cứu trần lan và lại là một đạo tiếng vang vẫn là đồ vật gì bay đi vào băng làm theo tiếng nhìn lại giật nảy cả mình lần này vẫn là la đảo mà lần này liền không có vận tốt như vậy la đảo va chạm t ư n g băng phun ra một ngụm máu tươi khí tức bể b ả i tựa hồ sắp chết đ á n g chết những thứ này yêu thú cứ như vậy m ạ n h sao la đảo khoe miệng c h ả y máu tuyệt vọng lẩm bẩm nói hắn cùng nhan ngọc cùng cố gánh đều đánh không lại chỉ là giết tầm mười con yêu thú mà thôi khác vẫn như cũ sinh long hoàng hồ xem ra hôm nay thật muốn chết ở chỗ này nghĩ tới đây la đảo quay đầu nhìn về phía trần lan băng điêu lộ ra nụ cười đáng giận a không có cách nào nhìn thấy hôn l cũng k h ô lúc này lại là hai đạo tiếng vang là nhan ngọc cùng cố gánh bay đi vào đồng dạng là trọng trọng đâm vào trên tường băng ngã xuống đất không dạy nổi hai người bọn họ không cách nào đối kháng cái thứ bảy tám cái chuẩn đế yêu thú ở trước mặt đối phương chính là đồ chơi không có một chút sức chống cự quá mạnh mẽ các đại lão đều tại quỷ giới tiêu g i a o thiên tôn cũng không biết ở đâu chúng ta chỉ sợ thật muốn chết ở chỗ này cố gánh khỏe miệng máu tươi chảy ra tuyệt vọng nói nam nhân kia làm sao còn chưa tới là không biết vẫn là nói không muốn cứu cố gánh bây giờ vô cùng chờ mong tiêu g i a o thiên tôn có thể từ trên trời ra xuống cứu vớt các nàng nha ngọc n cũng giống như thế nhìn xem bên ngoài những cái kia cự thú còn có mấy giây sắp đến các nàng đoán chừng thực sự chết ở chỗ này tiêu g i a o thiên tôn ngươi ở đâu giống ba một đạo tiếng gầm g ừ vang lên một đầu cự thú đã đi tới cửa hàng nâng cao chân phải chuẩn bị đem bọn hắn toàn bộ dốc chết mấy người tuyệt vọng hai mắt nhắm lại chờ đợi tử vong g i a n g d ắ c nhưng vào lúc này một đạo vô cùng vang dội khối băng vỡ tan tiếng vang lên bản chương s o n g chương hai trăm linh ba trần lan thân phận dần dần lộ ra ánh sáng chương hai trăm linh ba trần lan thân phận dần dần lộ ra ánh sáng đám người theo tiếng nhìn lại cái kia là từ trần lan băng điêu bên trên vang lên đón thanh khi mọi người nhìn thấy băng điêu nứt ra sau đó mặt lộ vẻ vui mừng nhưng rất nhanh mừng d ỡ tan đi bởi vì yêu thú kia đã bắt đầu đạp xuống tới sơn động sắp không chịu nổi coi như trần lan tức h tỉnh chỉ sợ đều ngăn cản không được a tiêu giao thiên tôn đạo lữ của ngươi nếu không có tiếp sau gặp lại a cố gánh tuyệt vọng hai mắt nhắm lại trong miệng thì thảo trần lan anh em tốt tiếp sau làm tiếp huynh đệ la đào nhết miệng n ở nụ cười trần lan ngươi là tiêu g i a o thiên tôn sao chỉ có nhan ngọc đôi mắt đẹp gắt gao nhìn xem cái kia băng điêu nàng vô cùng muốn biết đáp án trần lan đến c ũ n g phải hay không tiêu g i a o thiên tôn v ảnh băng điêu nổ tung vô số khối băng băng tung tói ra đám người bị dọa đến nhắm hai mắt lại nhưng nhan ngọc lại không có nàng hơi hơi chừng lớn hai mắt nhìn xem trần lan động tác kế tiếp nàng nhìn thấy trần lan chậm rãi giơ tay phải lên lạch cạch khai hỏa một cái búng tay bốn thời chính là khải dụng thời gian đại đạo làm cho chung quanh thời gian toàn bộ cấm để cho bản thân có thể nhanh chóng biết rõ trước mặt tình cảnh thân thức vừa mở hắn liền rõ thì ra lại thức tỉnh mấy chục con yêu thú trong đó còn có chuẩn đế cảnh yêu thú không phải nhan ngọc những người này đối thủ bọn hắn đều bị đánh thành trọng thương bây giờ đã thoi t h o á t nhìn thấy la đảo cả người la huyết trần lan cảm thấy phẫn nộ cũng rất xúc động chính mình người huynh đệ này thật sự không có hưởng phí d a o cuối cùng cũng không có vứt bỏ hắn tình nguyện chết còn có cố gánh cùng nhan ngọc hai người mặc dù không biết hai người này vì cái gì cũng không đi nhưng hắn cũng có chút cảm kích mặc dù mình thân thể cho dù là bị những thứ này yêu thú tùy ý trà đạp cũng sẽ không chịu đến bất kỳ tổn thương nhưng mà cái này một số người có thể tại dưới tình huống không biết chuyện vẫn lựa chọn lưu lại cứu hắn đây là để cho hắn cảm động nhất còn có băng lam khóc đến nước mắt như mưa xem bộ dáng là rất gấp trần lan hai con ngươi từ từ xem hướng những yêu thú kia trở nên vô cùng băng lãnh lần nữa búng tay một cái lạch cạch thời gian khôi phục bình thường tất cả mọi người vị trí đều phát sinh biến hóa thuấn di đến bên ngoài đám người trong nháy mắt khôi phục bình thường nhìn mình bỗng nhiên đi tới hoàn cảnh mới một mặt mở mỹ t â n xảy ra chuyện gì Nhà、ngọc h a n nhìn xem trước mặt đột nhiên biến hóa hoàn cảnh không biết làm sao trần lan ngươi đã tỉnh băng lam nhìn thấy trần lan tỉnh lại cao hứng một tay đem ô m lấy mừng rỡ cọ qua cọ lại giống con m è o con ân trần lan cười n h ạ t nói theo hắn tiếng nói vừa ra mấy chục đạo tiếng nổ đ ỗ n g nhiên vang lên thình thịch đám người giật nảy cả mình theo tiếng nhìn lại chỉ thấy cái kia mấy chục cái yêu thú tựa như từng khỏa pháo hoa một dạng nổ tung huyết nhục bắn tung tóe toàn quân bị d i ệ t đây là cái tình huống gì tại sao đột nhiên chết hết cố á n h kinh ngạc lại nghi ngờ nói đây không khỏi quá khoa trường đi chỉ là một cái chớp mắt trong né mắt bọn hắn liền đi tới bên ngoài hơn nữa những y ê u t h ú kia vậy mà đều tự bạo chẳng lẽ là tiêu giao thiên tôn ra tay rồi những người khác sau khi kinh ngạc nhăn ngọc ánh mắt phức tạp nhìn về phía trần lan nhìn xem tấm lương kia nội tâm nàng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt nàng cảm giác trần lan chính là tiêu giao thiên tôn vừa mới trần lan búng ngón tay động tác nàng nhìn nhất thanh nhị sở đánh xong bọn hắn liền xuất hiện ở nơi này đào tử không có sao chứ trần lan vội vàng đi đến bên cạnh la đảo dùng linh lực sen lẫn sinh mệnh đạo lực g i ú p hắn khôi phục không đến mấy giây la đảo liền khôi phục khỏe mạnh chính mình đứng lên ngạc nhiên nhìn xem tự thân nói ta tự lành mạnh như vậy sao đã vậy còn quá nhanh liền tốt. la đảo còn tưởng rằng là chính mình năng lực tự lành trở nên mạnh mẽ mới nhanh như vậy khôi phục mà cách đó không xa nhan ngọc nhưng không nghĩ như thế bén lẹ nàng phát hiện trần lan tới gần sau đó la đảo mới khôi phục nhanh như vậy trên thân trần lan tuyệt đối có bí mật hắn đến c ũ n g phải hay không tiêu giao thiên tôn đâu trần lan ngươi làm sao lại một lần nữa về tới đây nhan ngọc trực tiếp đi lên trước hỏi cùng chính mình đoán tới đoán lui không bằng trực tiếp hỏi trần lan nhìn về phía nhan ngọc chỉ là cười cười lại nhìn về phía la đảo đào tử không sao mặc dù không biết là ai giải quyết nhưng chúng ta trùng quy là an toàn đúng vậy a bất quá đây cũng là tiêu g i a o đại đế làm a không biết ta khi tỉnh lại cứ như vậy bất quá ta trước phải đi hảo vậy hôm nào trở ra uống rượu sau đó trần lan mang theo băng lam rời khỏi nơi này lưu lại la đảo ba người nhan ngọc tỷ ngươi là phát hiện cái gì không cố gánh nhìn thấy nhan ngọc sắc mặt có chút không đúng tiến lên nghi hoặc hỏi ta cảm giác trần lan chính là tiêu g i a o thiên tôn nhan ngọc nói lời k i n h người cố gánh cùng la đảo đều trong nháy mắt s ứ n g sờ t r ừ n g lớn hai mắt nhìn xem nàng không thể nào lan ca mặc dù thiên tư hơn người nhưng la đảo im mặt mà dừng hắn vốn là muốn nói trần lan rất trẻ trung không giống như là tiêu dao thiên tôn nhưng bọn hắn cũng không biết tiêu giao thiên tôn d á n g dấp ra sao hơn nữa chính mình người huynh đệ này hành vi cử chỉ quả thật có chút quái dị không muốn gia nhập vào tiêu giao tông nhưng thực lực lại đặc biệt mạnh lúc nào cũng mạnh hơn hắn hắn giống như vẫn luôn không cách nào siêu việt còn có phía trước lần kia lôi đài tỷ võ nị giả k i a đế quốc q u ố c chủ vậy mà đối với trần lan tất cung tất k í n h giống như là một cái người hầu từ khi đó bắt đầu là hắn biết trần lan có bí mật nhưng không có hướng về tiêu giao thiên tôn phương hướng suy nghĩ bây giờ nghe nhan ngọc tiểu nói này thật có khả năng ta đối với nam sinh kia không hiểu rõ lắm hắn mặc dù g á n g dấp n h p trai nhưng điều này cũng không có thể là tiêu giao thiên tôn a. một bên cố gánh nghi hoặc mở miệng mặc dù vừa mới nam sinh kia vẫn là rất phù hợp nàng đối với tiêu g i a o thiên tôn huế tưởng nhưng nàng vẫn là không quá tin tưởng đông nhiên cố gánh thân thể chấn động mạnh một cái nhìn về phía la đảo ta nhớ được ngươi đã nói ngươi là tần đô đại học như vậy vừa mới nam sinh kia cũng là tần đô đại học ân đúng vậy a ta là đạo lữ tiêu g i a o thiên tôn ta trước đó chơi đùa thời điểm cùng hắn gọi qua điện thoại biết hắn là tần đô người hơn nữa lúc ấy hắn nói chuyện quả thật có một chút tần đô khẩu âm nghe được cố á n h mà nói để cho nhan ngọc cùng la đảo đều hơi kinh ngạc hơn nữa thanh niềm kia nghe vào là rất trẻ tuổi cái chủng loại kia thật chẳng lẽ là trần lan cố gánh cũng giao động lần trước ta hỏi qua trần lan hắn nói hắn gặp qua tiêu giao thiên tôn dung mạo rất soái ta hoài nghi hắn là tại khoe khoang nhan ngọc khỏe miệng khẽ nhất nội tâm của nàng đã có ý nghĩ trần lan thật sự rất có thể là tiêu giao thiên tôn ngươi xem như huynh đệ hắn có hay không hỏi qua hắn ở trong game id là cái gì nhan ngọc nhìn về phía la đảo la đảo cẩn thận nghĩ nghĩ gật đầu nói hỏi qua nhưng hắn không nói cho nên ta không hỏi qua vậy thì đúng rồi hắn liền ngươi cũng không nói đó chính là ai đi có vấn đề tên của hắn chắc chắn là không thể cho ai biết nhan ngọc khẳng định nói cười càng vui vẻ hơn nàng đã có thể chắc chắn trần lan chính là tiêu giao thiên tôn kế tiếp chính là thăm dò bằng không liền chờ trần lan chính mình bại lộ la đảo cùng cố gánh vẫn còn có chút không tin nhớ mày suy xét trần lan thật là tiêu giao thiên tôn sao bản chương xong chương hai trăm linh bốn nguyên lai、like, trần lan chính là tiêu giao thiên tôn chương hai trăm linh bốn nguyên lai、like, trần lan chính là tiêu giao thiên tôn tiêu giao tông tông chủ điện trần lan cũng không biết nhan ngọc bên kia đã bắt đầu hoài nghi lên thân phận của hắn bất quá cũng không có việc gì dù sao cái thân phận này trần lan không nghĩ tới một mực g i ấ u g i ế m đi luôn có cơ hội thích hợp hắn sẽ bại lộ ngươi không sao chứ trần lan băng lam đi lên trước xem xét cơ thể của trần lan phát hiện cũng không lo ngại liền nhẹ nhàng thở ra không có việc gì chỉ là đi một c h u y ế n thế giới mới thôi trần lan cười nhạt một tiếng tiếp tục nói ngươi trước tiên tùy ý tham quan một chút nơi này đi ta giúp ngươi áp chế thể nội hàn bằng chi lực ngươi có thể tùy ý đi chơi không sợ thương tổn tới người khác nói xong hắn trong nháy mắt một đạo linh khí xen lẫn thời gian đạo lực chui vào trong cơ thể của băng lam áp chế băng chi đại đạo đạo lực để cho không cách nào hại người b a n g lam trong nháy mắt cũng cảm giác được trong cơ thể mình cái kia sao động hàn băng chi lực bị áp chế nhiệt độ cơ thể khôi phục được bình thường trước đó nàng vẫn luôn là âm hơn mười độ chính mình không có việc gì nhưng mà đụng tới nàng người đều có việc bây giờ nàng cuối cùng có thể thể hội một chút người bình thường nhiệt độ sờ lấy thân thể của mình đó là rất lâu chưa từng cảm thụ nhiệt độ b a n g lam bất chi bất giác nước mắt chảy xuống loại cảm giác này quá lâu quá lâu không có lãnh hội cũng đã quên cảm ơn người trần lan ta đã rất lâu không có cảm thụ qua người bình thường nhiệt độ không khách khí ngươi đi bên ngoài chơi một hồi à, ở đây ngươi có thể yên tâm không có người có thể khi dễ ngươi trần lan cười n h ạ t nói đi ta đi ra băng lam gật đầu một cái nàng cũng biết trần lan có chuyện phải bận rộn thế là rất ngoan ngoãn rời đi đợi đến băng lam vừa rời đi trần lan sắc mặt trở nên nghiêm túc lên thiết lập đa trọng kết giới cùng thời gian lĩnh vực ngồi xếp bằng điều chỉnh hô hấp một đoàn băng lam sắp đạo lực từ đan điền bay ra cực hạn băng chi đại đạo nếu như đem hắn toàn bộ luyện hóa ta băng chi đại đạo có thể đột phá đến đại thành trần lan lẩm bẩm nói nhưng để cho hắn không hiểu là cái này đạo lực là ai chừa cho hắn lấy tại sao lại gọi hắn chủ nhân sẽ không phải là nhận lầm a bất quá nhập ra tùy tục tất nhiên cho hắn vậy hắn cũng không khách khí nhận không bao lâu trần lan bắt đầu luyện hóa băng chi đại đạo cái này chỉ sợ cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể đem hắn triệt để luyện hóa năm thật xinh đẹp a nơi này thật là đồ sộ băng lam đi ra tông chủ điện đi t h ă m tiêu giao tông nàng bị cảnh sát nơi này sợ kinh diễm đến trước đó cũng không có gặp qua đẹp mắt như vậy tông môn a ngươi không phải trần lan bạn gái sao lúc này một thanh em vang lên băng lam quay đầu nhìn lại phát hiện là cố á n h ba người ba người kinh ngạc nhìn băng lam nàng làm sao sẽ xuất hiện ở đây chẳng lẽ trần lan thật là tiêu g i a o thiên tôn nha là các ngươi các ngươi cũng là ở chỗ này sao băng lam kinh h ỉ nói thật đúng là h ư u duyên à, lại có thể trông thấy ba người này ân ngươi cũng vậy sao la đào gật đầu một cái nhìn t r u n g quanh không có phát hiện trần lan thân ảnh không kém bao nhiêu đâu ta trước đó không phải ở nơi này là trần lan dẫn ta tới băng lam gật đầu nói cái kia trần lan đi đâu nha ngọc n liền vội vàng hỏi đáp án đã vô cùng xúc động nếu như trần lan tại cái này vậy hắn chắc chắn là tiêu g i a o thiên tôn hắn ở đó hắn có chuyện phải bận rộn cho nên để cho ta đi ra băng lam chỉ hướng một vị trí ba người theo băng lam ngón tay phương hướng nhìn lại thân thể đột nhiên chấn động tại chỗ sừng s u ấ t â n các ngươi thế nào băng lam quay đầu nhìn về phía mấy người nghi hoặc hỏi mấy người lúc này trợn mắt hốc mồm gắt gao nhìn xem tông chủ điện nội tâm sớm đã rời sông lấp biển tông chủ điện trần lan ở đó mà nói vậy hắn chắc chắn là tông chủ, cũng chính là tiêu giao thiên tôn cố gánh kinh ngạc nói thật là tiêu giao thiên tôn nhan ngọc không có đ o á n sai nam sinh kia thật là đại đế đây cũng quá đột nhiên a huynh đệ ta là đại đế la đào lẩm bẩm nói trước lúc này hắn đều không tin trần lan là tiêu giao thiên tôn bởi vì vậy quá kho bây giờ biết trần lan tại tông chủ điện thời điểm bọn hắn triệt để trận tròn mắt thật là tiêu giao thi ê n tôn cái k i a cùng hắn rất phải tốt huynh đệ cho vô số tài nguyên cho hắn cùng người nhà huynh đệ để cho hắn đi vào tông môn lại là tiêu giao thi ê n tôn trước đây hết thảy đều có giải thích rất tốt vì cái gì trần lan có thể lấy ra nhiều tài nguyên như vậy cho hắn vì cái gì trần lan có rất nhiều hắn không biết bí mật vì cái gì hắn cam đoan mình có thể tiến vào tiêu giao tông bởi vì hắn chính là tiêu giao tông tông chủ hắn chính là tiêu giao thi tôn chậm rãi la đào sắc mặt đỏ lên hắn đã nghĩ tới rất nhiều chuyện lúng túng chính mình cũng không phải lần một lần hai tại trước mặt trần lan nói mình muốn siêu việt tiêu giao thiên tôn a hơn nữa trần lan lúc đó đều ở bên cạnh hắn hôn đ à n a tiểu tử này giấu h ả o như vậy nếu không phải là bọn hắn phát hiện chỉ sợ hắn vẫn l u ô n sẽ không bại lộ a không được nhất định định phải thật tốt đánh một trận tiểu tử kia mới được không đúng đánh không lại đó là đại đế mình chính là một cái tiểu đệ quả nhiên thật là hắn nha ngọc n nợ nụ cười nàng đoán không lầm trần lan thật là tiêu giao thiên tôn nhưng đ ỗ n g nhiên sắc mặt của nàng cũng đỏ lên học sinh của mình lại là tiêu giao thiên tôn hơn nữa khi xưa nhân viên cũng là đây là toán sư sinh lớn đâu vẫn là lao bản g cùng nhân viên bí mật tình cảm lưu luyến vậy chúng ta biết tiêu g i a o thiên tôn chính là trần lan chuyện này muốn hay không nói ra a cố gánh hỏi một cái vấn đề cực kỳ trọng yếu ngay vậy hai người khác sắc mặt một trận suy nghĩ rất lâu ta cảm thấy trần lan không nói ra khẳng định có đạo lý của hắn chúng ta biết liền tốt cũng không cần khắp nơi lộ ra miễn cho để cho hắn chắn ghét nha ngọc n mở miệng nói trần lan che giấu thân phận chắc chắn là có nguyên nhân đây là người ta tư ẩn bọn hắn chắc chắn không có khả năng khắp nơi nói đi dạng này sẽ để cho trần lan không ngỡ nói cũng đúng chúng ta không thể để cho tiêu dao thiên tôn chắn ghét cố gh nàng thế nhưng là muốn làm tiêu g i a o thiên tôn nữ nhân sao có thể để cho h ắ n chán ghét đ â u ân chúng ta vẫn là t r ô n ở đáy lòng a la đào phụ họa nói thế nào các ngươi đang nói cái gì b a n g lam chấp t r ò n g mắt màu lam nghi hoặc hỏi ngươi thật là trần lan bạn gái sao nhan ngọc nhìn về phía b a n g lam có chút hâm mộ thân phận của các nàng đều không có bị thừa nhận đâu liền có người đ o á n mất quá hâm mộ bạn gái là cái gì b a n g lam ngờ đầu n ế u mày nghi ngờ nói biểu lộ mười phần khả ái ân ngay cả bạn gái cũng không biết chẳng lẽ ngươi không phải thế giới này người la đào ngây ngẩn cả người nữ sinh này làm sao nhìn qua có chút không bình thường bộ dáng không đúng nha băng lam ngẩng a đầu h ấ t ngực mừng rỡ cười nói nhưng nàng không biết là nàng đã đem chính mình hảo bằng hữu thân phận cho bực quang bản chương xong chương hai trăm linh năm long kỵ sĩ ải nhân tộc thiên không tri đạo chương hai trăm linh năm long kỵ sĩ ải nhân tộc thiên không tri đạo màn đêm buông xuống trăng sáng sao thưa ba mươi ba làm tinh một bên khác tại một mảnh r ầ m rạp trong rừng mặt đất bỗng nhiên nổ t u n g cây cối ầm v a n g ngã xuống đất vô số cắt đất văng tung t ó á i ra sau đó mặt đất mở ra một cái có thể so với sân đá banh lô lớn bắt đầu sụp đổ vô số cây cối cắt đất nhanh chóng rơi xuống một mảnh r ầ m rạp rừng r ầ m cứ như vậy không có tin tức biến mất giống ba không bao lâu một tiếng vang lên long hống lại từ bên trong cái hang lớn rung khắp mà ra kinh khủng rung động t r e o đến vô số phi cầm chạy từ t á n vừa vặn rừng rậm bên cạnh có như vậy một cái bộ lạc mọi người nghe được long hống đều rối rít cầm lấy riênh phần mình vũ khí, thận trọng đi vào rừng chưa từng nghe qua long hống bọn hắn bản năng tưởng rằng nào đó con dạ thu s ô n g vào rừng rậm nếu như có thể đem hắn săn giết vậy thì có vài ngày cấm nước dù sao bọn hắn bộ lạc chính là dựa vào đi săn mà sống nhưng chờ bọn hắn vừa tới rừng rậm chỗ sâu nhìn thấy cái k i a đại địa động thời điểm một đạo hắc ảnh từ bên trong bay ra bóng đen kia bày ra hai cánh khoảng chừng ngàn mét chi dài thông qua ánh trăng yếu ớt những cái k i a bộ lạc người đều nhận ra được long là long ba giống ba dường như đang đáp lại bọn hắn một đầu hắc long n g a đầu gào thét ẩm vang rơi xuống đất nguyệt quang vẩy vào trên người nó đưa nó hình dáng khắc họa đi ra tiêu chu lưng có hai cánh toàn thân màu đen b ả y rồng còn có bốn cái móng luốt sắc bén nhưng làm cho người kinh ngạc chính là vậy long đầu vậy mà đứng một nhân loại long kỵ s i nhóm thức t ỉ n h a để chúng ta một lần nữa chiếm lĩnh thế giới này đoạt lại thuộc về chúng ta hết thảy theo nam â n tiếng thét. t gào h hắn gào thét địa động vang lên vô số đạo long hống từng đạo bóng đen từ bên trong bay ra là vô số chỉ phi long màu đen màu trắng màu đỏ màu vàng đủ loại màu sắc cái gì cần có đều có nhưng duy trì có trước hết nhất đi ra ngoài kia đầu hắc long là thân thể khổng l ỗ nhất hơn nữa ngôi đầu lòng trên đầu cũng đứng lấy một người bọn hắn nắm lấy phi long sừng thú dùng cái này tới khống chế bọn chúng nhìn thấy nhiều như vậy rồng ở trong truyền thuyết bộ lạc người dọa đến run lầy bầy vũ khí trong tay đều bị sợ rơi mất không dám lên tiếng bất quá cũng may nam nhân kia cũng không có chú ý những cái kia bộ lạc người mà là nhìn về phía phương xa ta thấy được tốt nhất nơi ở nơi đó mới là chúng ta thuộc về các kỵ sĩ cùng ta xung k í c ba nam nhân hét lớn một tiếng khống chế hất long hướng về phương hướng hoa hạ bay đi hô hô vô số phi long đồng thời đứng dậy tựa như từng cây mũi t ê n nhọn hướng về hoa hạ lao nhanh bay đi nào đó phiến thôn trang ở đây ở một chút nghèo khó người bọn hắn mỗi ngày đều lấy rác rưởi làm thức ăn mà liền tại cái này ban đêm thời điểm bùn đất đ ố n g nhiên mở một cái địa động mà cái này địa động phi thường nhỏ là vừa vặn có thể chứa được một đứa bé lớn nhỏ hiu hiu hiu không chỉ có như thế những thứ này địa động như tế bào một dạng sinh sôi r a trong n g á y mắt phủ kín thôn trang làm cho cả thôn trang cũng không có chỗ đặt chân liền ngay cả những thứ kia người trong phòng đều có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không có người biết những thứ này địa động vì sao lại xuất hiện nhưng mà bọn hắn có thể nghe được địa động phía dưới có âm thanh những này là thứ quỷ gì vì sao lại có nhiều như vậy địa động cứu mạng a b ị c h bịch đúng lúc này trong địa động từng cái tiểu nhân nhảy ra ngoài bọn hắn thật giống như chỗ đất trước tiên nô ra cái đầu xác định không có nguy hiểm sau đó mới nhảy ra cái này một số người rất thấp chiều cao chỉ sợ cũng năm mươi cm bộ dáng nhưng lại không giống người l ù n chứng khó coi như vậy thân thể của bọn hắn giống như là các loại tỷ lệ thu nhỏ vô cùng hợp lý bộ mặt cũng không có dị dạng cái gì thậm chí có chút dài phải trả nhìn rất đẹp chúng ta h ải nhân tộc cuối cùng có thể lại thấy ánh mặt trời một người lồn ngửa đầu hô to khoe mắt vậy mà trửa xuống một g ọ t nước mắt xem ra tựa như là vui đến phát khóc đừng nói nữa cự nhân tộc đã sớm đi ra ta đã có thể cảm ứng được khí tức của bọn hắn chính ở đằng kia một cái nữ người lùn lạnh giọng m ở miệng chỉ hướng hoa hạ phương hướng đắng giận người khổng lồ này tộc nhanh như vậy liền đi ra chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc nếu không phải thế giới luân hồi chúng ta ải nhân tộc chưa chắc sẽ thua cái kia nam người lùn tức giận nói đừng nói trước nhiều như vậy tập kết tất cả ải nhân tộc chúng ta đi tìm cự nhân tộc cũng không thể để cho bọn hắn độc chiếm cái này tuyệt vời thế giới mới ta cảm nhận được cái thế giới mới này phi thường tốt thiên địa pháp tắc để hoàn thiện rất nhiều nữ người lùn hít sâu một hơi vui vẻ đạo hảo. không bao lâu h ải nhân tộc toàn b i ê n tập kết bọn hắn cùng nhau hướng về hoa hạ vị trí mà đi n ằ m lê minh sơ hiểu bầu trời hơi sáng bất quá rất nhiều người đều một đêm không ngủ kể từ tu tiên đi qua ngủ không còn là nhân loại thiết yếu cho dù dạng này vẫn có không thiếu người bình thường sáng sớm đi chạy bộ bởi vì có người nói qua thể chất tốt thích hợp tu luyện hơn cho nên bây giờ nam nữ già trẻ cũng bắt đầu rèn luyện không cách nào bước vào luyện thể cũng bắt đầu cường thân kiện thể tranh thủ có một ngày bước vào luyện thể dương quan vừa mới tung xuống hoa hạ trận lại bị che phủ không ít người đều chú ý tới ngẩng đầu nhìn lên trời còn tưởng rằng là cái gì mây đen tới nhưng kết quả xem xét liền bị sợ hết hồn chỉ thấy một tòa huyền không đảo treo ở thiên cung che khuất thái dương đó là cái gì lúc nào đi ra ngoài như thế nào đột nhiên liền xuất hiện thật l à lớn hòn đảo so với khi xưa tiêu giao t ô n g còn lớn hơn rất nhiều đây là cái tình huống gì lại có đồ vật gì muốn tới sao đám người tiếng g ạ o ầm ĩ đến tu sĩ khác tu luyện các tu sĩ không nhịn được đi tới khi bọn hắn nhìn thấy bầu trời treo đảo đều n g ẩ n ra đây là cái tình huống gì tại sao có thể có một hòn đảo bốn tiêu giao t ô n g nhan ngọc người các cổng lúc này nhan ngọc đang ngồi xếp bằng tu luyện các nàng cũng không trở về đến q u giới mà là đợi ở chỗ này muốn thử thời vận xem có thể hay không đụng tới trần lan ở trước mặt hỏi một câu nhan ngọc tỷ không xong lúc này gian phòng bị góp vang bên ngoài vang lên băng lam thanh â m gấp rút nhan ngọc trong nháy mắt giật mình tính giấc vội vang mở cửa thấy được một mặt nóng n ả y băng lam hỏi thế nào người nhìn băng lam chỉ hướng tiên không hòn đảo nhan ngọc nhìn sang trong nháy mắt trận mắt hốc mồm hoa hạ đây là lại tới địch nhân rồi lúc này cố gánh cùng la đảo đều chạy tới hai người bọn họ gian phòng cũng không có bao xa cố gánh ngay tại nhan ngọc bên cạnh cho nên đều nghe được bằng làm cái k i a thanh âm gấp rút lập tức đến đây đây là cái gì thiên không chi đảo la đảo nhữ mày mở miệng trước tiên mặc kệ là cái gì chúng ta phải đi quỷ giới tìm người cố á n h mở miệng nói đã trải qua chuyện ngày hôm qua các nàng phát hiện mình vẫn là quá nhỏ bé đụng tới địch nhân cường đại căn bản không có sức chống cự cho nên bây giờ thông minh trước tiên tìm người hỗ trợ lại nói hảo ta đi quỷ giới tìm sư phụ bọn hắn la đảo gật gật đầu trong n g á y mắt rời đi mà nhan ngọc như n g là nhìn về phía tông chủ điện nội tâm thầm nghĩ ngươi sẽ ra tay sao trần lan bản chương xong chương hai trăm linh sáu b á thiên tề tụ, tám vị không tri n tề tụ, tám vị chủ i ê đây là cái gì bước đồ chơi tất cả mọi người đều nhìn về phía hòn đảo kia người ngoại quốc đều có thể nhìn thấy ở vào hoa hạ bầu trời hòn đảo lòng người bàng hoàng đ ồ n g nhiên một bóng người xuất hiện ở bên trên cái đảo trong tay hắn giống như nắm lấy đồ vật gì thật dài giống một cây gậy hỏa tới lôi hàng thủy thấm nhân loại thần phục với ta bầu trời lại độ vang r ộ i hai âm thanh bầu trời đột nhiên phát hiện d ị biến trở nên mây đen dày đặc sấm xét vang r ộ i vô số kim sắc thương lôi tại trong mây đen vang r ộ i từng cái lôi long sôi trào na g o du đan sen gầm thét â m ầm lôi long từ trên trời giáng xuống kinh khủng hơn là những thứ này lôi long chung quanh còn kèm theo hỏa diễn p ư ợ n g hoàng long phượng tế xuất lôi hỏa đan sen kinh khủng tượng đại phản phất mang theo lực lượng hủy thiên diện địa từ trên trời giáng xuống muốn h Chật, mây đen bắt đầu mưa rào tầm tã những thứ này mưa to so dĩ vãng còn lớn hơn là từ trước tới nay kinh khủng nhất mưa to mọi người nhìn thấy đủ loại này linh thuật thần thông do a đến không biết làm sao bọn hắn cảm thụ được bên trong khí thức do a đến bọn hắn run lẩy bẩy đây là hoa hạ không phải các ngươi sâu kiến cản giữa chỗ đúng lúc này một thanh â m vang r ộ i phía chân trời một thanh phi kiếm từ mặt đất kéo dài tới chân trời hóa thành vô số thanh lưới giao phóng tới lôi long h ỏ a phượng đem hắn đánh tan lại hướng về cái kia cái gọi là thiên không chi chủ phóng đi thiên đế thiên không chi chủ kinh ngạc hô to hắn từ phi kiếm này bên trên cảm ứng được thiên đế lúc này la thiên long đế xuất hiện trên bầu trời hắn thu hồi phi kiếm ánh mắt nghiêm túc nhìn xem thiên không chi chủ rơi xuống thi thể lại nhìn về phía tòa kia huyền không đảo hắn cảm thấy không ổn sự tình không có khả năng đơn giản như vậy vừa mới người kia là chuẩn đế tu vi như thế đại nhất tòa đảo chẳng lẽ liền một cái chuẩn đế tu vi ha ha ha ha ha thiên đế vẫn còn có thiên đế lúc này hòn đảo vang lên lần nữa tiếng cười q u ỷ dị cũng liền tại lúc này bầu trời lại độ phát sinh dị biến đã biến thành huyết hồng s ắ c chúng ta đã lâu chưa ăn qua đế thịt càng không có ăn qua thiên đế thịt không biết mình ngươi có ăn ngon hay không tiếng nói vừa ra thiên không chi đảo ẩm vang n ổ tung vô số đá vụn văng tung t ó y ra giống từng khỏa thiên thạch giống như rơi xuống dọa đến đám người vội vàng dùng linh lực ngăn cản nhưng vẫn là có rất nhiều người bình thường vô ý bị nệ chết mà kèm theo thiên không chi đảo n ộ tung nội bộ vậy mà cất giấu mấy ngàn vạn con yêu thú trong đó còn có năm cái vô cùng kinh khủng yêu thú vẫn là tiên đế cảnh ha ha ha nhân loại chúng ta tới rất lâu không ăn qua thị t người thịt ta đã không thể chờ đợi không nghĩ tới sao chúng ta giấu ở trong đạo bộ các ngươi đợi này cũng không nghĩ đến từng cái yêu thú từ trên trời giáng xuống ẩm vang rơi xuống đất liền nắm lên những tu sĩ kia bắt đầu ăn như gió cuốn nghĩa xúc nhận lấy cái chết la thiên long đế tức giận quất lên lấy ra rất nhiều p h á p bảo liền xông vào cái kia năm cái tiên đế yêu thú bên cạnh dùng ra vô số linh t ậ t thần thống theo chân chúng nó chém giết cùng một chỗ mà lúc này thao thiên ma tôn cùng tường thụy kỳ lần đám người cũng chạy tới nhìn thấy hoa hạ một mảnh hỗn độn cũng là g i ậ n tím mặt chủ nhân nói qua hoa hạ chính là nhà của chúng ta bây giờ có người xâm hại nhà của chúng ta chúng ta nên như thế nào thao thiên ma tôn tức giận hô dết bốn đám người cùng kêu lên hô to từ thao thiên ma tôn xuất lĩnh xuất kích bắt đầu đại loạt đấu trong lúc nhất thời hoa hạ lâm vào trong hỗn chiến nhưng vào lúc này bầu trời lại xảy ra d ị biến mở ra một cái thiên động một vị cầm trong tay tấm gương người khổ nữ xuất hiện tại thiên trong động nhìn thấy vị này người khổng l ồ nữ đang tại chiến đấu hao tiên k h u ể n cùng lôi công bọn người trong nháy mắt nhận ra lĩa mẫu n ư ơ n g tử điện mẫu lại trở về thiên trong động điện mẫu nhìn thấy hoa hạ lâm vào h ô n chiến cũng là mừng rỡ n ở nụ cười cười lạnh mở miệng đã như vậy vậy liền để ta giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực hôm nay ta muốn đem ngày xưa nhục nhã toàn bộ rửa sạch rửa sạch nhục nhã bát tiên nên các ngươi ra sân tiếng nói vừa ra bầu trời lại độ mở tám cái thiên động mỗi cái thiên động cũng đứng lấy một vị thần minh khí tức cường đại vậy mà đều là thiên đế cảnh hơn nữa bọn hắn cầm trong tay đủ loại khác biệt pháp bảo mỗi món pháp bảo vậy mà đều là thiên đạo trí bảo cái này tám vị thiên đế theo thứ tự là hán t r u ly trương q u ả lão hàn tương tử thiết quản lý lữ đ ộ c tân hà tiên cô lam hái cùng cùng tào quốc cứu bọn hắn vì bắt tiên thiên đình tám vị đại tướng không tốt là bắt tiên bọn hắn như thế nào cũng tại phía trên h à o thiên khuyển hoàng sợ nói ngay cả bắt tiên đều ở phía trên vậy nó chủ nhân chẳng lẽ cũng tại phía trên dù sao nó lâu như vậy cũng không có nhìn thấy chủ nhân khôi phục tám vị thiên đế cộng thêm điện mẫu cái này tiên h đế khí tức uy áp trong nháy mắt toàn bộ triển khai uy áp kinh khủng giống như mấy ngàn vạn tòa núi lớn đồng thời đẻ xuống trấn áp hoa hạ tất cả mọi người thể cốt nội xương đại ề u t rung đế ộ n khủng g sắp phá thoái. Thật i là k p ta k h ô n g muốn n chết đế, ta. Đại g ư ơ i ở đâu a đại đế tám vị thiên đế đây là bực nào uy áp kinh khủng ta cảm giác ta vỡ nhanh mẹ nhà hắn không phải liền là tu vi c a o đi một ngày nào đó ta cũng có thể đám người không cam lòng quỳ trên mặt đất bọn hắn không muốn quỳ nhưng lại không thể không quỳ đừng nói mặt đất tu sĩ cho dù là hao thiên khuyển cùng lôi công tất cả mọi người tất cả quỳ ở trên bầu trời tu vi của bọn hắn đều quá thấp không cách nào chống cự duy chỉ có la thiên long đế gian khổ chống cự nhưng xương cốt của hắn vẫn như c ũ đ ô t đ ố t văng r ộ i có chút phí sức mẹ nhà hắn không phải liền là thiên đế đi phá cho ta ba đúng lúc này một đạo gầm t h é t trợt vang lên là thao thiên ma tôn phát ra chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng thể nội vang lên một đạo vỏ trứng bể tan thành âm thanh vô số linh khí tràn vào thể nội khí tức trợt kéo lên thiên đế cảnh thành từ đây tiêu giao tông sẽ có được hai vị thiên đế ha h a chỉ là hai vị thiên đế như thế nào cùng ta tám vị thiên đế đánh đồng đâu điện mẫu cười lạnh nói khuôn mặt quất ngang quắt lạnh một tiếng giết sạch bọn hắn bắt tiên phảng phất k h ô i lỗi nghe được điện m â u âm thanh liền lập tức g ơ lên trong tay p h á t bảo chuẩn bị vây giết la thiên long đế bọn người xem ra ngươi lần trước không có chết lần này mang theo càng nhiều người đi tìm cái chết vậy ta liền thành toàn ngươi bản chương xong chương hai trăm linh bảy t i ê u g i a o thiên tôn quả nhiên là trần lan chương hai trăm linh bảy t i ê u g i a o thiên tôn quả nhiên là trần lan một thanh âm vang vọng phía chân trời trong chốc lát tất cả mọi người cảm giác trên người uy áp biến mất có thể đứng lên mà nghe được thanh âm này đám người cũng biết rõ là vị tía tới ha ha ha đại đế tới ta xem đây là gì cậu thí bắt tiên chết như thế nào chỉ là tám cái thiên đế thì tính sao một cái vô thượng đại đế nhẹ nhõm giết bọn họ cố lên đại đế giết chết bọn chúng tới hắn tới vị kia nam nhấn đến đám người hưng phấn không thôi mỗi lần nhìn thấy đại đế ra tay bọn hắn chắc là có thể kích động cái này có lẽ chính là phan hâm mộ trông thấy thần tượng tâm tình a tiêu giao tông đệ tử lui lại các ngươi còn quá yếu trần lan lên tiếng lần nữa chúng đệ tử ngoan ngoan lui lại bọn hắn cũng rõ ràng chính mình không cách nào tham dự loại này cấp bậc chiến đấu vẹn vẹn dư ba đều có thể đem bọn hắn chấn thịt nát sương tan một giây sau một đạo đưa lưng về phía chúng sinh thân ảnh xuất hiện ở trên vòng trời la đạo Nhân、ngọc h a n n c ù n g cố g á n h trừng lớn hai mắt muốn nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia khi ba người bọn họ dùng thần thức dò xét qua đi lại phát hiện lấy trước kia loại che đậy không có bọn hắn lại có thể thấy rõ ràng tiêu g i a o thiên tôn bóng lưng đó là một cái dáng người cao ngất bóng lưng tràn ngập cảm giác an toàn để cho người ta yên tâm nếu là lúc trước bọn hắn chỉ cần dò xét qua đi liền sẽ lập tức bị ngăn cách hơn nữa linh hồn bị hao tổn nhưng bây giờ vậy mà có thể nhìn đến chẳng lẽ tiêu g i a o thiên tôn là cố ý cho bọn hắn nhìn la đảo thấy rõ ràng tiêu g i a o thiên tôn phía sau lưng trong nháy mắt thân thể đột nhiên chấn động hai mắt t r ừ n g lớn miệng mở rộng lại không có nói ra lời hắn là trong tất cả mọi người tại chỗ quen thuộc nhất trần lan người sinh sống bốn năm lâu huynh đệ tốt nhất cho dù là bằng lưng hắn đều có thể một mắt nhận ra đây chính là hảo huynh đệ của mình trần lan thật là hắn vị kia văn danh thiên hạ vô địch thế gian t r ấ n áp hết thệ vô thượng đại đế tiêu g i a o thiên tôn thật là hảo huynh đệ của mình trần lan biết câu trả lời la đảo nội tâm t r o n mối cảm xúc c ủ n g a n hắn vẫn muốn trở nên mạnh mẽ tiếp đó bảo vệ mình người huynh đệ này hiện tại xem ra Cái ngoại cần bảo trừ la đảo cố gánh cùng nhan ngọc liền không có quen thuộc như vậy nhìn xem cái kia hơi nhìn quen mắt bóng lưng cố gánh không xác định có phải hay không trần lan nhưng có thể xác định cái này chiều cao cùng dáng người cùng với tóc ngắn hẳn là một cái nam sinh nha ngọc n nhưng là chú ý tới la đảo phản ứng mở miệng hỏi phải không t r u n g quanh không có người nào liền ba người bọn hắn những người khác đều cách có chút xa cho nên nàng âm thanh nhỏ rất nhiều cố gánh cũng nhìn lại trong ba người liền la đảo cùng trần lan là quen thuộc nhất suýt nữa quên mất hắn có khả năng nhận ra được la đảo gật đầu một cái c h i t để xác nhận tiêu g i a o thiên tôn thân phận chính là trần lan t h ế thế, thế nha ngọc n cùng cố gánh con ngươi hơi co lại hai người hai mặt nhìn nhau cùng một thời gian lộ ra đủ cười cuối cùng tìm được tiêu dao thiên tôn là ai hơn nữa nhìn những người khác phản ứng mọi người hình như đều không cách nào thấy rõ ràng tiêu dao thiên tôn bóng lưng chỉ có ba người bọn họ có thể vậy thì mang ý nghĩa trần lan đã biết ba người bọn họ biết liền không có che giấu Chỉ để biết tiêu g i a o thiên tôn thân phận sau n h a n ngọc c ù n g cố h á n h b ô n g nhiên trở nên mê mang lời khi trước các nàng hai người đối với tiêu g i a o thiên tôn rất hiếu kỳ rất muốn tìm đến hắn bây giờ biết thân phận lại không biết làm như thế nào đi trò chuyện có chút thẹn thùng trừ phi tiêu g i a o thiên tôn chủ động tìm các nàng bất quá cái này suy nghĩ một chút cũng không khả năng nếu như tiêu g i a o thiên tôn thật sự yêu thích hai người bọn họ đã sớm chủ động lộ ra thân phận xem ra cần phải tìm thời gian chủ động xuất kích mới được、cả. n à n ngọc tâm bên trong t h ầ m nghĩ nàng và cố gánh đều biết bây giờ thì nhìn ai trước tiên đánh ra ai trước tiên chủ động ai liền có khả năng làm cái kia chính cung mà cố gánh lúc này cũng nghĩ như vậy ta muốn dáng người có dáng người muốn nhan chị có nhan chị trần lan hẳn sẽ thích ta loại này à cố gánh túi đầu nhìn mình hai ngọn núi đột nhiên không tự tin nàng vóc người này không biết hấp dẫn bao nhiêu nam nhân cho dù là mùa đông xuyên dày áo lông phía trước vẫn sẽ lòi ra một điểm tùy tiện phát hai tấm tự chụp bên trên t i p tọc cái gì đều có thể hấp dẫn một đống lớn sắt lang là nàng một mực vẫn lấy làm t ê u n ạ o dáng người bây giờ bỗng nhiên không tự tin bởi vì nàng muốn câu dẫn nam nhân không phải người có tiền liền gì cũng không phải cái gì đ i ề u ti mà là vô thượng đại đế nếu như trần lan muốn tìm bạn gái đoán chừng mắc mắc tay toàn thế giới nữ nhân đều muốn làm bạn gái hà nàng dạng này dáng người thật sự có thể chứ bây giờ cố g ắ n h chỉ có một cái thẻ đánh bạc vậy chính là mình lần đầu nàng còn là một cái hoàng hoa đại k h u y nữ không biết trần lan có thích hay không nếu như cái tiền đặt cuộc này đều không dùng mà nói vậy nàng liền thật sự thua nghĩ tới đây nàng xem một mắt n h a n ngọc không biết đối phương là không phải xử nữ nếu quả là như vậy sức cạnh tranh lại lớn nàng cũng muốn làm chính cung ngươi cuối cùng đi ra lúc này điện mẫu lạnh giọng mở miệng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trần lan nàng c u ố i cùng báo t h ủ dám giết trượng phu nàng nàng tất sát trần lan tám vị t i ê n bối hắn chính là cái k i a chu sát trượng phu ta vô thượng đại đế còn xin các ngươi cùng nhau ra tay d i ệ t sát kẻ này điện mẫu nhìn về phía b ắ t tiên lại nhìn về phía trần lan cũng n h ì n không được nữa phẫn nộ trong lòng nàng đã không kịp chờ đợi muốn thấy được trần lan chết đám người nghe vậy nhao nhau lui lại tám vị t i ê n đế nếu như cùng đại đế chiến khởi tới bọn hắn nhất định sẽ bị liên lụy không bao lâu tiêu dao tông mọi người đã đi tới mặt đất trên bầu trời chỉ đứng ba người trần lan la thiên long đ hai vị thiên đế một vị vô thượng đại đế chỉ là tám vị thiên đế liền muốn giết ta si tâm vọng tưởng trần lan cười nhạt nói khí t ứ c trên thân đ ô n g nhiên b ộ c phát ra khí t ứ c ngập trời tựa như thần ma xông thẳng tới chân trời chấn tiêu bát phương và n h tám vị thiên đế cùng điện mẫu trong nháy mắt bị khí t ứ c đ ô n g nhiên chấn động bát tiên có thiên đạo trí bảo có thể ngăn cản uy áp này khí t ứ c nhưng điện mẫu liền không có dễ chịu như vậy trực tiếp bị oanh bay ra ngoài ổn định thân hình sau chật vật bỏ trở về trở về đã không thành nhân dạng tóc hai bù xù như cái đàn bà đánh đá đáng chết giết hắn và không ta gọi sư phụ giết các người điện mẫu cùng nậu k rất giống phá vỡ đàn bà đánh đá bất quá từ nàng câu nói này có thể nghe được sư phụ của nàng tại tám vị thiên đế phía trên thực lực có thể cũng là vô thượng đại đế bắt tiên vậy mà không dám phản kháng hơn nữa hai mắt vô thần sợ là đã bị người thao túng h à o tiên h khuyển nhữ mày trầm giọng mở miệng thê tử của ta cũng là như thế lôi công hai mắt bộc lộ phẫn nộ lại có chút không thể làm gì không có việc gì nhìn tiêu g i a o làm như thế nào à hắn nhưng cũng có thể cứu ngươi cũng có thể cứu điện mẫu ta biết rõ kế hoạch của hắn h à o tiên h khuyển mở miệng nói sớm tại trần lan vô hạn nhận lấy huyền trần giới người điểm này cũng có thể thấy được trần lan muốn đem tất cả thức tỉnh người đều thu vào dưới trướng thành lập một cái thế lực lớn hắn đang vì về sau tính toán cái này dã tâm rất lớn thì nhìn hắn có thể thành hay không bản chương xong chương hai trăm linh tám bắt tiên tề phát thần thông không biết tự lượng sức mình chương hai trăm linh tám bắt tiên tề phát thần thông không biết tự lượng sức mình vô thượng đại đế thì tính sao tại chúng ta bắt tiên trong tay ngươi một dạng phải chết một vị cầm trong tay thuần dương kiếm khuôn mặt hơi nam nhân bình thường lạnh giọng mở miệng hắn là lữ động tân chữ vị lại nghe ta lệnh cùng nhau chu sát kẻ này l ữ động tân nhìn về phía k h ắ c bảy vị hét lớn một tiếng là ba k h ắ c bảy vị trăm miệng một lời trong chốc lát thiên đế khí tức đồng xuất thiên địa đại biến sấm xét văn g r ộ i mưa to gió lớn cả bầu trời đều biến thành màu đen hoa hạ lâm vào cực hạn h ắ c ám tất cả ánh đèn ánh l ử a tại thời khắc này trở nên ảm đạm vô quan ầm ầm vô số đạo kim sắc lôi đình tại thiên không văn g r ộ i chiếu dọi bắt tiên thư ảnh thông thiên khổng lồ giống như thần minh tại trong tầng mây nhìn chăm chú lên bọn hắn cảm giác gáp bách mười phần trần lan h i p lại hai mắt cái này bắt tiên dám thả ra n g o n thoại chắc là có chuẩn bị mà đến nghĩ chu sát hắn Cái này b ắ thao tiên giống n ư lòng tin 10 phần、A. Là l thiên n nghĩ mở miệng, g đế ế lo mở i b thiên dõi c ủ nhân thượng là vô đ ạ đế, mà này bọn hắn lại không hiển n h lại cái i có sợ, cái này rất hiển nhiên là có chuẩn bị ma à là đến. quyết cùng lắm thì liền liều mạng với bọn hắn. Sợ lắm liều khó thì h giải với t o tôn h i ê n ma t khẩn trương lên hắn vừa mới đột phá thiên đế mặc dù không có l ô i k i ế p nhưng mà thực lực còn không tính rất củng cố nếu như chiến đấu chỉ sợ đánh không lại không sao các ngươi nếu như không địch lại liền mau mau rời đi ta tới đối phó liền có thể trần lan nhàn nhạt mở miệng hai người này ở đây cũng chỉ là cản trở không có trông cậy vào ngay vậy hai người trọng trọng gật đầu bọn hắn cũng rõ ràng chính mình thực lực còn quá yếu nếu như đánh c n g lại bọn hắn liền sẽ chạy vạn kiếm quy tông kiếm chấn b ắ t phương lữ động tân lạnh giọng vừa quát vung vẩy trong tay thuần dương kiếm cấp tốc huyễn hóa thành hơn trăm vạn đem mọi loại lưỡi kiếm tài năng lộ rõ kiếm chỉ c h â n lan thảo mục giai binh nghe ta hiệu lệnh lan t h ả i hòa đem trong tay một đoá lan thảo ném bầu trời nhàn nhạt mở miệng lan thảo xoay tròn bay đến phía trên phóng ra trói mắt thanh sắc qua mang xuân về hoa nợ toàn thế giới đoá hoa vậy mà cùng một thời gian chẳng ra cho dù là không thuộc về mùa này đều trong nháy mắt nở rộ gi chỉ là trong nháy mắt những thực vật kia sống lại bọn chúng như nhân loại m ộ t dạng đem chính mình nổ t ậ n gốc từ trong thổ địa đứng dậy căn là chân của bọn nó cành cây là tay của bọn nó mạ nhụy hoa nhưng là đầu của bọn nó mười phần quỷ dị cùng nhau hướng về hoa hạ bay đi phong hỏa lôi đ ỉ n h thủy mạng kim sơn trung ly quyền đ ỗ n g nhiên vỗ trong tay bảo phiến nó bảo phiến vì thiên đạo trí bảo ngũ hành phiến có thể phóng thích nắm giữ ngũ hành chi lực đủ loại thần thông hoặc linh thuật thập phần cường đại chỉ là đơn giản múa quạt liền có thể thủy mạng c i lực đủ loại thần t h ô n hoặc linh thuật thập phần cường đ ạ h ỉ là đạo chỉ là đơn mấy vị k c c n g không có nhàn b h á t tiên cũng không có khinh địch trực tiếp tế ra trong tay pháp bảo sử dụng ra tất cả v ừ liếng đều đã vận dụng riêng phần mình tối cường thần thông đây chính là vô thượng đại đế không thể khinh địch nhìn xem đầy trời thần thông cùng linh thuật la thiên long đế cùng thao thiên ma tôn tâm đều treo lên tám vị thiên đế tối cường thần thông tế xuất thật sự là quá rung động bọn hắn làm được hạ phía dưới mọi người thấy rất nhiều thần thông cùng linh thuật càng là dọa đến thân thể phát run đây cũng quá kinh khủng à tám vị thiên đế t ề xuất thần thông đây là muốn chuẩn bị miểu sát đại đế sao không thể nào đại đế làm sao có thể bị miểu sát muốn miểu sát cũng là đại đế miểu sát bọn hắn tám vị thiên đế thật là quá kinh kh may mắn chúng ta có đại đế và n g không đều không biện p h á t thắng tương tín đại đế hắn có thể làm được tám vị thiên đế thế công quá kinh khủng cho dù là ở xa hoa hạ bên ngoài ngoại quốc đều có thể cảm nhận được cái kia khí tức kinh khủng năm k h í tức thật là khủng bố tám vị thiên đế tám cái thiên đạo trí bảo v y thế này không thể khinh thường à. la thiên long đế nhữ mày trầm giọng nói thao thiên ma tôn gật đầu một cái không nói gì ha ha ha chịu chết đi điện mẫu điên cùng nợ nụ cười nàng thỉnh cái này bắt tiên cũng không phải đùa dỡn bọn hắn thật sự giết qua một vị vô thượng đại đế vẫn là dựa vào một môn trận pháp đặc biệt làm được trong chốc lát thần thông chạy xuống dòng dòng sông thẳng trần lan ba người trần lan t h ấ y thế vung tay lên một đạo linh khí kết giới xuất hiện tại trước mặt thần thông hạ xuống xung kích kết giới thiên địa rung động tất cả mọi người lập tức linh khí hộ thể ba v à n h đại hải gầm thét một tiếng tất cả mọi người đều có thể nghe được đám người không do dự vội vàng dùng linh khí che ở trước người v à n h u ố n mà khi rất nhiều thần thông công kích kết giới một sát nạ kia phản phất là hơn mười khỏi bom nguyên tử nổ tung đồng dạng sinh ra cường đại kinh khủng tiếng vang linh khí hóa thành sóng trùng kích khủng bố hướng toàn bộ lam tinh đánh tới cho dù là mặt đất đám người cũng không có người có thể may mắn thoát khỏi. Bành bị bay, bình bình này là phàm này là là vào nào người sớm đã dùng linh khí thể, nhưng cảnh giới thấp người vẫn như hoanh trọng trọng ngã tại mặt đất, nhìn xem nếu đau. Cái này, linh khí sung kích nước trừng chấn động 5 lần, mới dừng lại, đã có cảnh ngất người bình thường chết đây chính là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Tại cái này, người người cũng người người thường, trong chiến đấu, tử vong không cách nào tránh cho khí hộ thể, thấp khí kích thấp thậm chí chết thế tham cách khỏi. Dù dự cũ Cái có có cái cái của C đám đã đất, đau. đã đi, đây đấu, sớm mặt xem mới mấy một giới giới gặp giới tại lại, Tại sĩ, tu tử nhìn thấy trần lan thân ảnh của ba người vẫn như c ũ sừng sững không ngã lập tức hoan hô ta liền biết đại đế là vô địch đại đế ngưỡng bức đại đế một tay liền có thể ngăn cản quá mạnh bốn trần lan thả ra kết giới bình tĩnh nhìn bắt tiên cùng điện mẫu lạnh giọng mở miệng đánh xong đến ta tiếng nói vừa ra trần lan tụ lực đấm ra một quyền một đạo cực lớn nắm đấm hư ảnh từ sau lưng của hắn hiện ra mà ra mang theo lực lượng hủy thiên diệt đ ị a hướng bắt tiên gào thét mà đi không tốt toàn lực ngăn cản lữ động tân kinh ngạc hô một quyền này không chỉ là vô thượng đại đế toàn bộ thực lực hắn còn tại bên trong cảm ứng được sức mạnh đại đạo đ trên người người này còn có đại đạo hơn nữa không phải nhập môn đơn giản như vậy tối thiểu nhất cũng là t i ể u thành bắt tiên thay thế cùng nhau tế ra trong tay pháp bảo đưa chúng nó ném mà ra dùng để ngăn trở trần lan thế công b à n h ba tám cái thiên đạo trí bảo cùng quả đấm to hư ảnh va nhau cùng một chỗ phát ra ầm ầm tiếng v a n g ông lúc này đ ỗ n g nhiên vang lên thanh â m ông ông rất thét thé không tốt pháp bảo chống đỡ không nổi lữ động tân hoảng sợ t r ừ n g lớn hai mắt vừa mới cái kia ông ông tác hưởng âm thanh là từ pháp bảo bên trong phát ra k h c bảy vị nghe vậy nhìn kỹ sắc mặt đột biến thật đúng là pháp bảo bên trong chuyến tới một trận chiến này không phải trần lan chết chính là bọn hắn vong không biết tự lượng sức mình bản chương xong chương hai trăm linh chín thần bí vô thượng đại đế chương hai trăm linh chín thần bí vô thượng đại đế trần lan cười lạnh một tiếng khinh thường nhìn xem bắt tiên gian giắc gian giắc gian giắc từng đạo pháp bảo bể tan thành âm thanh v a n g lên bắt tiên vội vàng nhìn về phía riêng phần mình pháp bảo phát hiện vết rách lớn hơn nếu như tiếp tục như vậy nữa pháp bảo nhất định đem p h á thoái từ đây mất đi huy năng trở thành một kiện vô dụng rắc r ư ỡ i không chỉ có như thế liền bọn hắn cũng biết lọt vào phản vệ cái này tám cái pháp bảo cũng là bọn hắn dùng tinh huyết rèn luyện mỗi ngày rèn luyện rèn luyện mấy trăm năm đã sớm cùng bọn hắn khóa lại cùng một chỗ nếu như pháp bảo tổn hại bọn hắn cũng biết lọt vào phản vệ nhẹ thì cảnh giới hoàn toàn không có trở thành người bình thường nặng thì tại chỗ bỏ mình hồn phi phát á n liền luân hồi đều vào không được không t vô luận như thế nào cũng không thể để cho hắn tiêu hủy pháp bảo bằng không ngay cả trận pháp đều bố không ra lữ động tân la lớn bọn hắn có một môn trận pháp là bọn hắn sáng tạo trận pháp tên là bắt tiên trận thiên trận pháp này cần nhất chính là pháp bảo trợ giúp nếu như pháp bảo bị tổn hại bọn hắn lọt vào phản vệ vậy khẳng định không dùng được trận pháp chỉ có môn kia trận pháp bọn hắn mới có cơ hội giết chết trước mắt cái này vô thượng đại đế biết rõ chúng ta dùng nhục thân ngạnh kháng một cách này chỉ cần pháp bảo không có việc gì liền có thể giết chết người kia trung ly quyền nghiêm nghị hô từ bỏ truyền thâu linh khí xông tới bảy ngươi khác thấy thế ánh mắt kiên định cắn không t h có phát bảo chống cự cự quyền trong nháy mắt đánh tới trọng trọng đánh vào bát tiên kết giới phía trên phóng ra lóa mắt hào quang sáng chói giống như mười khỏa bom nguyên tử đồng thời nổ tung phát ra ầm ầm tiếng vang đinh thai nước ó c mặt đất tất cả phong ốc đều bị chấn nát pha lê cảnh giới thấp người càng là trực tiếp nằm dạp trên mặt đất bịt lấy lô thai thân thể rung động âm thanh quanh quẩn nước chừng năm giây mới dừng lại sóng xung kích dừng lại sau đó mọi người mới dám ngẩng đầu nhìn đi một cách này quá dọa người hao tiên h khuyển n u ố t nước miếng một cái đạo vô thượng đại đế nhất kích còn kèm theo sức mạnh đại đạo đạo lực đủ để hủy diệt vũ trụ tinh thần không biết cái kêu bát tiên có sao không bất quá tám vị thiên đế chắc chắn sẽ có thủ đoạn bảo mệnh á g đợi cho đám người hướng về trên trời nhìn thời điểm trong nháy mắt trận mắt hốc mồm chỉ thấy bát tiên lúc này vậy mà trần chuồn g l ộ t h ể không mảnh vải tre thân đứng tại bên trên bầu trời phải biết bát tiên thế nhưng là trai có gái có thậm chí ngay cả quần áo cũng bị mất có thể nói là để cho người ta mở rộng tầm mắt cá cờ mờ thật là hùng bị a cờ mờ sóng lớn m ã n liệt đây là cái gì đại hung khí đây là ta không trả tiền liền có thể miễn phí nhìn sao bắt tiên có cái gì đặc thù đam mê sao vì cái gì bị đánh còn muốn cởi quần áo cái này không phải cái gì cởi quần áo đây rõ ràng là bị đại đế đánh không có quần áo đại đế chiêu này là manh mối gì ta thật sự rất muốn học sự tình hướng về đám người chưa bao giờ nghĩ tới phương hướng phát triển đánh đánh làm sao lại không mảnh vải che thân s á t lang muốn nhìn có thể tìm ta đi cố gánh thấp giọng ngũ v nói thủ đoạn này có phần quá hạ lưu a thực sự muốn xem có thể để nàng đến gian phòng a nàng cũng không phải không chịu t h n g chi cô gái kia cũng không có nàng lớn ngay vậy một bên nhan ngọc cùng la đảo lập tức quay đầu dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem nàng nhìn cái gì đi ta chẳng lẽ không lớn sao nói xong cố gánh còn cố ý hết thấy thế, thế nhan ngọc cùng la đảo quay đầu đi bất đắc dĩ lắc đầu nữ nhân bây giờ thật đáng sợ năm khu c u trên bầu trời lữ động tân ho khan hai tiếng khỏe miệng c h ầ m rãi máu tươi chảy ra khí tức quệ oải có chút đứng không yên k h á c bảy vị đồng dạng không dễ chịu từng cái bản thân bị trọng thương khỏe miệng đổ máu tình huống rất không lạc quan quá mạnh mẽ chỉ một cụ đánh liền đem ta đánh thành trọng thương nếu không phải trên thân cái này phòng ngự phát bảo sợ là chúng ta chết sớm lữ động tân lòng còn sợ hai cúi đầu nhìn về phía cơ thể vung tay lên một bộ mới áo bảo mặc vào người những người khác cũng giống như thế bọn hắn lúc trước m ặ c tám bộ áo bảo cũng không phải áo bảo bình thường mà là một kiện pháp bảo cũng là thiên đạo trí bảo không thể phá vỡ có mười phần kinh khủng lực phòng ngự cho dù là thiên đế một kích toàn lực cũng chỉ là hơi hơi hư hao mà thôi nhưng có thể chậm rãi khôi phục áo bảo kia bồi bọn hắn dòng dã mấy trăm năm không nghĩ tới hôm nay bởi vì đối phương nhất kích t r ệ t để liền không có không thể kéo dài nữa cho dù chết cũng muốn kéo một người xuống đệm lưng lan thải hòa âm thanh lạnh lùng nói thân thể của nàng bị những thứ rác rưởi này thấy hết n h ấ trong thiết toàn dết t phải hắn đem bọn hắn toàn bộ dết vận dụng ậ gật n tình huống không nhưng nhất Trung quyền miệng nói.、Lữ、động tân gật đầu một cái, chỉ có thể dạng này. pháp phải thể chỉ thể cái. cái, mặc một mở một có có dù dết bây Ly giờ rất tốt, ít t đầu r Lữ chốc lát bắt tiên ánh mắt trở nên vô cùng kiên định nhao nhao tế ra p h á p bảo chuẩn bị khải dụng một chiêu mạnh nhất bắt tiên trấn thiên trận pháp dùng cái này triệt để d i ệ t sắt trần lan bắt tiên trấn ba một cái cự trưởng từ trên trời giang xuống giống chụp giống như con rán đem bắt tiên triệt để đập vào phía dưới bắt tiên trong nháy mắt bạo thể mà chết sương máu bắn tung tóe vô số hết n ụ c rất xuống chết bắt tiên cứ thế mà chết đi trận pháp đều không có bố trí ra nhìn thấy bát tiên bị miễu sát điện mẫu kinh ngạc đến trận mắt h ố t mổm bát tiên nghe tiếng đã lâu trận pháp còn không có dùng đến liền chết người không giảng võ đức điện mẫu nhìn về phía trần lan lạnh giọng mở miệng ha h a ta cũng không có thời gian chờ trận pháp đến mỗi n g ư ờ i cũng chết đi trần lan cười lạnh nói đại thủ hướng về trước mặt hư vô một chảo một cái đại thủ trong nháy mắt xuất hiện tại điện mẫu bên cạnh điện mẫu đột nhiên kinh hãi muốn trốn chạy nhưng cái tiêu cự thủ thật giống như khóa trần nàng đem nàng chính xác bắt được một mực nắm trong tay không cách nào tránh thoát sư phụ ba điện mẫu dưới sự kinh hoàng v nghe vậy trần lan khẽ nhũ mày chẳng lẽ cái này điện mẫu sư phụ cũng có thể tới ẩm ẩm đột nhiên bầu trời lôi minh càng thêm vang dội vô số đạo hồng lôi kim lôi tử lôi tại mây đen bên trong lấp lóe bịch la thiên long đế cùng thao thiên ma tôn đột nhiên quý xuống toàn bộ lam tinh tất cả mọi người đều đột nhiên quý xuống mặc kệ là ai đều không thể t r á n h lẽ duy chỉ có trần lan sừng sững ở trên bầu trời này khí tức là vô thượng đại đế trần lan con người hơi co lại lại là một vị vô thượng đại đế chẳng lẽ là điện mẫu sư phụ cái này khó làm nếu quả thật đánh nhau sợ là sẽ phải làm cho cả vũ trụ sụp đổ đáng chết thiên địa pháp tắc vậy mà hạn chế cảnh giới của ta chỉ có thể lấy vô thượng đại đế xuất hiện lúc này bầu trời vang r ộ i một thanh âm truyền đến tất cả mọi người trong l ô thai ngay vậy đám người giật n ả y cả mình đều biết ý của lời này lại là bởi vì thiên địa pháp tắc nguyên nhân mới là vô thượng đại đế như vậy thần bí nhân này chân thực cảnh giới lại có bao nhiêu mạch đâu trần lan chân mày nhũ chặt sự tình càng ngày càng nghiêm trọng đối phương cảnh giới không chỉ là vô thượng đại đế là càng đi lên cảnh giới nhưng cũng c ò tốt bây giờ chỉ có thể phát huy ra vô thượng đại đế thực lực thả ta ra đồ đệ nếu không chết bạn c h ư ơ xong chương hai trăm m ư ơ i dương tiễn quả nhiên tại thượng giới chương hai trăm m ư ơ i dương tiễn quả nhiên tại thượng giới nếu như ta nói không thì sao trần lan nhàn nhạt mở miệng dùng sức đống n h n bóp và ảnh điện mẫu trong nháy mắt nổ tung trực tiếp hóa thành xương m a u biến mất ở thế gian chết không thể chết lại một cái ngay cả khuôn mặt cũng không dám lộ ra ngoài rắt rưởi cũng xứng để cho hắn yên tâm người đáng chết rượu mời không uống uống rượu phạt sau l ư n g vị kia thần bí sư phụ triệt để nổi giận đô lệ của mình bị ngay trước mặt giết chết sao có thể nhẫn đột nhiên trần lan con ngươi hơi co lại nghiêm nghị vừa quát đi hắn lời này là đang cùng bên cạnh là thiên long đế cùng thao thiên ma tôn nói lời này vừa nói ra hai người không do dự lập tức hướng về nơi xa chạy tới đồng thời bên trên mây đen vậy mà chui ra vô số đầu màu vàng xiềng xích tựa như từng cái cự mãng giống như hướng trần lan bay đi đáng chết những xiềng xích này lại cũng có không gian đạo lực đối phương vô cùng thông thạo không gian đại đạo ít nhất đại thành trần lan kinh ngạc nói vội vàng gọi ra s á t lục huyết kiếm đem sức mạnh đại đạo quán thâu đi vào những thứ này có không gian đạo lực xiềng xích là không có cách nào tranh thoát vô luận ngươi đi tới chỗ nào bọn chúng đều giống như trang gì ds một dạng biết vị trí của ngươi tập trung vào ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển đều trốn không thoát sức mạnh đạo lực ngươi vậy mà cũng có đại đạo bất quá trong mắt ta chỉ có thể coi là bình thường âm thanh kia vang lên lần nữa khóa tốc độ biến nhanh nhanh như thiểm điện lao nhanh đi tới trần lan trước mặt muốn đem hắn trói lại muốn bắt ta s i tâm v ọ n g tưởng trần lan âm thanh lạnh lùng nói một kiếm b ổ r a máu đỏ kiếm khí xẹt qua bầu trời chiếu dọi bầu trời phản phất cho thiên khai một cái lỗ h ồ n g huyết hồng diễm lệ kiếm k như tiếp, tiếp thế thế, ha í quét n g n siềng g x í c ha đ e ha n trong đây chính là tòa thần liên không gì không phá không cách nào cắt chém ngươi dù thế nào hưởng phí sức lực bọn chúng cũng sẽ không cắt trần lan nghe vậy khẽ nhím mày không ngừng bung ra kiếm khí tới kéo dài thời gian nghĩ biện pháp phá cuộc khủng bố như vậy sao cái tiêu đại đến nên làm cái gì a đậu xanh rau má đây là gian lận a mở khóa đầu treo quá không công bằng đại đế cố lên a phía dưới mọi người thấy trần lan không ngừng chặt đứt những cái kia xiềng xích mà những cái kia xiềng xích lại trong nháy mắt hợp lại hoàn toàn chính là chém không đứt cái này thật sự là thật khó dây dưa đây cũng là đại đế đụng tới khó dây dưa nhất đối thủ đối phương cảnh giới cũng là vô thượng đại đế nhưng thời gian tu luyện có thể so sánh đại đế rất nhiều lâu hơn nữa cũng hiểu nhiều trên lệnh này sợ là có chút lớn a cái này tỏa thần liên q u á ăn gian tiêu giao thiên tôn chỉ sợ không được a bay ngại hải nhữ mày mở miệng cắn chặt răng hắn rất muốn đi lên hỗ trợ nhưng chính mình thực lực này đi lên cũng là tặng đầu người không cần thiết đi qua chỉ có thể dựa vào đại đế thanh phong đạo trưởng t h ở dài thực lực bọn hắn thật là quá yếu hoàn toàn không giúp được vội vàng nếu không phải là có đại đế tại chỉ sợ lam tinh sớm mất trần lan cố lên a nhan ngọc chắp tay trước ngực nội tâm cầu nguyện nàng cũng không muốn vừa biết trần lan là tiêu g i a o thiên tôn sau đó trần lan liền chết đắng giận la đào nắm chặt s o n g quyền nổi gân xanh rất là phẫn nộ hắn tức giận không phải những người khác mà là chính mình nhìn xem trần lan bây giờ chật vật đối phó định nhân mà chính mình không thể giút bất luận cái gì vội vàng suy nghĩ một chút liền vì mình không cần cảm thấy sinh khí cố lên a trần lan ngươi cần phải sống sót ngươi phải chết ta cũng cùng tên kia liều mạng cố gánh nội tâm lo l ắ n g nói vô số người nhìn lên bầu trời trần lan tâm đã nhắc lên nếu như tiêu giao thiên t ô n chết vậy bọn hắn toàn bộ đều phải chết không có đại đế bảo hộ bọn hắn chính là mặc người chém giết cứu non mà ở xa xa một tòa cao ốc bên trên một ông lão cùng một vị trung niên nam nhân đứng tại trên sân thượng hầu ca chúng ta muốn đi hỗ trợ sao trung niên nam nhân nhìn về phía lao giả mở miệng hỏi không cần nếu như hắn liền cái này đều không giải quyết được cái kia cũng đừng nghĩ giải quyết sau này phiền t h o i lao giả lắc đầu cười nhặt nhìn về phía trần lan trần lan ngươi sẽ chết ở đây sao nếu như chết vậy ngươi kế hoạch báo thù nhưng là bị lỡ năm trên bầu trời trần lan không ngừng né tránh đồng thời công kích những cái k i a xiềng xích mặc dù không cách nào chặt đứt nhưng mà có thể kéo chỉ h o a n ở giữa đông nhiên hắn ngừng lại hai mắt tỏa sáng hắn đã nghĩ đến biện pháp nhận mệnh sao hạ giới sâu kiến sâu kiến ngươi là tại tự giới thiệu sao trần lan cười nhạt nói giữa lông mày xuất hiện một cái thụ đồng phóng ra rực rỡ chói mắt tia sáng chói mắt tại mây đen phía dưới hắn giống như là một khỏa sáng tỏ thái dương làm cho người cảm thấy chói mắt đó là thiên nhãn lôi công kinh ngạt nói đột nhiên nhìn về phía hao thiên quyển người đem dương tiễn thần thông đều dạy cho hắn đây chính là dương tiễn bản mệnh thần thông không có truyền cho bất luận kẻ nào chỉ là đến cuối cùng một ngày dương tiễn muốn hao thiên quyển có thể có bảo toàn tánh mạng thần thông liền đem thần thông truyền cho hao thiên quyển nhưng bây giờ hao thiên quyển vậy mà truyền cho trần lan tứ đ ạ i thiên vương cùng nhau nhìn về phía hao thiên quyển bản mệnh thần thông cứ như vậy cho thế giới mới người đó là đương nhiên hắn nhưng không có khiến ta thất vọng chỉ là thời gian ngắn liền lĩnh ngộ bản mệnh thần thông nếu không phải là biết hắn không phải chủ nhân của ta chỉ sợ ta đều cho rằng hắn là dương tiễn hao thiên quyển cười nhặt nói thao thiên ma tôn nhìn thấy trần lan giữa lông mày thụ đồng cũng là nợ nụ cười dương tiễn thiên nhãn hắn nhưng là thấy qua đã từng bị đánh bại qua chỉ là một chiêu hắn liền bại hắn biết cái này thiên nhãn mạnh đến mức nào cái này ổn dương tiễn thiên nhãn h u y ề n trần giới rất nhiều người đều được chứng kiến bởi vì hắn chính là dựa vào một chiêu này văn danh thiên hạ trừ hắn ra cơ h ộ không có người có thể trời sinh con mắt thứ ba cũng không có ai có thể có cái kia thần thông vốn là dương tiễn chính là thiên đình đệ nhất đại tướng rất nhiều người cảm thấy hắn lại là thứ nhất đột phá thiên đế nhưng không nghĩ tới một cái tôn nộ g không đột nhiên xuất hiện đánh khắp thiên hạ vô địch thủ trở thành thứ nhất đột phá thiên đế người chỉ tiếc tôn nộ g không cũng mất tích không thấy không biết sinh tử bên kia trên sân thượng ta dựa vào dương tiễn thiên nhãn đều tại người kia trên thân là ai truyền cho hắn bắt r ố i kinh ngạc mở miệng cái này thiên nhãn hắn cũng thèm đã từng hỏi dương tiễn có thể hay không truyền thụ cho hắn kết quả bị dương tiễn một cái tát bay ra ngoài giận mà không dám nói hắn chỉ có thể sám xị đi từ đây không còn dám hỏi dương tiễn lúc đó không phải nói thần thông này không truyền ngoại nhân sao làm sao lại đến trên cái người này hao thiên quyển truyền cho hắn tôn nộ g không mở miệng nói có thần thông này kế hoạch sát xuất thành công lại lớn thiên nhãn lại là thiên nhãn lại là cái này mẹ hắn đáng chết thiên nhãn tại sao sẽ ở trên người ngươi lúc này mây đen bên trên thần bí nhân kia đống nhiên hoảng sợ mở miệng giống như vô cùng e ngại cái này thiên nhãn ngay vậy hao thiên quyển thân thể đột nhiên chấn động những mày lo nghĩ mở miệng quả nhiên chủ nhân thật sự ở phía trên bản chương xong chương hai trăm mười một pháp trận kích hoạt thiên địa gò bó chương hai trăm mười một pháp trận kích hoạt thiên địa gò bó trần lan nghe được người thần bí trong miệng ý tứ n ế u mày hỏi ngươi biết đạo thiên mắt ngươi đụng phải dương tiễn ha ha thì ra cái kia còn g vọng ra hỏa gọi dương tiễn à mặc dù không xác định ngươi nói là không phải hắn nhưng cái đó ra hỏa có cùng ngươi giống nhau như đ ú c thiên nhãn làm cho người phiền c h á n tiếng nói vừa ra s i ê n g xích trở nên cuồng bạo sao động tùy tiện v u n g vẩy đốt đốt văng rội giống như từng cái roi hướng trần lan quật đi qua trần lan một bên chặt đứt s i ê n g xích vừa dùng thiên nhãn dò xét bên trên mây đen thần thức không cách nào dò xét phía trên giống như có đồ vật gì ngăn trở thần thức dò xét nhưng thiên nhãn giống như có thể hắn hướng về trên trời xem xét liền thấy khiếp sợ không gì sánh nổi một màn hắn vậy mà loang thoáng nhìn thấy trên bầu trời còn có một cái thế giới khác chỉ là thấy không rõ ràng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy thế giới kia giống như là trong phim truyền hình cổ đại trang cảnh có xe ngựa khách sạn người cổ đại mặc trang phục các loại nhưng rất nhanh thiên nhãn truyền đến từng trận cảm rất đau không thể còn như vậy nhìn xuống thế giới kia có đồ vật gì tại ngăn cản hắn không cho hắn nhìn xuống thế là hắn thu hồi thiên nhãn ánh mắt bắt đầu liếc nhìn địa phương khác tìm ra thần bí nhân kia vị trí không bao lâu hắn liền thấy một cái trung niên nam nhân người mặc màu trắng bảo phục giữ lại trắng dâu dài một tay chậm rãi vớt dâu hai con ngươi ánh mắt đúng là hắn bên này hắn là người này trần lan không do dự trong nháy mắt hướng về cái hướng kia p h ó n g đi hắn muốn bị những xiềng xích này vật quy nguyên chủ mà tại bên trên mây đen nam nhân cũng nhìn thấy trần lan hướng hắn v ọ t tới hơi sững sờ ân chẳng lẽ hắn phát hiện được ta vị trí nam nhân nghi hoặc mở miệng trên người hắn có ẩn nấp pháp bảo thấp hơn cảnh giới tu sĩ là căn bản không có cách nào thấy rõ mặc dù hắn bây giờ cảnh giới bị hạn chế tại vô thượng đại đế nhưng pháp bảo là dựa theo chân thực cảnh giới tới theo đạo lý tới nói trần lan căn bản không phát hiện được tung tích của hắn nhưng bây giờ cái này thổ dân giống như thật sự phát hiện bởi vì ánh mắt kia tựa hồ i nhìn chăm chú lên hắn nhìn thấy trần lan mang theo những xiềng xích này xung ố lại nam nhân bừng tỉnh đại ngộ vội vàng nhanh l ù i lại đáng chết quả nhiên phát hiện nếu đánh thật mà nói ta chỉ sợ không lấy l ò n g hơn nữa ta muốn tại không phát động cái k i a pháp trận tình huống kích xuống dưới giết kẻ này khó như lên trời mẹ nhà hắn nếu không có cái k i a phá pháp trận tại hắn đã sớm hạ thủ đánh giết trần lan cần gì phải lợi dụng những thủ đoạn này thật không biết là ai bày ra pháp trận khốn nhớ bọn hắn trăm vạn năm láo tặc đừng chạy trần lan miết miệm nợ nụ cười hắn nhìn thấy lao tặc kia đang không ngừng tốc độ của hắn lại tăng nhanh không thiếu đã ngươi tự tìm cái chết vậy ta liền không thèm đếm sửa đạo này hóa thân liều mạng với ngươi nam nhân vẫn nộ hô hắn lần này phái tới thân ngoại hóa thân nếu như hóa thân không còn cảnh giới hắn sẽ giảm lớn như thế là phi thường thua thiệt thúng chi mấy ngày nữa còn có một cái khiêu chiến xem ra chỉ có thể đẩy cái kia khiêu chiến nghỉ ngơi nhiều mấy ngàn năm mới được dùng cái này hóa thân cùng kẻ này đồng quy vô tận đáng giá nam nhân cắn răng một cái toàn bộ khí tức buộc phát ra vậy mà ẩn ẩn muốn đột phá vô thượng đại đế thành tựu cảnh giới cao hơn hắn muốn cưỡ ép đột phá thiên đ i ệ phát tắc diễn sắt t r ầ lan c thất thất sẽ, sẽ không có chuyện gì chúng ta phải tin tưởng đại đế đám người nơm nớp lo sợ bây giờ hy vọng ngay tại trần lan trên người một người hắn tuyệt đối không thể xảy ra chuyện làm sao bây giờ thao thiên ma tôn lo nghĩ mở miệng nhìn về phía la thiên long đế lên chúng ta vì chủ nhân tranh thủ thời gian la thiên long đế trầm giọng mở miệng trước tiên xông tới thao thiên ma tôn cùng tường thụy kỳ lân thấy thế đồng dạng liền xông ra ngoài ở đây là thuộc ba người bọn họ thực lực tối cường nhưng phía sau huyết s á t thiên ma cũng liền xông ra ngoài lòng phủ q u á t ngang thao thiên ma đao bốn người đồng thời phóng xuất ra chính mình tối cường thần thông giúp trần lan chặt đứt những cái kia xiềng xích la thiên long đế hai tay cầm hai thanh kim sắp đại phủ tùy tiện c h é bảo mỗi một búa đều mang theo vô tận quan huy uy thế kinh khủng lại rung động thiên đ i ệ rung động không gian thao thiên ma tôn ngưng tụ ra một thanh nhiễm vô tận huyết sắt chi khí đại đao chừng dài trăm trượng chém vào những cái kia xiềng xích đem hắn trọng trọng b ổ ra mặc dù có người hỗ trợ nhưng bọn hắn hỗ trợ yếu đớt đến có thể bỏ qua không tính quá yếu chỉ ở mấy chục giây liền có hơn mười đầu xiềng xích c u ố n lấy trần lan đem hai tay của hắn hai chân đều c u ố n lấy không cách nào chuyển động bất quá trần lan sắc mặt cũng không có hiện lên quá nhiều kinh hoàng ngược lại là nhìn xem nam nhân kia lộ ra nụ cười chết ba mây đen bên trên nam nhân nghiêm nghị hét lớn trong tay ngưng kết một thanh kim sắc trường thường hướng về trần lan ném ra ngoài trường thường giống như t r ư n g dùng tốc độ cực nhanh bay về phía trần lan phá trần lan nhẹ dọn quát, cười mạnh to hắn bây giờ vô hạn siêu việt vô thượng đại đế muốn tiêu diệt trần lan nhẹ nhõm đơn giản ai nói không tốt hắn muốn cưỡng ép đột phá quả nhiên để cho pháp trận kia cảm ứng được còn có thiên địa pháp tắc cũng không cho phép hắn cưỡng ép đột phá phương thế giới này thiên địa pháp tắc rất mạnh hắn tạm thời còn không có năng lực giải quyết hắn nhìn về phía trần lan toàn lực mà ra linh khí không ngừng quán thâu cái kia cây trường thương bên trên cho dù chết Hắn cũng muốn kéo trong ầ Trần Trần dần dần dầu n Lan xuống đệm lưng Húng thân đổi Trần Lan cái này chân thân, không Lan nhiên nhận phương nên mạnh mẽ, Nhưng hắn cũng không phải đèn cản lỗ lực hóa của đối đệm đổi được cảm chi thực cái Tại phải tự trở t r mẽ chốc lát hắn đem luân hồi đạo lực hủy diệt đạo lực thời gian đạo lực lôi chi đạo lực mấy loại có cực mạnh hủy diệt tính đạo lực đồng thời quán thâu tiến vào bảo tháp cùng hồng kiếm bên trong thấy thế nam nhân con ngươi kịch liệt co vào điên rồ ngươi thật sự là một cái điên rồ nhiều hủy diệt tính như vậy đạo lực nếu như dung hợp lại cùng nhau đó đúng là lực lượng hủy tiên diệt địa có khả năng sẽ đem toàn bộ vũ trụ đều tiêu diệt hết trần lan vậy mà không tiếc hết thảy đều muốn giết hắn thật là điên rồ mà đúng lúc này từ đằng xa bỗng nhiên bay tới mấy trăm đầu màu vàng xiềng xích mục tiêu của bọn nó không phải trần lan mà là nam nhân đ á n g chết thiên địa phát t á c bản chương x o n g chương hai trăm m ư ơ i hai bởi vì ngươi chính là biển số chương hai trăm m ư ơ i hai bởi vì ngươi chính là biển số từng cái kim sắc xiềng xích quấn quanh tay của nam nhân cánh tay khiến cho không cách nào chuyển động nhưng cho dù dạng này nam nhân đều vẫn như c ũ không chịu b ư ơ n g tha trần lan linh khí không ngừng đưa vào muốn đánh giết trần lan muốn không chống nổi hơn nữa tự thân linh khí cũng tiêu hao quá nhiều sắp không chịu đ ư ợ c nổi nữa sử dụng mấy đầu đại đạo đạo lực hắn đã sớm phụ tải bây giờ thì nhìn pháp trận kia có thể hay không tiêu diệt nam nhân cái này trường thương không phải thiên đạo trí bảo là hỗn độn trí bảo hơn nữa còn là cực phẩm hỗn độn trí bảo đáng chết ba đúng lúc này nam nhân lần nữa gầm t hét mà trên người hắn lại nhiều mấy trăm đầu kim sắt xiềng xích đem hai tay của hắn hai chân đều còn lấy một điểm khí lực cũng không dùng tới tới hơn nữa còn đang từ từ hấp thu hắn linh khí mây đen tàn ra lộ ra một cái thiên động nam nhân hiện lộ ra phía dưới tất cả mọi người đều thấy được cm đây là đại đế là trong h pháp chặt như thật khủng thể ủ Cái quá cái sao. A. A, buộc cũng bức có điểm Đại này này là bố đều t đế mắt của mọi người đây chính là tiêu g i a o thiên tôn thủ pháp thật tuyệt buộc chặt có cơ hội có thể thử xem cố gánh thấp giọng nói nhan ngọc cùng la đảo thân thể đột nhiên chấn động hoảng sợ quay đầu nhìn về phía cố gánh mà trường thương cũng bởi vì không có nam nhân linh khí trợ giúp đang từ từ lui lại thấy thế trần lan lập tức nợ nụ cười đây chính là cơ hội ta trong chốc lát trần lan thân hình động Hắn t r ự c tiếp lan ư ớ t q u hai lệnh t h n giọng cái kia cây thương, m ộ ông ông. Ông ông ta, vừa quát vận dụng linh hồn đạo lực cùng với hủy diện đạo lực muốn đem trường thương bên trong linh hồn ấn ký cưỡng ép xóa đi dạng này hắn liền có thể nắm giữ cái này thần thương dừng tay ba nam nhân có thể tinh thường cảm giác được mình tại trường thương bên trong k ắ c xuống linh hồn ấn ký đang bị chậm dại xóa đi một khi xóa đi như vậy hắn liền sẽ lọt vào phản vệ cái này phản vệ không phải hóa thân mà là bản thể hóa thân tử vong bản thể nhiều lắm là rơi xuống một hai cái tiểu cảnh giới hắn tốn thêm chút thời gian liền có thể khôi phục nhưng pháp bảo không được cái này hỗn độn pháp bảo là hắn ngày đem dùng tinh huyết dưỡng dục một khi bị xóa đi linh hồn ấn ký hắn gặp phải phản vệ rất mạnh có thể sẽ đi đại cảnh giới trần lan m ỉ m cười lại độ thêm đại đạo lực cường thế xóa đi linh hồn ấn ký loại này ngay trước mặt pháp bảo chủ nhân đem pháp bảo linh hồn ấn ký xóa đi chẳng biết tại sao có loại không hiệu sảng khoái Nam nhân muốn tránh thoát kim sắc siềng xích cường thế tru sát Trần Lan, nhưng mặc kệ như thế nào kim mặc thoát xích thế thế tru sắt kệ sắc đột ề u không khí không thể tránh thoát, hơn nữa, linh nữa cũng sắp không có. sắp đ nhiên nam nhân phun ra một ngụm máu tươi phát bảo linh hồn đ ơ n ký bị xóa đi bản thể lọt vào phản vệ hóa thân một dạng như thế đừng để ta tại thượng giới nhìn thấy ngươi nếu không nhất định đem ngươi chém thành m u ô n mảnh ba nam nhân lệ thanh n ộ hống mà trần lan chỉ là cười cười nắm lấy trường thường cân nhắc một chút tiếp đó nhìn về phía nam nhân thuấn t h i ể m đến trên mặt của đối phương cầm lấy trường thường thẳng đầm trái tim thượng giới ta nhất định sẽ đi nhưng không phải bây giờ một ngày nào đó trong a sẽ đem các người những thư ầ n Lan âm thanh lạnh lùng nói, linh hồn, hủy diệt, sức mạnh, luôn âm diệt, hủy hồi chờ ạ sức đ lực t o à bộ rót t vào ư ờ n t h ư ơ n g người đàn ông đem đàn để tim trái triệt của p h a i mở. Trong n g a y mắt nam nhân tại một mặt dưới sự phẫn nộ hôi phi yên diệt trần lan thu hồi cái này hỗn độn pháp bảo đây là hắn duy nhất một kiện hỗn độn pháp bảo dùng cũng là tiệt tay hắn nhìn xuống phía dưới đám người nhàn nhạt mở miệng phàm là xâm lấn hoa hạ một mực không lưu người sống đều tiêu diệt âm thanh truyền khắp đại giang nam bắc mỗi cái người hoa đều có thể nghe được là ba thao thiên ma tôn trước tiên hô những người khác nhau nhau đi theo dẫn q u á t lên xâm lấn hoa hạ cũng không chỉ là điện mẫu cái này một số người còn có ải nhân tộc long kỵ sĩ những người kia đều không có tiêu d i ệ t vừa mới chỉ lo giết cái này thần bí nam nhân trần lan nhìn về phía một chỗ cao ốc sân thượng thấy được một vị trung niên nam nhân cùng lao nhân h ắ n tử vừa mới bắt đầu liền chú ý tới hai người này nhất là vị lao già kia phi thường bình tĩnh hơn nữa vị lao già kia hắn gặp qua chính là ngày đó thu phục bắt giới tôn nộ g không trong n g a y mắt trần lan liền đã đến chỗ kia sân thượng bố trí xuống một tầng kết giới sau đó nhìn về phía hai người đây chính là ngư đạo đãi khách sao trần lan l ã o giả chầm rãi quay đầu nhìn xem chung quanh kết giới nợ nụ cười kết giới này hạn chế hắn hành động đồng thời còn không khiến người ta nhìn đến đây ngượng ngùng ta có chuyện muốn hỏi ngươi trần lan nhìn thẳng ánh mắt của l ã o giả trầm giọng mở miệng ta biết ngươi muốn hỏi cái gì nhưng bây giờ ngươi không nên biết vì cái gì có chuyện gì đều có thể bông u ra nói tại sao muốn thừa nước đục thả câu ngươi biết rõ ràng rất nhiều chuyện trần lan có chút bất mãn trước mắt tôn ngộ không từ vừa mới bắt đầu ngay tại thừa nước đục thả câu sự tình gì đều không nói chính là một chút để lộ ra đưa cho hắn mà thôi rõ ràng có miệm vì cái gì không thể làm mặt hắn nói thẳng đâu tôn nộ không lắc đầu ngần đầu nhìn về phía bầu trời không phải ta không nói mà là bọn hắn không để ta nói à nói xong tôn nộ không đầu vậy mà chậm rãi h i ể n lộ ra một cái màu vàng bộ vòng trên đầu hắn để cho trần lan cùng một bên thiên b ồ n g nguyên x o á i trong nháy mắt s ữ n g sờ hầu ca ngươi đ â y là thiên b ồ n g nguyên x o á i nghi hoặc hỏi hắn trước đó cũng không có gặp qua cái đồ chơi này đây là ta đảo thoát thế giới luân hồi những người kia cho ta trừng phạt không có người có thể trốn được ánh mắt của bọn hắn ở khắp mọi nơi ngươi làm chuyện gì bọn hắn đều thấy nhất thanh n h ị sở tôn nộ không thở dài tiếp tục nói đây là một kiện vô cùng đặc thù pháp bảo t ê ngay là Kim Cô v n một t khi ta nói ra những bí mật kìa, nó liền sẽ rút lại, mang đến đớn, n lại, loại ra rút kìa, ta đau đớn. Loại đau cho khổ bí mật sẽ à ngay cả ta đều không ta cả chịu thể đều được. vậy ư ợ t ta chết, ta ta thể qua cái nào đó hạn chế mà nói, ta sẽ chết, cho nói, phải nói, nói. nào hạn nên không phải ta không không Ngay mà mà là đó sẽ v trần lan bừng tỉnh đại ngộ chẳng thể trách tôn ngộ không mỗi lần cũng là dùng loại phương pháp này tới nói cho hắn biết nguyên lai là vì tránh né trừng phạt nghĩ tới đây hắn cảm thấy hay n ấ y là hắn đ oan ủng người ta vốn cho rằng tôn ngộ không là cố ý thừa nước đục thả câu không nghĩ tới nói là không được thật xin lỗi trần lan túi đầu xin lỗi tiếp đó lại nhìn về phía tôn ngộ không hỏi Thế thì thể thoát trường Trần ta, phá Hắn phá chính những không phương pháp phá cuộc không ở chỗ ta, mà ở chỗ phá làm là ly Lan, là này mà mới sao sao? kia kia cái cái cục, có cục, cuộc cục nói nói người ngươi, ngươi ngươi. ở ở vì cái gì ta rõ ràng chính là một cái vô thượng đại đế từ nhỏ đến lớn cũng không có chỗ đặc biệt thế nào lại là ta đây bởi vì ngươi là cái kia biến số chỉ có biến số có thể thay đổi hiện trạng mới có thể phá cục bản chương s o n g chương hai trăm mười ba tôn nộ g không đau sống không bằng chết chương hai trăm mười ba tôn nộ g không đau sống không bằng chết trần lan hơi xứng sở câu nói này như thế nào nghe vào như vậy quân hai câu nói này Ta nghe qua, nghe lần à một c á a này h hắn n nói, nói ngươi mới l cái kia biến số. Trần lan hồi tưởng lại, nhìn về phía tôn r nộ h không liền không có nói chuyện mà là ngẩng đầu nhìn lên trời túi đầu nhìn về phía trần lan lắc đầu có một số việc ta không thể nói bọn hắn tạ nhìn tầng này pháp trận không ngăn cản được bao lâu ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp ngay vậy trần lan có chút nóng nảy nghĩ biện pháp cái gì tôn nộ g không do dự mấy giây đông nhiên mở miệng lao nhanh nói sẽ mở cái kia phủ lục nói xong hắn vung tay lên mang theo thiên đồng nguyên xoáy trong nháy mắt rời đi nhìn thấy tôn nộ g không rời đi trần lan sửng sốt một chút lần này thần thức vẫn như c ũ không cách nào khóa chặt tôn nộ g không vị trí bất quá hắn đã chiếm được thứ mình muốn đáp án Sẽ mở cái kia phủ lục là chỉ làm tinh mặt ngoài cái kia trường cực lớn phủ lục sao là ai phỏng ấn xé mở nó có lẽ liền có thể nhận được phương pháp phá cuộc nhận được một chút đáp án sau đó trần lan cũng không có ở đâu kế tiếp liền g đau, đau đầu, đầu hầu ca ngươi n n g thế nào bắt giới kinh ngạc nói ngồi sổn người xuống muốn nhìn một chút hầu ca gì tình huống kết quả bị hắn không cẩn thận quạt bay trở tới gần ta này đáng chết kim cô vòng cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ đích thân cầm xuống đeo tại những tên khốn kiếp kia trên đầu để cho bọn hắn cũng nếm thử loại tư vị này tôn nộ g không t h ấ p giọng g ầ m thét bộ dáng chậm rãi phát sinh biến hóa bộ dáng nhân loại chậm rãi rút đi biến hóa ra một cái con khỉ bộ dáng đầu đội phượng si tử k i m quan người mặc tỏa tử hoàng kim giáp chân đạp ngâu ti bộ v ậ n lý mạnh liệt đau đớn để cho hắn không cách nào duy trì bộ dáng nhân loại nhưng mà kim cô mang tới đau nhức kéo dài đến m ộ ư ơ i phút mới dừng lại trong lúc đó tôn nộ không cũng bởi vì mạnh liệt này đau nhức kém chút mất khống chế có mấy lần đều kém chút yêu hóa tôn nộ không, không tính là nhân loại hắn là yêu thú nhất ngoại trừ bộ dáng hiện tại hắn còn có yêu hóa trạng thái lại biến thành một kẻ thân thể vô cùng to lớn có thể cùng thái dương sóng vai tinh tinh sức chiến đấu hết sức kinh người nhưng loại hình thái này có tệ nạn khôi phục lại sau đó sẽ hư thoát ít nhất nghỉ ngơi cái hơn mười năm mới có thể khôi phục trừ phi có thần đan diệu dượng kim v ô cuối cùng không còn có vào tôn nộ không có thể thở dốc hư nhược nằm trên mặt đất thở hưng hộc nhìn lên bầu trời đ ố n g nhiên liền nở nụ cười các ngươi sợ lần này là thời gian so d ị vắng dài mang ý nghĩa các ngươi triệt để sợ những người kia sợ tấm đùa kia cực kỳ trọng yếu bằng không những người kia cũng sẽ không sợ như vậy Yên tâm đi. cuối cùng cũng có một ngày hắn sẽ đích thân đánh lên đi nào hắn long trời lỡ đất hung hăng xuất ngụm ác khí hầu ca ngươi nói cái kia vô thượng đại đế hắn làm được hả bắt giới gặp tôn nộ không không sao bưng tới một chén nước đưa cho hắn mở miệng hỏi tôn nộ không tiếp nhận nước uống đây không phải nước thông thường mà là linh thủy có thể khôi phục linh khí đương nhiên nếu như ngay cả hắn đều không được chỉ sợ thế giới này đều không người có thể tôn nộ không nhàn nhạt mở miệng nóng nhìn một phương hướng nào đó linh khí càng ngày càng nhiều những người kia bắt đầu không ngừng thức tỉnh hai thế giới rung hợp đây mới thật sự là bắt đầu năm hao tiên h khuyển cùng lôi công bọn người sớm đã chờ đợi ở đây nhìn thấy trần lan thân ảnh sau khi xuất hiện nhao nhao đi lên trước chủ nhân đại đế ân trần lan nhàn n h ạ t gật đầu là hắn t r u y ề n âm làm cho những n à y người tới giang hai tay một đoàn linh hồn xuất hiện trong lòng bàn tay đây là điện mẫu linh hồn có thể mơ hồ nhìn thấy điện mẫu khuôn mặt đám người t h ấ y thế ngây n g ẩ n cả người ân bắt tiên linh hồn đâu hao tiên h khuyển nghi hoặc mở miệng vì cái gì chỉ có một đoàn linh hồn bọn hắn không phải là bị điều khiển mà là tự nguyện phản bội cùng điện mẫu khác biệt trong cơ thể của điện mẫu có hai đạo linh hồn lôi công cũng giống vậy trần lan nhàn nhạc mở miệm nghe vậy đám người n h ư mày có phẫn nộ không có lời giải càng nhiều hơn chính là thất lạc ai không nghĩ tới cùng một chỗ sinh sống nhiều năm như vậy bắt tiên vậy mà lại lựa chọn phản bội chúng ta chẳng lẽ bọn hắn cho lợi ích thật sự nhiều như vậy sao lôi công thở dài nói vậy khẳng định nhiều à bọn hắn trước đó cũng chỉ là thánh vương cảnh đi một chuyến thượng giới liền biến thành thiên đế cảnh còn mỗi người một kiện thiên đạo chí bảo cái này có thể so sánh tại thiên đ ỉ n h thời điểm tốt hơn nhiều ma lễ thọ âm dương quái khí mà nói những người khác nghe cũng không có nói cái gì chính xác như thế bắt tiên tại thượng giới qua so tại huyện trần giới còn tốt hơn nhân thủ một kiện thiên đạo chí bảo c ò n người người đạt đến thiên đế cái này nếu như là huyền trần giới chỉ sợ cả đời đều không cách nào đạt đến thiên đế cảnh bất quá không có việc gì mặc dù bọn hắn chết nhưng ta có thể sáng tạo linh hồn của bọn hắn bất quá bọn hắn không còn nắm giữ ký ức trần lan cười cười hắn linh hồn đại đạo bây giờ có thể tùy ý sáng tạo linh hồn hắn cũng không có triệt để phai mở bắt tiên linh hồn chỉ là lưu lại một chút một chút có thể để hắn sáng tạo ra tám đạo thiên đế cảnh linh hồn thể ký ức liền không có điện mẫu liền có thể nắm giữ ký ức không có ký ức cũng chỉ là bọn hắn tác nhiệt có thể nắm giữ tám vị thiên đế cảnh giú trần lan liền bắt đầu lợi dụng linh hồn đạo lực đem chín người linh hồn tái tạo đi ra điện mẫu linh hồn một khi thức tỉnh nàng liền nhận ra lôi công tướng công điện mẫu mừng rỡ như điên bay qua ôm lấy lôi công mặc dù ôm không được nhưng hai người thật giống như đã ôm lấy đều chảy ra gặp lại sau nước mắt vui sướng đến nỗi bắt tiên đi chính là đơn giản tái tạo linh hồn càng giống là khôi lỗi các ngươi liền mang điện mẫu cùng bắt tiên đi tái tạo n h ụ c thân a trần lan nhàn nhạt mở miệng tạ đại đế lôi công bịch một tiếng quỳ xuống cho trần lan dập đầu mới đứng dậy vậy chúng ta liền đi trước hao tiên khuyện mẫu nói mang theo bắt tiên cùng điện mẫu rời trần lan lại lấy ra một cái linh hồn nói đúng ra là hóa thân nhìn xem trong lòng bàn tay cái kia ngủ say người thần bí hóa thân trần lan nết miệng n ở nụ cười hắn nhưng không có đánh g i ế t thần bí nhân này mà là tại hắn thời khắc yếu đuối nhất lợi dụng linh hồn đạo lực thu vào bất quá đối phương hẳn là cũng phát hiện à đạo này hóa thân trước tiên có thể cất giấu chuẩn bị sau cần bản chương xong chương hai trăm mười bốn kim cương song truy hy lạp thần minh bắt đầu chương hai trăm mười bốn kim cương song truy hy lạp thần minh bắt đầu mây mù mờ mịt tiên các cao một vị nhìn như tiên phong đạo cốt trung niên nam nhân ngồi xếp bằng tại một khối bồ đoàn bên trên Vận k hai í dưỡng sinh, hô hấp đều đạn, một bên còn ngồi hô hấp h đều một c vị đồng tử vội vàng đứng lên chạy tới đỡ sư phụ của bọn hắn lo lắng không thôi tên đáng chết đáng chết thiên địa phát tắc còn có cái tia phá phát trợ nam nhân thấp dọn gầm g thét khí tức trên thân cũng không nén được nữa trực tiếp bạo phát đi ra và n h cách hắn gần nhất hai cái đồng tử trong nháy mắt liền bạo thể mà chết nhưng có từng sợi linh khí từ cái kia hai cái đồng tử thân bên trên bay ra chui vào nam nhân vùng đan điền đồng tử chết nam nhân cũng không có đả thương tâm khổ sở ngược lại khinh bị nhìn xem máu trên đất thị t phế vật vẫn là hoàng thể tu luyện lâu như vậy cũng chỉ là thành vương nam nhân lên trên phun một bãi nước miếng vội vàng ngồi xếp bằng tiếp tục ngồi bắt đầu dẫn khí nhập thể nhưng hắn vừa mới bắt đầu dẫn khí nhập thể bỗng nhiên lại phun ra một mụm máu tươi lần này hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất thoi thót qua rất lâu mới khôi phục tới đồ hô trướng đừng để ta tại thượng giới nhìn thấy người ba nam nhân lên cơn giận dữ phẫn nộ hô to chật nhìn về phía ngoài cửa kim cương s o n g truy lời này vừa nói ra trong nháy mắt xuất hiện một đôi s o n g bào thai chiều cao có thể so với tiểu sơn thân thể vô cùng to lớn người khoác bền chắc không thể g ã y kim giáp dáng dấp hung thân ác sát cực kỳ có đặc điểm chính là bọn hắn hai người trên tay đều, cầm một đôi truy, đi bộ bộ đều làm cho mặt đất rung động chủ nhân hai người nhìn thấy nam nhân sau cùng nhau quỳ lạy mặt đất rung động phát ra ẩm ẩm tiếng vang bây giờ lập tức lập tức cho ta hạ giới chu sát hắn nam nhân một chỉ điệp ra đem trần lan hình dạng c h u y ể n thâu đến hai người trong đầu còn có chính là tìm kiếm trở về ta hóa thân hắn phát hiện mình hóa thân cũng chưa chết bởi vì hắn không có lọt vào hóa thân tử vong phạt vệ mà là pháp bảo bị xóa đi linh hồn ấn ký phạt vệ hóa thân vô cùng có khả năng bị cái k i a hôn đản lấy được nếu như có thể tìm về hóa thân hai người hợp hai là một hắn liền có thể khôi phục thực lực hai người nhớ ký trần lan bộ g á n g sau lập tức trọng trọng g ậ t đầu cam đoan hoàn thành nhiệm vụ hai người bọn họ cũng là vô thượng đại đế hơn nữa bởi vì là song bảo thai vừa ra đời liền nắm giữ một môn tổ hợp thần、thông. hám thiên c h ấ n địa truy đã từng đại chiến năm cái vô thượng đại đế mà không chết thậm chí đem đối thủ đều dết rồi nhất chiến thành danh nhưng lại cho mình phong cái rất ngây thơ tên kim cương song truy đừng nghe cái danh hiệu này là đội bây giờ đã trở thành rất nhiều người sợ danh hảo kim cương song truy thu hồi cự truy hướng về thông hướng hạ giới truyền thống trận đi đến bọn hắn đi đến hạ giới thì sẽ không chịu đến thiên địa pháp t ắ c hạn chế nhưng bây giờ có một vấn đề khó khăn thông hướng hạ giới truyền thống trận chỉ có thể đi không thể trở về bọn hắn một khi đi qua vô cùng có khả năng không về được nhưng chủ nhân mệnh lệnh bọn hắn sẽ không chống lại nhìn thấy kim cương song truy rời đi nam nhân lộ ra nụ cười hắn đối với kim cương song truy rất có lòng tin hai người này không giống hắn khắp nơi lọt vào hạn chế t h ú n g chi hai người này còn có thần thông khoảnh khắc vô thượng đại đế dễ dàng đáng chết hôn đản dám cầm ta hóa thân coi như ngươi chết ta cũng biết đem ngươi linh hồn kéo ra ngoài một lần nữa giày v ò nam nhân l ạ n h giọng thì thảo ngồi xếp bằng bắt đầu tiếp tục điều tức nếu như hóa thân có thể tìm trở về hắn liền có thể khôi phục thực lực nếu như không tìm về được hắn liền muốn lại tu luyện cái trên văn năm mới có thể khôi phục trên văn năm quá lâu năm màn đêm buông xuống hoa hạ hỗn loạn tại tiêu giao t ô n g đám người dưới sự giúp đỡ lan xuống long kỵ sĩ nhóm không chịu đầu hàng bị toàn bộ tiêu diệt bọn hắn phi long được mọi người mang về t ô n g môn làm vật để cưới mà h ải nhân tộc ngược lại là mười phần thức thời biết luôn luôn cao ngạo cự nhân tộc đã vì những người khác bán mạng thời điểm cũng là lập tức liền đầu hàng gia nhập tiêu giao t ô n g cái này h ải nhân tộc là cái không tệ chủ tộc bọn hắn kiến tạo năng lực kéo căng có thể trong vòng một ngày liền kiến tạo ra một tòa cao tới trăm tầng cao úc lưu lại làm cái xây dựng cơ bản đoàn đội cũng không tệ dù sao tiêu giao t ô n g về sau rất có thể sẽ còn tiếp tục xây dựng thêm không thể chỉ giới hạn trong điểm này hoa hạ khôi phục những ngày qua gió êm sóng lặng hy lạp cổ đại quốc bên kia liền không có bình tĩnh như vậy năm hy lạp cổ đại quốc lúc này chính là hoàng hôn giai đoạn người hy lạp từng cái hành t ẩ u tại trên đường phố phun hoa hy lạp có rất nhiều điểm du lịch vô cùng nổi tiếng cho nên còn rất nhiều ngoại quốc du khách người đến người đi ở trong có rất nhiều người là thần minh chi lực người thừa kế trò chơi cụ hiện sau bọn hắn đều thu được khác biệt thần minh năng lực trong đó bỏ xấy đồn năng lực là nhiều người nhất lấy được bọn hắn thu được thần minh năng lực sau sẽ có một cái hết sức rõ ràng đặc thù một cái đồ đằng cái đằng này sẽ ở thân thể bọn họ các nơi ngực đùi cái mông hoặc các bộ vị bí ẩn cũng có thể xuất hiện hơn nữa mỗi cái thần minh đồ đ ằ n g cũng không giống nhau tỉ như vỏ xấy đồn đồ đ ằ n g là màu lam dòng nước đồ án vừa nhìn liền biết là vỏ xấy đồn rẽ ớt càng thêm rõ ràng là tia chớp màu vàng đồ án mỗi cái thần minh cũng khác nhau hơn nữa những thứ này đồ đ ằ n g càng nhiều đại biểu cho thần minh người thừa kế đạt được thần lực lại càng mạnh một dòng nước hai đạo dòng nước ba đạo dòng nước mãi đến trở thành vông dương đại hải đồ án thần lực càng mạnh có thể nắm giữ được thần minh kỹ năng thì càng nhiều thả ra uy lực lại càng mạnh người hy lạp chính như thường ngày sinh hoạt nhưng bỗng nhiên một cái thần minh người thừa kế đột nhiên quỳ xuống cặp mắt của hắn đột nhiên trừ lớn trong mắt đều nhanh lồi ra loại kia nổi gân xanh hai tay gắt gao che lấy trái tim nhìn qua hết sức thống khổ một màn bất t ì n h lình để cho chung quanh những người kia dừng bước hoảng sợ n g h i hoặc sai lăng nhìn xem nam nhân không biết xảy ra chuyện gì vì cái gì nam nhân chật vật phun ra một câu nói bịch ngã xuống đất máu tươi từ trong thất khiếu c h ả y ra máu nhuộm đại địa dọa đến hiện trường tất cả mọi người thét lên liên tục chỉ có một ít gan lớn thần minh người thừa kế vội vàng chạy lên xem xét nam nhân tình huống những người khác đều vây lại rất nhiều người đều nhận ra người chết là một tên giống như bọn hắn thần minh người thừa kế cái này đột nhiên liền bạo tễ để cho bọn hắn hoảng sợ không thôi chết hơn nữa trong cơ thể hắn thần minh sức mạnh biến mất cái kia xem xét thi thể nam nhân kinh ngạc mở miệng đây vẫn là lần thứ nhất gặp bình thường có thần minh người thừa kế chết thể nội thần minh c h i lực thì sẽ không biến mất thần minh khác người thừa kế có thể thông qua hấp thu người chết thần minh sức mạnh tới trở nên mạnh mẽ nhưng bây giờ đều không người cùng hắn a làm sao lại biến mất đâu ngay tại nam nhân bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu hắn đột nhiên cảm thấy trái tim đau xót một thanh â m ở trong đầu hắn vang lên các con dân đến lượt các làm cái các bạn đọc cảm thấy hứng thú có thể tại quyển sách này tưởng tình trang tiền nhóm bản chương xong chương hai trăm m ư ơ i năm họ xây đồn bông u xuống chương hai trăm m ư ơ i năm họ xây đồn bông u xuống một đạo tang thương lại âm thanh van g r ộ i tại thần minh người thừa kế trong đầu vang lên ung dung quanh quẩn thật lâu không tán bình bịch, bịch từng cái thần minh người thừa kế bỗng nhiên quỳ xuống đất hai tay t r ê ngực n vị trí trái tim biểu lộ đau đớn dữ tợn nổi gân xanh toàn thân lứa ra mồ hôi lạnh trong khoảng thời gian ngắn mồ hôi đã chạy đớt lưng sắc mặt biến phải trắng bệnh chung quanh người bình thường thấy thế giật nảy cả mình liên tiếp lui về phía sau nhao nhau bịt lại miế cho là những người này là được bệnh truyền nhiễm gì trừ cái đó ra hiện trường còn rất nhiều thần minh người thừa kế bọn hắn không có bất kỳ cái gì sự tỉnh nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện những thống khổ kiêng người đều ngoại lệ tất cả đều là bỏ xấy đồn người thừa kế trên người bọn họ đều có một đạo hoặc đa đạo dòng nước đồ đẳng cái này một số người đều kế thừa bỏ xấy đồn thần lực thần minh đại nhân tại sao muốn đối với ta như vậy không không cần thu hồi thần lực của ta đừng có giết ta làm sao lại tại sao có thể như vậy chẳng lẽ chúng ta trước đó đối người tín ngưỡng cũng là vô dụng sao người là chó mã thần minh họ xây đổn ta nguyền rủa ngươi chết thần minh các người thừa kế mặt mũi tràn đầy không thể tin được bọn hắn tín ngưỡng thần cuối cùng biến thành thu hoạch tính mạng của bọn họ liêm lao đem bọn hắn sinh mệnh vô tình vào đi. đen Phước Thần đại bật a o con lâu, máu cả c đường, h ạ h h Theo phát thông thanh thần minh n sông. liên tục văng lên, từng cái thần minh người thừa kế ngã tục thừa cái kế đi hai mắt gắt gao trường gao lớ những người bình thường ngu ngơ tại chỗ bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì là bệnh truyền nhiễm vẫn là thần minh trừng phạt vậy mà để cho tất cả thần minh người thừa kế đều đã chết hiện trường tràn ngập mãnh liệt mùi hôi thối đám người không dám tới gần các ngươi nhìn trong máu có đ ồ vật gì đang nọ n g ngại. đông nhiên một đứa bé trai chỉ vào trên mặt đất đầu kêu huyết hà kinh ngạc mở miệng ngay vậy đám người nao nhìn sang lập tức cực kỳ hoảng sợ thân thể rung động chỉ thấy cái kia trong huyết hà lại có đồ vật đang ngoại ọ n g nguyên bản bình tĩnh huyết dịch đ ỗ n g nhiên bắt đầu sinh ra ba động tiếp đó bên trong thật giống như có côn trùng bắt đầu núp đ í c h sẽ chậm chậm sinh ra bậc khí phảng phất thật sự đã biến thành một con sông không có người biết xảy ra chuyện gì bọn hắn lần nữa lui lại không dám tới gần chỉ dám quan sát từ đằng xa một giây sau làm cho người hoảng sợ thần kỳ một màn xuất hiện những cái kia huyết dịch bay lên rồi bọn chúng giống như đổ hướng về bầu trời nước mưa dọn dọn chậm rãi huyền không bay lên ngừng giữa trong không chúng giống như là thời gian đình chỉ không núp ních à n g ngàn hàng vạn tích huyết thủy ngừng giữa không trùng hủy dị lại kinh khủng bỗng những thứ này huyết thủy hướng về ở giữa nhanh chóng ngưng kết cấp tốc biến thành một cái lớn huyết cầu một cái đường tính ba m huyết cầu trên không trung xoay tròn đây là thứ quỷ gì một người bình thường hoảng sợ mở miệng chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy những người khác cho không ra đáp án theo tất cả huyết dịch đều ngưng tụ ở giữa không trung lúc trên mặt đất trở nên sạch sẽ gọn gàng ngoại trừ những cái tia thể nội không có nửa điểm huyết thủy thầy khô tại mọi người ánh mắt sợ hai phía dưới huyết cầu bắt đầu biến hóa hình dạng đã biến thành máy hổ lại biến thành chó săn lại biến thành chuột biến hóa mấy trăm loại bộ dáng thẳng đến cuối cùng đã biến thành người một cái hình người huyết thủy lơ lửng ở giữa không t r ú n g làm cho người càng thêm sợ hãi thường thường loại này lớn lên giống người quái vật mới là nhân loại sợ hãi nhất kinh khủng cố hiệu ứng ha ha ha ta pỏ xây đồn là cái thứ nhất bông u xuống nhân gian thần đ ỗ n g nhiên hình người huyết thủy phát ra thanh âm của nam nhân hơn nữa nam nhân này tự xưng là pỏ xây đồn đám người giật n ả y cả mình họ xây đồn cái tên này bọn hắn cũng không lạ l ắ m cho dù trò chơi không có cụ hiện bọn hắn cũng sẽ không lạ l ắ m bởi vì đây là quốc gia bọn họ chuyện thần thoại xưa nhỏ đến nhi đồng đại trí lao nhân mỗi người đều nghe qua pỏ xây đồn thần danh vị tiêu trưởng quản hải dương thống trị thủy v ự c t h ầ n một tay có thể gọi mưa to biển động nhẹ nhõm liền có thể bao phủ một quốc gia thực lực mười phần kinh khủng hắn sao lại tới đây thần minh b u ô n g xuống nhưng thần minh b u ô n g xuống vì sao lại mang đi người thừa kế sinh mệnh không chờ đám người phản ứng lại huyết thủy bắt đầu thay đổi bộ dáng vậy mà chậm rãi mọc r a huyết n ụ mọc r a xương cốt làn da lông tóc thẳng đến cuối cùng biến thành phái nam thân thể hơn nữa còn là mười phần thân thể hoa mỹ vạ vỡ hơn hai mét chiều cao còn mười phần t ư ớ n lãng là một bộ tiêu chuẩn hy lạp quốc người da trắng tướng mạo họ xây đồ xanh lam tựa như sáng c h ó i tinh hạ sáng tỏ diệu nhân tại chỗ không ít nữ tính nhìn thấy võ s a y đồn đều bị hắn cặp mắt kia cho m ê hoặc chấm d ã i mất tâm trí chỉ có nam nhân không có chịu đến r ụ hoặc mà l à như lâm đại địch giống như nhìn xem võ s a y đồn người tuyệt đối không phải thần minh thần minh thì sẽ không giết chúng ta những người thừa cái này một cái chỗ cổ có hai tia chấp đồ đằng nam nhân đi tới lạnh giọng mở miệng trong lòng bọn họ thần minh là trí cao vô thượng thần minh là bảo vệ bọn hắn con dân tuyệt đối sẽ không giống trước mắt cái quái vật này ngược sát nhân loại cho nên hắn tuyệt đối không thể nào là thần minh ở trên thân thể ngươi ta ngửi thấy khí tức quen thuộc nguyên lai là lão bằng hữu rẻ ớt người thừa kế à. họ xây đồn híp mắt cười nói cái gì thần minh sẽ không ngược sát con dân đó đều là nói nhảm bằng không hắn cho thần lực làm gì chính là vì ăn hết bọn hắn nghe vậy nam nhân kia kinh ngạc nhìn về phía họ xây đồn bởi vì họ xây đồn ngự khi quá bình tĩnh tựa như là thật sự lão bằng hữu chẳng lẽ hắn thật là thần minh ngươi là rẻ ớt người thừa kế ta liền không giết miễn cho lão già kia đi ra chậm trách tội ta họ xây đồn có chút ghét bỏ đạo nếu như ăn rẻ ớt người thừa kế dẫn đến rẻ ớt đi ra chậm vậy khẳng định sẽ bị mắ họ xây đồn nhìn về phía những người bình thường kia lạnh giọng mở miệng hắn muốn đi tìm người hoa báo thủ đám người không rõ ràng họ xây đồn thực lực vì không trêu chọc phiến thức cho hắn chỉ ra hoa hạ vị trí trong nháy mắt họ xây đồn hóa thành một dòng nước hướng về phương hướng hoa hạ bay đi tốc độ vô cùng nhanh trong chốc mắt liền biến mất ở tầm mắt mọi người ngay giữa đợi cho họ xây đồn rời đi về sau b ầ u k h ô n g k h í ngột n g ạ t t r o n g nháy thất, mắt tiêu chương á i kia nói c u lúc này dẹt hai trăm một đất, đã mươi t sáu hoàng thiên giới cao hơn công pháp đẳng cấp cùng cảnh giới chương hai trăm một mươi sáu h o a n g thiên giới cao hơn công pháp đẳng cấp cùng cảnh giới Chương Ho quả nhiên cho ta tạo thành không nhỏ tổn thương a ngồi xếp bằng trần lan chậm rãi mở hai mắt ra hắn phát hiện mình linh khí khôi phục vô cùng chậm chạp may mắn không phải nghiêm trọng đến rơi xuống cảnh giới như thế liền thật sự p h i ề n phức lớn hơn rồi thể chất này còn không cách nào cưỡng ép sử dụng mấy đầu đại đạo chỉ có thể chờ đợi thánh thể cụ hiện còn có chính là sử dụng thôn vệ ma công luyện hóa thiên tài địa b ả o bây giờ thể chất của hắn nhiều lắm là coi là đế thể mỗi cái đột phá đến tiên đế cảnh giới tu sĩ thể chất tự động đột phá đến đế thể nhưng cho dù là đế thể đều không thể chịu tải mấy cái đại đạo cùng một chỗ b ộ c phát đi lực chủ yếu là hủy diệt cùng luân h lại thêm hắn không phải là rất quen thuộc thuộc về không thể khống trạng thái liền sử dụng không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm xem ra ít dùng điểm lực hủy diệt mạnh đại đạo a trần lan thầm nghĩ trong lòng tiểu tử thả ta ra ngoài đúng lúc này trần lan trong đan điền bỗng nhiên vang lên nam nhân g ầ m thét trong n g a y mắt trần lan linh hồn đi tới đan điền tại trong trong đan điền của hắn có một tòa bảo tháp trấn tiên tháp đây là kim bảng tặng trung phẩm thiên đạo trí bảo hắn ngẫu nhiên liền sẽ dùng một chút tại bảo tháp bên trong đang nhốt một cái nam nhân chính là nam nhân thần bí kia thân ngoại hóa thân trần lan đi vào bảo tháp nam nhân nhìn thấy hắn đi vào lập tức giận g ữ hét ti chờ ta bản thể tới không tha cho ngươi thật có ý tứ ngươi nói ngươi đạo này thân ngoại hóa thân sinh ra ý thức tự chủ nếu để cho ngươi bản thể biết sẽ giết hay không ngươi đây trần lan miết miệng cười nói ngay vậy nam nhân lập tức liền mặc miệng kinh ngạc nhìn trần lan ngươi cũng biết đương nhiên thân ngoại hóa thân là không thể nào cùng bản thể cắt ra liên tiếp cho dù là ta cái này trấn tiên tháp đều không dùng bản thể vẫn như c ũ sẽ biết thứ yếu chính là ngươi lại có linh hồn ngươi đạo này hóa thân vậy mà sinh ra tự chủ linh hồn ngược lại để ta cảm thấy hiếm lạ nếu như không có linh hồn hắn linh hồn đạo lực căn bản không cách nào đem đối phương thu hồi lại phải biết hóa thân là không có linh hồn chính là một bộ khôi lỗi chịu bản thể nắm trong tay khôi lỗi trừ phi bản thể nguyện ý đem linh hồn của mình phân một nửa cho hóa thân thế nhưng cơ bản không có người sẽ làm như vậy bởi vì hóa thân thực lực là thấp hơn bản thể không có khả năng cùng bản thể ngang hàng hoặc siêu việt từ đầu đến cuối chính là khôi lỗi như vậy hóa thân rất dễ dàng chết một khi tử vong bản thể liền sẽ lọt vào phản vệ một người đã mất đi một nửa linh hồn thực lực nhất định sẽ sụt giảm cơ bản không có người mạo hiểm như vậy hóa thân chính là khôi lỗi chết cùng lắm thì là rơi xuống một chút cảnh giới hoặc tiến vào hư thoát dù sao cũng tốt hơn không có nửa cái linh hồn đã ngươi phát hiện vậy chúng ta hợp tác à, ta nói với ngươi bản thể nhược điểm chúng ta hợp tác giết hắn hóa thân mở miệng nói ngươi thật đúng là đại hiếu tử trần lan có chút giật mình không nghĩ tới cái này hóa thân đã sớm suy nghĩ d i ệ t s á t bản thể chính mình thay vào đó cái này hóa thân tương đương với chính là bản thể nhi tử đây không khỏi quá hiếu thuận đi ngươi nói trước đi nhược điểm ta suy nghĩ thêm thế nào giúp ngươi trần lan cười nhạt nói ngay vậy hóa thân trầm mặc hắn không biết nên không nên tin tưởng trần lan nhưng dưới mắt chính mình có vẻ như đã không đường có thể đi không nói cũng chết vẫn là nói đi bản thể tu luyện một môn vô lượng cấp thể pháp đau thương bất nhập vạn pháp bất x â m thậm chí ngay cả đại đạo đều khó mà minh giết hắn ngươi nếu là muốn giết hắn khó như lên trời chớ đã cái gì là vô lượng cấp thể pháp trần lan hơi s ư ớ n g sở mở miệng hỏi chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy không chỉ có là trần lan ngây ngẩn cả người ngay cả hóa thân cũng ngây ngẩn cả người hắn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem trần lan ngươi thật là vô thượng đại đế sao cái gì vô thượng đại đế ngay cả vô lượng cấp thể pháp cũng không biết ta ta hỏi ngươi đáp trần lan nghiêm túc mở miệng thấy thế hóa thân hơi co lại đầu xem ra không có cách nào nói đùa chắc hẳn ngươi biết công pháp đẳng cấp đều có cái gì à biết thấp nhất hoàng cấp tối cao t h ầ n cấp trần lan gật đầu nói nội tâm có chút kích động công pháp phía trên quả nhiên vẫn tồn tại cấp bậc cao hơn là nhưng lại không hoàn toàn là tại thần cấp phía trên còn có cấp bậc cao hơn theo thứ tự là vô lượng cấp hồng hoàng cấp luân hồi cấp vũ trụ cấp minh diệt cấp ngay vậy trần lan rất sốc vẫn còn có nhiều như vậy đẳng cấp công pháp thần cấp công pháp hắn đều không có phía trên vẫn còn có năm cái đẳng cấp công pháp cái kêu minh diện cấp sợ là cao nhất a cái này minh diện cấp chính là chúng ta hoàng thiên giới cao nhất công pháp cấp bậc trần lan lông mày nhơn lên nghe được từ mấu chốt thế giới k i a nguyên lai gọi là hoàng thiên giới bây giờ hắn đã biết ba cái thế giới thế giới c ũ huyền trần giới trong trò chơi thế giới thanh thiên tiên giới phía trên thế giới hoàng thiên giới cái này hoàng thiên giới nắm giữ cái này ba cái thế giới mạnh mệnh bao quát lang tinh hơn nữa còn không biết nó có phải hay không còn trưởng không thế giới khác ngược lại huyền trần giới là bị bọn hắn d i ệ t thanh thiên tiên giới cũng bị khống chế vậy các ngươi cảnh giới lại là như thế nào phân chia trần lan hỏi vô thượng đại đế tuyệt đối không phải điểm kết thúc đừng nhìn ta bản thể lợi hại như vậy kỳ thực tại hoàng tiên giới thuộc về rắc rưởi liền cùng các ngươi thế giới hiện tại chúc cơ kim đang đ ầ y đất chạy loại kia cái gì vô thượng đại đế tại h o a n g thiên giới chỉ sợ ngay cả một cái tọa kỵ cũng không bằng hóa thân không có khinh bỉ ý tứ mà l à ăn ngay nói thật trần lan nhữ mày vô thượng đại đế tại h o a n g thiên giới cả tọa kỵ cũng không bằng đây không khỏi quá mức hoa trường à, bất quá hắn tin tưởng hóa thân mà nói bởi vì từ những địch nhân kia có thể thấy được bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút xem t h ư ờ n g vô thượng đại đế chỉ sợ thật là vô thượng đại đế đầy đường chạy a cái này khiến trần lan có một tí cảm giác bị thất bại nguyên bản hắn cảm thấy chính mình cảnh giới này đã vô cùng lợi hại đủ để vô địch thiên hạ, nhưng hiện tại xem ra. chỉ là hoang thiên giới một góc của băng sơn bất quá ngươi đừng nản trí ngươi có hy vọng đột phá đạo tôn hóa thân vậy mà an ủi trần lan â n trần lan có chút ngoài ý m ớ n cái này hóa thân còn an ủi hắn bất quá hắn nghe được đạo tôn hai chữ liền vội vàng hỏi đạo tôn là cái gì vô thượng đại đế phía trên cảnh giới chính là đạo tôn mặt trên còn có đạo thánh đạo đế như thế nào đột phá đạo tôn trần lan vội vàng hỏi đại đạo ngươi nhất thiết phải nắm giữ đại đạo hơn nữa phải có ba đầu đại, đại thành tri cảnh chờ ngươi nắm giữ ba đầu đại thành tri cảnh đại đạo ngươi tự nhiên sẽ đột phá thực lực hoàn toàn không phải bây giờ vô thượng đại đại đại đế có t、so、h nghe vậy trần lan hiểu rồi ba đầu đại đạo đạt đến đại thành cái này rất khó bất quá đối với hắn tới nói không có chút nào khó khăn bởi vì hắn băng chi đại đạo đã đại thành còn có linh hồn đại đạo lôi chi đại đạo chỉ thiếu chút xịu nữa bất quá hắn còn có đạo vận không có l u y ệ n hóa chỉ cần đem hắn toàn bộ l u y ệ n hóa hắn nhất định có thể đột phá thành đạo tôn nhưng các ngươi thế giới này có vẻ như có phong ấn sinh ra thiên địa p h á p tắc không cách nào đột phá đạo tôn trừ phi ngươi có thể nghĩ đến biện pháp giải trừ nó ta hiểu rồi vậy các ngươi hoàng thiên giới muốn làm gì vì sao muốn hạ xuống thần phạt lam tinh có cái gì các ngươi đồ vật mong muốn sao chương ó rất n i i hai trăm a các bạn mười bảy chương chương hóa thân cổ quái nhìn xem trần lan trần mặc không nói ngươi thật là vô thượng đại đế sao như thế nào cảm giác ngươi thật giống như cái gì cũng không biết ta hóa thân nghi hoặc mở miệng trần lan bó tay rồi hắn có thể từ nơi nào biết ta mình chính là một cái sinh viên trò chơi cụ hiện sau đó trở thành vô thượng đại đế vẫn là dựa vào chính mình thăm dò ra nhiều như vậy đáp án có thể biết những cái kia đã rất tốt dù sao cơ bản liền dựa vào một mình hắn tại tìm tòi nếu như ngươi muốn chết mà nói có thể không nói trần lan lạnh giọng mở miệng một tay bóp ở hóa thân trên cổ hóa thân bị bóp sắc mặt đỏ bừng vội vàng mở miệng thật xin lỗi ta ta nói trần lan buông tay ra lần sau ta hỏi cái gì ngươi liền đáp cái đó nếu không chết nhiệt độ chung quanh phảng phất đều xuống hàng mấy chục độ hóa thân run lầy bẫy liên tục gật đầu không còn dám nói dỡn trước mắt vị này cũng không mở cho hắn nhiều như vậy nói đùa các n g ư ờ i lam tinh thế nhưng là bảo địa nắm giữ vô hạn tài nguyên trung cực phúc đ ị a hóa thân cười nói ánh mắt có mấy phần tham lam nhìn thấy hóa thân trong mắt tham lam trần lan liền đã ở trong lòng cho đối phương xuống tử hình đều không có giá trị lợi dụng hóa thân liền có thể chết phúc đ ị a chỉ giáo cho trần lan mở miệng hỏi các n g ư ờ i lam tinh tồn tại thời gian so hoang thiên giới cùng thanh thiên tiên giới đều phải lâu không biết tồn tại bao nhiêu cái năm đầu nhưng ta biết lam tinh đã từng tự động luân hồi qua rất nhiều lần đằng sau bắt đầu không còn luân hồi thế là chúng ta nhúng tay chỉ cần người chết đủ nhiều lấy trước kia cái lam tinh sẽ xuất hiện ngay vậy trần lan hơi s ư n g sở có ý tứ gì lấy trước kia cái lam tinh người chết đủ nhiều là vì cái gì hắn càng ngày càng cảm giác lam tinh không có hắn nghĩ đơn giản như vậy bằng không tại sao có thể có nhiều như vậy thế giới nhìn chằm chằm ngươi có hay không nghĩ tới tại các ngươi cũng không biết thời đại đã từng chết qua vô số vô thượng đại đế thậm chí ngay cả đạo đế đô vẫn lạc tại trên lam tinh hóa thân một câu nói để cho trần lan thân thể đột nhiên chấn động đã từng có vô số vô thượng đại đế thậm chí ngay cả đạo đế đô vẫn lạc tại trên lam tinh nếu là như vậy như vậy ý tưởng nội tâm hắn liền xác định được huyền c h â n giới phía trước chắc chắn còn có thế giới thậm chí có vô số cái thế giới chỉ là bọn hắn không biết mà thôi mỗi khi đi qua một lần thế giới luân hồi thế giới mới người liền sẽ quên đi tất cả mọi chuyện các ngươi phát hiện trần lan hỏi đương nhiên chúng ta tại trước đây thật lâu liền phát hiện cái tinh cầu này chúng ta phát hiện khắp nơi thi cốt tất cả đều là vô thượng đại đế trở lên ngay cả những kia kinh khủng đến làm cho người nghe được tên đều biết sợ đạo đế đô chết hồn phi p h á c tán không có một chút cơ hội luân hồi bất quá tài nguyên còn lại chúng ta đều mang đi hóa thân âm hiểm cười nói bọn hắn chính là dựa vào những tư nguyên này không ngừng trở nên mạnh mẽ l à m tinh là cái kỳ diệu tinh cầu kinh nghiệm thế giới luân hồi sau đó nó sẽ trở nên càng thêm kiên cường có khi lại biến thành thời đại khoa học kỹ thuật thế là chúng ta liền tăng tốc hủy diệt thẳng đến các nơi g ư biến thành tu tiên thế giới chúng ta lại thêm nhanh thế giới luân hồi để các nơi g ư diệt vong đoạt được các nơi g ư tài nguyên hơn nữa các nơi g ư l à m tinh còn cất giấu đại bí mật đó là có thể để bất luật kẻ nào trở thành đạo đế đại bí mật đ ề u do này đang chết pháp trận cùng phụ lục ngăn cản chúng ta hạ giới cho dù chúng ta là vô thượng đại đế hạ giới đều sẽ bị suy yếu thực lực không cách nào phát huy ra thực lực chân chính hóa thân tức giận mở miệng nếu như không phải này đáng chết pháp trận bọn hắn đã sớm hạ giới dùng thực lực tuyệt đối chinh phục thế giới này tiếp đó bắt đầu tìm tòi cái tinh cầu này tìm ra cái kia có thể trở thành đạo đế biện pháp đạo đế cũng không phải dễ dàng như vậy đột phá đạo tôn liền dễ dàng nhưng đạo đế lại cần một loại cơ hội nào đó đã không phải là đại đạo đạt đến đại thành chi cảnh liền có thể đột phá đơn giản như vậy h o a n g thiên giới có đạo đế nhưng những cái kia đạo đế không chịu lộ ra bọn hắn không hy vọng chính mình đột phá đạo đế bí quyết bị những người khác biết như vậy thì nhiều một cái đối thủ cho nên muốn muốn đột phá toàn bộ nhờ chính mình thăm dò ra các ngươi chẳng lẽ cũng không biết cái kia phụ lục cùng trận pháp là ai bày ra sao trần lan nghi hoặc hỏi hắn cho là hoang thiên giới là biết đến thậm chí hoài nghi tới là cái này một số người bày ra không rõ ràng lúc chúng ta phát hiện tinh cầu này cái kia trận pháp cùng phụ lục liền đã tồn tại chúng ta không thể nào biết được có thể minh sắp nói tầng kia pháp trận rất mạnh chúng ta trận pháp sư không có một cái nào có thể khám phá công năng cũng chỉ có một bảo hộ lam tinh bất luận cái gì từ ngoại giới tới địch nhân đều sẽ bị hạn chế thực lực chỉ có các ngươi lam tinh bản thổ trưởng thành người sẽ không bị hạn chế hóa thân lời nói để cho trần lan yên tâm rất nhiều xem ra trong thời gian ngắn cái t i a pháp trận thì sẽ không phá năm vị đạo đế chuẩn bị liên thủ mười vạn năm trước bọn hắn liền đã tu luyện một môn thần thông thần thông đoán c h ứ n g rất nhanh liền đại thành môn thần thông này là chuyên môn dùng để công phá pháp trận hóa thân đột nhiên xuất hiện một câu nói để cho trần lan sửng sốt chuyên môn công phá pháp trận thần thông cái này không ổn trần lan không có vấn đề gì muốn hỏi hắn trực tiếp rời khỏi đàn đ i ệ n tông chủ trong điện lơ lửng giữa không trung cơ thể đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra trần lan không có quá nhiều do dự lập tức lấy ra còn lại lôi chi đại đạo đạo vợn đem luyện hóa hắn phải nhanh một chút đại thành c không không lúc này tại lam tinh một tọa trong núi tuyết một đạo quang trụ từ trên trời ra xuống bán thẳng đến núi tuyết chi đỉnh đầy trời dưới màn đen đ ạ i bạch quang này phá lệ loáng mắt rực rỡ thế gian chiếu sáng cả toàn núi tuyết tựa như ban ngày tới không bao lâu bạch quang tiêu tán tại núi tuyết đỉnh vị trí nguyên bản bị tuyết lớn bao trúng chỗ vậy mà nhiều hơn một cái phát t r ậ nếu n như trần lan ở đây nhìn thấy phía trên những cái k i a tối t ă m khó hiểu phù văn hắn nhất định có thể nhận ra đây là truyền thống t r ậ nhưng n bây giờ trên truyền thống t r ậ n lại không có bất luận kẻ nào nằm côn lân sơn tôn nộ không đã khôi phục lại khi t r ư ớ c lao giả bộ g á n g đang nằm tại trên ghế nằm đ ô n g đưa qua hương mù một bên là bát giới nằm ở trên giường ăn dưa hấu đông nhiên tôn nộ không đông nhiên ngồi dậy nhìn về phía núi tuyết phương hướng hoảng sợ chừng lớn hai mắt nói không tốt truyền thống trận bị kích hoạt lên cái truyền thống trợ kia hắn đã biết rất sớm hắn đã sớm phán đoán ra đó là thượng giới truyền thống trợ một khi kích、hoạt. vậy thì mang ý nghĩa người ở phía trên muốn xuống cái gì truyền thống trận bắt giới cũng bị tôn nộ không phen này động tác sợ hết h ồ n nghe rất mọi bước cái gì truyền thống trận người nào muốn xuống người thợ giới truyền thống trận cần thời gian mới có thể truyền thống cái truyền thống trận này nhiều năm chưa bao giờ dùng qua trong thời gian ngắn còn phía dưới không tới chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng mới được xuống hẳn là vô thượng đại đế hơn nữa có thể không chỉ một bản chương xong chương hai trăm mười tám không phải liền là vô thượng đại đế đi ai không phải đâu chương hai trăm mười tám không phải liền là vô thượng đại đế đi ai không phải đâu hôm sau lê minh sơ hiểu dương quang thừa dịp bóng đêm còn chưa phản ứng kịp lén lén lút lút xâm lấn đại địa bắn lên nắng ấm núi tuyết chi đ ỉ n h tôn nộ g không cùng b á t giới đã đi tới nơi đây hầu ca chúng ta bày ra pháp trận này thật có hiệu quả sao b á t giới nhìn trên mặt đất một cái khác pháp trận lại nhìn về phía tôn nộ g không nghi hoặc mở miệng không rõ ràng pháp trận này chỉ có thể tạm thời che đậy chuyển tống trận để cho đối phương trong thời gian ngắn không cách nào tìm được vị trí bông u xuống nhiều lắm là kiên trì hai canh giờ tôn nộ không lắc lắc đầu nói vậy thì có tác dụng gì nhiều lắm là chính là kéo dài thời gian chờ hắn đi ra tôn nộ không nhìn về phía tiêu giao t ô n g phương hướng hắn có thể nhìn đến trần lan đang tại lĩnh hội đại đạo xem ra trần lan đã biết phương pháp phá cuộc hắn có thể làm chính là giúp trần lan kéo dài thời gian vênh ba tôn nộ không vừa nói dứt lời từ trên trời giáng xuống một đạo cầu sáng màu trắng cho dù là tại trong cái này ban ngày đều vô cùng l o a mắt tới tôn nộ không kinh ngạc nói vội vàng khải dụng pháp trận ông pháp trận mở ra pháp trận trên đất phủ văn trong nháy mắt phóng ra c h ó i mắt lam sắc quang mang trong nháy mắt đem một cái khác pháp trận bạch sắc quang mang bao trùn đi qua、Bịt. tôn nộ không đông nhiên quỳ một chân trên đất sắc mặt trở nên trắng bệnh hầu ca ngươi thế nào bắt giới dọa đến vội vàng chạy tới đỡ dậy tôn nộ không không có việc gì đối diện thực lực quá mạnh ta cường ép che đậy bọn hắn pháp trận bị phản vệ nghỉ ngơi một chút liền tốt tôn nộ không lắc lắc đầu nói nhìn về phía bầu trời đạo kia cổ sáng màu trắng tiêu tán đại biểu cho pháp trận thành công kế tiếp chính là b ộ t tiếng nhìn trần lan phải chăng c ó thể bước ra một bước kia năm hoàng thiên giới a như thế nào không có mở ra một ông lão nghi hoặc nhìn dần dần mất đi hiệu lực truyền tống trận phát ra nghi vấn hắn là cựu phẩm trận pháp sư mở ra một cái đỉnh cấp truyền tống trận là chuyện dễ dàng nhưng bây giờ vậy mà mất hiệu lực lý lao đây là có chuy không thể dùng sao kim cương s o n g truy bên trong đại truy nghi hoặc mở miệng nói bọn hắn vì hạ giới đặc biệt bỏ ra nhiều tiền mời tới cựu phẩm trận pháp sư lý mục còn nghĩ để cho hắn hỗ trợ mở ra ai có thể nghĩ liền hắn đều không được không phải là không thể dùng mà là có đồ vật gì che giấu lý mục trầm giọng nói hắn hoài nghi hạ giới có người dùng đặc thù trận pháp che giấu cái truyền thống trận này dẫn đến truyền thống trận tạm thời đã mất đi hiệu quả hạ giới vẫn còn có loại thực lực này trận pháp sư hắn là không tin chúng ta không có những truyền thống trận khác sao chú ý nhỏ mở miệng hỏi không có toàn bộ hoang thiên giới liền cái này một cái truyền thống trận cơ bản đều chưa từng dùng qua. ngươi cũng biết loại này kết nối thế giới khác truyền tống trận cũng không phải nhẹ nhàng như vậy liền có thể bố trí lý mục mở miệng nói ngay vậy kim cương song truy trầm mặc không nói bọn hắn không biết như thế nào bố trí trận pháp nhưng giống loại trận pháp này chắc chắn rất khó vậy làm sao bây giờ đại truy trầm giọng mở miệng hắn đã không kịp chờ đợi muốn tiếp ngược sắt những cái kia hạ giới rác dưới đã các ngươi có thể mời ta tới chắc chắn là để mắt ta vì không để các ngươi thất vọng ta cũng nên bộc lộ tài năng lý mục thở dài nói tiếp đó một mặt đau lòng lấy ra một cái bình ngọc đây là cái gì đại truy hỏi trong này chứa thế nhưng là thế giới trí thủy lợi dụng một cái thế giới ép khô đi ra ngoài tinh hoa chi thủy dùng tại những thế giới này liên tiếp trên truyền thống trận không thể tốt hơn nữa lý mục hồi đáp thế giới này chi thủy thật đắt hắn cứ như vậy một b ì n h nhỏ dùng liền không có nếu không phải là sử dụng cái này cơ hội rất ít hắn cũng sẽ không cam lòng lấy ra đối phương nếu đều mời hắn tới nếu như hắn nói không làm được việc này vậy sau này còn thế nào mở cửa làm ăn tới đều tới rồi chết đều phải kích hoạt cái truyền thống trận này nghĩ tới đây hắn mở ra bình ngọc nhẹ nhàng đổ ra một giọt vóng ánh trong suốt chất lỏng lơ lửng ở lòng bàn tay phía trên lý mục ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại trong nháy mắt điểm tại trên chất lỏng lấy hóa bút trên hư không vẽ phù văn đột nhiên điểm ra điểm tại trên trận phát lên lý mục hét lớn một tiếng trong chốc lát p h á p trận lại độ buộc phát ra h à o quan g trói sáng khởi động ha, ha hảo a h còn có năm phút các n g ư y i liền có thể đi xuống quá tốt rồi đại truy mừng rỡ gật đầu truy nhỏ một dạng như thế cuối cùng có thể xuống bạo sát nguyên thủy người nam núi tuyết tri đ ỉ n h tôn nộ g không ngồi xếp bằng điều tức củng cố kế tiếp chính là yên tĩnh chờ đợi liền có thể vành ba một đạo thông tin cổ sáng màu trắng lần nữa bông xuống trực tiếp đem tôn nộ không bậy g i phát trận xông phá theo bệ tan cảnh âm thanh vang lên pháp trận nổ tung sinh ra sóng trùng kích máy liệt trong nháy mắt hướng bay tôn n g ộ không cùng bắt giới hai người bay ngược ra ngoài mấy chục triệu mét tôn n g ộ không miễn cưỡng dừng hẳn trên hư không lại đ ỗ n g nhiên phun ra một ngụm máu tươi hóa thành điểm điểm mưa nhỏ bày xuống nhân gian pháp trận bị phá hắn bị cực lớn phản vệ ngũ tạng lục phủ thật giống như rời vị trí vạn phân đau đớn linh hồn đều bị phản vệ có chút thần trí không rõ hắn chật vật n đầu nhìn về phía núi quyết định phương hướng vẫn là làm không được đối phương nhanh p h xuống hắn lại nhìn về phía tiêu giao tông phương hướng trần lan vẫn tại lĩnh hội lô bất quá hắn cũng không có nhẹ nhàng như vậy đầu đầy mồ hôi không được vô luận như thế nào cũng không thể để cho những người kia quáy dày đến trần lan chỉ có thể vận dụng c h i ê u kia tôn nộ không cắn chặt răng lướt ầm ầm ra sông thẳng núi tuyết chi đỉnh một bên khác b á t giới t h ấ y thế vội vàng đi theo hầu ca làm sao đây bọn hắn muốn tới người đi người đi tiêu giao t ô n g tìm trần lan hỗ trợ ta tới đối phó tôn nộ không nhìn về phía b á t giới nghiêm túc mở miệng không hầu ca lần trước ta không có thể giúp người lần này ta đánh chết đều không đi bắt g i i lắc đầu liên tục đi ngươi tôn nộ không, không có nói nhiều lời nhảm một cước liền đem bắt g i i đ ặ bay mà bay phương hướng chính là tiêu giao t ô n g thực lực của hắn ở xa b á t giới phía trên loại chuyện này dễ dàng hắn nhìn về phía núi tuyết c h i đ ỉ n h lấy ra một khối đá chính là b ổ thiên thần thạch nhìn xem tảng đá kia não hải trợt nhớ tới một câu nói tôn nộ g không nếu như ngươi gặp phải khó khăn gì là ngươi không cách nào giải quyết đem khối này b ổ thiên thần thạch mất vào phía trên có máu tươi của ta ta đem cùng ngươi kể vai chiến đấu không nghĩ tới dùng đến tảng đá kia thời điểm nhanh như vậy liền đến nhưng mà hắn không muốn dụng tôn nộ không đem bồ thiên thần thạch thu về nhìn về phía núi tuyết tri đình nhất miệng nở nụ cười bộ dáng dần dần biến mất một thân u y phong l ấ m l ấ m chiến giáp đống nhiên xuất hiện đầu đội phượng si tử kim q u a n người mặc tỏa tử hoàng kim giáp chân đạp n g â u ti bộ vân lý một kiện áo khoác ngoài màu đỏ theo gió gào thét sừng sững ở bên trên bầu trời không phải liền là vô thượng đại đế đi ai không phải đâu tiếng nói vừa ra vô thượng đại đế khí tức từ thể nội bộ phát ra bao phủ toàn cầu chấn nhiếp lam tinh tôn ngộ không vậy mà cũng là vô thượng đại đế cùng lúc đó toàn bộ lam tinh người nhao nhao ngầm đầu bọn hắn đều cảm ứng được cỗ này kinh khủng lại khí tức cường đại bản chương xong chương hai trăm mười chín Tiên đây ế đế như tiên như heo h cầu, c u n l a vô thượng đại đế bay đầy trời. Trường tiên đế khí tức ca tiêu giao thiên tôn đối kháng những cái kia tiên đế thời điểm đã từng phóng thích qua mặc dù không có phóng thích toàn bộ nhưng một kia đều kém chút để cho thân thể của ta vỡ nát đã xảy ra chuyện gì đại đế làm sao lại phóng thích khủng bố như vậy khí tức chẳng lẽ lại có địch nhân đến đây không đúng các ngươi mau nhìn bên kia một đạo cột sáng màu trắng có nhìn thấy hay không hoa hạ đám người không biết làm sao không biết chuyện gì xảy ra nhưng đại đế phóng thích chính mình toàn bộ huy áp chắc chắn là đụng phải địch nhân mà trong đám người rất nhanh liền có người phát hiện không thích hợp tại núi tuyết bên kia lại có một đạo màu trắng thông thiên của sáng nhìn đến đây lòng người bàng hoàng h o a hạ lại muốn nên đón địch nhân gì không chỉ là người hoa có thể nhìn thấy đạo kia thông thiên của sáng cơ hồ toàn bộ làm tinh n g i đều có thể nhìn thấy cái tia cột ánh sáng trói mắt cho dù là ban ngày đều vô cùng trói mắt cột sáng này thật giống như quán xuyên t i ê n địa cấp mọi người mang đến bất an từ thanh thiên tiên giới tới đám tông chủ từng cái sừng sững ở bầu trời khi bọn hắn nhìn thấy đạo này cột sáng màu trắng cũng là trong nháy mắt liền nhận ra đây là hoàng thiên giới truyền tống trận một cái tông môn tông chủ hoảng sợ chừng to mắt hô những người khác đều trận mắt hốc mồm thân thể đang không ngừng run r u dậy thậm chí có cá biệt người nhát gan tông chủ trực tiếp sợ k ệ ra quần nửa người dưới đều ướp đẫm nhưng không người cười hắn bởi vì truyền tống trận này đối với thanh thiên tiên giới tới nói chính là ác、ngậu. so bất kỳ cái gì sự vật đều phải kinh khủng tác ngộng là mỗi người bọn họ nội tâm lớn nhất tác ngộng tâm ma l i ê n lấy cái này sợ tệ ra quần mà nói hắn đã từng có hạnh phúc mỹ mãn gia tộc cũng bởi vì hoang thiên giới người xuống tới ngược sát người nhà của hắn cường bạo vợ và con gái của hắn hơn nữa còn là ở trước mặt hắn sống sờ sờ dày v ò vũ n ụ c tới chết triệt để trở thành người kia nội tâm tâm ma người này không dám báo thủ bởi vì thực lực đối phương ngập trời t hiện tay liền có thể bóp chết hắn tại đối phương trong mắt toàn bộ thanh thiên tiên giới người cũng là sâu kiến chính là bọn hắn súc sinh tùy ý dày vỏ tùy ý ngược sát cho tới bây giờ người này cũng không có quên y sự kiện kia nhìn thấy truyền tống trận đều sợ tệ ra quần tại thanh thiên tiên giới loại này truyền tống trận khoảng chừng ba cái thỉnh thoảng liền có hoang thiên giới người xuống tới bắt bọn hắn làm v i ệ c vui cho dù những người kia xuống nhận lấy hạn chế nhưng vẫn như cũ có thể ngược sát bọn hắn bọn hắn không có phản kháng loại hành hạ này kéo dài trên vạn năm đã đem thanh thiên tiên giới tất cả mọi người đạo tâm hủy hoại đến gần như phai mờ không có người còn dám phản kháng chỉ cần sinh ra loại này ý tưởng phản kháng đều biết cảm thấy nghĩ lại mà sợ sợ bị biết đây là bi ai sự tình cũng là không thể làm gì sự tình xong hoang thiên giới người tới tuyệt đối là vô thượng đại đ hơn nữa có khả năng không chỉ một vị cái tinh cầu này giống như liền một vị vô thượng đại đế ác mộng tới thế giới này người sẽ biết cái gì mới thật sự là ác mộng đám kia tên đáng chết ai không cách nào đào thoát ta vô luận đến cái nào đều không thể thoát khỏi những nhân thủ kia lòng bàn tay chúng ta nhất định phải chết thật hy vọng những thứ này thổ dân có thể giết những người kia suy nghĩ nhiều từ đầu đến cuối đều không thể làm được hoang thiên giới người mạnh hơn nhiều làm bốn bên trong tiêu giao t ô n g thao thiên ma tôn bọn người không hề rời đi đi tới quỷ giới mà là tại tông môn làm sơ nghỉ ngơi đăng tại bế quan tu luyện thao thiên ma tôn đột nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía núi tuyết vị trí c h ư ớ c mắt rời đi người các cổng đi ra bên ngoài mà ở bên ngoài la thiên long đế tường thụy kỳ lân huyết sát thiên ma thanh huyền tử bọn người là đồng thời đi tới trên bầu trời nóng nhìn núi tuyết khí tức thật là khủng bố cái này cũng là vô thượng đại đế khí tức nhưng mà cùng chủ nhân khí tức hoàn toàn khác biệt đây không phải là chủ nhân la thiên long đế trầm giọng mở miệng bọn hắn xem như trần lan tôi tớ đối với trần lan khí tức hiểu rõ nhất cái này mới xuất hiện vô thượng đại đế không phải trần lan â chủ nhân còn tại tông chủ trong điện bế quan tu luyện có vẻ như đang trùng kích cái nào đó cấp độ chúng ta không thể để cho cái tia đại đế quay dày đến chủ nhân thao thiên ma tôn gật đầu nói dưới mắt chỉ có thể đi qua nhìn một chút cái gì tình huống còn có đạo kia cổ sáng màu trắng hình như là cái nào đó pháp trận mở ra tương thụy kỳ lân trầm giọng nói nó nhìn chung quanh một chút đám người chợt thấy thanh huyền tử sắc mặt cực kỳ khó coi liền nghi hoặc hỏi thanh huyền tử ngươi thế nào sắc mặt nhìn qua không tốt lắm bộ dáng lời này vừa nói ra đám người nhao nhao nhìn về phía thanh huyền tử thanh huyền tử ngươi cũng biết cái gì không thao thiên ma tôn mở miệng hỏi cái này thanh huyền tử là thanh thiên tiên giới người có thể biết bọn hắn không biết sự tỉnh đây là truyền tống trận là thế giới kia thế giới kia người muốn、xuống. thanh huyền tử hoảng sợ hô sắc mặt trong nháy mắt liền trắng cơ thể đang điên cùng run run dày chậm rãi ngồi sổm xuống ôm chân sợ hai đến miệng m ô i đều tại thượng phía dưới run run dày nhìn thấy thanh huyền tử biến thành cái bộ dáng này những người khác hai mặt nhìn nhau đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được nồng nặc kinh ngạc thế giới kia đến cùng đối với thanh thiên tiên giới làm cái gì có thể để cho thanh huyền tử chỉ là hồi tưởng một chút đều biến thành cái dạng này đám người không biết nói cái gì sợ câu lên thanh huyền tử sâu hơn chuyện cũ để cho hắn sợ hơn thế giới kia đến cùng đều cái gì dường như đang sợ cái gì qua rất lâu hắn mới một mặt kinh ngạc ồ n g đầu nhìn về phía bầu trời ánh mắt tràn đầy nghi hoặc vì cái gì không có trừng phạt hắn nhưng là nói ra bí mật chẳng lẽ thế giới kia tên đã không tính là bí mật không tệ là h o a n g thiên giới la thiên long đế lúc này mở miệng hắn cũng là từ thế giới kia tới hắn rất thông minh trước hết để cho thanh huyền tử nói xác nhận không có việc gì sau đó mới nói ra tới phải biết hắn đồng dạng bị linh hồn cầm chế không thể nói liên quan tới thế giới kia bất cứ chuyện gì nhưng hắn không biết cái truyền t ố n g trận này tại hoàng thiên giới thời điểm hắn vốn là hạ giai cấp g i á rưỡi chớ nhìn hắn là thiên đế nhưng ở h o a n g t h i ê n giới chính là sâu kiến tùy tiện một người đều có thể nghe i chết hắn bị phạt đến huyền trần giới sau đó liền không có từng đi ra ngoài một mực bị cầm t h cũng không biết truyền tống trận thanh huyền tử có thể biết truyền tống trận đại khái cũng là bị truyền tống trận này người xuống d à y v ò sợ mới biết đá h o a n g thiên giới là cái thế giới như thế nào thao thiên ma tôn nghi hoặc mở miệng nói có thể để cho thanh huyền tử sợ hãi như vậy thế giới đến cùng lại là như thế nào đâu tất cả mọi người rất hiếu kỳ đây rốt cuộc là cái thế giới gì có thể để cho thanh huyền tử sợ hãi như vậy có cho thể nhiều để n g lời này h vừa nói ra tất cả mọi người trợn tròn mắt tiên đế như heo cẩu t i ê n đế cũng như châu ngựa vô thượng đại đế bay đ ầ y trời thế giới đều không cần nhìn chỉ là nghe một chút đều rất sốc nhất là huyền trần giới mọi người tại bọn hắn thời đại kia cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy vô thượng đại đế cao nhất đều vẫn là tôn ngộ không vị kia thiên đế chỉ có điều mất tích thôi nhưng tốt xấu là xuất hiện qua kết quả đây tại bọn hắn không muốn người biết trong một cái thế giới vô thượng đại đế lại là bay đầy trời tồn tại thậm chí ngay cả thiên đế cũng là châu ngựa đây không khỏi quá khoa trương đi các ngươi có lẽ sẽ cảm thấy rất khoa trương nhưng ta nói cũng là sự thật ta tại h o a n g thiên liên giới không có nhân quyền ta đã từng bái nhập một cái tôn g môn tôn g chủ chính là vô thượng đại đế hơn nữa mấy cái trưởng lão cũng là thiên đế cái này tôn môn thậm chí là tương đối kém tôn môn la thiên long đế thở dài nói nghe vậy đám người càng thêm giật mình vô thượng đại đế tông môn cũng là tương đối kém đây càng khoa trường à chẳng lẽ nói bọn hắn tiêu g i a o tông đặt ở hoang thiên giới mà nói chẳng phải là rác r ư ỡ i nhất loại kia tông môn dù sao bọn hắn tổng cộng liền một vị tông chủ là vô thượng đại đế những người khác cảnh giới đều rất thấp không nói trước nhiều như vậy nếu như đó là truyền tống trận mà nói có phải hay không mang ý nghĩa hoang thiên giới nhân mã bên trên liền đến bọn hắn phái người tới chắc chắn là vô thượng đại đế phía trên chúng ta muốn đi hỗ trợ mới được thao thiên ma tôn trầm giọng mở miệm bây giờ đã có một vị vô thượng đại đế ở đó mặc dù không biết là địch hay bạn. nhưng đối phương có vẻ như không có c ô n g tới mà là tại cái kia trở lấy khả năng cao là phe bạn ân ma tôn nói không sai chúng ta muốn đi qua tương thụy kỳ lân gật đầu nói chúng ta tới lúc này hao thiên khuyển âm thanh vang lên chỉ thấy nó mang theo bắt tiên tứ đại thiên vương lôi công điện mẫu chạy tới nó hôm nay cũng không có ở tông môn mà là mang theo bắt tiên ra ngoài tìm thân thể cường hãn dung hợp bây giờ mới dung hợp hoàn thành vội vã liền chạy về người đã đông đủ chúng ta lên đường đi mục tiêu núi tuyết tri đình la thiên long đế trầm giọng nói đám người gật đầu một cái vừa muốn xuất phát chợt thấy một cái đạn pháo bay tới chớ đã không phải đạn h á o là người và ảnh bắt g ố i từ trên trời d á n g xuống t h ẳ n g đập mặt đất rơi vào trong đám người ở giữa đại g i a hai mặt nhìn nhau rất là m ở mịt khu khụ hầu ca thực sự là thống hạ sát thủ a đã đau như vậy trong sương mù bắt g ố i sờ lấy c á i m ông mắng nhất từ trong hố sâu bỏ ra trong miệng còn không quên mắng hai câu ân như thế nào nhiều người như vậy sờ lấy sờ lấy c á i m ông bắt g ố i im b ặ t mà dừng nhìn xem chung quanh nhiều người như vậy mậu tiên h bồng nguyên x o á i hao thiên khuyển kinh ngạc mở miệng vội vàng chạy đến bắt g i i bên chân trên dưới g i xét hắn thật đúng là thiên đồng nguyên soái hắn không phải là bị tôn nộ g không cứu đi sao làm sao sẽ xuất hiện ở đây hào thiên khuyển n g ư ơ i như thế nào tại cái này b á t giới kinh h ỉ nói hắn lại chú ý tới những người khác kinh ngạc t r ừ n g lớn hai mắt lôi công điện mẫu b á t tiên cùng với tứ đại thiên vương vậy mà đều ở đây các ngươi đều tại a cái k i a nhanh đi giúp hầu ca b á t giới vội vàng hô lại bổ sung một câu chính là hắn để cho ta tới vệ i binh tôn nộ g không hắn ở đâu hào thiên khuyển vội vàng hỏi thào thiên ma tôn nghe vậy hơi hơi t r ư n g lớn hai mắt tôn nộ không còn sống những người khác vậy mà không biết tôn nộ g không là người thế nào bất qua xem ra tôn nộ g không hẳn là một cái không tầm thường nhân vật cái kia tại núi tuyết sắp đối mặt thượng giới địch nhân vô thượng đại đế chính là hầu ca bắt giới một câu nói lệnh tất cả mọi người tại chỗ rất sốc cái gì tôn nộ g không đột phá đến vô thượng đại đế h à o thiên khuyển kinh ngạc nói nội tâm lại mừng rỡ đứng lên bây giờ nhiều một vị vô thượng đại đế chẳng khác nào nhiều một cái bảo đảm thiên đình đám người mừng rỡ như điên tôn nộ g không vậy mà đột phá đến vô thượng đại đế đây chính là đại hỷ sự a quả nhiên hắn thật sự không chết hơn nữa đi được so với chúng ta đều phải xa Hào thiên ma tôn cười nhạt nói, đã từng hắn liền lấy tôn nộ g không làm mục tiêu muốn trở thành thiên đế nhưng thế giới luân hồi bỏ đi ý nghĩ của hắn bây giờ thấy tôn nộ g không trở thành vô thượng đại đế hắn lại có truy đuổi mục tiêu bất quá tôn nộ g không thực lực thật là mạnh thứ nhất đột phá thiên đế bây giờ lại là thứ nhất huyền trần giới người đột phá vô thượng đại đế tôn nộ g không tất nhiên ở bên kia vậy khẳng định chính là phe bạn chúng ta mau đi qua đi la thiên long đế mở miệng nói đám người gật đầu một cái trong n g á y mắt biến mất không thấy gì nữa năm núi tuyết sừng sững ở bên trên bầu trời tôn nộ không thần tình nghiêm túc nhìn xem truyền tống trận yên tĩnh chờ đợi từ th nhanh như vậy liền đến bất quá cái này một số người tới không dùng tôn nộ không cảm ứng được bắt giới mang theo đám người đến đây nhưng những n à y người thực lực đều quá bình thường đối phương ít nhất là vô thượng đại đế căn bản không đủ nhìn hầu ca ta mang cứu binh tới bắt giới mừng rỡ cười nói đi tới bên cạnh tôn nộ không tôn nộ không quay đầu nhìn lại thấy được hao thiên khuyển bọn người khoe miệng k h ẽ n h n ế t đã lâu không gặp hao thiên khuyển bọn hắn nhìn thấy tôn nộ không cũng là mặt lộ vẻ mỉm cười hao thiên khuyển chậm dãi đứng lên hóa thành hình người biến thành một cái anh tuấn thanh niên bộ dáng mặt lộ vẻ mỉm cười hầu ca đã lâu không gặp đại thánh, không nghĩ tới còn có thể gặp lại ngươi thực sự là thật cao hứng hơn ngàn năm chúng ta tách ra đã hơn ngàn năm ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu đại thánh cuối cùng gặp lại ngươi đại thánh lôi công điện mẫu tứ đại thiên vương nhìn thấy tôn ngộ không cả đám đều khóc ra nước mắt bọn hắn tại h u y ề n trần giới thời điểm có thể thụ tôn ngộ không rất nhiều ân huệ tôn ngộ không tại thiên đình uy vọng rất lớn nhân duyên tốt hơn bởi vì hắn có thực lực cũng sẽ không lấn yếu sợ mạnh không phục thì làm cho dù là thiên đình tri chủ ngọc hoàng đại đế cũng không có tôn ngộ không uy vọng cao thiên đình rất nhiều người đều càng tính nể cùng sùng bái tôn ngộ không không chỉ là bởi vì hắn là thứ nhất thiên đế mà là nhân phẩm của hắn đáng giá đại gia kính nể không nghĩ tới còn có thể gặp lại ngươi chủ nhân đã nói với ta nếu như ta đã thấy ngươi mà nói để cho ta mang cho ngươi câu nói đừng có lại mất tích quyết đấu còn không có phân g i a thắng bại h à o thiên khuyển cười nói đi ta đã biết chờ ta nhìn thấy dương tiễn tên i kia chắc chắn cho hắn đánh cho tan tác tôn nộ không cười cười nhưng lại thu liễm trở về trầm giọng mở miệng chiến đấu lần này không phải là các ngươi có thể tham dự x số địch nhân có thể là vô thượng đại đế có thể sẽ không chỉ một vị các ngươi tới chính là cản trở chúng ta biết nhưng địch nhân tập kích chúng ta đã trốn qua một lần lần này không muốn trốn nữa hao thiên quyển mở miệng nói trước đó vì đào thoát thế giới luân hồi bọn hắn không nghĩ tới đối mặt hơn nữa phản kháng nhưng bây giờ bọn hắn không muốn lại làm đào binh cho dù chết cũng sẽ không trốn tránh những người khác trọng trọng gật đầu lớn tiếng phụ họa bọn hắn cũng không muốn chạy trốn ở mầm bà đúng lúc này bầu trời vang lên tiếng sấm ầm ầm phong vân đột biến mây đen dày đặc sấm xét văng r ộ i vốn là còn là ban ngày trong nháy mắt liền bị mây đen bao trùm đen thủi lùi một mảnh thật giống như một tảng đá lớn đẻ đám người có chút không thờ nổi hạ giới Bản chương song, chương、221. định hải thần ẩm chương 221, định hải thần châm. ẩm một thanh âm kèm theo ẩm ẩm tiếng sấm tại thiên không vang dội tại mỗi người trong đầu vô luận là tại làm tinh bất kỳ xó xỉnh nào nhân loại hoặc là yêu thú toàn bộ đều có thể nghe nhất thanh n h ị sở tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía bầu trời không biết thanh âm này từ chỗ nào vang lên mà tại núi tuyết chi đỉnh bên cạnh đám người cùng nhau nhìn về phía cái truyền thống trận kia ánh mắt trầm trọng cơ thể kéo căng từng cái lấy ra riêng phần mình phát bảo cùng thần minh lợi khí vận sức chờ phát động bầu trời xẹt qua vô số đạo kim sắc thương lôi cột sáng màu trắng trở nên càng thêm l o a mắt vô cùng vô tận linh khí hướng về bốn phương tám hướng chấn động mà đi chấn đắm người thân hình lay động vô cùng trói mắt mở mắt không ra một lát sau chấn động tiêu tan bạch quang tiêu tan mọi người mới mở hai mắt ra liền thấy được làm bọn hắn một màn rung động chỉ thấy nguyên bản không người núi tuyết c h i đỉnh lúc này đứng hai ngọn núi lớn vì cái gì nói là đại sơn đâu bởi vì cái kia hai người thân thể tựa như đại sơn đơn thuần là đứng ở đó liền cho bọn hắn mang đến vô cùng vô tận cảm giác áp bách nhất là trên thân tản mát ra khí tức vô thượng đại đế hai cái vô th hơn nữa nhìn qua còn giống như là s o n g bào thai thao thiên ma tôn nhữ mày trầm giọng mở miệng cái này thật sự phiền phức lớn rồi một chút liền đến hai cái vô thượng đại đế hai người hình dạng cùng khí tức giống nhau như lúc đúng là s o n g bào thai trong tay nắm đại truy cái kia hai đôi đại truy là cực phẩm thiên đạo trí bảo tương thụy kỳ lân trầm giọng mở miệng vô thượng đại đế cộng thêm cực phẩm thiên đạo trí bảo đây quả thật là trung cực ngày chiến tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ có thể nhìn xa xa kim cương song truy không nghĩ tới có nhiều như vậy hạ giới rác rưởi vui mừng nên chúng ta à đại truy liếp nhìn thao nhưng vẫn như c ũ không dám động các ngươi vị kia vô thượng đại đ ế y đâu chú ý nhỏ lạnh dọn g mở miệng hắn không có phát hiện trần lan tồn tại chẳng lẽ trốn đi chủ nhân đang bế quan người không có phận sự mau mau rời đi hoa h ạ la thiên long đế âm thanh lạnh lùng nói ha ha bế quan ta xem là sợ rồi sao cái kia đã như vậy ta đem các ngươi giết hết ta xem hắn ra không ra đại truy cười lạnh nói đã không mà đi xưng tên ra ta tôn nộ g không không giết hạng người vô danh thứ đồ gì vậy ngươi có thể nghe kỹ cho ta chúng ta là kim cương song truy là chuyên môn tới giết các ngươi đại truy khinh miệt liếc mắt nhìn tôn ngộ không khinh thường nói nghe vậy la thiên long đế giật nảy cả mình rõ ràng hắn là nghe qua cái tên này thế nào thao thiên ma tôn chú ý tới la thiên long đế biểu tình mở miệng hỏi hai người kia ta có chỗ nghe thấy bọn hắn tại hoang thiên giới coi như nổi danh ta mặc dù không có cùng bọn hắn giao thủ qua nhưng bọn hắn thực lực rất mạnh nhất là hai người bọn họ là song bào thai xuất sinh kèm theo một môn tổ hợp thần t h ô n g cực kỳ cường đại chỉ sợ khó đối phó a một bên truy nhỏ thấp giọng mở miệng nói đại ca chúng ta tốc chiến tốc thăng a ta đã cảm thấy thiên địa pháp tắc càng ngày càng máy liệt chúng ta chờ không được bao lâu vừa xuống hai người bọn họ thực lực liền bị áp chế không cách nào phát huy ra vô thượng đại đế toàn bộ thực lực nếu như không có bị áp chế trong nháy mắt liền có thể dây cái này một số người bây giờ mặc dù cũng có thể giết cái này một số người nhưng muốn hao chút lực mới được nói là vậy thì tốc độ giết bọn hắn lại đem cái kia vô thượng đại đế giết giao nộp rồi nói sau đại truy gật đầu nói không có chút nào đem tôn nộ g không bọn người để vào mắt bởi vì cái gọi là đại đế phía dưới đều là run dế nếu không phải là thực lực bị áp chế không có cách nào sử dụng toàn lực hai người bọn họ đều chẳng muốn cùng cái này một số người nhiều lời một cái ý niệm liền có thể giết hết ha, ha. k h ẩ u khí thật lớn tôn nộ g không cười lạnh nói l ử a g i ậ n n g ú t trời hắn còn chưa có thử qua bị nhìn như vậy khó lường thời điểm tức giận b ừ a quát tôn nộ g không một tay nắm lấy thai phải lại từ bên trong ngạnh xinh xinh rút ra một cây hai m mờ kim hồng trồng chất cây gậy kèm theo nóng bỏng h ỏ a diễm đột nhiên xuất hiện như ý kim cô đ ồ n g đây là tôn nộ g không phối hợp thần minh vừa ra đời liền có hỗn độn trí bảo n ặ n g đến mười ước tám vạn cân có thể tùy ý biến lớn tiểu cũng có thể dài ra biến ngắn không thể phá vỡ không gì không phá、Soát. như ý kim cô bồng hòa diễm tiêu tan ra lại tôn nộ không tỏa tử hoàng kim giáp sau tạo thành một k theo gió chập trờn bay phất phới phát ra manh thú một dạng tiếng gầm gừ lao tô ta tới chiếu cố các ngươi tôn nộ không l ạ n h giọng vừa quát lướt ầm ầm ra và n h tựa như một cái đạn tháo sinh ra âm bạo thành tốc độ vô cùng nhanh hảo đến hay lắm để cho ta kiến thức các ngươi một chút này rác rơi thực lực à. đại truy l ạ n h giọng hết lớn nắm chặt song truy giống như một cái tinh tinh đồng dạng đ ố n g nhiên nhảy lên nâng cao song truy một bên truy nhỏ cũng không có nhàn rỗi hướng về thao thiên ma tôn bọn người vọn tới tạt ra để cho bắt tiên tới cùng hắn đánh la thiên long đế nghiêm nghị hết lớn trước mắt có thể cùng vô thượng đại đế chống lại chỉ có bát tiên có thể thực hiện được dù sao bát tiên phía trước cùng chủ nhân đều đánh đánh ngang tay mặc dù bại nhưng ít ra là có thể chống đỡ để cho bọn họ tới chỉ sợ một chiêu liền bị xuống đất ăn tỏi rồi đám người cấp tốc tàn g ra bát tiên đều cầm pháp bảo đón cái k i a truy nhỏ xuống tới di hình hoa vị bát tiên quy vị bát tiên đứng tại tám cái phương vị ở trong vây truy nhỏ không chút do dự cấp tốc tế ra pháp bảo dùng tới một kích mạnh nhất bát tiên c h â n tiên tám đạo cột sáng kéo dài tới chân trời một cái khổng lồ pháp trận tại bát tiên dưới chân cấp tốc bày ra lan tràn bao phủ truy nhỏ Khi t ứ c k i n h k h ủ nhỏ g trong từ buộc p á t vậy mà không chịu nổi đống nhiên lược quỳ cắn chặt hàm răng đáng chết đây là chủ nhân phát minh bắt tiên t h ầ n tiên không nghĩ tới bắt tiên bị luyện chế thành khôi lối chú ý nhỏ nhìn xem mà không biểu tình hai mắt vô thần b ắ t tiên liền biết bây giờ b ắ t tiên không có linh hồn nói đúng ra là không có trước kia linh hồn chính là khôi lỗi cái này b ắ t tiên chấn tiên là chủ nhân phát minh cường đại trật pháp là có thể đánh giết vô thượng đại đế dù sao b ắ t tiên dựa vào chiêu này chính xác đánh chết một vị vô thượng đại đế đệ đệ đ ạ i truy nhìn thấy lao đệ bị đánh tức sùi bấm mép thân hình đ ố n g nhiên vọt tới định tôn nộ không quát một tiếng phía dưới vậy mà buộc phát ra thời gian đạo lực mặc dù yếu ớt nhưng vẫn như cũ định trụ đại truy thân hình định hải thần trâm tôn nộ không hét lớn một tiếng cầm trong tay như ý kim cô đồng hướng về đại truy đại truy đ một cây cực lớn cây gậy hư ảnh tại phía sau hắn đ ỗ n g nhiên xuất hiện đột nhiên nện xuống b à n h ba thanh thế n g ậ p trời đinh hai nhức góc đại truy không có làm ra bất kỳ phản ứng nào rán rán chắc chắc chịu nhất kích hướng xuống đất tầm v a n g rơi đi lại là thời gian đạo lực bất quá cái này hời hợt nhất kích ngươi là chưa ăn cơm sao bản chương xong chương hai trăm hai mươi hai p h á p thiên tự địa ba đầu sáu tay chương hai trăm hai mươi hai p h á p thiên tự địa ba đầu sáu tay tôn nộ không đột nhiên chừng lớn hai mắt một đạo h ắ ảnh chớp mắt đi tới trước mặt hắn cùng phong đập vào mặt một đôi đại truy hướng hắn đập ầm ầm phía dưới hắn nhanh chóng làm ra ph và n h song truy cùng như ý kim cô b n g ba nhau ầm ầm văng r ộ i linh hai nhức góc linh lực buộc phát ra tôn nộ không cắn chặt r ă n g hai chân trong nháy mắt ốn lượn một nửa hai tay đang khẽ run hổ khẩu run lên không kiên trì nổi à. đại truy cười lạnh nói mặc dù hai cánh tay của hắn cũng tại phát run nhưng khí thế không thể thua nếu không phải n g ư ơ i tôn ra ra thực lực của ta còn chưa hoàn toàn khôi phục giết n g ư ơ i như giết chó tôn nộ không cười lạnh mắng trả lại sắp chết đến nơi còn mạnh miệng vậy liền để ngươi chết thương khoái đại truy tức giận quất lên lần nữa g ơ lên song truy đập ầm ầm phía dưới rất có hám thiên tri tư và n h tôn nộ không cường thế đánh trả. lấy lực đại ụ n ngang g lực, quét t truy ê n sông t r c đau đớn g hô n đ ạ to một tiếng hắn là triệt để nổi giận cứ nhiên bị một cái con khỉ đánh hai côn tiếng nói rơi xuống đại truy thân hình cấp tốc trở nên to lớn vô cùng so vừa mới còn lớn hơn mấy lần che khuất bầu trời giống như là một tòa căn bản là không có cách vượt qua đại sơn nhìn đến đây đám người giật nảy cả mình làm sao lại bên lớn thế nhưng chính là lúc này một đạo đạo kim sắc xiềng xích từ trên trời giáng xuống giống như từng cái dao long đồng dạng bay tới c u ố n chặt lấy đại truy tay chân đem hình thể của hắn hạn chế xuống thiên địa p h á p tác mẹ nhà hắn đại truy chửi ầm lên nguyên bản hắn có thể trở nên giống như lam tinh một dạng cực lớn nhưng bởi vì cái này thiên địa p h á p tác hạn chế hắn làm hại hắn không thể phát huy ra thực lực mạnh hơn vừa m a n g xong lại tới mấy trăm đạo kim sắc xiềng xích gò b ọ tại đại truy trên thân để cho hắn thân thể lại nhỏ đi rất nhiều thấy thế đại truy im lặng đến không biết nên nói gì hắn không thể làm gì khác hơn là đem v ẫ n nộ đều phát tiết tại trên thân tôn nộ không trận mắt nhìn sang hôm nay ta muốn đem các ngươi làm tinh tất cả mọi người hủy diệt thân thể cao lớn dậm chân mà đến song truy giống như hai khỏa tinh cầu hướng về tôn nộ không nện xuống pháp thiên tượng điện tôn nộ không hét lớn một tiếng thân hình cấp tốc biến lớn trở nên so đại truy còn to lớn hơn pháp thiên tượng điện tôn nộ không thần thông một trong môn này thần thông có thể để người thi pháp bắt trước thiên đ ị a trở nên giống như thiên một dạng cao trở nên giống như mà một dạng rộng lớn đây là đại thần thông hai cỗ cùng trời cao bằng cự nhân bỗng nhiên xuất hiện dẫn tới vô số người sợ hai thán phục liên tục nơi đó chuyện gì xảy ra giống như có mấy cái đại năng tại chiến đấu hơn nữa còn có vô thượng đại đế cái kia là một cái con khỉ sao trên người hắn tản mát ra khí tức thật là dọa người a lại là vô thượng đại đế không chỉ là hắn cái kia cầm trong tay s o n g truy cự nhân đồng dạng là vô thượng đại đế như thế nào đ ỗ n g nhiên đến như vậy nhiều vô thượng đại đế bọn hắn chiến đấu quá kịch lita cho dù cách xa như vậy đều có linh lực bùng nổ qua tới thực sự là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn a hai cỗ thân ảnh khổng lồ đám người bị dọa đến không biết làm sao vốn là lam tinh cũng chỉ có tiêu g i a o thiên tôn một vị đại đế nhưng bây giờ lại nhiều ba cái đi ra đây là sẽ diệt lam tinh a biến hóa bất thình lình khiến cho lòng người bàng hoàng nhưng càng khiến người ta hiếu kỳ chính là tiêu g i a o thiên tôn đi đâu vẫn là nói ba người này trong đó một cái chính là tiêu g i a o thiên tôn bọn hắn chỉ biết là thế giới khác có người xâm lấn nhưng không biết cái nào là người xấu dù sao bọn hắn không tại hiện trường năm đây là vật gì vừa mới đến hoa hạ bỏ xây đổn thấy được hai cái cự nhân trên người bọn họ tản mát ra khí tức mười phần kinh khủng so rẻ ở thần lực còn kinh khủng hơn vạn lần trở lên cho hắn thấy chóng hoa hạ vẫn còn có cường giả như thế Vậy hắn vẫn là ngày hắn khác là lại đại ế hết biết biết n những cường giả này đánh. Nghĩ đồn không có người biết hắn tới, cũng không người biết hắn đi năm.、Pháp、thiên tượng địa, người đây đi, để đây, đi, đi địa, xây giả tới rời tới, trước xịt cho có họ Pháp xám l có môn đại, thần thông này. đại truy h thông ầ n này. t Đại nhìn thấy tôn ngộ không sử dụng p h á p thiên tượng địa có c h ú t động môn đại thần thông này nhưng không có bao nhiêu người có thể lĩnh ngộ cho dù là h o a n g thiên l i n h giới đều cực ít có người có thể dùng ra tới hắn thân thể này biến lớn cùng p h á p thiên tượng địa không cách nào so sánh hắn đây là lợi dụng linh lực cưỡng ép biến lớn tiêu hao rất lớn hơn nữa hành động sẽ phải chịu hạn chế chậm chạp không thiếu hơn nữa phóng thích linh thuật hoặc thần thông thời điểm sẽ suy yếu rất nhiều chính là nhìn xem rất lớn cho người lực uy hiếp rất mạnh thể chất trở nên càng thêm cứng rắn bên ngoài không có gì khác biệt nhưng pháp thiên tượng địa cũng không giống nhau một so một b i ì n lớn vô luận là sử dụng thần thông vẫn là linh thuật cũng sẽ không có bất kỳ tiêu hao thực lực cũng biết tăng lên trên diện động tuyệt đối đại thần thông nói nhảm nhiều quá tôn nộ không lạnh dõng quát lên dơ lên biến lớn kim cô bổng hướng về đại truy đập tầm ầm phía dưới đồng thời linh lực hóa thành vô số đạo côn bổng hư ảnh xuất hiện tại đại truy chung q a n h hướng về hắn cùng nhau chấn áp linh khí bộc phát bao phủ toàn trường không tốt mà đúng lúc này sau lưng tôn nộ g không vang lên la thiên long đế âm thanh hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại con ngươi kịch liệt co vào chỉ thấy gò bó truy nhỏ bắt tiên chấn thiên pháp trận vậy mà tại dần dần băng liệt là cái kia tám cái pháp bảo không chịu nổi nguyên bản cái này tám cái pháp bảo liền bị trần lan đánh tới tiếp cận sụp đổ còn chưa chữa trị liền lại lần nữa tê ra để chiến đấu chắc chắn không phát huy được uy lực lớn nhất cái kia truy nhỏ đang lợi dụng song truy trong tay không ngừng n ệ n go pháp trận kết giới lại có hai phút pháp trận này tuyệt đối sẽ pháo bây giờ dựa vào truy nhỏ bị trói buộc tôn nộ g không còn có thể miễn cưỡng cùng đại truy một trận chiến nếu như hai cái đại đế cùng nhau xuất thủ hắn đem không hề có lực hoàn thủ có khỉ ngươi đang xem cái gì đâu và ảnh tôn nộ g không phân tâm bị đại truy đánh lén thành công song truy đập trúng đầu thân hình lập tức lay động một kích này cũng không nhẹ bất quá hắn rất nhanh ổn định thân hình một côn quét ngang qua đại truy thuận thế dùng song truy đó nữa tức giận hét lớn băng hỏa hai trọng truy tiếng nói vừa ra đại truy trong tay song truy vậy mà phát sinh biến hóa một cái bị ngọn lửa bao trùm một cái kết thành khối băng hướng về tôn ngộ không đột nhiên đập tới nhiệt độ nóng bỏng lại thêm cực thấp băng h à n cùng nhau đánh tới loại thống khổ này để cho tôn ngộ không nhất thời đều có chút không chịu đựng nổi ba đầu s á u tay tôn ngộ không nhẹ dọn v ừ a quát trong nháy mắt bao dài ra hai cái đầu cánh tay nhiều hơn bốn cái liền kim cô đ ồ n g đều nhiều hơn ra năm cái sáu cánh tay đều nắm chặt kim cô đ ồ n g đem đại truy công kích ngăn cản trở về bốn cái tay mang lấy đại truy mặt khác hai cánh tay bắt đầu đối với hắn đầu công kích máy liệt côn côn đến thịt đ ô n nốt vang dội đáng chết ngươi như thế nào có nhiều như vậy đại thần thông bản chương xong chương hai trăm hai mươi ba lưỡng bại câu thương chương 223, cái này con khỉ chết như thế nào nhiều như vậy đại thần t h ô n g pháp thiên tượng đ ị a ba đầu sáu tay cũng là đại thần t h ô n g loại thần thông này cực kỳ khó khăn tập được liền hắn đều không có chỉ là một cái hạ giới rác rưởi con khỉ dựa vào cái gì đại chủ y cảm thấy không công bằng hắn nhưng là cao quý hoang thiên giới người thể nội chạy huyết mạch càng cao quý hơn có thể nào so cái con khỉ này rác rưởi đâu nếu có thể tập được cái này hai môn đại thần t h ô n g đến lúc đó trở về hoang thiên giới thân phận địa vị nhất định có thể tăng mạnh p h ụ n cho chủ nhân còn có thể thu hoạch nhiều t ư n g u y ê n hơn đột phá đạo tôn ở trong tầm tay tăng mộ chân hỏa trong lòng tôn nộ không vừa quát trong miệng thốt ra một đoàn cực nóng tươi đẹp hòa diễm trực phun đại chủ y mặt cái này tăng mội chân hỏa là hắn ngẫu nhiên lấy được một đoàn linh hỏa có đốt cháy linh hồn năng lực hơn nữa thủy không cách nào tát chỉ có thể chờ đợi nó tự nhiên dập tắt r a đại chủ y hét t h ẳ m lên cái này tăng mội chân hỏa cực kỳ cực nóng bộ mặt đau rát bị đốt máu thịt bê bét đứng lên con khỉ chết ta muốn n g ư ơ i chết đại chủ y nhắm chặt hai mắt tức giận hô chấn lôi truy ẩm ẩm tiếng nói vừa ra bầu trời tiếng sấm đại tác vô số đạo lôi đỉnh chém thẳng vào xuống tựa như từng cái lôi lôi lôi long g mang theo hủy thiên diệt địa một dạng sức mạnh làm cho người rung động thấy thế t ô n nộ không con ngươi hơi co lại bung ô ra đại chủ y cấp tốc né tránh mà đại chủ y làm sao có thể bung ô tha hắn giơ lên s o n g truy liền đập tới mặc dù đại chủ y con mắt không mở ra được nhưng mà hắn có thần thức vẫn như cũ có thể thấy nhất thanh n h ị sở lôi đình rót vào đại chủ y mỗi nện gõ một chút t ô n nộ không liền ngăn cản một lần có thể cảm nhận được h ổ khẩu tại d u lên thân thể tại tê liệt đó là lôi đỉnh du động tại thân thể của hắn các nơi mang đến tê liệt cùng đau đớn hai người đánh, đánh găng tay thiên địa chấn động không gian mặt mèo lam tinh xảy ra trước nay chưa có chấn động toàn bộ lam tinh đều trên mặt đất trấn thậm chí ngay cả vũ trụ đều tại rung động hai vị vô thượng đại đế chiến đấu không thể nhìn thẳng vô số người bình thường trực tiếp bạo thể mà chết cảnh giới thấp cũng là như thế căn bản không có người có thể tiếp nhận hai người này chiến đấu dư ba hai người đánh đánh đánh tới lam tinh bên ngoài vũ trụ ở trong vũ trụ không ngừng đổi bính linh lực đổi bính chấn động vũ trụ ẩm ẩm âm thanh từ ngoài không gian truyền về lam tinh vẫn như cũ đinh thái n h ớ c góc bất quá thân hình của hai người chậm rãi thu nhỏ khôi phục được nguyên bản bộ dáng một cái bởi vì thần thông thời gian qua một cái bởi vì như vậy quá tiêu không tiểu h ể l ạ thả ra. Mà tại trong Tinh, t ra. Lam Mà、ah, ah, ah, ah, i chú、si、y cười lạnh nói dùng xong truy hung hăng đập lên tại trên trận pháp rất nhanh liền có thể đi ra đúng lúc này tiểu chú y bỗng nhiên dừng động tắt lại kinh ngạc nhìn về phía bầu trời những người khác thấy thế quay đầu nhìn về phía bầu trời con ngươi lập tức kịch liệt co vào chỉ thấy hai thân ảnh giống như thiên thạch từ ngoài không gian rơi xuống từ trên trời r i a n g xuống thẳng đập mặt đất hai đạo thân ảnh kia chính là tôn ngộ không cùng đại chủ y đại ca tôn ngộ không hầu ca tiểu chủ y cùng đám người hô to bọn hắn không biết hai người chuyện gì xảy ra nhưng hiện tại xem ra tựa hồ làm cái lưỡng bại câu thương bốn hai thân ảnh rơi xuống từ trên không người của toàn thế giới đều thu hết vào mắt đi qua lâu như vậy chiến đấu bọn hắn đã phân biệt ra được ai là kẻ xâm nhập kia chính là cái kia cầm trong tay song truy chẳng hắn con khỉ kia là tới giúp bọn họ chuyện gì xảy ra hai đạo thân ảnh kia ai thua ai thắng hy vọng là con khỉ kia thắng chứ hắn giống như tương đối lợi hại hơn nữa còn là chúng ta trận doanh quá kinh khủng đi chính là một trận chiến như vậy ít nhất chết mấy chục triệu người a đúng vậy à ta xem một mắt rất nhiều người bình thường chết còn có thấp cảnh giới tu sĩ cũng đã chết chúng ta những thứ này tương đối cao đều bị trọng thương thú n g chi những người kia đâu ai tiêu g i a o thiên tôn đi đâu a như thế nào đến bây giờ còn không có trông thấy hắn a hai thân ảnh đám người càng hy vọng là con khỉ kia thắng còn có chính là tiêu dao thiên tôn đi đâu Vị kê hoa hạ thủ hộ thần, như thế nào đến thời khắc nào đến c mấu bốn tiêu giao tông lúc này có rất nhiều người sừng sững ở tiêu giao tông bầu trời nhìn xem núi tuyết bên kia nơi này có trần lan bảy gia hộ tông đại trận có thể ngăn cản v ô thượng đại đế công kích tùy ý ngăn cản những cái kia chiến đấu sinh ra dư ba bằng không bọn hắn đều phải trọng thương hoặc chết ở chỗ này sư phụ bọn hắn đều ở bên kia chúng ta có hay không muốn đi qua a la đào rất gấp bọn hắn cũng tại nhìn bên này rất lâu la thiên long đế bọn hắn đều đi qua bọn hắn những thứ này thấp cảnh giới bị thanh huyền tử hạn chế ở chỗ này không thể ra ngoài một khi ra ngoài chính là phản bội tiêu giao tông giết chết bất l u ậ t tội cho nên không ai dám ra ngoài ra ngoài chính là chết đợi ở chỗ này còn có thể sống không thể đi thực lực chúng ta quá thấp đi qua cũng là làm trở ngại chứ không giúp gì không nhìn thấy sư phụ ngươi bọn hắn đều phí sức như thế sao một bên bành đại hải nhữ mày lắc đầu nói la thiên long đế những cái kia thiên đế đều chật vật như vậy bọn hắn những thứ này chuẩn đế trở xuống đi qua không phải liền là chịu chết đi vẫn là ngoan ngoán đợi ở chỗ này a nói trở lại tông chủ đâu thanh phong đạo trưởng nghi ngờ nói nhìn về phía thanh huyền tử tông t r ù hắn tại bế quan tu luyện chẳng mấy chốc sẽ đi ra thanh huy Kỳ thực hắn cũng không xác định trần lan lúc nào đi ra ngay vậy cố á n h cùng nhan ngọc đồng thời quay đầu nhìn về phía tông chủ điện ánh mắt lo nghĩ hai người đều thập phần lo lắng trần lan bởi vì phát sinh chuyện lớn như vậy trần lan chắc chắn là biết đến vì cái gì lâu như vậy không có đi ra chắc hẳn hắn gặp phải vấn đề khó khăn a băng làm cũng giống như thế nàng cũng không hy vọng trần lan người bạn tốt này ra tay a năm tông chủ điện trần lan ngồi xếp bằng mồ hôi lạnh từ cái chán chảy r ò n g phía sau lưng đã ướt đẫm vô số lôi đình vờn quanh tại trần lan trên thân thể đôn đốc văng rội giống một cái đầu tiểu xà chui tới chui lui tựa như lôi thần hạ phàm uy áp thần thánh khí tức kinh khủng mặc dù nhìn qua rất không lạc quan nhưng trần lan khí tức vô cùng bình ổn không giống có chuyện bộ dáng theo thời gian trôi qua quanh thân lôi đ ỉ n h càng ngày càng nhiều hơn nữa từ lúc mới bắt đầu màu xanh tím lôi đ ỉ n h chậm dại đã biến thành kim sắc đến cuối cùng đã biến thành màu đỏ trở nên càng thêm cuồng bạo hưng mãnh trần lan lôi đ ỉ n h đại đạo sắp bước vào đại thành c h i cảnh mà tại ngoại giới tình huống vô cùng không lạc quan bốn tôn nộ g không cùng đại chủ y cùng nhau rơi xuống đất hai người chậm chạm không có đứng lên tiểu chủ y công phá pháp trận liền xông ra ngoài trước tiên đi tìm đại chủ y ha ha, ha con khỉ chết tinh bị lực tất đi đại chú y bị tiểu chú y dịu dắt đứng lên sừng sững ở bầu trời ngửa đầu cười ha ha mặc dù khỏe miệng c h ả y xuôi máu tươi bản thân bị trọng thương thế nhưng con khỉ thương thế khẳng định so với hắn còn nghiêm trọng hơn nhưng một giây sau đại chú y nụ cười im bặt mà dừng bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có khí tức khủng bố đột nhiên nhìn về phía tôn nộ g không phương hướng bản chương xong chương hai trăm hai mươi b ố thế thiên đại thánh cũng không phải chỉ là hư danh chương hai trăm hai mươi b ố thế thiên đại thánh cũng không phải chỉ là hư danh hô hô vô số lôi đình tại trên mây đèn gào thét gấm thét c ù n phong gào thét thổi đến đám người áo bào bay ph tất cả mọi người ánh mắt gắt gao nhìn xem tôn n g ộ không vị trí b á n h ba đ ô n g nhiên buộc phát linh lực đám người bay ngược ra ngoài cho dù là kim cương song truy đều bị đánh bay ra ổn định thân hình sau đó ánh mắt khẩn trương nhìn về phía vị trí k i a cố khí tức này v i ệ n siêu vô thượng đại đế cái này đáng chết con khỉ đến cùng là gì tình huống đại chủ y kinh ngạc mở miệng không thấy bóng người lại trước tiên cảm nhận được khí tức kinh khủng như thế đại chủ y có chút luôn c uống cái này hạ giới con khỉ đến cùng là cái quỷ gì vì sao lại nắm giữ thực lực mạnh như vậy hơn nữa người mang thần thông cũng là nhiều đến để cho hắn ghét hoàn toàn không giống như là hạ giới ả n đúng lúc này một đạo thân ảnh màu đỏ rực từ trong hố sâu bay ra trong nháy mắt bay đến trên mây đen chui vào tầng mây ầm ầm tiếng sấm đại tác đinh hai nhức ó c vô số màu đỏ thương lôi tại trong mây đen du động chiếu d ọ i đại đ ị a đại đ ị a trong nháy mắt biến thành huyết hồng sác tựa như nhân gian luyện ngục tôn nộ g không khí tức trở nên mạnh mẽ, so còn h nhân khí ủ tức c kinh khủng hơn cái chủng loại kia la thiên long đế kinh ngạc mở miệng đám người có thể tin tưởng cảm nhận được tôn nộ g không khí tức so trước đó còn kinh khủng hơn so trần lan kinh khủng gấp mấy lần chẳng lẽ vô thượng đại đế không phải hắn cuối cùng cảnh giới mây đen từ màu đen nhánh đã biến thành huyết hồng sắc thật giống như một mảnh huyết thiên lan tràn đến toàn bộ lam tinh tất cả mọi người ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy huyết hồng bầu trời lòng người bàng hoàng giả thần giả quỷ quốc a đây cho ta đại c h ủ ý lạnh dọn g vừa quát chấn đi huyết vân một đạo thân ảnh màu đỏ rực hiện lộ mà ra làm cho người giật nảy cả mình chỉ thấy tôn nộ g không sừng sững ở bên trên bầu trời cùng phía trước không có bất kỳ biến hóa nào nhưng khi hắn mở hai mắt ra lúc tăng mụi chân hỏa tại trong hai con ngươi lưu chuyển rực rỡ trói mắt làm cho người không dám nhìn thẳng không đúng có biến hóa đỉnh đầu hắn kim cô không thấy kim cô đâu làm sao có thể làm sao lại không thấy đại chủ y nghi hoặc lại kinh ngạc mở miệng cái kia kim cô từ hắn bắt đầu cùng tôn ngộ không đối chiến thời điểm liền đã nhận ra đó là hoang thiên giới đặc thù pháp bảo chuyên môn dùng để gò bó người khác không chỉ là b ộ c tóc còn có đeo tại trên cổ trên cổ tay trên mắt cá chân đây chính là hạn chế pháp bảo không có chủ nhân mệnh lệnh là không có cách nào hài xuống mà bây giờ gò bó tôn ngộ không kim cô không có vậy thì mang ý nghĩa tôn ngộ không thực lực không hề bị đến hạn chế có thể toàn bộ phát huy được vốn là khó khăn đánh bây giờ toàn bộ phát huy ra chỉ sợ bọn họ hai cái đều đánh không lại tôn nộ g không mở ra phong ấn thao tiên h ma tôn nghi hoặc mở miệng hắn cũng chú ý tới tôn nộ g không trên đầu kim cô không thấy hầu ca nói qua trên đầu của hắn kim cô là phía trên những người kia cho hắn trừng phạt hắn không có cách nào giải khai bây giờ không biết vì cái gì không thấy nói tóm lại đây là chuyện tốt bắt giới gật đầu mở miệng ngay vậy đám người mừng rỡ đứng lên tôn nộ g không mở ra phong ấn vậy thì mang ý nghĩa đánh thắng được vừa mới đều đánh đánh ngang tay bây giờ trở nên mạnh mẽ cái kia không thể bạo sát cái này một số người bốn trên bầu trời tôn nộ không cư cao lâm hạ nhìn xem kim cương song truy cảm thụ được lực lượng trong cơ thể tại dần dần trở nên mạnh mẽ thương thế dần dần khôi phục tôn nộ không thở dài hắn hay là đem bộ thiên thần thạch nuốt mất bộ thiên thần thạch là căn nguyên của hắn nuốt vào sau đó có thể thu được thực lực cường đại tạm thời giải khai kim cô đợi đến bộ thiên thần thạch công hiệu sau khi biến mất kim cô lại sẽ trở lại bằng năng lực của hắn bây giờ còn chưa phát triển để giải trừ thời trung còn cần người bột r ô n g phải tìm được người kia mới được nhưng dưới mắt trước giải quyết hai người này rồi nói sau nghĩ tới đây tôn nộ không đôi mắt lạnh lẽo hai con ngươi bắn ra nóng bỏng hỏa diễm một tay phất lên hỏa diễm từ thân thể dấy lên trong chốc lát, trên người tỏa tử hoàng kim giáp bị ngọn lửa rèn luyện trở nên càng thêm tiên diệm l ó a mắt trong tay như ý kim cô đồng giấy lên kim sắc hỏa diễm càng thêm x o á y khí rực rỡ hô ba tôn nộ không đông nhiên đắp xuống tốc độ vô cùng nhanh tựa như thiên thạch một cái chớp mắt liền đi tới kim cương song truy trước mặt không tốt đại chủ y kinh ngạc hô vội vàng giơ lên song truy tiểu chủ y cũng con ngơi ư co vào giơ lên song truy ăn láo tôn ta một gậy ba tôn nộ không nâng cao như ý kim cô đồng tức giận hét lớn ầm ầm phía dưới bánh ba ẩm thanh như sấm ầm văng lớn vang vọng l a n tinh dung khắp vũ trụ v doa đến t r e lô thai vẫn như trước tại trong đầu của bọn họ quanh quần không dứt thiên địa đại c h ấ n la thiên long đế bọn người vội vàng nhìn lại lập tức giật nảy cả mình kim cương song truy cư nhiên bị tôn nộ g không n ạ n h sinh sinh đập xuống vị trí kia đã tạo thành một cái hố to chỉ có tôn nộ g không còn sừng sững ở đó kim cương song truy không thấy thực lực này hành hung hai cái vô thượng đại đế thao thiên ma tôn kinh ngạc mở miệng tôn nộ g không thực lực này thực sự là quá kinh khủng chỉ là ngàn năm không thấy vậy mà đã có như thế thực lực khủng bố chẳng thể trách những tên kia muốn hạn chế ta hầu ca nguyên lai là sợ bắt g i i cười lệnh nói đại thánh càng ngày càng kinh khủng hắn có lẽ có thể dẫn dắt chúng ta thiên đình một lần nữa cuộc khởi lôi công cười nói bắt đầu mong đợi đáng chết con khỉ ta muốn ngươi chết ba đông nhiên một thanh âm từ trong hố sâu vang lên hai thân ảnh từ bên trong bay ra chính là một mặt trật vật đại chủ y cùng tiểu chủ y hai người trên đầu cũng là b ù n đất áo bào đều ô huế giống như là mới từ thâm sơn lăn một vòng trở về đại ca đừng nói nhảm với hắn giết hắn tiểu chủ y phẫn nộ mở miệng hai người bọn họ chưa bao giờ nhận qua làm đục như thế tư nhân bị một cái hạ giới con khỉ làm thành dạng này sau khi trở về bị những người khác biết không thể chế rêu bọn hắn tiếng nói vừa ra kim cương song truy trong nháy mắt tới gần tôn nộ không hai người đều là d ơ lên song truy một trái một phải giáp công tôn nộ không hướng về đầu hắn bộ đập ầm ầm đi điều trùng tiểu kỹ tôn nộ không cười lạnh một tiếng cây gậy quét ngang đặt ở p h ầ n bụng dài và n h kim cô đ ổ n g trong nháy mắt dài ra trực tiếp đem hai bên kim cương song truy hút bay ra ngoài tôn nộ không lại vung lên kim cô đ ổ n g hướng về đại chủ y quét ngang quá lớn dài tôn nộ không thốt ra kim cô đ ổ n g lần nữa trở nên lại lớn lại dài hung hăng đánh vào trên thân đại chủ y đem hắn đánh bay ra ngoài không nói hai lời hắn tuấn điểm đi tới tiểu chủ y trước mặt quét ngang qua tiểu chú ý con ngươi hơi co lại vội vàng dùng song truy đó n ữ a nhưng không biết sao tôn nộ g không vô cùng thông minh lợi dụng kim cô đ ồ n g có thể lớn có thể nhỏ có thể dài có thể ngắn đặc tính đánh hắn hoa rơi nước chạy trở tay không kịp ngoan ngoãn tôn nộ g không cái này đánh quá dễ dàng đi hai người này hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn a thao thiên ma tôn kinh ngạc nhìn bầu trời chiến đấu nội tâm rất cảm thấy chân kinh kim cương song truy hoàn toàn không phải tôn nộ g không đối thủ hai người tinh khiết bị đổ bỡn tôn nộ g không lấy một t r ọ hay nhẹ nhõm trêu đùa hai người, người chẳng lẽ quên trận đại chiến kia sao tôn nộ g không thế nhưng là tại trận đại chiến kia sống sờ sờ đánh ra mới có tề thiên đại thánh cái danh hiệu này hao thiên khuyển n é t miệng cười nói lại một lần nữa nhìn thấy tôn nộ g không anh tư chắc là có thể để cho người ta nhớ tới lúc trước gã tề thiên đại thánh cũng không phải chỉ là hư danh bản chương xong chương hai trăm hai mươi lăm ha ha ha đạo tôn đã thành chương hai trăm hai mươi lăm ha ha ha đạo tôn đã thành trên bầu trời kim cương song truy cùng tôn nộ g không đánh đánh ngang tay cho dù là hai người liên thủ vậy mà đều không có chiếm được thượng phong mà là khắp nơi bị tôn nộ không áp chế mắt thấy đánh không lại tiểu chú ý nhìn về phía đại chú ý vội vàng mở miệng nói đại ca không thích hợp cái con khỉ này quá mạnh chúng ta dùng thần người tài năng đi hai người bọn họ vậy mà đều không phải một cái con khỉ đối thủ từ lúc mới bắt đầu khinh miệt đến bây giờ sợ bọn hắn ý thức được cái này con khỉ không có bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy hảo đại chú ý gật đầu nói hai người đồng thời nhanh l ù i lại xóm vai đứng chung một chỗ nơi xa tốt nộ không nhĩ mày bạo l ư ớ t mà đi tuyệt đối không thể để cho hai người này sử dụng thần t h ô n g mặc dù không biết là cái gì thần thống nhưng chắc chắn gây bất lợi cho hắn hàm thiên trấn điện kim cương song truy đồng thời hô to thân hình bỗng nhiên trở nên to lớn vô cùng cao tới vặt trượt pháp thiên tượng địa tôn nộ g không không do dự lại độ dùng ra pháp thiên tượng địa mặc dù môn thần thông này cực kỳ tiêu hao linh khí nhưng bây giờ chỉ có thể mở ra toàn lực công kích bọn hắn không thể để cho bọn hắn dùng ra thần thông tôn nộ g không hướng về đám người la lớn la thiên long đế bọn người sau khi nghe được từng cái không chút do dự liền xông ra ngoài đủ loại linh thuật thần thông đánh vào kim cương song truy trên thân hai người cũng không biết vì cái gì kim cương song truy giống như vạn pháp bất sâm đau thương bất nhập m ự dạng rất nhiều thần thông linh thuật vậy mà một chút hiệu quả cũng không có giống như một quyền đánh vào trên đông bị hoàn toàn triệt tiêu biến tôn nộ g không rút ra đỉnh đầu lông tơ nhẹ nhàng thổi trong nháy mắt biến ra vô số giống nhau như lúc phân thân bất quá hình thể là lúc đầu lớn nhỏ đây là tôn nộ g không thần thông một trong thân ngoại thân rút ra lông tơ liền có thể triệu hồi ra vô số chính mình phân thân để chiến đấu phân thân có hắn tám mươi thực lực nhưng không chịu nổi m ộ t kích cơ bản một chiêu liền có thể đánh tan phân thân vô số tiểu nộ không s ô n g lên vùng vẩy kim c ô bồng gõ kim cương song truy có tôn nộ g tám mươi thực lực chính bọn họ đánh kim cương song truy mắng nhất đắng giận con khỉ chết ta muốn ngươi chết ba đại chủ y triệt để nổi giận thần thông đại thành h ắ n dơ lên đại chủ y bỗng nhiên nện xuống hư không b à ảnh thiên địa đại trấn như nổi trống v a n g lớn đinh hay nhất cóc linh lực buộc phát ra vô số tiểu nộ không bị linh lực vọt thẳng tán đám người bay ngược ra ngoài liền tôn nộ g không đều lùi lại mấy triệu mét b à n mệnh thần thông cực kỳ cương hãn kim cương song truy thần thông thì tương đương với dương tiễn thiên nhãn thuộc về bản mệnh thần thông loại này trời sinh thần thông thường thường so với cái kia tự học thần thông mạnh hơn gấp mấy trăm lần bằng không kim cương song truy cũng không cách nào tại hoang thiên giới đánh ra danh khí tới hám thiên trấn địa là cường hóa tự thân cùng chiến truy thần thông thực lực bản thân sẽ gấp bội hơn nữa chiến truy trở nên không thể phá vỡ mỗi một kích đều mang theo hám thiên trấn địa chi uy các ngươi nhanh chóng rời đi tôn nộ không ý thức được không thích hợp lập tức hướng thao thiên ma tôn bọn người hô to cái này một số người lưu tại nơi này không phải biện pháp nhiều lắm thì cản trở đám người cũng biết chính mình là vô dụng không do dự nhanh chóng rời đi muốn Tiểu chủ y thấy giọng chú được, lạnh y mọi ở miệng, vừa mới cái này một số người có thể mang mặt m cái người thiếu phiền phức, bây giờ liền chạy. Trong chốc lát, tiểu chủ y đi tới này đến hắn không nghĩ Trong vừa trước có cho phức, chạy. chốc chú lát, bây y thể số người nâng cao xong cao thất r u y m n lực nền xuống. Bang người ba. Mọi t h kinh thất sắc một cây gậy lao nhanh bay tới ngăn cản trọng truy linh lực buộc phát ra đám người bay ngược ra ngoài nếu không phải tôn nộ g không ngăn cản kịp thời la thiên long đế bọn người sợ rằng phải bị một truy đập chết vô thượng đại đế một truy cũng không phải cùng bọn hắn đùa dỡn lại là ngươi cái này thối có k h Thấy mình công kích bị tôn mình kích không công ngộ bị đại ỡ được, đáng Đệ đệ, đám lượt trước người chủ cái con chuyện của chết. cái con chết, khác tiểu tốt hết giết nổi giận, khỉ hỏng hắn, khỉ y này này lần bọn l sẽ lại giết. Đại c h ủ y tức giận mở miệng hướng về tôn n g ộ không bay đi đại c h ủ y nện xuống tôn n g ộ không con n g ư ô i hơi co lại cấp tốc sử dụng ba đầu sau tay đem hắn ngăn cản tới mà trọng truy cường độ so với hắn còn lớn không ít cho dù thành công ngăn cản đều nhanh lùi lại mấy triệu mét kim cương s o n g truy bạo l ư ớ t mà đi hai người lần nữa tiền hậu giáp kích đại chú y tấn công về phía tôn nổ không đầu tiểu chú y tấn công về phía phần bụng an ý phối hợp ba người lại độ đánh nhau nhưng lần này đổi lại tôn ngộ không rơi vào hạ phong sử dụng bản mệnh thần t h ô n g kim cương song truy mỗi một kích đều nương theo hàm thiên chấn địa uy lực đánh tôn ngộ không có chút khó mà chống đỡ ha ha ha con khỉ chết đánh không lại à đầu hàng mà nói chúng ta có thể phóng ngươi một con đường sống đại chủ y cười lạnh mở miệng lại là một truy xuống thực sự là si tâm v ọ n g tưởng tôn ngộ không nhàn nhạt mở miệng d ơ lên kim cô đ ồ n g đem hắn ngăn cản một bên tiểu chủ y cũng đánh tới hai truy may mắn có ba đầu sáu tay có thể đem hắn ngăn cản nhưng cho dù rằng này đều khó mà đánh thắng được kim cương song truy hai người bầu trời không ngừng vang lên nổi trống một dạng tiếng oanh minh chấn động l a m tinh tất cả mọi người đều có thể nghe được cũng đều có thể nhìn đến bầu trời chiến đấu con khỉ kia rơi vào hạ phong à, bất quá hắn giữ vững được lâu như vậy cũng quá lợi hại đúng à, cái kia hai cái cầm trong tay song truy cự nhân vốn là đánh không lại con khỉ kia không biết có phải hay không là dùng cái gì thần thông đông nhiên trở nên mạnh như vậy thiêu g i a o thiên tôn đâu làm sao còn chưa tới có khả năng đang bận à, bất quá con khỉ kia nhìn qua không tốt l ắ m à. hoa hạ tất cả mọi người nhìn thấy bầu trời chiến đấu bọn hắn rõ ràng nhìn ra tôn nộ không dần dần rơi vào hạ phong tiếp tục như vậy nữa tôn nộ g không chỉ sợ đánh không lại cái kia hai người a để cho bọn hắn kỳ quái là tiêu giao thiên tôn đi đâu tất cả mọi người bắt đầu lo lắng tiêu giao thiên tôn sẽ không phải là xảy ra chuyện gì a năm ba cái vô thượng đại đế chiến đấu đời này hiếm thấy a đáng tiếc cái k i a hầu nhân phải thua lam tinh cái vị kia vô thượng đại đế còn không ra sao chẳng lẽ cái k i a hầu nhân cùng lam tinh vị kia vô thượng đại đế không phải cùng một bọn liên thanh thiên tiên giới tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái vì sao lam tinh vị kia vô thượng đại đế chậm chạp chưa từng xuất hiện cái kế hầu nhân là ai như thế bảo hộ lam tinh năm trên bầu trời tôn nộ không ba đầu sáu tay thần thông có tác dụng trong thời gian hạn định đi qua hắn khôi phục lại dáng vẻ vốn có nhưng kim cương song truy thần thông còn không có mất đi hiệu lực ha ha ha con khỉ chết lần này ngươi chết chắc đại chủ y cười lạnh nói một truy đánh xuống tôn nộ không miễn cưỡng chặn nhưng một bên t i ể u c h ủ y lại xuất hiện tại sau lưng tôn nộ không hướng về hắn xương cổ đánh tới một truy và n h tôn nộ không trong nháy mắt bay ngược ra ngoài đập ầm ầm rơi xuống mặt đất ầm ầm tiếng vang trong hồ sâu tôn nộ không măng n h i ế nhưng rất nhanh liền đứng lên hắn còn có át chủ bài không cần đó là yêu hóa nếu như yêu hóa mà nói hắn nhất định có thể giết được hai người này. nhưng mà kết quả cũng rất nghiêm trọng không muốn biết suy yếu bao lâu đoạn thời gian kia cũng không biết vẫn sẽ hay không có những địch nhân khác tới nhìn thấy ngươi chật vật như thế ta rất là cao hứng liền để ta tiễn đưa ngươi đoạn đường cuối cùng con k h í chết kim cương song truy c h ư ớ c mắt đi tới tôn nộ g không trước mặt cười lạnh nhìn xem hắn chuẩn bị cùng nhau ra tay đem hắn diện sát ầm ẩ m đột nhiên thiên địa lại biến lôi vân trở nên sao động bất an nội bộ màu đỏ thương lôi giống như là bỏ đi dây cương cho hoang tại ẩ m ầm văng dội kim cương song truy bỗng cảm giác khớ ổn cái này giống như có cái gì đại sự muốn phát sinh mà tôn ngộ không lại ngẩng đầu nhìn về phía cái kia lôi vân cười lên ha hả ha, ha ha ha đạo tôn tiểu tử kia quả nhiên đi thành đạo tôn bản chương xong chương hai trăm hai mươi sáu thiên địa pháp tắt ra tay rồi trần lăng uy chương hai trăm hai mươi sáu thiên địa pháp tắt ra tay rồi trần lăng uy đạo tôn kim cương xong truy nghe tôn ngộ không lời nói đột nhiên kinh hãi con ngươi kịch liệt co vào g ắ t gao nhìn xem trên đầu lôi vân không có khả năng đạo tôn tại sao có thể là các ngươi những thứ này hạ giới rác rưởi có thể thành nơi này thiên địa pháp tắt căn bản vốn không cho phép đột phá đạo tôn đại chủ y lắc đầu liên tục, không thể tin được cái này thiên địa pháp tắc cao nhất dung nạp vô thượng đại đế tuyệt đối không thể sinh ra đạo tôn cái này con khỉ chết chính là đang nói chuyện giật gân thôi làm sao có thể đạn sinh đạo tôn đại ca không cần để ý hắn cái con khỉ này chắc chắn là nói lung tung đạo tôn nơi nào có đơn giản như vậy ba đầu đại đạo đạt đến đại thành c h i cảnh cái k i a phải là ngộ tính cỡ nào nghịch thiên mới có thể làm được ca lần này giới tuyệt đối không thể có thể xuất hiện nhân vật như vậy tiểu chú ý trầm giọng mở miệng nói đại đạo cũng không phải muốn tìm hiểu liền tìm hiểu nhất thiết phải có đầy đủ ngộ tính mới được không có ngộ tính coi như đạo vận tri vật đặt tại trước mặt đều không thể luyện hóa lĩnh hội muốn lĩnh hội đại đạo lĩnh n g ộ đại đạo tập được đại đạo đây là vô cùng t r ậ t vật sự tình liền hoang thiên giới những cái kia thiên tri kiêu tử đều cực ít có thể thành công bằng không nói thế nào đạo tôn rất khó thành đâu hắn không tin hạ giới những thứ rác rưởi này có thể làm đến cái con khỉ này chắc chắn là đang nói hưu nói vượn đáng g i ậ n con khỉ chết cũng dám gạt chúng ta để mạng lại đại chú ý lạnh giọng mở miệng hắn cũng nghĩ hiểu rồi lần này giới tuyệt đối không thể có thể sinh ra đạo tôn hai người nâng cao song truy xông tới ngu xuẩn tôn nộ không cười lạnh nói trần lan lôi đình đại đạo bước vào đại thành tri cảnh bây giờ chỉ cần đột phá lôi tiếp liền có thể trở thành nửa bước đạo tôn chỉ tiếc cái này thiên địa phát tắc bằng không hắn nhất định có thể trong nháy mắt đột phá đạo tôn dù vậy cái này nửa bước đạo tôn vẫn như cũ đủ giết hai người này ở mầm ba vô số lôi đ ỉ n h tề tụ tiêu giao t ô n g lôi vân giống như bị long h ấ p thủy hướng phía dưới bao phủ d ó c vào tông chủ điện hiện ra một cái cực lớn lôi vân vòi rồng làm cho người thể xác tinh thần rung động đây là l ô i k i ế p thật là khủng khiếp lôi kiếp mà lại là tông chủ điện phương hướng tông chủ hắn muốn đột phá sao cái gì đột phá vô thượng đại đế không phải cảnh giới tối cao sao còn có thể đột phá đi nơi nào đây là lĩnh ngộ một loại nào đó, thần thông a vậy cái này phải là cái gì nghịch thiên thần thông a bất chi bất giác la đảo cảm giác chính mình cùng trần lan xa cách rất nhiều kể từ biết được trần lan thân phận chính là vô thượng đại đế sau đó cả người hắn liền lo được lo mất sợ mất đi trần lan hảo huynh đệ này cũng cảm thấy chính mình không xứng với làm trần lan huynh đệ dù sao đây chính là vô thượng đại đ ế a nên có huynh đệ cũng đều là cảnh giới ngang hàng hoặc lợi hại hơn những cái kia mới được khủng bố như vậy lôi k i ế p hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ cố g ắ n h lo l ắ n g nói nội tâm có loại cảm giác bất lực nói dễ nghe một chút nàng là đạo lữ tiêu giao thiên tôn kỳ thực cũng không thể coi là cái gì đạo lữ chính là trong trò chơi tình lữ đến thực tế ai còn nhận ra quan hệ này đâu hơn nữa nàng tu vi thấp như vậy về sau có thể sẽ có khác tu vi so với nàng cao càng đẹp mắt nữ sinh nàng một điểm vội vàng đều không thể rút thật sự xứng làm tiêu giao thiên tôn đạo lữ sao nhìn thấy trần lan sắp trở nên mạnh hơn nàng cảm giác chính mình cách trần lan càng xa hơn s ợ không thể thành không chỉ là nàng nhan ngọc cũng giống như thế rất cảm thấy xa lánh thật sự còn có thể trở thành tiêu g i a o thiên tôn đạo lữ sao hai nữ ở trong lòng yên lặng quyết định sau ngày hôm nay nhất định muốn gấp bội tu luyện nhất định phải làm đến đầy đủ cùng tiêu g i a o thiên tôn sóng vai cái kia thiên tài đi năm đột nhiên xuất hiện tiếng sấm vô số màu sắc sặc sỡ lôi đ ỉ n h tại trên lôi vân oanh minh gà o t h é t lệnh kim cương song truy đột nhiên kinh hãi dừng công kích lại đây là đạo tôn kiếp đạo tôn kiếp chính là có ba loại màu sắc lôi đình màu tím kim sắc màu đỏ tiểu ê n là k chú ý không thể tin được nhìn xem cái kia lôi k i ế p hoang thiên giới đạo tôn đều không thể nào phổ biến số đông cũng là tại trong vô thượng đại đế bồi hồi không tiến lên bởi vì đại đạo quá khó lĩnh mộ chẳng lẽ hạ giới sinh ra một vị mộ tính lịch thiên tuyệt thế thiên tài không thể để cho người kia đột phá đạo tôn nhất thiết phải ngăn cản hắn đại chủ y trầm giọng mở miệng không còn công kích tôn ngộ không hướng về tiêu g i a o tông bạo l ư ớ t mà đi tiểu chủ y theo sát phía sau bọn hắn đều hiểu cái này sắp đột phá đạo tôn vô thượng đại đế mới là mục tiêu của bọn hắn cũng tuyệt đối không thể để cho hắn đột phá một khi để cho kỳ thành công đột phá nên đón bọn hắn sẽ là tử vong nên đón hoang thiên giới sẽ là một cái tai nạn tuy nói đạo tôn tại hoang thiên giới cũng không ít nhưng mà có thể từ thấp kém như thế trong hoàn cảnh đột phá tới đạo tôn hắn ngộ tính tuyệt đối phi phạm thống chi người này vẫn là cùng bọn hắn hoang thiên giới có thù đị nhân nếu để hắn an toàn trưởng thành. sau này nhất định là hoàng thiên giới kết số cho nên muốn ở đây người còn chưa đột phá thời điểm đem hắn chém g i ế t bóc chết từ trong chứng mới có thể yên tâm đối thủ của các ngươi là ta tôn nộ không thuấn tiểm đến hai người trước mặt dơ lên như ý kim c ô bồng quét n ă n g qua đem hai người đánh lui con khỉ chết ngươi thực sự là tự tìm cái chết cái kia giống như ngươi mong muốn đại chủ y phẫn nộ mở miệng hắn bây giờ mới rõ ràng cái này con khỉ chết một mực tại kéo dài thời gian vì chính là để cho người kia đột phá đạo tôn bọn hắn cư nhiên bị đùa n g ị c h lâu như vậy bây giờ còn ngăn cản bọn hắn đã như vậy trước hết để cho cái này con khỉ chết xuống h o à n tuyền ba người lại đổ đánh nhau mà kim cương song truy tựa hồ bật hết hỏa lực đánh tôn nộ không liên tiếp lui về phía sau khó mà chống đỡ bọn hắn dự định tốc chiến tốc thắng giải quyết tôn nộ không sau đó lại đi giải quyết đi trần lan mau mau rời đi đó là đạo tôn chi kiếp hộ tông đại trận không bảo vệ được các ngươi tôn nộ không tại chiến đấu quá trình vẫn không quên truyền âm cho tiêu giao tông đám người để cho bọn hắn mau mau rời đi đạo tôn chi kiếp cũng không phải trần lan cái kia hộ tông đại trận có thể ngăn cản cái này một số người nếu như không ly khai đều biết hôi phi ê n diện đạo tôn lôi kiếp không phải bọn hắn có thể ngăn cản ngay vậy mọi người nhất thời phản ứng、lại. bọn hắn liền thân ở lôi k i ế p phía dưới nếu là bị lôi k i ế p bổ t r ú n g chắc chắn hồn phi phát tán trong chốc lát đám người nhanh chóng rời đi tiêu g i a o tông rất nhanh liền không người theo thời gian trôi qua bầu trời lôi k i ế p càng ngày càng m á h liệt ngưng kết tại tiêu g i a o tông bầu trời vô cùng vô tận lôi vân rót vào tông trụ điện để cho người ta nhìn qua thể xác tinh thần sợ rung động nhìn đến đây kim cương song truy cảm thấy ra đầu run lên cái này lôi k i ế p có vẻ như còn tại trở nên mạnh mẽ thấy rõ ràng sau đó đại chủ y bỗng nhiên cười lên ha hả đây không phải đơn giản đạo tôn chi kiếp đây là thiên địa pháp tắc ra tay rồi người kia chết chắc bản chương xong chương hai trăm hai Tới. Ta, ta, ta, ta m u bây giờ thiên địa pháp tắc không cho phép đạo tôn xuất hiện vô luận là làm kinh người vẫn là người của thế giới khác đều không cho phép bây giờ trần lan muốn đột phá đạo tôn không thể nghi ngờ không phải chọc dẫn tới phát tắc cái này cũng không quá hay a không biết trần lan có thể thành công hay không đột phá xem ra chúng ta không cần ra tay rồi người này tất nhiên bỏ mình đạo diện tiểu c h ủ y cười lạnh nói t i ế n lòng thiên địa pháp tắc lại thêm đạo tôn l ô i k i ế p cho dù là chân chính đạo tôn tới đều phải chết c o n khi chết ngươi hy vọng tan vỡ ngươi vẫn là chết đi đại c h ủ y quay đầu nhìn về phía tôn nộ không cười t r a o phúng đạo nâng cao s o n g truy liền đập tới ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết được ta tôn nộ không cười lạnh nói vung v ề kim cô đ ổ n g ngăn cả tới lại bay ngược ra ngoài trong cơ thể hắn sức mạnh tại dần dần yếu bớt kim cô vòng c h ẳ n mấy chốc sẽ trở về một khi trở về lực lượng của hắn sẽ lần nữa bị hạn chế không cách nào cùng với chiến đấu nhất định phải tốc chiến tốc thắng vì trần lan dây dưa nhiều thời gian hơn nghĩ tới đây tôn nộ không chật lui ra tới muốn dụ hai người đi tới đến những tinh cầu khác tiến hành chiến đấu muốn vì người kia kéo dài thời gian nằm mơ giữa ban ngày tiểu chú y cười lạnh nói ném ra một đầu kim s ắ c dây thừng hướng về tôn nộ không phi tốc mà đi không tốt tôn nộ không giật này cả mình phát bảo này có vẻ như mang theo truy tung công năng nếu như bị bắt lại hậu quả khó mà lường được cấp tốc rút ra l n g tơ thổi một ngụm triệu hồi ra vô số tiểu nộ không để cho bọn hắn dây dưa k h ô n tiên tắc con khỉ chết ta tại phía sau ngươi đúng lúc này một đạo như quỷ mị âm thanh vang lên đại chủ y xuất hiện tại tôn nộ g không sau lưng một truy đập tầm ầm phía dưới tôn nộ g không phản ứng cấp tốc quay người lại dùng kim cô đ ổ n g để ngang trước ngực đỡ lại t a m g n ộ i chân hỏa hô một ngụm t a m g n ộ i chân hỏa từ trong miệng phun ra trực kích đại chủ y mặt nhưng dù cho như thế tôn ngộ không vẫn là bị s o n g truy trọng lực đập t r ú n g bay ngược ra ngoài đờ ít mở mày chứ con khỉ chết lại là chiêu này đại chủ y lên cơn giận dữ dập tắt mặt t a m g n ộ i chân hỏa phẫn nộ giống to chiêu này đã trúng hai lần mặc dù tổn thương không lớn nhưng tinh khiết chính là vũ n h ụ hãn đại chủ y ngang dọc nhiều năm bây giờ đối phó một cái con khỉ lại bị bằng mọi cách n ụ c nhã c h u y ể n về hoang tiên h g i ớ i há còn có mặt mũi cái này con khỉ phải chết định hại thần trâm tôn nộ không k h é c quát một tiếng lướt ầm ầm ra vung vẩy kim c ô đồng vô số hư ảnh ở c h u n g quanh hiện ra mà ra hướng về phía kim cương s o n g chủ y bày ra công kích mãnh liệt ba người lần nữa đánh nhau đánh thiên địa lại trấn vô số người chấn động theo m a đổi thành một bên trong tông chủ đến năm ngồi xếp bằng trong hư không chấn lan đầu đầy mồ hôi nhắm chặt hai mắt thân thể tại hơi hơi rung động cán chặt hầm răng vô số lôi đỉnh tại thân thể vân quanh còn có từng đoá từng đoá băng hàn hoa sen lơ lửng tại đỉnh đầu tại ngay phía trước hắn ngồi một cái màu lam nhạt linh hồn thể. cùng hắn dáng d ấ p giống nhau như lúc chính là trần lan linh hồn thể linh hồn xuất h i ế u phân hóa đại đạo thân là trần lan linh hồn cũng có thể nói là trần lan linh hồn hóa thân bây giờ chính là trọng yếu nhất một bước trần lan muốn đem ba loại đại thành c h i cảnh đại đạo hòa làm một thể đem luyện hóa đột phá đạo tôn nhưng hôm nay có hai cái nan đề b à y ở trước mặt hắn đệ nhất cũng không cách nào đột phá đạo tôn chỉ có thể trở thành nửa bước đạo tôn còn có chính là lôi kiếp hắn không biết có thể sống sót hay không cho ta tan trần lan bỗng nhiên mở hai mắt ra gầm thép một tiếng hai tay ôm lại ở trước ngực lôi đỉnh đạo lực cùng băng hàn đạo lực trong nháy mắt chui vào linh hồn thể bên trong chậm g ã i hòa làm một thể quá trình mười phần chậm chạp trần lan thân thể đang điên cuồng run run dậy sắp mặt đều trở nên đỏ bừng tuyệt đối không thể thất bại hắn nhất thiết phải đem hắn toàn bộ dung hợp trở thành nửa bước đạo tôn tìm hiểu tới trình hắn một mực biết ngoại giới tình huống biết rõ tôn nộ g không đang vì hắn kéo dài thời gian hắn không thể gián đoạn lĩnh hội một khi cưỡng ép kết thúc lĩnh hội hắn sẽ gặp phải lôi đình đại đạo phản vệ vậy lại càng không có biện pháp đánh giết cái kia hai cái vô thượng đại đế cho nên hắn không thể thất bại tôn nộ không còn đang chờ hắn. Ở trên tông môn phương lôi k i ế p đông nhiên gầm hét lên vô số lôi đỉnh tựa như dao lòng tại lôi vân bên trong ngao du xoay quanh đông nhiên hướng tông chủ điện phương hướng đ ắ p xuống và n h lôi đỉnh b ổ và o hộ tông trên đại trận chỉ là một s á t na liền trong nháy mắt đánh xuyên giống như từng cái lôi long giống như phóng tới tông chủ điện đem hắn bổ xuyên vô số đá rơi rớt xuống may mắn trần lan có kết giới bảo hộ mới không có bị đập chúng ngầm đầu nhìn hướng thiên không lôi k i ế p trần lan ánh mắt tràn ngập kiên định chỉ là lôi kép muốn ngăn trở ta đột phá đạo tôn si tâm vọng tưởng hai tay bỗng nhiên dùng sức ước ép đem ba loại đạo lực hợp làm một thể cái này đạo tôn. hắn đột phá định rồi giống ba lôi kiếp có vẻ như bị trần lan cử động lần này chọc giận vô số lôi long từ trên trời giàn xuống gào thét chấn động bắt phương hướng trần lan đánh tới bành bành bành một đạo lại một đạo lôi đình đánh vào trên thân trần lan đem áo b à o của hắn đánh nát chỉ còn lại một tia quần áo đem hắn trọng trọng chấn áp phất trần lan đ ỗ n g nhiên phun ra một ngụm máu tươi hắn cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều giống như bị xé n ư ớ đau toàn thân phảng phất đã mất đi tri giác đây là tê dại hiệu quả cái này lôi kiếp quá kinh khủng giống như là muốn đem thân thể của hắn trực tiếp xé nát bất quá như vậy thì muốn đánh đổ hắn đó là không có khả năng trần lan hít sâu một hơi lại độ cưỡng ép dung hợp ba đầu đại đạo năm giống ba từng đạo lôi long từ trên trời giáng xuống không ngừng rót vào tông chủ điện chỉ là đi qua một phút liền đã có trên trăm đầu lôi long tông chủ hắn làm được hả không rõ ràng nhưng mà nhiều như vậy lôi đình bổ xuống sợ là không dễ chịu a hy vọng tông chủ có thể kiên trì xuống nếu là hắn chết chúng ta đều phải chết nơi xa tiêu giao tông mọi người tại quan sát nhìn xem cái kia một đạo lại một đạo lôi đình bổ xuống bọn hắn đều trong lòng rốn sợ căn bản không dám tưởng tượng bên trong đang tại gặp lôi kiếp trần lan sẽ là như thế nào kết quả đây nhất định rất thống khổ a la đảo nắm thật chặt quyền không dám nhìn đi qua hắn hận sự bất lực của mình không thể trợ giúp trần lan la thiên long đế bọn người cũng giống như thế bọn hắn đều hận chính mình không cần không cách nào trợ giúp chủ nhân chỉ có thể nhìn chủ nhân tự mình tiếp nhận phần thống khổ này trần lan ngươi nhưng phải kiên trì a nhan ngọc chắp tay trước ngực nội tâm cầu nguyện cố gánh nhưng là bới nước mắt lo lắng nhìn về phía tông chủ đ i ệ n phương hướng năm tiêu giao thiên tôn cũng không thể vẫn là ca cố lên a quá kinh khủng đáng sợ như vậy lôi tiếp tiêu giao thiên tôn hắn thật sự có thể chứ nếu như là ta chắc chắn không được nhưng tiêu g i a o thiên tôn thế nhưng là đại khí vật người hắn chắc chắn có thể nếu như tiêu g i a o thiên tôn đều đã chết vậy chúng ta lại nên làm cái gì bây giờ hoa hạ mọi người thấy cái k i a khắp thiên lôi kiếp lòng người bàng hoàng bọn hắn sợ không phải lôi kiếp sợ không phải tiêu g i a o thiên tôn chết mà là sợ bọn họ chết bởi vì tiêu g i a o thiên tôn chết bọn hắn liền không có thủ hộ thần làm tinh khoảng cách diệt vong liền không xa cho nên bọn hắn căn bản không phải đang lo lắng tiêu g i a o thiên tôn mà là tại lo nghị an toàn của mình năm nhiều như vậy lôi đình lại còn không có chết đặc ở thanh thiên tiên giới cũng là độc đoán tiên giới tồn tại đáng tiếc thiên địa pháp tắc tăng thêm lôi k i ế p cho dù lại ưu tú đều phải chết ta trời cao đấu kỵ anh tài à như thế nghịch thiên thiên tài nếu có thể sống sót tất nhiên có thể trở thành bệ nghệ thiên hạ đánh lên hoang thiên giới cường giả t u y ệ thế t từ thanh thiên tiên giới tới những tông môn k i a người cũng vì đó cảm khái trần lan thiên tư quá mức nghịch thiên chỉ tiếc trời cao đấu kỵ anh tài thiên địa pháp tắc không cho phép yêu nghiệt như thế sinh ra a năm ha ha người kia chết chắc một bên khác kim cương song chủ y cùng tôn nộ không chiến đấu ngừng lại tôn nộ không đã tinh bị lấp tẫn nằm trên mặt đất thoi thót mà kim cương s o n g chủ ý còn có dư lực đại chủ ý nhìn thấy lôi kiếp nổi giận hưng phấn lên khủng bố như vậy lôi kiếp liền xem như hắn hắn cũng phải chết không thể nghi ngờ húng chi người kia xem ra không cần chúng ta ra tay người kia tự tìm đường chết tiểu chủ ý cười lạnh nói bọn hắn liền không có nghĩ tới trần lan có thể đột phá khủng bố như thế lôi kiếp làm sao có thể đột phá đâu cách đó không xa n ằ m dưới đất tôn ngộ không thở hồng hộc nhìn xem tiêu giao tông phương hướng trần lan ngươi nhưng phải kiên trì a nếu không hết thẻ sẽ gặp công dã tràng nhưng một giây sau hắn con ngươi đột nhiên kịch liệt co vào chỉ thấy lôi vân phía trên vậy mà x u ố n g bốn tôn thần thú hư ảnh bọn chúng đều là từ lôi đình biến thành mang theo cường đại khí tức kinh khủng phản phất có thể hủy thiên diện địa thiên lôi biến thành thần thú hư ảnh không nghĩ tới thần thú lôi giận đều xuất hiện người kia chết chắc đại chủ y kinh ngạc mở miệng không nghĩ tới v ì diện s á t trần lan đạo tôn kiếp vậy mà diện hóa thần thú hư ảnh đây là muốn trực tiếp diện trần lan thần hồn để cho hắn không thể chuyển thế luân hồi a người kia thiên tư đến cùng là kinh khủng bực nào dẫn đến đạo tôn kiếp phía dưới nặng tay như thế cũng muốn diệt giết hắn may mắn hắn không sống tiếp được nữa đông nhiên kim cương xong chủ y con người đột chỉ thấy một bóng người từ tông chủ điện bay ra ngoài sừng sững ở thiên cung ngẩng đầu đối mặt cái tia tràn ngập lôi đỉnh gào thét thương k h u n g tức giận hét lớn tới ba ta muốn ngươi giúp ta đột phá ba các bạn đọc ngay tại giới thiệu vắn tắt phía dưới thì không cần gờ g ú t số điểm đi vào liền có thể vào gờ giục trường hai trăm hai mươi tám hấp thu lôi kiếp chương hai trăm hai mươi tám hấp thu lôi kiếp trần lan sừng sững ở trên bầu trời ngước nhìn lôi kiếp ánh mắt kiên định hắn phải dùng cái này lôi kiếp tới chợ hắn dung hợp đại đạo triệt để đột phá không phải là muốn đánh chết hắn đi cái tia giống như ngươi mong muốn lão tử tới điên rồi hắn tuyệt đối là một điên lại muốn lấy nục thân n mạnh kháng lôi kiếp người bình thường căn bản nghị không ra điều ấy đại c h ủ y k i ế p sợ nhìn lên trên trời trần lan kinh ngạc mở miệng trần lan tuyệt đối là hắn gặp qua điên cuồng nhất người lại còn khiêu khích lôi kiếp đây là sợ lôi kiếp không đem hắn đánh chết r a nếu như không chết tuyệt đối là một phương trí tôn chỉ tiếc khiêu khích lôi kiếp hạ c h ẳ n g là phải chết tiểu c h ủ y lắc đầu cười lạnh nói loại này tự phụ người tại hoang thiên giới cũng không ít cho là mình có thể m ạ n kháng lôi kiếp chẳng những không sử dụng pháp bảo tới độ kiếp thậm chí còn mở miệng khiêu khích lôi kiếp hạ chàng chỉ có một cái đó chính là chết húng chi đây vẫn là đạo tôn thiên kiếp lôi đình không chỉ có ẩn chứa lôi đình đại đạo đạo lực thậm chí còn có thiên địa lực lượng phát tắc vô cùng kinh khủng cho dù sư phụ của bọn h ắ n tới đều phải trọng thương người này cũng dám lớn lối như thế thật là không có chết qua a trần lan tôn nộ không nhìn lên trên trời trần lan thì thào mở miệng hắn không nghĩ tới trần lan sẽ n g ạ n h kháng lôi kiếp đây là muốn không đếm xỉa đến a thành công chính là đạo tôn không thành công liền bỏ mình đạo diệt trần lan sừng sững ở trên bầu trời thân ảnh toàn thế giới đều thấy nhất thanh nhị sợ các người nhịn đạo thân ảnh kia có phải hay không đại đế a cỡ mờ đại đế muốn mạnh kháng lôi kiếp sao? Quá khỏe còn phải là điên ạ đế à, chỉ c sợ g chỉ có rồi người này thật là triệt để điên rồi hắn làm sao dám đo a đây chính là lôi kiếp còn có thiên địa pháp tắc lôi kiếp thậm chí ngay cả lôi đình đại đạo đạo lực đều ở trong đó hắn muốn chết phải không nếu như có thể thành công ta trực tiếp dựng ngược cắt v ầ n ta cá năm mươi khối linh thạch người này chắc chắn phải chết p h ạ m là ngạnh kháng lôi k i ế p giả chín thành cũng là hồn phi phách tán thúng chi đây vẫn là khiêu khích lôi k i ế p đoán chừng ngay cả thi cốt cũng sẽ không lưu lại không cần nhìn khiêu khích lôi k i ế p giả ta đều chưa từng gặp qua mấy cái còn sống thanh thiên tiên giới các tông chủ cũng không coi trọng trần lan dám khiêu khích lôi k i ế p vậy sẽ phải trả giá vô cùng đánh đổi nặng nề thúng chi cái này lôi k i ế p cũng không là bình thường lôi kép hồn phi phách tán cũng là nhẹ đáng tiếc nếu như có thể trải qua cái này lôi kép người này chỉ sợ có thể trở thành lam tinh trí tôn vô địch thiên、hạ. c h ọ c g i ậ n lôi kiếp chỉ có chết mới có thể dập tắt lôi kiếp l ử a g i ậ n n ằ m chủ nhân thao thiên ma tôn nhữ mày mặc dù không biết chủ nhân vì cái gì khiêu khích lôi kiếp nhưng hắn làm như vậy chắc chắn là có đạo lý của hắn nhưng cái này lôi kiếp như thế cường hãn chủ nhân thật sự có thể chứ tin tưởng chủ nhân hắn có thể la thiên long đế trầm giọng m ở m i ệ n g bọn hắn có thể làm cũng chỉ có tin tưởng chủ nhân chủ nhân làm như vậy chắc chắn là có n ắ m chắc và không cũng sẽ không lô mãng như thế cái kia lôi kiếp bên trong l n chứa cường đại lôi đình đạo lực cùng tiên địa phát tắc chỉ sợ tiêu giao hắn căn bản là không có cách tiếp nhận a hao thiên khuyển dùng thiên nhãn nhìn xem cái kia lôi kiếp sắc mặt vô cùng nghiêm túc cái này lôi kiếp thật sự là quá kinh khủng vẹn vẹn nhìn một chút thân thể đều tại rung động cho dù khoảng cách xa như vậy đều có thể cảm nhận được cái kia hủy thiên diệt địa khí tước nếu như lam tinh không có bảo vệ mà nói chỉ bằng vào cái này lôi kiếp liền có thể đem lam tinh người toàn bộ tiêu diệt đám người trầm mặc không nói bọn hắn bất lực rất muốn giúp trần lan nhưng bằng thực lực của bọn hắn đi qua cũng là chịu chết năm ầm ba mây đen bên trong lôi đình đang gầm thét gầm hét bọn chúng bị trần lan ngự chọc giận chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế người vô số đạo kim sắc lôi đ ỉ n h từ trên trời gián g xuống mang theo uy thế bị thiên diện địa vây rết trần lan không chỗ có thể đi đến hay lắm trần lan lạnh giọng h é t lớn ngồi xếp bằng tiếp tục dung hợp đại đạo b à n h ba thiên địa đại trấn tiếng sấm đinh thái nước góc bổ vào trên thân trần lan b ộ c phát hảo quang n g ánh cả bầu trời đều bị chiếu rọi thành kim sắc vô số người bị cái này lôi quang đâm hai mắt nhắm nghiền lần nữa mở mắt nhìn lại trần lan vẫn như cũng ngồi xếp bằng tại thiên không không có chết cái này cũng chưa chết đại chủ y kinh ngạc mở miệng tuy nói vừa mới cái kia lôi đình còn không có phát huy lôi kiếp uy lực mạnh nhất nhưng uy lực cũng không thấp trần lan nhìn qua giống như không có việc gì gượng c h ố n g thôi tiểu c h ủ ý cười lạnh nói ầm ầm màu đỏ lôi đỉnh từ trên trời gián g xuống vô số lôi đỉnh nối liền trời đất càn quét mặt đất toàn bộ tiêu g i a o tông ở vào sấm c h ư ớ c mưa bão điểm trung tâm tất cả công trình kiến trúc bị lôi k i ế p bình định không đến mấy giây liền trong nháy mắt bị san thành bình địa chỉ có trần lan vẫn như cũng ồ i xếp bằng thân thể hơi hơi rung động nhìn xem tông muôn bị thiên lôi san thành bình địa tiêu dao tông trong lòng mọi người tuy có phẫn nộ nhưng lại bất lực cho dù vô số lôi đình thông suốt thân thể trần lan đều cắn răng kiên trì hắn nhất định phải đột phá chẳng lẽ hắn thật có thể đột phá đại chủ y kinh ngạc mở miệng hắn thật có chút sợ trần lan sẽ đột phá trần lan lại độ mở mắt n g n g đầu cười lạnh không đủ chẳng lẽ cứ như vậy sao âm thanh truyền khắp toàn bộ lam tinh vô số người chấn động theo hắn chẳng lẽ liền không sợ chết sao ha ha ha lại còn đang g ê u cận thật là không có chết qua đại chủ y ngửa đầu cười to bây giờ là triệt để yên tâm hắn còn tưởng rằng trần lan có thể đột phá thành công đâu hiện tại xem ra là đang tìm cái chết tử vong cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi giống ba lôi tiếp triệt để nổi giận tiếng sấm vang vọng lam tinh vô số đầu lôi long đắp xuống mở cái miệng rộng phát ra long hống một đầu lại một đầu xuyên qua trần lan thân thể vành vành vành lôi đ ỉ n h tại trên thân trần lan phát ra thanh âm n i ế t thai như c ó c trần lan thân thể trở nên lung lay sắp đổ giống như là một dây sau liền muốn rơi xuống、Phúc. một n g ụ máu m tươi từ trần lan trong miệng phụ tới hóa thành đế huyết một chút rơi xuống rơi trên mặt đất vậy mà phóng ra từng k h ỏ a đại thụ đây cũng là đế huyết có cực hạn sinh mệnh năng lượng có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh có thể để cho vạn vật khôi phục nắm giữa vô cùng diệu dụng trần lan thân thể bị đánh ra chóc thịt bong máu thịt bé bét sắc mặt vô cùng trắng bệnh khi tức đều hệ vải rất nhiều trần lan tôn nộ không gầm thét một tiếng lướt tầm tầm ra hắn muốn giúp trần lan cùng nhau đ ậ kiếp nhưng hắn vừa bay đi lên liền bị một đạo lôi đ ì n h bổ chúng bay ngược mấy trăm vạn dặm không biết tự lượng sức mình đại chủ ý nhìn thấy tôn nộ không còn đi tìm chết người lạnh mở miệng cái này lôi kiếp là người bình thường có thể giúp đỡ đ ậ kiếp sao mặc kệ là ai cũng phải chết ở ở đây tiểu t ử này chết chắc đại chủ ý nhìn lên trên trời trần lan k i n h thường k i n h miệt xem ra đều không cần hắn ra tay liền có thể hoàn thành nhiệm vụ không thích hợp đại ca ngươi mau nhìn trên người tiểu tự kia hắn đang hấp thu lôi kiếp bản chương xong chương hai trăm hai mươi chín trần lan ngươi là muốn đến phương pháp phá cổ sao chương hai trăm hai mươi chín trần lan ngươi là muốn đến phương pháp phá cổ sao tiểu c h ủ y mà nói để cho đại c h ủ y cả kinh vội vàng nhìn kỹ lại lập tức cực kỳ hoảng sợ trên thân trần lan còn quấn vô số màu đỏ lôi đ ỉ n h hơn nữa những thứ này lôi đ ỉ n h đang từ từ chui vào hắn cái kia ra chóc thịt b o n g thân thể đang từ từ khôi phục thương thế của hắn hắn lại muốn dùng cái này lôi k i ế p rèn luyện thân thể hắn nghĩ tự thành thánh thể đại c h ủ y kinh ngạc mở miệng tại sao có thể có điên cùng như vậy người vậy mà dùng khủng bố như thế lôi kép đi rèn luyện thể chất còn vọng tưởng hấp thu cái này lôi đình thật sự không sợ chết sao nếu là như vậy hắn có thể thật có thể thành công đại chủ y hơi hơi neo h cặp mắt lại nhất thiết phải tìm một cơ hội ra tay tuyệt đối không thể để cho người này thành công đột phá năm mà la thiên long đế mấy người cũng đã nhìn ra chủ nhân đây là tại dùng lôi k i ế p rèn luyện thể chất thân thể của hắn đang từ từ thích hướng lôi đ ỉ n h la thiên long đế kinh ngạc mở miệng chật nợ nụ cười còn phải là chủ nhân a quá lớn gan vậy mà suy nghĩ dùng lôi k i ế p rèn luyện thể chất phải biết lôi k i ế p thế nhưng là mỗi cái tu sĩ sợ nhất hơi không cẩn thận đều biết hồn phi phát tán căn bản không ai dám dùng nó đi rèn luyện thể chất loại ý nghĩ này quá điên cuồng mặc dù có người dám muốn như vậy cũng không dám làm như vậy nếu như có thể thành công như vậy chủ nhân sẽ là thứ nhất dùng lôi k i ế p tôi thể người vạn cổ lưu danh a thao thiên ma tôn mong đợi đám người phảng phất thấy được hy vọng nếu như tiêu giao thiên tôn có thể thành công cái k i ê u đem sáng tạo ra một cái kỳ tích bốn không đủ hoàn toàn không đủ ngươi liền đ i ể m ấy sao trần lan ngẩng đầu nhìn về phía lôi k i ế p nụ cười rêu cận cho dù toàn thân cao thấp không có một chỗ là hoàn hảo miệng của hắn vẫn là tốt hắn phải dùng lôi k i ế p rèn luyện thể chất không chỉ có như thế hắn còn muốn dùng lôi kép tới dung hợp hắn đại đạo ẩm ẩm lôi kép càng tức giận hơn vô số lôi đình xuyên qua trần lan thân thể lần này tới càng thêm điên cuồng hoàn toàn không có cho trần lan ngừng cơ hội nhìn xem bị vô số lôi đ ỉ n h vây quanh trần lan lan tinh vô số người hít sâu một hơi một màn này thật sự là quá rung động một cái tu sĩ vậy mà có thể làm được tình trạng như thế chẳng lẽ tiêu giao thiên tôn hắn thật sự không sợ chết sao ta muốn đột phá vô luận như thế nào ta đều muốn đột phá trần lan cắn chặt hàm răng buông lỏng thể xác tinh thần dùng thân thể đi nên đón những thứ này lôi đ ỉ n h thể nội vận dụng thôn vệ ma công hắn đang hấp thu lôi kếp bên trong lôi đình đạo lực còn có thiên địa phát tắc hắn muốn luyện hóa toàn bộ luyện hóa chế tạo tối cường thể chất cho ta trần lan hai tay ôm lại thể nội ba loại đại đạo sắp liền muốn dung hợp thành công hắn cách đạo tôn chỉ kém một bước xa ta tuyệt đối không thể nhường ngươi toại nguyện đột phá lúc này một thanh â m bỗng nhiên vang lên xa xa kim cương s o n g chủ y ngạnh kháng lôi k i ế p v ọ t vào trên người bọn họ chiếu lấp lánh có vẻ như có bảo hộ pháp bảo có thể ngăn cản bộ phận lôi k i ế p công kích lan nhìn thấy kim cương s o n g chủ y v ọ t vào trần lan tức giận q u á t lên ha h a chết đi đại chủ y cười lạnh một tiếng nâng cao xong truy hướng về trần lan đập ầ m ầm phía dưới trần lan đôi mắt ngưng lại cũng không để ý thân thể đau đ ớ n gọi ra sắt lục huyết kiếm đem hắn ngăn ngăn Lợi kim ế cương xong truy đổi chú vụt phát ý lại độ hướng trần lan vào tới tạo thành bao bọc chi thế không có ý định cho trần lan đường sống chấn tiến tháp trần lan tế ra trấn tiên tháp ngăn cản được hai người công kích nhưng trấn tiên tháp bị lôi k i ế p bổ chúng không ngừng rung động sinh ra một chút vết rách u y tiểu tử ngươi có phải hay không đến rồi đừng làm loạn làm à tại sao có thể có khủng bố như vậy lôi đình khí tức ngươi tại đột phá đạo tôn lúc này trong tháp hoa thân hoảng sợ hô hắn ở bên trong ngủ thật tốt như thế nào đột nhiên c h ấ n lên tới hơn nữa còn cảm nhận được phi thường khủng bố lôi đình khí tức thậm chí còn có thiên địa phát tác lập tức liền nghĩ đến cái gì ngầm i ệ n g trần lan lạnh giọng mở miệng ngươi độ kiếp liền độ kiếp làm gì cầm ta đi ra à mau đưa ta trả về hóa thân kinh hoàng hô to đây chính là đạo tôn thiên kiếp. đại này chủ y mở miệng nói hắn có thể xác định bên trong chính là chủ nhân hóa thân không nghĩ tới chủ nhân hóa thân còn không có bị diệt vậy chúng ta đem tiểu từ này rét đoạt lại hóa thân tiểu chủ y mở miệng nói hai người lần nữa xuống tới chuẩn bị đoạt lấy chấn tiên tháp phóng thích bên trong hóa thân thấy thế trần lan nhanh lùi lại mà đi dù vậy lôi k i ế p đều chỉ sẽ cùng theo một mình hắn lôi đỉnh không ngừng xuyên qua tại hắn trên thân thể vô số lôi đỉnh bị hắn hấp thu rèn luyện huyết mạch căn cốt thể nội đại đạo cũng tại chậm rãi dung hợp nhìn xem đằng sau đổi sát kim cương song chủ y trần lan nhữ mày hắn nhất định phải nghĩ cái biện pháp hất ra hai người này nếu không mình không cách nào đ ư ợ phá nhưng lam tinh thì nhiều như vậy hắn chạy không thoát liền xem như chạy trốn tới vũ trụ bên ngoài đỉnh đầu cái kia lôi k i ế p đều biết một mực đi theo hắn kim cương song chủ y cũng biết đi theo hắn nhất thiết phải chạy trốn tới một cái kim cương song chủ y không đổi cái chỗ quý giới tuyệt đối không thể q u hai, ý ý hai người cấp r t n tốc ngừng ư ờ i l lại kinh ngạc nhìn trần lan chỉ thấy trần lan trong chớp mắt liền tiến vào lôi vân bên trong không có tin tức biến mất hắn là điên rồi sao vậy mà lấy lục thân tiến vào đạo tôn thiên kiếp đây không phải tự tìm cái chết đại chủ y kinh ngạc mở miệng chưa bao giờ thấy qua điên c u ồ n g như vậy người đơn giản chính là không muốn sống nữa à hắn thấy trần lan lần này động tác không thể nghi ngờ không phải tự tìm đ ư ờ n g chết căn bản không cần ra tay rồi chỉ tiếc chủ nhân hóa thân không cách nào giúp hắn tìm về đoán chừng muốn đi theo người kia cùng nhau diệt vong nơi xa nằm trên mặt đất da chóc thịt vong lông tóc nám đen tôn ngộ không ánh mắt kinh ngạc nhìn trần lan chui vào lôi vân đã ngộng trần lan làm cái gì vậy cũng dám tiến vào lôi vân ở trong đó thế nhưng là ngưng tụ vô số có thể hủy thiên diệt địa kinh khủng lôi đình cho dù là hắn vừa mới bị đánh rồi một lần đều chặng tướng t h ú n g chi trần lan đã sớm trọng thương trần lan ngươi làm u ố n đến phương pháp phá cược sao bản chương xong chương hai trăm ba mươi chết người đáng chết là các ngươi chương hai trăm ba mươi chết người đáng chết là các ngươi vô số người nhìn xem trần lan bay vào lôi vân bên trong đều nhìn trận tròn mắt tiêu g i a o thiên tôn đây là điên rồi sao hắn vậy mà vọt vào lôi kiếp bên trong cơm ơ nở, quá n g ư u bước đi đây chính là lôi kiếp à làm cho người nghe tin đã sợ mất mật nhìn thấy đều sợ hãi đi vòng lôi kiếp tiêu g i a o thiên tôn không chỉ có không sợ ngược lại còn n ê n đón tiếp lấy đại đế cứ như vậy bay vào đi sẽ không phải có việc gì cái kia lôi kiếp ta này h thực hy thể Không thể nghĩ đến tiêu giao thiên ì n vọng còn sống người đến tôn cũng đều đại đế tiêu sợ. sót Xa ta. giao bay rời tế, có có có v dám o trong. Trong lôi kiếp bên trong. Trong mắt bọn hắn n mắt à chính là tinh khiết tự tìm cái chết. Cái tinh khiết này là tự tìm quá điên cuồng người người đều sợ lôi kiếp tiêu g i a o thiên tôn chẳng những không sợ ngược lại chính mình nên đón tiếp lấy loại thao tác này mọi người kinh ngạc cho dù là thanh thiên tiên giới cùng huyền trần giới người bọn hắn so làm tinh người nhìn quen rất nhiều cảnh tượng hoành tráng thấy cảnh này đều vẫn như cũ cảm thấy r u n động khủng bố như thế lôi kiếp tiêu dao thiên tôn vậy mà bay vào đi đây chính là tự tìm đường chết đ năm chủ nhân la thiên long đế hoảng sợ hô to hắn không nghĩ tới chủ nhân vậy mà xông vào lối tiếp nếu như phía trước có hy vọng vậy cái này xem liền thật sự không có bất kỳ cái gì hy vọng hắn liền sợ linh hồn bên trong cùng trần lan liên hệ cát già như thế liền mang ý nghĩa trần lan bỏ mình đạo diện mẹ nhà hắn đều do hai tên kia nếu không phải là bọn hắn chủ nhân cũng sẽ không mạo hiểm như vậy thao thiên ma tôn nhìn xem kim cương s o n g chủ ý nghiến răng nghiến lợi hắn không thể giết hai người này chúng ta phải tin tưởng tiêu g i a o hắn có thể làm được thao thiên q u y ề n nhàn nhạt mở miệng ngoài miệng nói như vậy nhưng nó cái kia ánh mắt lo lắng đã bán rẻ nó ở mờ ba và anh, đúng lúc này lôi vân đ ỗ n g nhiên sấm xét vang dội tiếng sấm đại tác bộc phát ra một đạo vô cùng vang dội tiếng nổ thật giống như một trăm khỏa bom nguyên tử đồng thời nổ tung đinh t h a i n h ứ c góc linh lực kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng chấn động ra miệng l à m tinh bên trên tất cả tất cả lớn nhỏ ngọn núi phòng ốc đều tại rung động toàn bộ lam tinh đều tại chấn động làm cho người thất kinh lòng người bàng hoàng lôi vân lập tức lóe lên kim quan ngọc ánh giống như như mặt trời l o a mắt trong nháy mắt chiếu sáng cả lam tinh tất cả mọi người đều bị đâm đến hai mắt chiếu s á lần này dù sao cũng nên chết t đại chủ y cảm thụ được vừa mới linh lực bộc phát trầm gi k h ô n g bố như thế vì thế liền xem như chân chính đạo tôn đều phải chết thú n g chi trần lan cái này vô thượng đại đế nổ tung đi qua lôi vân tựa hồ i chậm rãi bình ổn lại lôi đình không còn sao động có loại cảm giác sắp gió êm sóng lặng toàn cầu rất thám tĩnh người người đều nhìn lôi vân có người cầu nguyện có người lo nghĩ có người cười trên nỗi đau của người khác có người hy vọng trần lan có thể chết ở bên trong trần lan ngươi có chịu không qua lão tôn ta phải cùng ta cùng nhau đánh lên t h i ê n giới tôn nộ không nhìn xem cái kia phiến lôi vân thì t h à o mở miệng nơi xa la thiên long đế bọn người đột nhiên ngồi liệt trên mặt đất hai con ngơi thất、thần. sắc mặt trở nên tái nhật chủ nhân linh hồn liên hệ cắt ra bọn hắn những thứ này trần lan tôi tớ bị trần lan gieo xuống linh hồn lạc cấn người lúc này cảm giác không đến trần lan liên lạc liền cùng lần trước tại quỷ giới đồng dạng hoàn toàn không cảm ứng được chỉ có hai loại khả năng chủ nhân hoặc là chết hoặc là đi đến một cái thế giới khác nhưng người trước khả năng càng lớn những người khác nghe vậy cực kỳ hoảng sợ trong nháy mắt n lầm đầu gắt gao nhìn lên bầu trời lôi vân không thể tin được làm sao có thể tiêu dao hắn làm sao lại chết hao tiên k u y ể n kinh ngạc hô to hướng về bầu trời giận g ữ hét tiêu dao nói chuyện người làm sao lại chết không tin hắn làm sao đều không tin trần lan làm sao lại chết hắn nhưng là đại khí vận người vô số nhân quả c u ấ n thân liền mang ý nghĩa hắn tuyệt đối không có khả năng chết sớm như vậy làm sao lại nhan ngọc hai chân như nhung ra ngã trên mặt đất nàng cũng không dám tin tưởng còn chưa nhận nhau liền âm dương lưỡng cách sao nàng hối hận rất hối hận sớm biết như vậy liền cùng trần lan sớm một chút gặp nhau sẽ không nhan tỉ hắn sẽ không chết cố á n h miễn cưỡng vui cười nước mắt tại trong hốc mắt quay tròn làm sao lại thế đây chính là vô thượng đại đế vô địch thiên hạ tiêu giao thiên tồn a làm sao lại chết la đào hai mắt thất thần đờ đứng tại chỗ Nắm t nghiến nghiến hoa ậ hạ t đám người nghe được hào thiên khuyển tiếng kia gầm t hét nhao nhao gây ra như phong đại đế hắn chết không có khả năng tuyệt đối không có khả năng đại đế làm sao lại chết hắn nhưng là tồn tại vô địch đại đế chết không nếu như hắn chết vậy chúng ta làm sao bây giờ tuyệt đối không thể chết ta đua dẫn a đây chính là tiêu dao thiên t ô n a người nào chết cũng có thể ngược lại hắn tuyệt đối không có khả năng chết đáng người không muốn tin tưởng vô thượng đại đế tiêu giao thiên tôn làm sao lại chết đây chính là sống ở trong lòng mỗi người nam nhân cứu vớt hoa hạ vô số lần vô địch tồn tại làm sao lại liền chết như vậy rồi nhưng lôi k i ế p dần dần lắng lại cùng với chậm chạp không thấy đại đế t h â n ảnh cái này khiến bọn hắn không thể không tin tưởng đại đế thật đã chết rồi năm quả nhiên ta liền biết người này chết chắc đáng tiếc l a m tinh cứ như vậy thiếu đi một vị vô thượng đại đế một đời vô thượng đại đế cư nhiên bị lôi k i ế p diệt s á t thực sự là làm cho người thổn thức không thôi a có cái gì tốt đáng tiếc chính hắn tự tìm đường chết có hay không hảo nếu như không phải hắn xông vào lôi kép làm sao lại chết? quá càng hắn rỡ đây chính là khiêu khích lôi k i ế p hạ t r à n g cái này chúng ta nên làm thế nào cho phải còn có hai vị vô thượng đại đế bọn hắn sợ rằng phải đổi u tận giết người ta thanh thiên tiên giới bọn người sớm đã nhìn thấu nhìn thấy trần lan chết ở lôi k i ế p bên trong cũng là không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n khiêu khích lôi k i ế p số đông cũng là kết cục này cho nên bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bây giờ bọn hắn càng sợ chính là cái kê hai cái vô thượng đại đế sẽ như thế nào đối bọn hắn bốn nhìn xem lôi kép không có bất cứ động tích gì kim cương xong chủ ý hai người triệt để yên tâm lần này sợ là thật đã chết rồi đại chú ý n é t miệm nợ nụ c đại chủ ậ t y truyền âm cho làm tinh mỗi người bây giờ trần lan đã chết chính là bọn hắn muốn làm gì thì làm thời điểm còn có cái kia thối con khỉ cũng là thân thể bị trọng thương không có một chút tác dụng tôn nộ không ngơ ngác nhìn cái kia phiến lôi vân nghe kim cương xong chủ y lại nói ánh mắt dần dần kiên định xuống xem ra chỉ có thể vận dụng một chiêu kia bây giờ trần lan chết hắn nhất thiết phải tiếp tục thi hành kế hoạch nhưng một giây sau một đạo tiếng sấm vang lên làm cho tôn nộ g không thân thể chấn động đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời ầm ầm lôi vân lại độ trở nên bạo động vô số lôi đình gào thét gầm thét mở ra một cái thiên động k i a sáng và trượng trói mắt rực rỡ huy hoàng thế gian một cái toàn thân vờn quanh màu đỏ lôi đình bởi trần trong lúc phất tay đều tản ra kinh khủng đạo vận phát tác khí tức nam nhân chậm rãi rơi xuống hai con ngươi lóng lánh kim sắt lôi đình tràn ngập vô tận quan huy thần thánh kinh khủng lại uy nghiêm làm cho người không dám nhìn thẳng, tựa như lôi thần Hạ quả y hiếp bắt ư nhiên c đại đế n h t lợi à các n hại như vậy làm sao lại chết đâu bây giờ đại đế cảm giác càng kinh khủng toàn thân tràn ngập lôi đình chi lực hảo nghiêu bức dáng vẻ đại đế làm sao lại chết đâu địch nhân còn chưa chết hắn không chết được một điểm vô địch đại đế trở nên càng thêm kinh khủng cái này đến thiên hai người này thời điểm chết tiêu dao thiên tôn là đột phá sao cảm giác khí tức càng kinh khủng chẳng lẽ vô thượng đại đế mặt trên còn có cảnh giới trò chơi không nói à? nhìn xem bầu trời đạo nhân ảnh kia đám người cảm giác tiêu dao thiên tôn khí tức trở nên càng ngày càng kinh khủng so trước đó còn kinh khủng hơn rất nhiều cái này khiến bọn hắn hoài nghi tiêu dao thiên tôn có phải hay không đột phá chẳng lẽ vô thượng đại đế mặt trên còn có cảnh giới cao hơn nhưng trong trò chơi cảnh giới tối cao chính là vô thượng đại đế a cái này khiến đám người trăm mối vẫn không có cách giải nhưng dưới mắt tối nên may mắn là đại đế hắn còn sống năm vậy mà không chết người này cũng quá mạng lớn đi đây chính là trí cao lôi k i ế p còn vọt vào lôi k i ế p trung tâm nhất dạng này cũng chưa chết đây là cái gì kinh khủng độc thân có thể chống cự khủng bố như thế uy lực lôi k i ế p mà không chết thậm chí trở nên mạnh mẽ rất nhiều chẳng lẽ hắn đột phá tầng kia bình cảnh đạt đến càng độ cao hơn cảnh giới không thể nào vô thượng đại đế phía trên còn có cảnh giới vậy thì là cái gì cảnh giới hoang thiên giới phía trên chắc chắn còn có cảnh giới chẳng lẽ cái này nho nhỏ làm tinh còn có thể đột phá vậy càng cao cảnh giới sao không có khả năng làm tinh những thứ này thổ dân làm sao có thể đ ạ t đến tầng kia cảnh giới người này chẳng qua là hấp thu lôi k i ế p khí thức nhìn qua càng mạnh hơn thôi thanh thiên tiên giới mọi người thấy trần lan còn chưa chết đều cảm thấy mười phần t r ấ n kinh cái kia lôi k i ế p nhìn qua khủng bố như vậy người này xông vào trong lôi k i ế p tâm lại còn không có chết không chỉ có không chết lúc đi ra có vẻ như còn trở nên mạnh hơn chẳng lẽ là đột phá cảnh giới cao hơn sao vô thượng đại đế phía trên còn có cảnh giới vậy thì là cái gì cảnh giới đâu đ á n g người không cách nào tưởng tượng cảnh giới cao hơn khủng bố đến mức nào bởi vì vô thượng đại đế cũng đã là bọn hắn tha thiết ước mơ lại không cách nào chạm đến cảnh giới năm quá tốt rồi chủ nhân không có chết la thiên long đế nhìn thấy trên trời đạo nhân ảnh kia sau đó lập tức mừng rỡ như điên đứng lên chủ nhân không chết vừa mới linh hồn cắt ra chỉ là ảo giác sao mặc kệ không cần nghĩ nhiều thế chủ nhân không có việc gì coi như cảm ơn trời đất ta liền biết trần lan ngươi thì sẽ không chết hao tiên h q u y ể n nhìn thấy trần lan bình yên vô sự hơn nữa thực lực giống như đều trở nên mạnh mẽ thêm vài phần lập tức nhẹ nhàng thở ra n h ấ miệm nở nụ cười thân hệ vô số nhân quả người mang đại khí vào người làm sao có thể như vậy mà đơn giản liền chết đâu kế tiếp liền nên đến ngươi sân nhà tiêu g i a o tông c h ú n g đệ tử nhìn thấy tông chủ không có bất kỳ cái gì chuyện xuất hiện ở trên vòng trời từng cái nhẹ nhàng thở ra yên lòng quá tốt rồi tông chủ không có việc gì ngươi không có việc gì không có việc gì liền tốt nhan ngọc nhìn thấy trần lan lập tức bật cười khi t r ư ớ c tuyệt vọng quét sạch sành xanh đổi lấy làm ừ n g rỡ vốn cho rằng âm dương lưỡng cách bây giờ lần nữa nhìn thấy ngươi xuất hiện thật là quá tốt rồi cố g á n cũng lau sạch nước mắt hưng phấn n h ả y t sóng lớn m á h liệt để cho người ta nhìn xem đều say sóng quá tốt rồi hắn không có việc gì vậy thì thật là quá tốt đúng vậy à, quá tốt rồi la đảo nở nụ cười không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt năm ngươi lại còn không chết nhìn lên bầu trời trần lan kim cương s o n g chủ y hai người trận mắt ốc mồm đơn giản không thể t i n được thật ở lôi kiếp bên trong tâm trần lan dạng này cũng chưa chết kim cương s o n g chủ y hai người họng mất đây rốt cuộc là cái gì quái vật à, đây chính là đạo tôn k i ế p à, còn bí mật mang theo thiên địa p h á p tắc cho dù là đạo tôn tới đều phải chết kẻ này lại còn không chết hơn nữa khi tức tựa hồ trở nên mạnh hơn chẳng lẽ hắn đột phá thành đạo tôn xa xa tôn nộ g không nhìn thấy trần lan không chết nên miệng nở nụ cười ngươi thành công vậy ta an tâm nói xong tôn nộ g không an tâm nằm ở trên mặt đất tiến hành điều tức hắn đã tinh bị l ự c tẫn chiến đấu kế tiếp liền giao cho trần lan a tất nhiên lôi kếp i giết không chết ngươi vậy chúng ta liền giết ngươi đại c h ủ ý l ạ n h g i ọ n g mở miệng h ắ n giang khẳng định trần lan bây giờ tuyệt đối không có hoàn toàn khôi phục thực lực đây chính là đạo tôn kiếp liền xem như đột phá cũng không khả năng nhanh như vậy củng cố tu vi hiện tại xuất thủ là thời cơ tốt nhất trong chốc lát kim cương xong chú ý sống tới lại độ dùng ra bản mệnh thần thống h á n thiên chấn điệ sừng sững ở trên bầu trời toàn thân vờn quanh lôi đỉnh đạo lực ở trên cao nhìn xuống nhìn xem kim cương song chủ ý trần lan nhàn nhạt mở miệng các ngươi còn chưa có chết ta làm sao có thể chết đâu tiếng nói vừa ra hắn đưa tay phải ra hai ngón kép lại hướng về hai người nhẹ nhàng điểm một cái ẩm ẩm ba trong nháy mắt thiên lôi bạo động lôi đỉnh gào thét gầm thét vô số đạo màu đỏ thương lôi tựa như dao long đồng dạng từ trên trời giang xuống bổ về phía kim cương song chủ ý hai người thình thịch hai người trong nháy mắt bay ngược ra ngoài đập ầm ầm trên mặt đất toàn thân trở nên cháy đen vô cùng giống như là một khối than đen ngươi vậy mà nắm trong tay lôi、kiếp. đại chủ y hoảng sợ mở miệng người này chẳng qua là tiến vào lôi k i ế p một hồi mà thôi vậy mà liền nắm trong tay lôi k i ế p đại ca kẻ này trở nên mạnh mẽ trận chiến này không phải chúng ta chết chính là h ắ n chết không thể lại nương tay tiểu chủ y lạnh giọng mở miệng ngay vậy đại chủ y trầm mặc mấy giây gật đầu nói hảo vậy chúng ta liền không đếm xỉa đến nói xong hai người biến ra một cái màu máu đỏ đang ăn r ư ợ c ngửa đầu liền đem nó n u ố t vào lại lấy ra một cái bình ngọc từng ngụm từng ngụm uống vào trong bình ngọc chứa màu máu đỏ thủy anh? trong chốc lát trong cơ thể hai người buộc phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng huyết sát chi khí khi tức trở nên vô cùng kinh khủng so cái kia vô thượng đại đế còn kinh khủng hơn mấy chục lần thân thể trở nên to lớn vô cùng nổi gân xanh từng cái gân xanh giống như mãng xà quấn quanh ở bọn hắn trên thân thể nhìn qua giữ tận d à a người làm cho người buồn nôn nguyên bản thân thể thịt mớt đều biến thành cơ bắp thật giống như loại kia luyện cơ bắp luyện qua độ luyện đến v ặ n vẹo trình độ nhìn xem rất không mỹ quan rất đáng sợ ha ha tiểu tử là ngươi buộc chúng ta vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta thực lực mạnh nhất đại chủ y cười lạnh mở miệng mang theo tiểu chủ y bạo lướp mà đi sinh ra tiếng nổ đùng đ o n g tốc độ so trước đó càng nhanh m trong nháy mắt liền đi tới trần lan trước mặt tà thuật tôi lôi đình đại đạo chuyên trị các ngươi những thứ này tà ma trần lan nhàn nhạt mở miệng hai người này bất quá là ăn đan dược cùng với một loại nào đó bí dược để cho sức mạnh thân thể tăng gấp mười lần nhưng loại vật này có cực mạnh tai h hại dùng xong sau đó có thể sẽ chết xem ra hai người này là dự định đồng quy v u tận cùng hắn liền lấy các ngươi thử xem ta mới nhất l ĩ n h nộ lôi đình thần t h ô n g a lôi đình thần thương lôi diệt cựu t u y ệ t bản chương xong chương hai trăm ba mươi hai huyết tế chu tiên trận chương hai trăm ba mươi hai huyết tế chu tiên trận tiếng nói vừa ra vô số lôi đình thông suốt trần lan thân thể một tay một phật một cây từ màu đỏ lôi đình hình thành trường thương xuất hiện trong tay cầm thật chặt một tay vung vẩy trường thương một cái cực lớn lôi đình hư ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng trần lan hư ảnh này ngũ q u a n mơ hồ nhưng lại tản ra vô cùng kinh khủng khí tức tay cầm một cây trường thương hư ảnh làm cho người thể s á c tinh thần rung động giả thân giả quỷ nhìn ta hai người chu s á t ngươi đại chú ý lạnh giọng m ở m i ệ n g trong tay chiến truy trở nên tựa như thái sơn cùng cái kia hư ảnh lớn bằng hướng vệ trần lan đập ầm ầm phía dưới ma tiểu chú ý nhưng là tại trần lan xuất hiện sau l trần lan ánh mắt ngưng lại một thương quét ngang qua hư ảnh theo sát phía sau màu đỏ thương lôi càn quét đi qua ẩm vang nổ t u n g kim cương s o n g chủ ý hai người bay ngược ra ngoài lôi diện cựu tuyệt trần lan hai con ngươi tràn ngập màu đỏ lôi đỉnh vượt quanh thân thể lôi đỉnh đ ô m nốt và dội cùng phong gào thét lôi vân gào thét gầm thét toàn bộ hoa hạ đều tại rung động giống như là tận thế tới d i ệ t trần lan nhàn nhạt mở miệng hướng về đại chủ y đáp xuống sau lưng hư ảnh theo sát phía sau làm sao có thể ta làm sao có thể thua ngươi đại chủ y tức giận giống to đâm đầu vào sông tới chết đi Trần Lan lệnh rộng m đại chủ ặ t lôi đ y hoảng sợ hô hắn thấy được chính mình chiến truy tại gần như vỡ nát hoàn toàn ngăn cản không nổi cái này lôi đình thần thương hắn cái này chiến truy thế nhưng là thực phẩm thiên đạo trí bảo làm sao có thể ngươi có thể nhận ra cái này t r ư ờ n g thương trần lan cười lạnh nói lời này vừa nói ra đại chủ y nghi ngờ nhìn về phía t r ư ờ n g thương đ ỗ n g nhiên chừng lớn hai mắt kinh ngạc hồ đây là chủ nhân hỗn độn trí bảo d i ệ t hồn thương chủ nhân hỗn độn trí bảo vậy mà tại trong tay người này chẳng thể trách chiến truy không cách nào ngăn cản lần này khó làm trần lan cười nhạt không nói trường thương này chính là lúc trước lấy được hỗn độn trí bảo tại trên lôi kiếp thời điểm hắn lợi dụng lôi đình triệt để tẩy t ụ y cái này t r ư ờ n g thương đem linh hồn cùng lôi đình đại đạo tam bảo không chỉ có như thế hắn còn đem sắt lục huyết kiếm cùng cái này trương thương hòa làm có thể đại ể b đệ đệ. chủ y kinh ngạc hô h to tức giận nhìn về phía trần lan ta muốn ngươi chết đừng nóng vội ta rất nhanh liền tiễn đưa hai minh đệ các ngươi cùng một chỗ xuống hoàng thuyền trần lan cười lạnh nói rút ra trừng thương một cốc đạp bay tiểu chủ y b đông tiếp tục ù thoát thoát, nhiên g đại c hai con h mắt của hắn trở nên đỏ như máu mắng nhiếc dãy r u a n g ngực thương thế vậy mà tại chậm dãy bình tĩnh trở lại đông nhiên mở hai mắt ra thấy được trên trời trần lan cùng đại chú ý chiến đấu lạnh giọng mở miệng đáng chết hai cái này phế vật đã vậy còn quá lâu đều không thể giết tiểu tử này xem ra còn phải ta xuất mã xuất hiện bây giờ tiểu chủ y đã không phải là tiểu chủ y mà là bọn hắn chủ nhân linh hồn phụ thân nằm trong tay thân thể ngược lại cũng không có giá trị lợi dụng vậy chỉ dùng cái này thân thể tàn phế cùng tiểu tử kia đồng quy v u tận a tiểu chủ y lạnh dọn g mở miệng cắn nát đầu ngón tay toát ra điểm điểm màu tươi vậy mà tại chỗ bắt đầu vẽ lên p h á p trượt trên bầu trời trần lan cảm ứng được cái gì nhìn về phía mặt đất thấy được tiểu chủ y quỷ dị động tác nhìn thấy đối phương trên mặt đất vẽ tranh viết viết lập tức liền hiệu rồi muốn vẽ trật pháp nằm mơ giữa ban ngày lôi diệt cựu tuyệt diệt, diệt. trần lan quát lạnh một tiếng đem trong tay lôi đ ỉ n h thần thương hướng tiểu chủ y ném mà ra kinh khủng lại cực lớn hư ảnh theo sát phía sau bầu trời ầm ầm văng r ộ i vô số lôi đ ỉ n h từ trên trời giang xuống vởn quanh trường thương đôm đốt văng r ộ i một bên đại chủ y thấy thế muốn qua giúp tiểu chủ y bị trần lan chặn lại thời điểm chiến đấu không biết không thể phân tâm sao trần lan một tay sơn hà đồ một tay c h ấ n tiên tháp trấn áp thô bạo đại chủ y đang chết ta thực sự là thao tổ tông các ngươi ngươi liền giống như cái kia con khỉ chết t á tâm làm cho người chắn ép đại chủ y triệt để phá phòng ngự tức giận oanh kích trần lan hai người trong nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ một chiêu một thức tất cả dẫn bạo thiên địa trêu đến thiên địa đại trấn l à m tinh d u n g động vô số người thất kinh rất tốt vay xong kế tiếp trên đất tiểu chú ý im bặt mà rừng đột nhiên ngầm đầu thấy được lôi đỉnh thần thương hướng hắn gào thét mà đến kèm theo vô số đạo màu đỏ thương lôi còn có một đạo cực lớn lôi đỉnh cự nhân hư ảnh làm hắn thể xác tinh thần rung động thật là khủng khiếp thần t h ô n g người này lại còn lĩnh ngộ thần thông như thế càng không thể lưu vừa mới qua đi một ngày người này liền lĩnh ngộ khủng bố như thế thần thống nếu là chờ hắn phát dục toàn bộ hoang thiên giới nhất định đem đại loạn hơn nữa cái này thần thương làm sao nhìn như vậy nhìn quen mắt tựa như là chính mình hỗn độn trí bảo đáng chết tiểu tặc trộm ta trí bảo còn dám ở trước mặt ta dùng tự tìm cái chết tiểu chú y tức giận giống to khởi động pháp trận ông một cái màu vàng kim pháp trận trong nháy mắt dâng lên kết giới ngăn cản lôi đình thần thương thế công vô số lôi đình rơi xuống bổ vào trên kết giới ầm ầm v a n g lớn lôi đình cự nhân cầm trong tay trường thương hư ảnh trọng trọng đâm vào kết giới đều vẫn như cụ không cách nào đâm thủng tràng qua là nửa bước đạo tôn há có thể cùng ta cái này huyết tế chu tiên trận so sánh tiểu chú y cười lạnh nói lấy ra một thanh trường kiếm vậy mà đ ố n g nhiên cắt chém cổ tay c h ả y ra đại lượng đế huyết không đến mấy giây những thứ này đế huyết liền đã máu chạy thành sông nhiễm đại địa sắc mặt của hắn cũng biến thành vô cùng trắng bệnh thân hình lảo đảo muốn ngã nhưng những huyết dịch này cũng không có chạy tới nơi khác ngược lại là theo pháp trận phù văn đường v ẫ n bắt đầu di động không đến một phút liền chạy khắp pháp trận trận pháp vàng lóng đã biến thành màu máu đỏ pháp trận nhìn qua làm người ta sợ hãi kinh khủng hắn c á i này là dùng đế huyết hiến tế pháp trận chuẩn bị cho trần lan một kích t o lực mà trên trời chính cùng trần lan chiến đấu đại chú Y tựa hồ cảm ứng được đệ đệ của mình sinh mệnh d ầ n mất cấp tốc nhìn về phía đệ đệ phương hướng liền thấy tiểu chú Y hấp hối một màn đệ đệ đại chú Y tức giận hô to trần lan cũng nhìn sang con người hơi co lại thật là tinh diệu phát trận nhìn xem vô cùng ảo diệu vô số tối t â m khó hiểu phụ văn đang lưu truyền hơn nữa khí tức cường đại nếu để cho hắn bạo phát đi ra chỉ sợ toàn bộ lam tinh đều phải hủy diện t t Chu i ê trận, lên. Bản chương song, chương màu máu đỏ pháp trận trong nháy mắt khởi động phóng ra chói mắt h à o quang màu đỏ rực rỡ chói mắt chiếu rọi bầu trời mà cũng chính là lúc này tiểu c h ủ y nga xuống khôi phục thần trí bất quá hắn khí tức cũng còn thừa không nhiều thể nội đế huyết đã sớm bị pháp trận hút khô bây giờ chính là một bộ không có huyết dịch thể s á t thôi đệ đệ đại c h ủ y đáp xuống trần lan thật không có còn hắn mà là ánh mắt trầm trọng nhìn xem pháp trận kia khí tức càng ngày càng kinh khủng pháp trận này không tốt l ắ m a đại chú y đi tới bên cạnh tiểu chú y ôm lấy còn sót lại một hơi đệ đệ bi thương vặt vẩn kêu khóc đại ca báo thủ cho ta tiếng nói vừa ra ti chậm dai chui vào pháp trận bên trong hồn phi phách tán cũng không còn cách nào chuyển thế luân hồi đệ đệ ba đại chủ y ngửa đầu phẫn nộ hô to đột nhiên ngẩng đầu hung tợn nhìn về phía trần lan tiểu tử ta muốn ngươi chết thấy thế trần lan bó tay rồi cũng không phải hắn giết đây không phải chính mình tự sát sao liên quan đến hắn cái rắm ấy a đại chủ y đương nhiên cũng biết không phải trần lan hắn giết là chủ nhân giết đệ đệ nhưng hắn chắc chắn không có khả năng đi trách tội chủ nhân a huyết tế chu tiên trận vậy ta cũng tới giúp ngươi một tay đại chủ y lạnh giọng mở miệng quyết định thật nhanh một kiếm xóa cái cổ tại c h â ngã xuống đất nhìn đến đây trần lan ngậu không nghĩ tới kim cương song chủ ý hai người tình hình đệ sâu như thế đệ đệ chết đại ca còn tự sát đi cùng hắn mọi người nhìn kim cương song chủ ý hai người bỏ mình đạo diện đều mờ mịt đây là đám người chưa bao giờ nghĩ tới chết kiểu này không nghĩ tới bọn hắn sẽ chết như thế buồn liệt không nghĩ tới lại là tự sát ta còn tưởng rằng bọn hắn sẽ bị đại đế giết chết đâu cái này kỳ thực cũng không xê xích gì nhiều là đại đế đưa bọn hắn lên con đường này bằng không cũng sẽ không tự sát cái kêu pháp trận nhìn qua hảo n h ư bức dáng vẻ a đại đế có thể đỡ được sao lấy thân vào trận bọn hắn vậy mà hiến tế chính mình chỉ vì giết đại đế quá quả đó đi phần dũng khí này ta là hâm mộ vạn vạn không nghĩ tới hai người lại là chết như vậy hai cái vô thượng đại đế c ư nhiên bị trần lan dồn đến tự sát phân thượng đại gia lần nữa cảm thán trần lan cường đại phải biết trước lúc này hai vị này đại đế còn đẻ lên con khỉ kia đại đế đánh lửa này g thiếu chút nữa thì đem con khỉ kia đại đế giết tiêu giao thiên tôn vừa xuất hiện thế cục liền xảy ra nghi chuyển hai vị đại đế bị chấn áp thô bạo đây chính là thực lực t r ê n lệch đa năm kim cương song chủ y triệt để tiêu tan hai người đều sắp nhập vào pháp trận ở trong kích phát pháp trận uy lực mạnh nhất nhìn xem cái kia s ắ p buộc phát phát trận trần lan con ngươi hơi co lại tim đập đều tăng nhanh không thiếu trên đầu lôi k i ế p lúc này còn chưa qua hắn còn không tính chân chính bước vào đạo tôn bây giờ chỉ là nửa bước đạo tôn thiên địa pháp tắc không có giải khai hắn đều không cách nào đột phá chân chính đạo tôn chỉ sợ rất khó ngăn cản pháp trận này ai trong n y mắt trần lan con ngươi kịch liệt co vào hắn cảm thấy một loại nào đó cường đại cảm giác nguy cơ đem hắn một mực khóa chặt giống như bị manh thú để mắt tới cảm giác không chỗ có thể trốn chạy ba lúc này tôn nộ không hô to một tiếng trần lan bỗng nhiên nhanh lùi lại mà đi một thanh lập loẹ kim quang pháp kiếm c h ố n g rông xuất hiện hướng về trần lan bạo lướt mà đi tốc độ vô cùng nhanh trong nháy mắt liền đi tới sau lưng trần lan cách một trăm linh vị trí không chỉ có như thế từng cái người khoác áo giáp màu vàng chiến sĩ từ trong trận pháp bay ra bọn hắn thân thể khổng lồ tựa như cự sơn cầm trong tay trường thường chiến kích trường kiếm hướng về trần lan bay đi phảng phất cổ đại cầm y địa vệ đ ổ i bắt tích h khách mấy trăm đầu kim sắc xiềng xích giống như dao l o n g từ trong pháp trận chui ra xôi trào hướng trần lan đuổi theo đằng sau còn mang theo hơn vạn chuôi lưới dao theo sát phía sau trần lan nhìn lại tê cả ra đầu vô luận là cực lớn kim sắc pháp kiếm vẫn là chiến sĩ giáp vàng cùng với những cái kia xiềng xích cùng lưỡi dao vậy mà đều tản ra vô thượng đại đế khí thức những công kích này đều có vô thượng đại đế một k í c h toàn lực đây chính là hai vị vô thượng đại đế hiến tế mang đến công kích sao có phần quá kinh khủng một chút ta trần lan tốc độ tăng lên trước mắt đi tới lam tinh bên ngoài trong vũ trụ dù vậy những công kích kia vẫn như cũ giống thuốc cao già cho theo đuổi không bỏ hơn nữa tốc độ còn càng lúc càng nhanh không được tiếp tục như vậy ta là không trốn thoát được những công kích này kèm theo không gian tỏa định hiệu quả không có giết ta cũng sẽ không tiêu tán trần lan nhữ mày mở miệm vũ trụ đại trấn tiếng nổ vang vọng toàn bộ vũ trụ làm tình đám người nghe tiếng biết hoảng sợ nhìn về phía ngoài không gian mặc dù bọn hắn không nhìn thấy bất kỳ tình huống gì nhưng cũng chỉ là nghe thanh nhầm này đều để bọn hắn cảm thấy rung động khói đặc tán đi công kích không có triệt tiêu tiếp tục hướng về trần lan bay tới đáng giận trần lan cắn chặt răng nhanh lùi lại thân hình sử dụng lôi diện cựu tuyệt lôi đ ỉ n h cự nhân thân ảnh lại độ xuất hiện vung vẩy trường thương hư ảnh quét ngang b á t hoang bành bành bành tiếng nổ không ngừng vang lên nhưng những công kích kia vẫn không có tiêu thất vẫn như cũ xông về trần lan mãi mãi cái kia đã như vậy ta liền toàn bộ hút trần lan mở miệng mắng không phải muốn giết hắn đi vậy thì nhìn một chút hai dễ hay trần lan thu hồi lôi đ ỉ n h thần thương vậy mà tại chỗ ngồi xếp bằng điều chỉnh thể xác tinh thần vận chuyển thôn p ệ ma công hắn muốn đem cái này chu tiên trận công kích toàn bộ hấp thu rèn luyện thể chết hắn cách làm này có thể nói là thứ nhất làm như thế cho dù là hoang tiên liên giới chỉ sợ đều tìm không ra thứ hai cái dám làm như vậy người phải biết chu tiên trận thế nhưng là mười phần kinh khủng pháp trận húng chi đây vẫn là huyết tế chu tiên trận hiến tế giả thực lực càng khủng bố hơn có thể buộc phát ra pháp trận chi lực lại càng kinh khủng hai cái vô thượng đại đế hiến tế mà thành chu tiên trận cho dù là đạo tôn tới đều phải u ố n g một b ì n h nửa tàn phế rời đi húng chi trần lan cái này nửa bước đạo tôn liền chân chính đạo tôn cũng không có đột phá như thế nào ngăn cản bốn lam tinh bên trên hoa hạ mọi người thấy bầu trời lôi vân đã chậm rãi tiêu tán khôi phục tinh không v ả lý giống như là hết thảy đều không có phát sinh nếu không phải chung quanh công trình kiến trúc đã sớm sụp đổ biến thành phế tích xác chỉ sợ đám người thật sự cho là chuyện gì không có đại đế hắn lại đi đâu không có sao chứ hẳn sẽ không a lại không thấy có vẻ như đi ngoài thái không pháp trận kia công kích mạnh như vậy đ o á n chừng treo a mọi người thấy trần lan rời đi lam tinh sau đó không biết làm sao vô cùng mờ mịt còn không chờ bọn hắn ngờ tới nhiều như vậy bầu trời đột nhiên nổ tung lên tường đạo linh lực chấn động chuyển về lam tinh tất cả mọi người bay ngược ra ngoài cho dù là la thiên long đế bọn người thực lực cao như vậy đều không vững vàng thân hình bay ngược ra ngoài toàn bộ lam tinh người chết thì chết thương thì thương không một thoát khỏi bản chương xong chương hai trăm ba mươi bốn cuối cùng thành đạo tôn chương hai trăm ba mươi bốn cuối cùng thành đạo tôn la thiên long đế bọn người cấp tốc bỏ lên hoảng sợ nhìn xem ngoài không gian t h â n thức muốn dò xét đi ra xem một chút gì tình huống nao hải đ ỗ n g nhiên vang lên trần lan âm thanh ta không sao cấp tốc chỉnh đốn tiêu giao t ô n g tranh thủ sớm ngày khôi phục ngày xưa bộ dáng nghe được trần lan âm thanh mọi người nhất thời nhẹ nhàng thờ ra chủ nhân không có việc gì liền tốt tông chủ có lệnh lập tức chỉnh đốn s ớ m ngày khôi phục tiêu giao tông nguyên bản bộ dáng la thiên long đế cao giọng mở miệng mỗi cái đệ tử đều có thể nghe được là ba chúng đệ tử chăm miệng một lời hô lớn bây giờ tiêu giao tông có cự nhân tộc cùng ải nhân tộc đoán chừng không ra hai ngày liền có thể đem tiêu giao tông khôi phục những ngày qua bộ dáng còn có thể đi giúp hoa hạ khôi phục vốn là mỹ h ả o dáng v ẻ mà nơi xa n ằ m d ư ớ i đất tôn nộ g không biết trần lan không có việc gì sau đó cũng là cười cười trùng hợp lúc này bắt g i i đến đây hầu ca ngươi không sao chứ bắt g i i vội vã chạy đến tôn nộ không bên cạnh kiểm tra tình trạng cơ thể của hắn không có việc gì chúng ta đi thôi tôn nộ không lắc đầu mang theo bát giới biến mất không thấy gì nữa bây giờ l a m tinh nguy cơ đã tạm thời giải quyết hắn muốn trở về nghỉ ngơi thật tốt mới được không biết lần tiếp theo nguy cơ khi nào còn có thể đến năm hoàng thiên giới nam nhân thần bí mở hai mắt ra cười lạnh mở miệng ta cũng không tin huyết tế chu tiên trận còn không thể giết n g ư ơ i nhưng nghĩ nghĩ nam nhân cảm thấy không thích hợp có thể thật giết không được đứng lên ta muốn đi bẩm báo giới chủ mới được con mồi đã bắt đầu phản s á t thợ săn tuyệt đối không thể đợi thêm nữa nhất định phải nhanh chóng ra tốc mới được thừa dịp những con mồi này còn không có phát dụng tiếng nói vừa ra nam nhân biến mất không thấy gì nữa trong miệng hắn con mồi cùng thợ săn có vẻ như chính là làm tinh cùng hoang thiên giới tình huống hiện tại năm hai ngày đi qua tiêu giao tông đã khôi phục lại nguyên bản bộ d á n g hoa hạ tạm thời về tới hòa bình không có bất kỳ người nào q u ấ y r à y tất cả mọi người vui vẻ hòa thuận có thể là hai ngày tiền đại đế chi chiến để cho bọn hắn ý thức được còn có kinh khủng hơn nguy hiểm tất cả mọi người bắt đầu chuyên tâm tu luyện la đảo cùng nhan ngọc cùng với cố gánh ba người tiến vào quỷ giới thế không có đạt đến tiên đế cảnh giới liền tuyệt không đi ra mà la thiên long đế bọn người ở tại tiêu giao tông lưu lại một đạo thân ngoại hóa thân sau đó cũng đi tới quỷ giới bắt đầu bế quan tu luyện bọn hắn đều ý thức được chính mình vấn đề đó chính là không có năng lực trợ giúp trần lan cùng cả ngày nơm nớp lo sợ không bằng mau chóng tăng cao thực lực sớm một chút trợ giúp trần lan mới là trọng yếu nhất toàn bộ hoa hạ tiến vào trạng thái tu luyện tất cả mọi người giành giật từng giây bắt đầu tu luyện làm tốt nên đón lần tiếp theo đại chiến chuẩn bị cũng chính là trận chiến kia quốc gia khác thấy được hoa hạ chân chính kinh khủng giơ tay nhất chân chính là nắm giữ lôi đ ỉ n h nắm giữ lực lượng hủy thiên diệt đ ị a không còn dám trêu c h ọ hoa hạ liền lấy bỏ xây đồn tới nói hắn lúc này đã trở tại hy lạp quốc không dám đi ra cái gì báo thủ vẫn là chờ rẽ ở b hoa hạ khôi phục gió hêm sóng lặng thời điểm m a đổi thành một bên làm tinh bên ngoài trong vũ trụ một cái ở trần nam tử ngồi xếp bằng trong hư không toàn thân trên dưới còn quấn vô số lôi đ ỉ n h trên thân thể có mấy trăm đạo vết thương nhìn qua giữ tận do người bất quá nam tử khí tức ngược lại là mười phần bình ổn đông nhiên nhắm chặt hai mắt nam tử đột nhiên mở hai mắt ra hai con ngươi nở rộ lóa mắt kim bang tựa như sắc bén kiếm ý hùng hổ do người để cho người ta không dám nhìn thẳng thở dài một ngụm kim sắc linh khí nam tử sương cốt buộc phát ra từng trận âm bạo thanh kéo dài đến hai phút mới dừng lại hai í t ngày thời gian hắn thành công bước vào đạo tôn nội thị thể nội nhìn thấy vùng đan điền ba viên sao trời tại vườn quanh lưu chuyển thời điểm hắn nợ nụ cười cái này ba viên sao trời phân biệt là màu đỏ tím băng lam sắc màu tím theo thứ tự là lôi đình đại đạo băng chi đại đạo linh hồn đại đạo ba loại đại thành tri cảnh đại đạo đã biến thành đại đạo tinh thần du nhập nơi đan điền hắn d ơ tay nhấc chân liền có thể thi triển ba loại đại đạo đạo lực hơn nữa thể n ộ i đồng dạng ẩ n chứa ba loại đại đạo đạo lực tùy ý một quyền chính là sen lẫn ba loại đạo lực kinh khủng cương đại hắn cảm giác bây giờ dùng nhục thân đều có thể nhẹ nhõm đánh n ổ trạng thái tột cùng kim cương song chủ y đến nỗi thần bí nhân kia cũng có thể một trận chiến không chỉ có như thế hắn bây giờ thân thể giống như bảo kiếm sắp bén bởi vì hắn đem chu tiên trận công kích toàn bộ hấp thu vết thương trên người chính là hai ngày phía trước làm mà lưu lại ngày đó hắn không có lựa chọn đào thoát mà là đối mặt lợi dụng thôn p ệ ma công đem chu tiên trận uy lực toàn ngũ n t ạ chỉ có điều hắn không cách nào trở lại lam tinh bởi vì thiên địa pháp tắc nguyên nhân trở lại lam tinh hắn liền sẽ bị lập tức hạn chế đến vô thượng đại đế cảnh giới nhiều lắm là có thể phát huy ra nửa bước đạo tôn thực lực nhưng lam tinh là nhà hắn không có khả năng không quay về hắn có thể áp chế tu vi của mình trở lại lam tinh nhưng dạng này chị ngọn không chị gốc biện pháp tốt nhất vẫn là giải khai cái kia thiên địa phát tác để cho mỗi người cũng sẽ không tiếp tục bị trói buộc có thể tùy tâm s ở dụng để thăng cảnh giới trần lan nhìn về phía lam tinh lần nữa thấy được cái kia p h á p trận còn có tấm b ù a kia ân trần lan con người hơi co lại hắn phát hiện không thích hợp pháp trận khí tức có vẻ như đang yếu bớt cái này cũng không rượu à pháp trận này một khi triệt để tiêu tan chính là những người kia tiến công thời điểm bằng hắn cùng tôn nộ g không căn bản bất lực ngăn cản pháp trận vì sao lại yếu bớt chẳng lẽ là bởi vì hai ngày trước đại chiến sao đến tột cùng là pháp trận này hạn chế cảnh giới vẫn là l cái kia phụ trong trước mắt trần lan g biến mất không thấy gì nữa về tới lam tinh khôi phục lại vô thượng đại đế tu vi loại này bị áp chế cảm giác thật khó chịu trần lan nhũng mày hắn là lần đầu tiên cảm thấy loại này bị áp chế cảm giác chẳng thể trách kim cương song chủ y cái kia hai người có thể bị hắn giết chết thì ra bị áp chế là khó thụ như vậy trần lan bây giờ cũng cảm giác chính mình một thân thực lực không cách nào thi triển rất khó chịu kìm nén đến hoảng cảm giác bị một loại lực lượng thần bí nào đó áp chế đồng dạng để cho hắn không chỗ phong thích náo h tâm rất nhiều cái này thiên địa phát tắc hắn nhất định phải mau chóng giải khai loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi hắn nhìn về phía cái kia đến từ hoang thiên giới truyền thống trận hai con ngươi tràn ngập vô thượng lôi đình thân thể lập tức vờn quanh lên màu đỏ t ư ơ n g lôi đỗt văng dội khí tức trở nên kinh khủng cường đại bầu trời lập tức trở nên mây đen dày đặc. sấm xét v a n g rội c u ù n phong gào thét diệt ầm ầm vô số đạo lôi đình đánh xuống trong nháy mắt diệt c h u y ể n t ố n g trận kia để cho hoang thiên giới người cũng lại không có cách nào thông qua c h u y ể n t ố n g trận này xuống làm xong đây hết thảy trần lan liền rời đi bản chương xong chương hai trăm ba mươi năm đại đạo khắc ấn thời gian đạo thánh chương hai trăm ba mươi năm đại đạo khắc ấn thời gian đạo thánh hai ngày đi qua tiêu h giao tông tông chủ điện củng cố tu vi trần lan mở bừng mắt ra mọc ra một luồng linh khí khoe miệng gánh n c ú i đầu nhìn về phía hai tay phía trên nôm nốt vang dội màu đỏ lôi đình giống như tiểu xà quấn ở trên tay hắn cùng hắn nũng i ị u lập tức liền nở nụ cười bây giờ cơ thể thích v ư ớ n g thiên địa phát tắc đem thực lực đứng tại nửa b ư ớ c đạo tôn ba loại đại đạo triệt để dung hội quan thông căn cốt bị khắc lên đại đạo ân ký tùy ý huy quyền đều có thể b ộ c phát ra đại đạo đạo lực q uy lực chỉ có điều trước mắt chỉ khắc ấ n lôi đình đại đạo cái này một loại còn lại hai loại cực kỳ khó khăn khắc ấ n có lẽ ngay cả huyết mạch cũng có thể cùng đại đạo đạo lực dung hợp lại cùng nhau hai ngày bên trong trần lan phát hiện ba loại đại đạo tinh thần tại thể nội căn bản là không có cách phát huy đến cực hạnh ắ n phát hiện có thể đem đại đạo khắc ấ n tại chính mình m nhưng quá trình hết sức thống khổ hắn nhắm mắt hoàn thành tất cả căn cốt khắc ấn bây giờ toàn thân mình trên dưới hai trăm linh sáu cục xương cùng với hải miên thể đều bị khắc lên đại đạo đạo lực không tệ liền cái kia đều khắc lên xa xa không chỉ như thế hắn phát hiện ngũ quan ngũ tạng lục p h ụ t r ờ cũng có thể khắc lên đạo ấn tỉ như đem lôi đỉnh đại đạo khắc vào trên ánh mắt hai con ngươi liền có thể tùy thời bắn ra kinh khủng cường đại lôi đình chi lực một mắt điện giật chết đ ị c h nhân lại tỉ như đem lôi đỉnh đại đạo khắc ấn ở trái tim bên trên nắm giữ lôi đỉnh bảo hộ tâm cho dù địch nhân đâm vào trái tim của ngươi đều có lôi đỉnh che、chở. nhưng ngươi khỏi bị rất n、so、đạo đạo như đáng tiếc hắn chỉ có thể khắc ấn bên trên lôi đình đại đạo hắn phát hiện đại đạo càng nhiều độ khó lại càng cao mang đến đau đớn lại càng nặng hắn nếm thử qua muốn đem băng chi đại đạo cũng khắc ấn tại một khối trên xương tay vẹn vẹn đem đạo lực cẩn thận từng ly từng tí khắc vào mặt ngoài đều đau đớn và phần xương tay giống như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy đồng dạng cháy đau lại hình như ước vạn con kiến tại g ặ m nốt u xương cốt dây rứt đau thậm chí ngay cả mang linh hồn đều tại rung động căn bản là không có cách khắc cấn ở phía trên thể chất của hắn còn chưa đủ mạnh không thể chịu đựng quá nhiều đạo lực nhất định phải nhanh chóng để thăng thể chất mới được hôm nay hẳn là thánh thể cụ hiện thời gian không biết cái này tiên thiên thánh thể uy lực như thế nào có thể hay không để cho ta nhiều khắc cấn một đầu đại đạo đầu thứ hai đại đạo cũng không cần bằng chi đại đạo dùng linh hồn đại đạo a trần lan trong m i ệ n g thì thảo hắn nghĩ rõ lôi đỉnh thêm linh hồn hai đầu đại đạo như thế liền có thể làm đến một quyển tê liệt đối phương t h ự thân lại rung động đối phương linh hồn thân hồn cùng nhau t h ụ t h ư ơ n g đem tổn thương tối đại hóa nghĩ tới đây trong đầu của hắn nhớ tới thời gian trường hà cái vị kia lao nhân hắn một quyền liền có thể buộc phát ra thời gian đạo lực xem ra đối phương là cái đạo tôn trở lên cừng giả hơn nữa thời gian đại đạo đạt đến đại thành c h i cảnh phải biết thời gian vi tôn không gian vi vương nhân quả không ra vận mệnh xưng chủ thời gian đại đạo là kinh khủng nhất một đầu đại đạo hắn hiện tại cũng chỉ là nhập môn sức mạnh đại đạo đều s á c bị hắn tìm tòi đến đại thành tri cảnh thời gian đại đạo không cách nào tiến lên trước một bước phải tìm cơ hội đi cùng vị lão giả kia lần nữa luận bàn một phen nhìn đối phương một chút thực lực trần lan lấy ra trấn tiên tháp cả người chui vào nhìn thấy bên trong ngủ mê man lão cậu hắn một cái tát tới uy tỉnh trấn tiên tháp phong ấn tu vi không có bất kỳ cái gì linh khí cái này hóa thân chính là một người bình thường cần ăn cơm ngủ ba lão cậu rắn rắn chắc chắc chịu một cái tát trong nháy mắt phẫn nộ tỉnh lại ai dám đánh lão tử nhưng khi hắn mở mắt ra thấy là trần lan sau lập tức liền hiệu s u hơi co lại đầu có chút thú và nói n đạo tôn đại nhân ngày sau lại tới đây bây giờ ta đã đột phá đạo tôn lại vẫn không biết đạo thánh đột phá chi pháp là cái gì ngươi cũng đã biết trần lan nhữ mày hỏi nhưng cái t h này đạo tôn hắn củng cố tu vi trong hai ngày hắn nếm thử dẫn khí nhập thể xem có thể hay không trở nên cường đại lúc lại phát hiện linh khí tiến vào trong cơ thể căn bản là không có cách lưu chuyển chỉ có thể dừng ở trong đan điển là hắn biết chỉ dựa vào dẫn khí nhập thể là không có cách nào đột phá có lẽ cùng đại đạo có liên quan mười đầu ngươi nhất thiết phải nắm giữ mười đầu đại thành chi cảnh đại đạo mới có trần lan hỏi á đ như thế khó khăn điều kiện hoàng thiên giới nếu có rất nhiều đạo thánh mà nói cái kia lam tinh về sau phải đối mặt đó thật là một cái đại tha nạn a nhiều ta biết liền có năm vị thời gian đạo thánh lôi đình đạo thánh không gian đạo thánh phong hỏa đạo thánh băng hàn đạo thánh hóa thân trầm trọng gật đầu một cái nghe trần lan nội tâm thật lạnh thật lạnh trần lan trầm mặc vẹn vẹn hóa thân biết đến liền có năm vị cái k i a ẩn thế không ra lão quái chẳng phải là còn có càng nhiều đây thật là quá không ổn cái này năm vị hẳn là cái k i a thời gian đạo thánh tối cường a trần lan tiếp tục hỏi ân hắn là một vị duy nhất lấy thời gian đại đạo vì chủ đạo tìm hiểu tu sĩ cũng là một vị duy nhất đem thời gian đại đạo luyện đến cực hằng người nghe đồn thời gian của hắn đại đạo đã viên mãn trần lan con người hơi co lại cảm thấy kinh ngạc vậy mà đem thời gian đại đạo luyện đến viên mãn đây cũng quá kinh khủng a đây chẳng phải là vô địch thi hắn mất tích đã trên vạn năm đến bây giờ cũng không biết tung tích có người nói hắn chết có người nói hắn thời gian viên mãn phi thăng thế giới khác trở thành trí tôn bá chủ nhưng có người lại nói hắn tại ẩn thế mai danh đợi đến làm đồ đệ báo thủ một ngày kia báo thủ đồ đệ của hắn thế nào trần lan h ứ n g thú cường đại như thế người lại còn không cách nào làm đồ đệ báo thủ sao đồ đệ hắn a đó thật đúng là hoang thiên giới tuyệt thế thiên kiêu một vị a ngươi có thể thấy được qua mười tuổi l ĩ n h nộ đại đạo mười lăm tuổi đem băng chi đại đạo luyện đến viên mãn hai mươi tuổi thành tựu đạo tôn sao chi tiết dạng này thiết tài vẹn vẹn bởi vì đắc tội một vị thánh địa t h á n h nữ thảm tao đối phương liên hợp bắt đại thánh địa đem hắn vây giết cho dù là sau lưng hắn đại gia tộc ra tay cũng không có ý nghĩa đối phương thậm chí lớn tiếng gọi h à n g ai dám giúp thiếu niên kia liền c tu diệt cả nhà cuối cùng thiếu niên kia gia tộc vậy mà từ bỏ thiếu niên tuyên bố cùng thiếu niên kia lại không liên quan theo bắt đại thánh địa xử trí đó là mười vạn năm trước sự t ì n h ngay lúc đó tám đại thánh địa vị thánh nữ kia thánh địa t o a c h ấ n một vị đạo thánh không ai dám trêu chọc duy chỉ có thiếu niên kia sứ phụ cũng chính là tương lai thời gian đạo thánh dám ra tay ngăn cản đáng tiếc là đặt đến đại thành c h i cảnh đều không phải là vị tia đạo thành đối thủ bị chấn áp thô bạo cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đồ đệ bị mang đến hạ giới trở thành cái tia chất dinh dưỡng một trong bản chương xong chương hai trăm ba mươi sáu không đây không phải là thật đây không có khả năng chương hai trăm ba mươi sáu không đây không phải là thật đây không có khả năng nghe xong những câu chuyện này trần lan nhớ mày hắn cảm thấy giống như đã từng quen biết giống như hắn trải qua có thể là gần nhất tu luyện quá độ xuất hiện thác g i ca, trần lan không nghĩ nhiều nữa tiếp tục hỏi vậy ngươi có biết người này là ai diệp ra người tên là diệp lan tên của hắn h o a n g thiên giới đều biết trấn áp một thời đại thiên kiêu làm cho vô số thiên kiêu không ngóc đầu lên được một vị đạo thánh từng nói qua diệp lan sẽ trấn áp toàn bộ thời đại chỉ cần hắn tại bất luận cái gì thiên kiêu ở trước mặt hắn đều ảm đạm vô quang trần lan hơi s ữ n g sở thiên kiêu như thế vậy mà bị bắt đại thánh địa liên thủ thậm chí ngay cả gia tộc phụ mẫu đều không cần hắn thật là đáng tiếc chờ đã trần lan bỗng nhiên t r ừ n g lớn hai mắt ngươi vừa mới nói vị tiêu thiên kiêu thiếu niên gọi là diệp lan đúng vậy a diệp lan thế nào hóa thân gật đầu nói cái tên đó hoàng thiên giới người thì sẽ không quên trần lan không nói ngây n g ẩ n cả người đây không phải băng lam nói người bạn kia sao hắn nguyên lai chính là vị kia thiên tiêu chẳng lẽ bên trong hang núi kia băng chi đại đạo chính là hắn lưu lại sao không đúng trần lan bỗng nhiên lảo đảo lui lại hai bước biểu lộ cảm thấy không thể tin thấy hóa thân sửng sốt một chút ngươi thế nào ngươi cảm thấy cái kia thiên tiêu thiếu niên đã chết rồi sao trần lan nhìn về phía hóa thân nghiêm túc hỏi phải chết ta chúng ta từng đối với huyền trần giới hạ một lần thần phạt hành động đạo thánh cùng đạo đế đô ra tay rồi hắn chắc chắn phải chết hóa thân mặc dù không biết trần lan hỏi cái này vấn đề có ý nghĩa gì nhưng vẫn là thành thật trả、lời. dù sao bây giờ tính mệnh liền nắm ở trần lan trong tay nếu như ta muốn đem thể nội đại đạo lấy ra giao cho hậu nhân có biện pháp làm đến sao trần lan tiếp tục hỏi có tìm được đại đạo châu đem đại đạo phong ấn ở bên trong lưu cho hậu nhân trần lan cẩn thận nghĩ nghĩ lúc đó cũng không có thấy cái gì đại đạo châu lại tiếp tục hỏi còn có những biện pháp khác sao hóa thân trầm mặc rất lâu trầm giọng mở miệng còn có một biện pháp cuối cùng đó chính là đem thể nội đại đạo đề lệ ra ngạnh sinh tử trong linh hồn rút ra k u y ê n đại đạo phong tồn đạo lực loại biện pháp này cực kỳ thống khổ đến nay chưa thấy qua có người có thể hoàn thành ta đã biết trần lan nhàn nhạt mở miệng lưu lại một chút đồ ăn đem hóa thân tay chân xiềng xích mở ra liền rời đi cho dù không có những xiềng xích này hóa thân đều không thể rời bỏ cái này c h ấ n tiên tháp coi như c h ấ n tiên tháp bạo hắn đều có thể nhẹ nhõm đem hắn trấn áp hắn đã không giống ngày xưa năm ta chẳng lẽ chính là cái kia diệp lan sao trần lan cảm thấy mê mang băng chi đại đạo từng nói qua nàng đang chờ chủ nhân trở về mà hắn chính là nàng chủ nhân lúc đó chỉ cảm thấy là nói đùa nhưng hiện tại xem ra cũng không phải nói đùa a nếu như cái kia băng chi đại đạo thực sự là diệp lan lưu lại vậy hắm chủ nhân mà nói chẳng phải là chính là diệp lan sẽ không ta là trần lan vừa ra đời ta liền tên là trần lan đi theo phụ thân ta họ tại sao có thể là diệp lan đâu trần lan lắc đầu lẩm bẩm nói hắn không là người khác hắn chính là trần lan tại sao có thể là diệp lan hắn không có bất kỳ người nào ký ức hắn chỉ có chính mình ký ức tôn nộ g không đúng tôn nộ g không chắc chắn biết trần lan lại thở dài ai tôn nộ g không chẳng biết đi đâu tìm không thấy h ắ n câu đố càng ngày càng nhiều bây giờ lại thêm một cái mới câu đố hắn lại là một người khác hoàn toàn nhưng bỗng nhiên trước mắt hắn sáng lên nghĩ tới điều gì thân hình trong nháy mắt tiêu thất năm trần ra t đông nhiên v hắn g ngồi bỗng nhiên giường, mở hai mắt ra thấy được một thân ảnh khi hắn thấy rõ ràng thân ảnh kia chạy xuống kích động nước mắt đại đế ngài đã tới cách lần trước gặp trần lan đã qua thật lâu lần này nhìn thấy trần lan khó tránh khỏi có chút kích động không nghĩ tới đại đế còn có thể đến tìm hắn c ò ngay cho hắn. là Lan đại đế đã đ sớm quên Trần n ứ ở trước mặt hắn, mỉm cười, ân, tìm ngươi có chút、việc. Trần t cười, ngươi giường, có việc. chắp mỉm Minh hắn, ân, Viễn vội vàng xuống giường, ôm quyền vội ôm đại đế, có gì phân phó? Giúp thế có của căn cước của phó? gì Ngay phân thân thẻ ta tra ta, ta mã số là.、Ngay、vậy trần minh viễn hơi sững sờ không nghĩ tới đại đế lại là yêu cầu như vậy bất quá loại yêu cầu này với hắn mà nói vẫn là vô cùng đơn giản sớm tại phía trước quốc chủ liền đem quyền hạn của hắn điều chỉnh đến cao nhất có thể điều tra bất cứ chuyện gì bất quá hắn không dám điều tra trần lan sợ trần lan biết hắn dĩ nhiên đối với trần lan thân thế phi thường tò mò bây giờ nghe yêu cầu này đều có chút kích động đại đế cái này là hoàn toàn tín nhiệm hắn a bằng không cũng sẽ không tìm hắn kỳ thực trần lan tìm hắn nguyên nhân rất đơn giản trước mắt liền trần minh viễn cái này nắm giữ quyền hạn tối cao quan phương nhân viên biết thân phận của hắn trần minh viễn điều tra một vài thứ hẳn là rất đơn giản chờ chốc lát trần minh viễn nói vội vàng đi ra ngoài đi tới thư phòng trần lan thuấn t h i ệ m đến phía sau hắn chỉ thấy trần minh viễn rút ra mua vốn sách giá sách từ từ mở ra lộ ra một cái phòng tối bên trong có đủ loại công nghệ cao quân đội thiết bị giống như là một căn cứ bí mật mặc dù mạng lưới đã bị tát ra nhưng toàn bộ hoa hạ tin tức đều ở ta nơi này. tiện tay cũng có thể điều tra ra được hoàn toàn không cần mạng lưới trần minh viễn cười cười ngồi ở trước mặt một cái máy tính bắt đầu thao tác chỉ chốc lát hắn liền điều tra ra được trần lan tin tức tài liệu đại đế ngài tư liệu đi ra tiếng nói vừa ra trần lan vội vàng đụng lên đi xem thấy được chính mình chân dung lớn đó là đại học thời điểm trụ còn hơi có ngây ngô bất quá cái này không quan trọng hắn tiếp tục nhìn xuống p h ụ thân trần thanh gió mẫu thân lý lan những tài liệu này cũng là chính xác nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào tiếp tục ra nhìn ta một chút phụ mẫu tư liệu Tốt, đại đế trần minh viễn tiếp tục thao tác mà trần lan nhưng là những mảy rơi vào trầm tư trong ký ức của hắn hắn từ nhỏ đã cùng phụ m â u ở cùng nhau tại sao có thể là người khác đâu nếu thật là người khác vậy làm sao lại một điểm ký ức cũng không có chứ chẳng lẽ hắn cũng là uống mạnh bà thang c h u y ể n thế luân hồi không có khả năng hao tiên h k h u y ề n bọn hắn đều đã thức tỉnh ký ức vì cái gì hắn không có hơn nữa hắn tỉnh cũng quá sớm húng chi chính mình không có bị gieo xuống linh hồn cầm chế không cùng huyền trần giới những người k i a một dạng bị để mắt tới chính mình là sinh trưởng ở địa phương lam tinh n g i tại sao có thể là huyền trần giới người như thế nào có thể là cái kê hoang thiên giới diệp lan đâu có thể chỉ là lớn lên giống một chút dù sao băng lam nói qua hắn cùng vị kia bạn cũ dáng dấp giống nhau đến mấy phần băng chi đại đạo có lẽ là nhận lầm hắn cũng không phải cái gì dịp i lan hắn là trần lan đại đế cái này ngài xem một chút đi đông nhiên trần minh viễn mở miệng trong giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc sợ hãi nghe vậy trần lan hơi sững sờ nhìn sang đột nhiên chừng lớn hai mắt lảo đảo lùi lại mấy bước biểu lộ tràn ngập không thể tin lắc đầu liên tục không đây không có khả năng đây không phải là thật bản c h ư ơ xong